t r ư ơ n g chín sở hà trạm hai đại yêu tướng thần ma điểm bảo tăng mà tại song thu gào t h é t trong nháy mắt và ảnh triệu nguyên vô tình đám người nao n h a u đối vòng xoáy màu đen không mình hành lễ cung nên phủ chủ giáng lâm cung nên phủ chủ giáng lâm phủ chủ chúng yêu phải sợ hãi bọn hắn nhưng chưa quên ban đầu trương uy cũng đã nói bọn hắn là c h ấ n ma phủ dưới trướng đệ tử cái kia vừa mới hét lớn một tiếng đẩy lui thiên cương hồ tướng quân ứng là đối phương thế lực tri chủ như vậy thực lực đối phương đến cùng như thế nào thiên cương vẫn là tối thiểu cũng phải thiên cương hậu kỳ trở lên cái này con mẹ nó xác định là phi thăng thế lực không chờ chúng yêu nhiều suy nghĩ gì hai đầu trăm trượng cự thú gào thét từ vòng xoáy màu đen bên trong sông ra một đầu hỏa lòng một đầu hắc mã nhưng những thứ này đều không để đám người giật mình đã hai cái điệu huyền cảnh yêu tộc thực lực có thể nào đem hồ tướng quân như thế thiên cương yêu ma đánh lui dù là trong đó có yêu tộc là long trúc sức chiến đấu có thể vượt cấp mà chiến cũng chỉ là như thế mà thôi bọn hắn giật mình là hai đầu trăm trượng cự thú trên thân đều buộc chặt xiềng xích phía sau liên lụy cực đại bay đổi bay bở qua điêu rồng hoa trụ kim ngọc trải đài trận trận quang man nở rộ hiện lộ rõ ràng này bay đổi lộng lẫy bất p h à m bay đổi một bên dựng đứng vị thanh niên phảng phất thị vệ đóng tại chỗ nào hắn trên bờ vai còn đ ứ n g cái tiểu bạch thú đối phương chính nghe răng trận mắt hưng phấn nhìn xem chúng yêu ma tiên p h o n g cũng không lúc l i ế môi m bẹp hai lần nhất cùng thanh niên đối phía dưới yêu ma tiên phong chỉ t r ỏ tựa như là tại phân phối thứ gì đồng thời bay đổi hai bên khắc họa một đôi câu đối hôn chấn chư thiên ước v à đạo đao chém thế gian hết t h ể yêu hành o p h i có ta vô địch cái này trận, trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên dù là tu vi không cao người cũng có thể ở đây câu đối bên trên nhìn thấy không gì sánh kịu ba khí trong lúc nhất thời tiếng nghị luận liên tiếp sợ hãi thán phục vô số trên bầu trời hồ tướng quân gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bay đuổi hai con ngươi trông thấy câu đối trong nháy mắt cũng không nhịn được có rúm ở môi mẹ nó hồ tướng quân thầm nghĩ thế nào như thế có thể thổi ngữ bức lão hồ cũng là thấy qua việc đời coi như yêu thánh cũng không dám cản dỡ như thế dám làm này câu đối không sợ bị người đánh chết nhưng phát giác bay đổi u bên trong cực lớn đến để nó cũng bị áp bách khí huyết nhất thời không biết nói cái gì nó có loại trực giác mình cũng không phải là bay đổi u bên trong tồn tại đối thủ lại không thể tin được nó đường đường thiên cương yêu tộc tướng quân chẳng lẽ lại đánh không lại hạ giới phi thăng thổ dân không có khả năng t u y ệ t không có khả năng phía dưới s ơ n quốc động của trước cậu yêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi nó sở dĩ có thể sống lâu như thế dựa vào là chính là hiệu tiền tối đối nguy hiểm càng cảm giác bén n h ệ lực đang bay đổi u ra hiện sát na nó liền cảm thụ tử vong nguy hiểm bởi vậy không chút do dự từng bước một hướng ngoài sơn cốc c h ệ t hồi trên bầu trời và n h bay đổi hoa cửa mở ra đạp đ ặ p đ ặ p một trận nặng nề tiếng bước chân vang vọng sơ n cốc nương theo tiếng bước chân mỗi lần rơi xuống trong sơn cốc khổng lồ khí huyết liền tăng thêm một phần chúng yêu ma nội tâm áp lực càng lớn một phần vẹn vẹn mấy bước rơi xuống không ít yêu ma đã quỳ xuống đất ôm đầu kêu gen đặc biệt quỷ loại yêu ma càng toàn thân bị tức máu thiêu đốt tại kêu thảm trong tuyệt vọng hóa thành cho bụi triệt để tiêu tán có thể nói thanh do thổi qua cho cốt bay loạn vải trắng đắp một cái lập tức mang thức ăn lên thậm chí lập tức sẽ lui ra khỏi sơn cốc cho tướng quân cũng dừng lại che ngược mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn bay đổi qua phương nó trực giác nói với mình còn dám đẩy s a u hẳn phải chết không nghi ngờ không có khả năng cho tướng quân nội tâm h ò hét nó chưa bước ra bay đổi bằng vào khí huyết liền có thể để bản tướng quân không cách nào rời đi đến cùng quái vật gì vương cảnh đại lão không đối không pháp tác lực lượng chỉ là khí huyết khổng í huyết h k lồ thiên cương nhưng đến ngọn nguồn cái gì thiên cương võ giả có thể có như thế khổng lồ khí huyết giờ phút này nó thậm chí cho rằng đối phương khí huyết mức độ đậm đặc s o chuyên môn tu luyện khí huyết yêu tộc vương cảnh s o cũng không rơi vào thế hạ phong đương nhiên cũng không có nghĩa là đối phương có thể đối phó vương cảnh vương cảnh sơ bộ tiếp xúc phát tắc phát tắc lực lượng rất mạnh mẽ vâng、anh. nương theo cuối cùng bước chân rơi xuống một đạo thân mang hắc long bảo khoác đỏ chót áo choàng eo đeo chấn ma kim đao nam tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người hắn hai tay phụ lập sắc mặt quân vọng phía sau tám đầu huyết mãng n h a mặt lên trời gào thét hiện lộ rõ ràng vô biên bá khí ở ngực trận chợt nước miếng tiếng vang lên có lực uy hiếp tạo hình c h ấ n trụ đặc biệt là bát bộ huyết mãng cái kia giữ tận bộ dáng huyết bùn đại khẩu coi như bị nhốt nhân tộc cũng bị hủ run lầy bầy lại lần nữa tuyệt vọng bọn hắn cảm giác khả năng mới ra hộ khẩu lại nhập hồ sói đối phương nhìn cũng không giống như người tốt lành gì đâu lại nói n à y phương thế giới nhân tộc bên trong cũng có đi tà ma lộ tuyến đối phương nhìn giống nhân tộc đại ma đầu bay bội qua sở hạ ánh mắt liếc nhìn sơ cốc tại hồ tướng quân cho tướng quân hai vị yêu tướng bên trên rừng lại sân na hắn từ n g ư ợ n nhờ trận pháp nhìn qua núi này cốc tình huống lúc ấy chỉ là một đám cựu phẩm yêu ma chiếm cứ nơi đây địa huyền đều chưa hẳn có lại không nghĩ rằng vẹn vẹn thời gian nửa năm nơi đây yêu ma lại biến thành có thiên cương t o a c h â n yêu ma thế lực quả nhiên sở hà thầm nghĩ không thể quá bất cẩn nếu không có trang thần mặt nạ hắn hôm nay nhưng có thể phi thăng liền thăng thiên đương nhiên nó cũng không phải là hạ người lỗ mãng mượn nhờ lượng giới chiến trường yêu ma ký ức cùng đại cản hoàng thất ghi chép tại ngoại giới địa huyền cũng không phổ thông thiên cương tại địa phương nhỏ càng có thể làm thổ ba vương mà lúc đó hắn thông qua trận pháp cũng nhìn thấy không ít thứ biết được núi này góc vị trí cũng không phải là phồn hoa khu vực bởi vậy mới dám dòng chống thua chiêng tập thể phi thăng các h ạ đến cùng là ai hồ tướng quân nhìn sở hà sắc mặt trịnh trọng hỏi giờ phút này nó phi thường hoài nghi đối phương đám người cũng không phải từ hạ giới phi thăng mà là từ cái khác xa hoa địa khu chuyển đưa tới lịch luyện cỡ lớn nhân tộc thế lực đệ tử tinh anh đặc biệt nhìn sở hà tuổi tác không lớn lúc thì càng tin tưởng vững chắc việc này dù sao chuyện thế này không hiếm thấy rất nhiều thế lực lớn bồi dưỡng đệ tử đều sẽ ra ngoài lịch luyện khởi đầu thế lực các loại pháp dục đầy đủ quay trở lại lần nữa như thế đã có thể nhìn ra đệ tử nào ưu tú cũng có thể để phe mình thực lực tăng cường còn có thể tuyển ra hạ nhiệm người thừa kế bản tọa sở h ạ ngựa đầu phụ lập chấn ma phủ chủ sở h ạ hôm nay các ngươi lại dám ngăn t r ở chấn ma phủ phi thăng tội chết không xá nói bế hắn không bất cứ chút do dự nào đối hộ yêu chính là một trưởng hoanh giống từ hải lượng khí huyết ngưng tụ bàn tay mang theo bốn đầu huyết mãng phóng tới hồ tướng quân cũng hoàn toàn phong tỏa hắn đường lui không được hồ tướng quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi nó không nghĩ tới đối phương một lời không hợp liền mở cam càng không nghĩ tới thực lực đối phương càng như thế biến thái vẹn vẹn một trưởng liền để nó có loại không cách nào ngăn cản không cách nào đ à o thoát trực giác a hắn cùng hống một tiếng hồ hình hai đôi. g i ế t hắn phía sau hai đầu to lớn cái đôi to hiện hiện mang theo vô cùng sắc bén khí tức phóng tới c ự trường đồng thời đối phía dưới cùng hống chó ba ngươi còn đang chờ cái gì lão tử muốn là chết ngươi cũng không sống nổi Giết. chó tướng quân sắc mặt nhất định nó cũng minh bạch m ô i hở r ă n g lạnh thực lực đối phương quá cưỡng bức chờ hắn chạm hồ tướng quân mình cũng không phản kháng lực thứ nhất trào dối ra trong tay thêm già trôi g i n g lanh cùng hồ tướng quân cùng một chỗ phóng tới huyết sắc bàn tay oanh ẩm, ẩm kinh thiên động đ i ệ tiếng oanh minh vang vọng đất trời ở giữa tại hồ tướng quân cái đôi chó tướng quân chó r ă n g cùng bàn tay lớn màu đỏ n g ỏ m va chạm trong nháy mắt cái đôi bạo tạc chó r ă n g vỡ nát không b à ảnh hồ tướng quân trước hết nhất bị c ự trưởng vỗ c h ú n g tại chỗ ở ra rắm một bên chó tướng quân muốn rách cả mí mắt cùng hống đừng giết ta ta còn hữu dụng ta có thể giữ nhà ta còn có cơ b à ảnh hắn lời còn chưa dứt ngay tại chỗ đánh chết đối với cái này sở hà hào không ngoài suy đoán mặc dù hắn giờ phút này không cách nào vận dụng lực lượng linh hồn nhưng ấy công pháp võ thiên cương hậu kỳ khí huyết muốn tính cả cấp yêu ma đô không cách nào tùy tiện chấm giết cái kia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 chúc mừng túc chủ đánh giết thiên cương hậu kỳ hồ tướng quân một kích biểu sát thật là không bị phong thu hoạch được thần m a điểm bảy mươi đinh chúc mừng túc chủ đánh giết thiên cương hậu kỳ cho tướng quân dư ba chấn sát càng là kích thích thu hoạch được thần m a điểm bảy mươi hai cái một trăm bốn mươi điểm nhiều không thật rất ít yếu thanh sở đây chính là thiên cương hậu kỳ yêu ma không tá trợ trang thần mặt nạ tăng cao tu h vi hắn căn bản là không có cách chém giết mà bây giờ càng đại cảnh giới chém giết hai đại yêu tướng vẹn vẹn thu hoạch được một trăm bốn mươi điểm chỉ có thể nói thu hoạch quá thấp đương nhiên sở hà cũng minh bạch khẳng định là hệ thống chuyển đổi vấn đề hắn đem trang thần mặt nạ phụ trợ loại bỏ rất nhiều ban thường bởi vậy mới có thể giảm bớt đại lượng thần ma điểm ban thường nếu là hắn có thể không t á trợ trang thần mặt nạ ân hắn nhất định phải mượn nhờ giờ phút này hắn nhìn qua hệ thống giao diện bên trên hệ thống điểm số cũng siêu việt hai trăm n h ư n g lại không sốt u ruột đột phá địa huyền đình phong bởi vì chỉ để thăng một cái tiểu cảnh giới đối với n ó tu vi tăng lên không lớn mà sau khi tăng lên ngược lại sẽ ban thưởng thần ma điểm ban thường gia tăng thần ma điểm thu hoạch độ khó không bằng chờ một chút dù sao nơi đây tại ngoại giới đại thế giới Yêu ma vô sở ố Hán. Cũng không Cũng vội cái này n hà ấ t thời. h Sở hệ thầm ố n huyền đỉnh phong thiên cương g địa đột phá c n nhiều thần ít a điểm. Hệ h t ố nghĩ địa u yêu y ề n đỉnh phong thiên cương cần Đến cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. n điểm. phá thể hà thầm h tiếp g có ma Sở chỉ cần tại chém giết mười cái cho tướng quân b ự c này yêu ma liền có thể hoàn thành tăng lên yêu cầu đáng tiếc trang thần mặt nạ có tính n h ấ t lại mỗi tháng chỉ có thể dùng hai lần nhất định phải c h â n quý mà phía dưới bị nốt nhân tộc nhìn rơi xuống trên mặt đất hai yêu đem thi thể s ư n g sở bọn hắn nghĩ tới sở hạ khả năng rất mạnh dù sao quan g phía sau cái kia tám đầu huyết mãng khí thế cùng bay đổi u câu đối liền hiện lộ rõ ràng bất phàm nhưng ai cũng không nghĩ tới chiến đấu kết thúc nhanh như vậy vị này c h ấ n ma phủ chủ vẹn vẹn một k í c h liền chém giết hai đại yêu tướng ngừng ngực trận t r ậ n nuốt nước miếng tiếng vang lên hắn thật sự là hạ giới phi thăng người không nghe nói có hạ giới có thể tiếp nhận thiên cương tồn đang sinh ra vị này xem xét cũng không phải là thiên cương cảnh đơn giản như vậy nhìn vừa mới uy lực thiên cương đình phong đều là nói ít nhưng hắn nhìn không giống người t chúng ta có thể không có thể còn sống sót thật là một cái vấn đề lời này vừa nói ra cái khác bị nhốt nhân tộc cũng nao h nhao trầm m ặ t xuống sợ hãi vừa ra hang hổ lại nhập hổ sói khó thoát khỏi cái chết yêu tộc rất đáng sợ nhưng có đôi khi nhân tộc đối đồng tộc các hơn đặc biệt đi tả ma loại người tộc giờ phút này triệu nguyên lục phong vô tình các loại c h ấ n ma cao t ầ n g cùng vô số c h ấ n ma quân trông thấy nhà mình chủ thượng một kích c h ấ n áp hai đại yêu tướng đem trong sơn cốc yêu ma đầu lĩnh tùy tiện diệt sát trên mặt đều lộ ra vô cùng phấn khởi vẻ kích động dù sao tại truyền tống phi thăng lên lúc đến bọn hắn mặc dù có lòng tin cho mình động viên có thể nhưng như cũ ngăn không được lo lắng ngoại giới đến cùng tình huống như thế nào có thể hay không phi thăng liền gặp không cách nào địch nổi tồn tại bọn hắn sẽ đối mặt với cái gì phi thường mê mang thấp thỏm chỉ bất quá bị đối sở hà tín nhiệm trò c ư ơ n g ép đ è xuống hiện tại tận mắt nhìn thấy nhà mình chủ thượng tựa như nghiền chết hai con kiến chém giết ngăn cản yêu ma thủ lĩnh tự nhiên lòng tin tăng gấp bội chỉ cần có thể bình ổn tại ngoại giới đứng vững góc chân làm chấn ma cao tầng phía dưới thế giới mạnh nhất thiên kiều một trong bọn hắn cũng có lòng tin có thể ở phương thế giới này đánh ra một phiến thiên điện v n h triệu nguyên chấp tay hết lớn phủ chủ vô địch uy c h ấ n chư thiên b à n h b à n h b à n h cái khác cao tầng cùng phía dưới đệ tử cũng nhao nhao cùng kêu lên hét to phủ chủ vô địch uy c h ấ n chư thiên phủ chủ vô địch uy c h ấ n chư thiên trận trận tiếng gầm vang vọng tại trong sân gốc không hề đứt đoạn lan tràn ra phía ngoài phương viên vạn dặm đều có thể nghe thấy đối với cái này s ở hà cũng chưa ngăn cản một là bậc này kích động c u ả n g h g ố n g có thể phấn chấn lòng người để thuộc hạ triệt để thoát khỏi sợ hãi bất an cảm xúc hai là phương viên vạn dặm hắn cũng không nhận thấy được có tồn tại nguy hiểm trong ự n h cần sợ hãi, thật m u đó có hai vị nhất gấp thứ nhất dư nam làm tàng bảo các các chủ hắn rõ ràng nhất hiện tại trấn ma phủ khố chống giông thành bộ giáng gì thật vất và gặp một đám yêu ma cao cấp tự nhiên không thể bỏ qua một đầu cái thứ hai là lý kiện đại hắc nó hai đều là hơn nửa năm chưa ăn qua cấp cao yêu ma thịt hôm nay đụng thấy như thế nhiều p h ẩ m loại từng cái ngụm nước đã sớm lưu đ ế n ngực chạy đi đâu đại hắc cùng hướng một tiếng sau đó xua đổi chỉ huy lý kiện liền hướng một đầu hiệu tiên phong đuổi theo trong tay phi tiêu trực tiếp vung r a siu ê phi tiêu pha toái hư không trực tiếp cắm ở hiệu tiên phong trên thân ai u mẹ nó hiệu tiên phong lý kiện đồng thời hô to eo của ta con trong đó hiệu tiên phong là đau đến gọi bệnh lý kiện là đau lòng gọi bệnh thật vỡ vụn vẫy liền không mới mẹ mà hiệu tiên phong nghe răng trợn mắt muốn tại chạy trốn lúc liền phát hiện trước mắt mình một hoa cảnh tượng mơ hồ hình tượng bước chân không biết nên chạy trốn nơi đâu mình phảng phất dùng sức chạy rất xa lại phảng phất căn bản không có di động và ảnh một c â trọng lực từ đầu lâu bên trên chuyển đến gian g i ắ c cái cổ đứt gãy hiệu tiên phong vẫn lạc nó tại trước khi chết trong đầu chỉ có một chữ cuối cùng độc lao hắc lý kiện nhìn xem bị một quyền của mình đánh chết hiệu tiên phong nói ra ngươi cái này phi tiêu bên trên có độc a đúng a đại hắc mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo ngựa đầu nói ra n à y phi tiêu lão đại tự mình ban thưởng cho ta chỉ ban thưởng cho được sùng ái nhất sùng thú lý kiện ta là muốn hỏi nó đều trúng độc còn có thể ăn sao cái này đại hắc n í ấ t miệng có thể ăn nó bên trong là h u y ế t độc nhất hơn nửa canh giờ liền vẫn có thể toàn bộ tiêu trừ lần này ngươi xuất lực lớn nhất hát ra để ngươi ăn trước lý kiện khiêng đại hắc hướng cái khác yêu ma tiên phong phong đi bất quá vừa x ô n g một nửa hắn liền dừng lại bởi vì hơn hai mươi yêu ma tiên phong sớm bị chấn ma cao tầng chấn sát liền cái này còn có không ít chấn ma cao tầng bởi vì không có cướp được yêu đ ầ mà bề hoài mặt mũi tràn đầy không cam tâm về phần phía d ư ớ i yêu binh chiến đấu đều không thể nói là chiến đấu chỉ có thể nói nghiêng về một bên ngược sát hơn hai mươi vạn chấn ma tinh nhuệ quân giết mấy ngàn sợ mất mật yêu binh trang diện kia đơn giản người nghe thương tâm người gặp rơi lệ vẹn vẹn không đến trăm hơi thở mấy ngàn yêu ma toàn bộ tử vong trái lại chấn ma quân đội không một v ỡ lạc chỉ có một cái thụ thương vẫn là bởi vì đoạt yêu đầu dùng sức quá mạnh t r è o chân có thể nói lần này chấn ma phi thăng g á n g lâm núi này cốc chiến đấu đại hoạch toàn thắng vì về sau chiến đấu lòng tin đặt vững cơ sở quét dọn chiến trường triệu nguyên cao quát một tiếng lập tức đại lượng c h ấ n ma quân bắt đầu thu thập chiến trường đầu dạng cũng không ít chấn ma quân sông vào sơn cốc bên trong từng cái đậu quật vơ vét bên trong đồ vật xem xét từng tỉnh máu đã đô quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi Trường 972, thanh trang môn hộ pháp, hạ. hạ Bay đổi qua. kiếm đổi mở đem sở Sở đang t h ô n g thả gia tăng cuối cùng chung gia tăng mười cái thần ma điểm nhiều không cũng không nhiều nhưng không chịu nổi không cần tự mình đ ộ n g thủ mà lại trước mắt c h ấ n ma phủ vừa mới phát triển chờ đến phát triển hậu kỳ có được trăm vạn đại quân ngàn vạn đại quân ước vạn đệ tử vậy hắn chỉ sợ cái gì cũng không cần làm chỉ cần ngồi trong nhà liền có thể một ngày một cái cấp bậc đương nhiên đây chỉ là mỹ hảo huyễn tưởng mà thôi nhưng tương lai thật chờ hắn đến cao đẳng tu v i lúc khả năng giới chướng cho thần ma điểm mới là hắn tăng lên chủ lực nơi đây cũng không phải là phồn hoa khu vực sở hà lấy tay kiểm tra thực hư thiên địa linh khí sợ、so so、hà thầm c nghĩ mặc dù hạ giới có trận pháp phụ trợ có thể ngăn cách giam cầm nhưng áp chế cũng chưa hoàn toàn biến mất rất nhiều đệ tử tại cựu phẩm đỉnh phong kẹp lại không cách nào đột phá tầng tiếp theo nhưng tại này phương tiên địa áp chế hoàn toàn biến mất thậm chí có đặc thù pháp tắc tràn vào đột phá địa huyền lại càng dễ một tháng sở hà t h ẩ m nghĩ sau một tháng chấn ma phủ thực lực sẽ lại lần nữa nghênh đón bạo tăng cũng càng có thể hắn lời còn chưa dứt ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên ngoài sơ cốc sắc mặt băng lãnh Cút r a đây ông một c ỗ mắt trần có thể thấy huyết sắc sóng âm ở trong thiên địa hiện hiện thẳng đến bên ngoài sơn cốc nào đó cái phương vị tranh một đạo kiếm minh vang vọng tại ngoài sơn cốc vê anh sóng âm kiếm minh tiếng va chạm bên thai không dứt thật lâu thanh âm mới đình chỉ ngoài sơn cốc một đạo nữ tử thân ảnh xuất hiện đám người tầm mắt hắn thân mặc áo b à o trắng ống tay háo bên trên têu lên thanh đồng kiếm tay cầm thanh phong kiếm chính một mặt ngừng trọng nhìn chăm chú sở hạ len lút lút không thể để ngươi sống nữa sở hà nhìn xem nữ tử thân ảnh đưa tay chính là một trường vê anh sáu đầu huyết mãng từ hắn phía sau xông ra ở giữa không trung hóa thành máu t r ư ở n g hướng cầm kiếm nữ tử đánh tới không được cầm kiếm nữ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi giống to các hạng khả năng có hiểu lầm tại hạ thanh kiếm môn hộ pháp đến đây cũng không bất kỳ địch lý nào chỉ là chúng ta đệ tử bị nhốt sơ g ố c các hạng mẹ nó hắn lời còn chưa dứt liền phát hiện đánh về phía nàng bàn tay lớn màu đỏ ngòm không nhưng không đình chỉ ngược lại càng thêm bí mãnh bá đạo một kiếm hóa tam tiêu chém cầm kiếm nữ tử trợn quát một tiếng tranh trường kiếm lại lần nữa vung vẩy cùng bàn tay lớn màu đỏ ngòm va chạm、vâng. vê anh vê anh kinh thiên va chạm không ngừng vang vọng sân cốc bàn tay lớn màu đỏ ngỏm tại huyết mang ra chỉ hạ uy lực vô tận không ngừng t r ụ p về phía cầm kiếm nữ tử cầm kiếm nữ tử tay cầm t r ư ờ n g kiếm ra sức ngăn cản sắc mặt trắng bệnh giờ phút này ai cũng có thể nhìn ra cầm kiếm nữ tử không phải sở hà đối thủ yếu thanh sở sở hà lúc này đứng ở bay đổi u không động vẹn vẹn một trường đánh ra liền để cầm kiếm nữ tử mệnh m ỏ i đương nhiên bọn hắn không rõ ràng chính là sở hà mặc dù đứng bay đổi không động cũng đã phát huy trước mắt thực lực mạnh nhất hắn hiện tại mặc dù mượn trang thần mặt nạ đột ph bởi vậy bắt bộ huyết mãn g tính trước mắt công kích mạnh nhất thủ đoạn mà yêu núi ma hải thì càng thích hợp q u â n chiến phía dưới mấy cái bị nhốt thanh kiếm môn đệ tử không thể tin nhìn xem phía trên bị bàn tay lớn màu đỏ ngầm vừa đi vừa về đánh bay cầm kiếm nữ tử đối phương là lần này dẫn bọn hắn ra đến rèn luyện sư tôn chính là thanh kiếm môn bắt đại hộ pháp một trong thiên cương cường giả tối đỉnh đồng thời đã sờ đến vương cảnh cánh cửa lần này đến đây khu tam giác chính là tìm đột phá vương cảnh d ư liệu hiện tại lại bị hạ giới thổ dân đánh hiệp chết nhập sinh phù chủ đại nhân không muốn đang đánh đây là sư tôn ta đều là nhân tộc nàng là đến giải cứu chúng ta phụ chủ hiểu lầm sư tôn ta tuyệt đối không có khiêu khích lao nhân ra người ý tứ thật ta thay nàng thể nàng muốn đi chết cả nhà trong lúc nhất thời thanh kiếm môn đệ tử nhao nhao ra giải thích rõ ồn ào n g ọ mã nhìn mấy cái gào thét thanh niên sắc mặt lạnh lẽo đưa tay đem bít tất gỡ xuống nhét tại thanh niên cầm đầu miệng bên trong hai bên cái k h á c chấn ma vệ có c o học dạng đem còn thừa mấy cái thanh niên miệng cũng dùng bít tất nhét bên trên mà cái k h á c thanh niên còn tốt bị ngõ mã nhét vớ từ thanh năm vừa muốn phản kháng phun ra bít tất cũng cảm giác một cô không cách nào hình dung hương vị bay thẳng đỉnh đầu sau đó hai con ngươi một hiện ngay tại chỗ nấc ngất một màn này đem cái khác thanh niên bị hù không còn dám có dư thừa động tác sợ hai ngọ mã đem một cái khác bít tất nhét cho bọn hắn nhìn vừa mới ngất thanh niên trạng thái cái này bít tất sợ sẽ khiến dạ dày lây nhiễm vây anh cầm kiếm nữ tử lại lần nữa bị một trưởng đánh bay phúc một ngụm lao hết u y nhận ra tuyệt vọng nói ta thật không phải đến đây tìm các hạ phiến phức thật ngươi đến cùng như thế nào mới tin tưởng giờ phút này nàng đã tuyệt vọng vừa mới liên tục đón đỡ đối phương hai mươi máu trưởng thể nội ngũ tạng lục phủ đều đã lệnh vị trí thực lực chân chính còn thừa không có mấy sắc mặt vô cùng trắng bệnh một hơi hai hơi mười hơi sau hắn nghi hoặc mở ra hai con ngươi nhìn về phía bay đổi qua đứng chắc tay cũng không nếu lại đối nàng xuất trưởng ý tứ ừ sở hà băng lãnh bá đạo âm thanh em vang lên đã vô ác vì sao lén lút đường đường thiên cương càng như thế yếu nếu không nhìn ngươi là nhân tộc tất phải dết cái gì lao nước yếu còn rắt rưởi cầm kiếm thiếu nữ sắc mặt tối đen nhưng nghĩ tới đối phương cũng là thiên cương cùng là thiên cương đánh mình như từ nhỏ gà cùng đối phương so với mình lại là tựa như rắc rưởi bất quá đối phương vừa mới nói tới lời nói cũng làm cho nàng t h ở phào h i ệ n nhiên đối phương cũng không thật muốn chém giết chính mình bay b ổ i qua sở hà hai con ngươi chỗ sâu hiện lên bất đắc dĩ mẹ nó quả nhiên không phải mình b ả n thân tu vi chính là t r ê n lệch t r í tứ còn kém một bước cuối cùng liền có thể hoàn toàn chấn áp đối phương không sai hắn sở dĩ dừng tay chính là bởi vì trang thần mặt nạ năng lực đến cực hạn còn sót lại một điểm tại duy trì khí thế của hắn nói cách khác hắn hiện tại là chủ nghĩa hình thức và không hắn tất cầm giữ kiếm nữ tử đánh gần chết tại giao lưu đồng thời hắn có thể phát giác phụ cận có cái khác thiên cương vận tàng nhìn chăm chú nếu hắn lộ ra c h â n ngựa chắc chắn sẽ để cục d i ệ n biến hỏng bét vì kế hoạch hôm nay chỉ có chứa chứa mười ba chứa năm chắc thắng lợi trong tay chứa mình thần bí khó lường đối những người khác tới nói khả năng rất khó nhưng đối sở hà tới nói ừng chuyện thường này g thanh kiếm môn sở hà khinh thường nhìn xem cầm kiếm n ữ tử dạy chính là ngươi loại kiếm pháp này xem ra sau lưng ngươi tông môn không ra thế nào địa bực này kiếm pháp liên bản tọa quê quán bên trong nội bục đều không muốn học khu k u trong nhà nội bục không muốn học lập tức không chỉ cầm kiếm nữ tử cái khác phụ cận chính quan sát thiên cương cường giả cũng sắc mặt run lên mơ hồ đoán được cái gì loại tình huống này ở phương thế giới này không hiếm thấy đơn giản là đại gia tộc đệ tử đi ra ngoài lịch luyện đồng thời kết hợp sở hà niên kỷ ra sân phương thức thiên cương thực lực cùng hạ giới phi thăng giả so càng giống đại thế gia lịch luyện đệ tử người muốn như thế nào cầm kiếm nữ tử mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi sau đó hắn phát hiện sở hà ánh mắt nhìn mình lộ ra nguy cơ biểu lộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi ô n chủ n g c điên cùng gào g h é người mơ tưởng lao nương chết cũng không đồng ý sở hà nói đại hắc mãnh cái khác chấn ma cao tầng o o o o máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta t h á n h nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương 973, cựu diệp hoa sen thu hoạch tương đối khá chấn ma đóng quân vùng đất mới giờ phút này vô số chấn ma cao tầng mặt m ũ i tràn đầy im lặng bọn hắn làm đi theo sở hà thời gian dài nhất tồn tại tự nhiên sẽ hiểu sở hà tính tình bản tính cái kia là hoàn toàn không háo sắc thậm chí đ ô i nữ tính một điểm yêu thích cũng không chỉ si mê với võ học đồng thời phiền nhất nữ nhân đến đây dụ hoặc hắn ở phía dưới thế giới không biết được nhiều ít tuyệt thế mỹ nữ đưa tới cửa không phải bị sở hà chém giết chính là bị chấn áp có thể nói phía dưới thế giới liên mỗi cái cũng không dám tới gần sở hà hiện tại một cái hơn bốn mươi tuổi l ã o bà toàn thân vết máu ôm ngực t kêu như vậy tự nhiên thê thảm liên đệ bọn hắn rất im lặng đến cùng là ai cho nữ tử này tự tin đến cùng kia đến dũng khí nói lời này phía dưới không ít bị nhốt nhân tộc cũng đẩy mặt cổ q á i l i ê n liên bọn hắn cũng nhìn ra c h ấ n ma phủ chủ rõ ràng không phải ý tư kia cầm kiếm nữ tử đối với mình quá tự tin không nói những cái khác liền c h ấ n ma phủ trong trận danh vô tình tuyết tình cựu cô đ ư ơ n g công chúa dung mạo cái nào không mạnh bằng nàng mấy lần nàng nói lời này thật hiện dư thừa vừa tức người hử sở h à lệnh hừ một tiếng ông một cỗ linh hồn ba động hướng cầm kiếm nữ tử sung kích mà ra bên trong sen lẫn đặc thủ đợt công kích động hắn tuy vô pháp vận dụng thiên cương khí huyết lại có thể di động dùng linh hồn lực đồng thời cũng đặt thiên cương cảnh đối toàn thắng cầm kiếm nữ tử tới nói không tính là gì có thể đối trạng thái trọng thương hạ cầm kiếm nữ tử tới nói chính là trọng kích a cầm kiếm nữ tử kêu thảm một tiếng chị gặp hắn hai tay ô m đầu thất khiếu chảy máu hai con ngươi xuất hiện trình độ nhất định rực rỡ hiển nhiên linh hồn nhận nghiêm trọng xung kích thật lâu k ỳ tai đình c h ỉ kêu thảm hoảng sợ nhìn về phía sở hạ nàng cũng phát phát hiện mình vừa mới nhưng có thể nói ra rất ngu xuẩn lời nói bởi vậy rước lấy đối phương bất mãn công kích cũng đối sở hạ tính tình có sâu hơn dài nhưng mà nàng lại không biết nếu không phải không cách nào hoàn chỉnh phát huy thiên cương thực lực, sợ bị phụ cận cái khác gần tàng thiên cương cường giả nhìn ra mánh k h chỉ bằng nàng vừa nói lời đã có thể đi chết ngươi rốt cuộc muốn như thế nào cầm kiếm nữ tử gian năn hỏi như thế nào s ở hà hai tay phụ lập trầm giọng nói ra bản tọa chính là c h ấ n ma phụ chủ làm việc tự nhiên có quy củ ngươi mấy người đệ tử bị yêu ma chỗ bắt chính là bản tọa tự mình xuất thủ dốc hết sức m ì n h sinh cứu hiện tại ngươi muốn cứu bọn họ rời đi không cầm ít đồ liền đi đem bản tọa xem như cái gì hôm nay nếu không phải nhìn ngươi là nhân tộc hiện tại sơn cốc đã mất người sống nói hắn phía sau tám đầu hết m ã n ử a mặt lên trời gào thét hiện lộ rõ ràng bá đạo cản dỡ từ ngực cầm nước cũng bạch cầm cách coi cứu cái khác cũng kiếm miếng. minh hôm mấy không không không không rời đi, coi như nàng hiện tại xoay người rời đi nói không cứu cái khác mấy người đệ tử đối nữ nuốt qua Nàng nay nào như nàng phương tử vật tử bảo bỏ ra xoay đệ sẽ quang à n q u a nhìn g n đối phương hình dạng khí thế liền có thể nhìn ra đối phương không phải người tốt mà là cái càng rỡ bá đạo không nói đạo lý động một chút lại muốn giết người giết yêu đại sát phê đ o ằ n t r h ừ n g hiện tại vừa d á n g lâm nơi đây còn có điều cố kỵ thật chờ đối phương ở đây đứng vững góc chân sợ gặp lại khẳng định hội bị chấn áp lại không được sống người muốn cái gì muốn cái gì sở hà sắc mặt nguy cười bản tọa không cần nhiều tùy tiện trăm tám mươi cái thiên cương cảnh bảo vật liền có thể cái gì cầm kiếm nữ tử nói ngươi cái này cũng không thể gọi công phu sư tử ngoạm hẳn là liền cá voi mở rộng miệng me no không có khả năng cầm kiếm nữ tử không chút do dự lắc đầu bản hộ pháp chỉ là thành kiếm môn phổ thông hộ pháp liền thiên cương tu vi trên thân có thể nào xuất ra trăm tám mươi kiện thiên cương bảo không chờ nàng nói xong chỉ thấy sở hà khua tay nói xem ra ngươi là không cho bản tọa mặt mũi đã như vậy dẫn đi đi rõ phía dưới lục phong đáp ứng một tiếng sau đó lập mã chỉ huy chấn ma thân vệ tiến đến đem bị nhốt nhân tộc toàn bộ mang đi sơn cốc núi quật phương vị đồng thời đang nhìn hướng mấy cái thanh kiếm môn đệ tử lúc trong hai con ngươi tách ra đáng sợ q u a n mang phản phất tại nói mấy người các ngươi s o n g con bê chờ lấy bị hung hăng thu thập chết không toàn t h a y đi thậm chí những người khác tộc cũng bị dọa sắc mặt trắng bệnh rõ ràng chính mình bọn người ở tại rơi xuống ổ sói không thanh kiếm môn dẫn đầu đệ tử h é t lớn sư tôn cứu ta ngươi không phải đi ngắt lấy cựu diệp hoa xem sao cái tia giá trị rất cao ngươi tặng nó cho chấn ma phủ chủ đồ nhi không muốn chết giờ phút này hắn cũng nhìn ra sư tôn giống như không có ý định lại cứu trợ nhóm người mình mà c h ấ n ma phụ đệ tử xem xét liền không có hảo ý thật muốn rơi trong tay đối phương khả năng sẽ sống không bằng chết bởi vậy cũng không lo được cái gì sư tôn không sư tôn hắn liền muốn thời nhanh một chút cách c h ấ n ma phụ m a chảo v ậ phần sư tôn qua đi có thể hay không trả thù hắn cái k i a là chuyện sau này trước hết đem trước mắt cái này liên quan vượt qua mẹ nó cầm kiếm nữ tử mãnh lúc này nàng hận không thể một kiếm đem lên tiếng đệ tử chém giết lại không kịp hắn cảm giác đang có băng lanh mắt nhìn chăm chú chính mình、Xoát. n g ầ n đầu nhìn lại chính là sở hà đối phương chính một mặt n g h i ề n ngẫm nhìn xem mình ánh mắt kia phảng phất tại nhìn người chết dù là nàng có át chủ bài không động dùng vẫn như cũng nội tâm của loạn đối phương h i ể n lộ thực lực quá dọa người coi như nàng buộc phát á t chủ bài đoán chừng cũng liền có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian xuất thủ hẳn phải chết không nghi ngờ me no trái lại còn có thể có một chút hy vọng sống siêu không chút do dự hắn phất tay đem hộp ném cho sở hà b à n h lục phong ở giữa không trung tiết được sau đó cung kính hiện lên đến sở hà trước mặt ử n sở hà tiếp nhận hộp mở ra bên trong nhàn nhạt lục quan g phát r a đang có chín chiếc lá hoa sen dựng đứng cựu d i ệ p hoa sen nhưng luyện chế phá vương đan chính là phá vương đan tam đại chủ dược một trong nuốt sống nhưng sách căn cốt kinh lạc độ rộng bảo b ố i tốt s ở hà không khỏi hài lòng gật đầu muốn nói hắn thiếu nhất cái gì thật đúng là thiên phú căn cốt trước mắt hắn căn cốt chỉ tính trung thượng đừng nói cùng m ộ ư ơ i hai cầm tinh so coi như cùng vô tình thiết thủ đám người so t r ê n lệnh một b ả n g lớn có thể có hiện tại tu vi toàn bộ nhờ thêm khắc hộ tương lai muốn càng nhanh tiến lên trừ lấy được thần ma điểm bên ngoài cung ứng tăng lên thiên phú căn cốt kinh lạc coi đây là tương lai mưu đồ ông trong h hồi hộ, u nhìn về phía cầm kiếm nữ phía tử sân cốc sở hà phất tay thu hồi bảo vật nhìn phía dưới phấn khởi vô cùng chấn ma đệ tử cất cao giọng nói từ hôm nay chấn ma phủ chính thức di chuyển nơi đây đóng quân núi này cốc chấn ma quân chấn ma đường khuyết trương tăng sơn cốc diện tích cái k h á c các bộ quy hoạch quyền sở hữu vị dương bố trí trật pháp rõ các bộ thủ tọa nhao nhao không người đáp chấn ma ám vệ ở đâu tại bạch thiên vũ trong bóng đêm đáp do xét tứ phương bản tọa phải nhanh nhất biết được nơi đây t r u n g quanh tình huống thế lực phân bố rõ một tiếng trả lời bóng đen biến mất đồng thời trong sơn cốc xông ra hơn ngàn bóng đen trong chớp mắt biến mất tại sơn cốc phương vị hướng bốn phương tám hướng mà đi máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này v ấ y máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta t h á n h nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chảy đầu sẽ không rơi Trường Thượng luật tượng, hỗn loạn khu thế cụ. Mà, trong Trấn thủ bắt tiến tạo, trí, từ đất thế thổ t đường dưới phương người hỗn loạn Sơn Quân, Sơn hành huyền năng, Sơn, lên đơn giản quá đơn giản, dù là này phương thế giới không gian càng ổn định. Hơn bạn thổ hệ công giới giới khu chi khai chui hệ pháp đối đi cải điệu lấy là đầu quá cao cụ. Cốc Cốc Mà, Ma bố dù vị dương thì xuất ra sớm chuẩn bị kỹ cảng trận bàn bên ngoài khắc họa bổ sung bên trong thậm chí có kim sắc trận bàn trận này quận cũng không phải là vị dương lợi chế mà là thiên cơ trong thần cung thu h o ạ c được nếu khắc họa hoàn thành tôn cảnh đã hạ không phải đại cảnh giới người không thể phá nói cách khác sở h ạ tọa t r ấ n sơn cốc lúc trừ phi có vương cảnh hậu kỳ tồn tại mới có thể đánh vỡ trận pháp mà lấy t r ấ n ma phủ cao tầng thiên phú tăng thêm giới này linh khí pháp tắc r ồ i r à o trình độ không ra một hai tháng liền có thể sinh ra thiên cương cao tầng khi đó không cần sở hà tự mình tọa chấn sơn cốc phía dưới nhanh nướng đại u c hát i u chỉ huy lý kiện đồ nướng trong tay bóp cái màu đen lông vũ xỉa răng một bên băng quả mặt múi tràn đầy phẫn nộ lại chạy đến chính phủ trợ chế tác kiến trúc gia cố băng trận tuyết nữ bên cạnh liệu giữ cáo trạng sau đó bị không kiên nhẫn tuyết nữ một bàn tay bật bay lập tức khóc càng thêm thương tâm ngọn núi nào đó mạch c h ỗ sâu động vật trong mặt thất chính đ o a n mồi người thân trùng mặt trắng hán hắn sát mặt trắng bệnh hai con ngươi phó mắt lấp lóe từng k i a từng k i a lục quang quanh thân phát ra nhàn nhạt lực lượng phát tác hiện nhiên là tôn vương cảnh đại lão nhưng nhìn ba động trạng thái trắng bệnh sắc mặt liền có thể biết được nó trạng thái không tốt ở vào trọng thương tình huống đông đông ngoài mật thất chuyển đến tiếng đánh chuyện gì t h ú n g vương mở ra hai con ngươi lạnh như bằng nói đại vương vừa mới thuộc về chó chín hồn đang dập tắt nó ứng vất l ạ cũng không bất cứ tin tức gì truyền về ngoài mật thất truyền đến thất g ọ n g cung kính bẩm báo âm thanh đồng thời thanh âm bên trong sen lẫn thất t h ỏ g dù sao chó chín mặc dù sức chiến đấu không ra thế nào địa mà dù sao là thiền cương hậu kỳ tồn tại có thể chém giết nó cũng để nó liên tin tức cũng vô pháp truyền về đối thủ tuyệt đối là thiền cương đ ỉ n h phong thậm chí chó chín trung v ương phảng phất tại hồi ư ớ c cái gì thật lâu mới nói là cái kia mượn huyết mạch quả vừa đột phá thiên cương hậu kỳ tạp bao chó nó phụ trách địa khu là hỗn loạn bốn thành y do bên ngoài thanh âm cung kính bẩm báo nói chó chín phụ trách hỗn loạn bốn thành địa khu cũng ở nơi đó đã tuyển nhận hai vị thiên cương yêu ma đều là thiên cương trung kỳ làm việc rất dụng tâm hỗn loạn bốn thành t r u n g vương trầm giọng nói một cái không trọng yếu địa khu mà thôi nơi đó ra không có chuyện không quan trọng đoán chừng là bị đi ngang qua cường g i ả c h é m giết chết thì chết đi lại phái một cái đi đón tay、Rõ. Bên ngoài truyền đến cung kính tiếng trả lời. Trung vương nào? thành lời. nhiên trả đột thế thỏa Đã bác chuẩn chuẩn cung trước hỏi, như Thanh vương đáng. thể hoàn thành nội ứng ngoại hợp kế hoạch. trung vương hài lòng gật đầu nó vì này kế hoạch c h ủ bị thời gian rất lâu cũng tìm kiếm rất nhiều nơi mới tìm được nơi đ â y khu cơ hội này chỉ cần có thể hoàn thành kế hoạch nó liền có thể nuôi dưỡng được thánh cảnh huyết mạch quả đến lúc đó đem hắn cống hiến cho nhị hoàng tử nó liền có thể trùng hoạch yêu thần cấm quân chức vị thậm chí đến nhị hoàng tử thưởng thức tiến thêm một bước phá vương trèo lên thánh cũng chưa biết chừng Khục. Khục. trung vương khục lắm điều hai tiếng lẩm bẩm nói nếu không phải lúc chức lao tử thuộc hạ xuất hiện phản đồ như thế nào bị nhị hoàng tử dặn chó đánh mèo bị xinh, xinh rút ba mươi đánh yêu roi làm bị thương t ă n cơ nhanh nhiều nhất ba tháng bản vương liền có thể khôi phục không sai bịt lắm đến lúc đó tàn sát bắc vương thành tuyệt không ngoài suy đoán dựa vào bắc vương thành hải lượng nhân tộc tăng thêm địa khí khí vận cùng với khắc phục ậ n thành trì phụ trợ nhất định có thể luyện chế ra không ít cao đẳng huyết mạch quả như thế cơ sẽ quyết không thể bỏ qua yếu thanh sở muốn hủy diệt bắc vương thành bực này thành lớn bằng vào mượn nó chỉ là vương cảnh trung kỳ yêu mà phi thường gian nan nó cũng là lựa chọn thời gian rất lâu mới tìm ở đây vừa vạn phụ cận tam quốc đối lập đều chỗ trạng thái hư nhược đặc biệt đại hoang hoàng triều càng lâm vào phiền phức bên trong coi như nó phạm phải diệt thành đại sự cũng vô lực phái cường giả truy sát. lắc đầu hắn không tại nhiều nghĩ tiếp tục lâm vào trạng thái tu luyện hỗn loạn khu tam giác liên quan tới thiên ngai trong cốc tình huống lan rộng ra ngoài chấn ma phủ tên tại hỗn loạn c h i địa c h u y ể n ra đối với cái này thế lực khắp nơi mặc dù giật mình chấn ma phủ chủ thực lực cũng cũng không v ẻ ngoài ý mớn dù sao cái này các loại tình huống đừng nói tại hỗn loạn khu tam giác coi như ở phương thế giới này cũng thuộc về bình thường bởi vậy cũng không có thế lực đặc biệt chú ý dù sao chỉ cần không vương cảnh tồn tại hỗn loạn khu liền vẫn như cũng là hỗn loạn khu sẽ không phát sinh biến hóa mà vương cảnh tồn tại cũng sẽ không để ý hỗn loạn khu vực này càn c ố i hỗn loạn địa phương thời gian trôi qua tuế nguyệt như thoi đưa sau ba ngày chấn ma cốc từng thiên mai cốc đã triệt để cải thiên hoán đ ị a đứng diện tích huyết trương tăng hơn mười lần bên trong kiến trúc phong phú xa hoa vô cùng ngoài sơn cốc càng là khắc họa vô số trận pháp trận trận kim quan g tử ngoài sơn cốc thể bên trên nở rộ đem sơn cốc hoàn toàn bao phủ ở bên trong đồng thời trận trận huyết quang tử trong sơn cốc phóng lên tận trời cũng không phải là trận pháp mà là vô số chấn ma vệ trùng thiên khí huyết khổng lồ khí huyết tràn ngập vật i ê u không có chút nào che lấp đem chấn ma cốc phía trên lướt qua yêu ma đô trùng kích vào tới vẹn vẹn ba ngày chấn ma cốc phía trên trong cung điện sở hạ ngồi ngay ngắn phía trên thụ vị bên trái đại hát nhàm chán ngáp một cái chả bên trong còn bắt cái so với mình còn lớn hơn trần thú phía dưới t r u n g trấn ma cao tầm dựng đứng từng cái khí thế khổng lồ tu vi hiển nhiên đều có tinh tiến cái này chính là thế giới linh khí pháp tác gia tăng mang đến hiệu quả và ảnh bạch tiên vũ đứng ở trong đại điện không người bẩm bạo nói bẩm phụ chủ này phương thế giới to lớn vô cùng c ũ Bắc Bắc cái, cái sở, sở hà tiếp nhận sổ xem xét bên trong tin tức phát hiện này phương thế giới do、so、hắn tưởng tượng muốn hối loạn người yêu ma cơ bản đánh thành hối loạn có nhân tộc cường giả lập vận hướng tọa c h ấ n m ộ t phương có yêu ma lập yêu quốc uy hiếp thiên hạ có thế lực phóng xạ trăm thành tự lập làm vương nhưng ghi chép bên trong có đại yêu tại vận hướng c h i chủ sinh nhật ngày nuốt một thành hiện thần uy cũng có nhân tộc đại lão một kiếm đoạn không diệt yêu để chỉ có số ít người yêu đỉnh tiêm thế lực mới có thể vững chắc cũng chỉ là vững chắc khu vực trung tâm cái này vẫn chỉ là thượng tầng tần g d ư ớ i càng là loạn một nhóm thậm chí trong hoang dã có không ít người tộc thôn xóm phụng yêu ma làm tế tự cũng có yêu ma đầu nhập vào nhân tộc nô bục thật mẹ hán loạn sở hà xoa xoa đầu lâu loại trừ lộn xộn ý nghĩ đem ánh mắt nhìn về phía hỗn loạn khu tam giác trên bản đồ lẩm bẩm nói đến đều tới liền giải quyết dứt khoát đến h u n g á c trước tiên đem hỗn loạn khu tam giác nhất thống đi máu đã đ ổ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi lăm bản tọa yêu cầu các người trong một tháng thống nhất hỗn loạn khu không sai nay phương thế rơi quá loạn cùng hắn một chút xíu khơi thông hiểu rõ không bằng chức giải quyết dứt khoát nhất thống hôn l o ạ n khu dù sao nơi đây hôn loạn khu chỉ là một đại hoàng triều hai đại vương triều chỗ giao hội cũng không phải là cái gì phồn hòa khu vực cùng loại vực này khu vực bị nhất thống đừng nói bắc vực coi như bắc cương cũng không đáng kể chút nào cơ bản mỗi ngày đều có cùng loại sự thịnh phát sinh Sau đó, sở phía tam địa phía khu đó, đổ, nói, hà nhìn hôn thế lực phân、bố. Không thể không nói, này phương thế tích hạ, loạn này diện biên cùng về vô vô lực giác giới dưới bố. h ỗ n l o ạ n khu tam giác chỉ là ba cái quốc gia chiến đấu khu vực cùng ba cái quốc gia chân chính diện tích so trên lệch rất lớn mà ba đại quốc độ cũng gần như chỉ ở bắc cương bắc bộ chiếm cứ một mảnh nhỏ khu vực bắc cương chi lớn liền đã vô pháp dùng cây số để hình dung bắc cương phía trên còn có cực đại bắc vực bắc vực cũng chỉ là n a m vực một trong t h ú n g chi còn có rộng lớn nhất trung vực vực nay diện tích sở hà thầm nghĩ coi như địa huyền cảnh võ giả không cần truyền tống chất pháp dốc cả một đời cũng vô pháp từ bắc vực một bên đến mặt khác một bên cái khác cấp thấp võ giả càng không khả năng vượt qua một cương tri đ i ệ bất quá cũng bình thường nếu không phải rộng lớn như vậy cương vực cũng căn bản không thể sinh ra như cái này lượng lớn cừng giả di sơn đ ả o hải chóc tinh nang n g u y ệ t đẩy ngang sơn h ạ lắc đầu không có đang tự hỏi những thứ này tiếp tục xem hướng hôn loạn khu tam giác thế lực phân bố chúng có nhân loại bốn thành trong đó đã hôn loạn chủ thành làm h ạ n tâm bên trong có hai vị thiên cương tòa c h ấ n thế lực đều không phạm nghe nói còn có vị là thiên cương hậu kỳ đồng thời thành chỉ có nhất định giản dị hộ thành t r ậ n pháp bên trong còn có đại lượng tội phạm hung nhân tòa c h ấ n nếu có ngoại địch xâm lấn sẽ đối mặt với bọn hắn thể sống chết phản công bên trong cũng đều chỉ có một vị thiên cương toa c h ấ n không đủ căn cứ về phần sáu đại yêu ma thế lực bên ngoài cũng tương tự chỉ có một vị thiên cương toa c h ấ n bất quá tại hỗn loạn c h i địa quỷ sơn bên trên có vị quỷ tướng quân nghe nói tu vi tại thật lâu trước đã đạt thiên cương đ ỉ n h phòng trước mắt bế quan mấy chục năm hắn r ơ i trướng cũng không thể nào thuộc thế lực tại phía dưới chính là đủ loại nhân loại thổ bảo yêu ma đoàn thể số lượng không ít đến có hơn mười vị hỗn loạn chủ thành q u ỷ sơn cũng theo đó hai cái địa phương có hơi phiền t o á i sở hà trầm tư một lát trầm giọng nói ra triệu nguyên vô tình ở đâu triệu nguyên vô tình lập tức ra khỏi hàng đáp về sau xin đem vô tình ra khỏi hàng tự động tưởng tượng thành đầy xe lăn vậy chấn ma quân nhất thống hôn loạn khu yêu ma thế lực chấn ma đường nhất thống hôn loạn khu nhân tộc thế lực sở hà bá đạo thanh âm vang vọng đại điện bản tọa chỉ cấp các ngươi một tháng thời gian mặc kệ các ngươi dùng gì biện pháp tại cuối cùng hội sư hôn loạn chủ thành trước bản tọa sẽ không xuất thủ một tháng sau bản tọa tại hôn loạn khu không muốn nghe gặp trừ chấn ma bên ngoài phủ thanh âm tuân lệnh tuân lệnh triệu nguyên vô tình lập tức đáp giờ phút này hai người bọn họ cũng minh bạch sở hà trong lời nói ý tứ trừ hôn loạn chủ thành quỷ sơn lưỡng địa bên ngoài thế lực khác nhất định phải tại trong một tháng hủy d i ệ t cũng tại trong lúc này chủ thượng sẽ không xuất thủ hoặc là nói không n g o ạ i ý muốn nổi lên tình huống phía dưới sẽ không xuất thủ hết thệ đều cần dựa vào chính mình ngư đồ khó sao phi thường khó nên biết được vô luận n h â n tộc vẫn là yêu ma đều có không ít thiên cương tồn tại đóng quân mà bọn hắn trước mắt cũng không thiên cương nhưng sợ sao hoàn toàn không sợ me no chỉ có khiêu chiến mới có ý tứ nuôi binh hàng ngày dụng binh nhất thời tại hạ giới chỉnh đốn nửa năm phi thăng lên đến nhưng không phải là vì hưng phúc mà là muốn vì trấn ma phủ khai cương k h á c h thổ vì tương lai mình tranh đoạt cơ duyên như vậy vẹn vẹn trước mấy ngày chiếm cư sơn cốc chém giết căn bản không ra gì liên làm nóng người cũng không tính được lại nói như hết thệ đều muốn chủ thượng xuất thủ muốn bọn hắn tác dụng gì thiết thủ kiếm vũ ở đâu tại thiết thủ kiếm vũ lập tức đáp lần này từ trấn ma đạp vệ trấn ma vũ vệ phụ trợ trấn ma quân trấn ma đường chấp hành nhiệm vụ tuân lệnh tuân lệnh hai người không người đáp mặt mũi tràn đầy nhiệt huyết m ư ơ i hai cầm tinh ở đâu tại tý thử sử n g h u thì long m ư ơ i hai người tập thể ra khỏi hàng từ các ngươi hộ vệ phụ trợ lần hành động này rõ mười hai cầm tinh gật đầu đáp giờ phút này toàn bộ đại điện bầu không khí đều phi thường phấn khởi nhiệt huyết dù sao lần này kế hoạch hành động cơ bản xem như toàn bộ chấn ma phủ dốc hết toàn lực chỉ có chấn ma thân vệ lưu thủ chấn ma cốc đồng thời cũng rõ ràng tại bậc này quy mô công kích đến bọn hắn nếu là không có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ sợ sẽ bị trực tiếp đào thải giờ k h ắ c này không ít chấn ma cao tầng đều sinh ra một chút cảm giác nguy cơ âm thầm quyết định quyết không thể tại lần này trong chiến dịch mất mặt nếu không tương lai sẽ tại chấn ma phủ cũng không ngóc đầu lên được càng là dễ dàng bị biên giới hóa sau đó chúng chấn ma cao tầng lại thương nghị một chút chuyện khắc kiện liền vội vãi nhau nhau cao lui thời gian cấp bách bọn hắn không thể ở đây dừng lại thêm trong một tháng thống nhất hôn l o ạ n khu hủy diệt m ư ờ i cái thiên cương thế lực vẫn rất có áp lực đại điện bên trong chỉ còn sở hà cùng nằm d ạ p trên mặt đất nhàm chán xoay quanh vòng đại hắc cuối cùng càng là nhàm chán dùng sở hà đuổi mài răng b à ảnh sở hà một cước đem đại hắc bay x o a y mấy chục mét mình đi chơi hừ đại hà hầm hừ xoay người chạy hẹp hòi cắn hai cái làm sao vậy không biết ta ngay tại thay rằng sao hòa tọa bên trên sở h à đang dùng tâm thần thăm dò khí vận phụ trợ chấn ma đệ t ử tình huống giờ phút này hắn chưa lựa chọn trực tiếp đi theo đại quân xuất trinh cưỡng ép chấn áp các thế lực lớn một là phải dùng cơ hội này rèn luyện dưới trướng bộ đội dù sao bọn hắn đã từng đứng trước địch nhân quá yếu chỉ có cường địch mới có thể rèn luyện người hai là trang thần mặt nạ thời gian sử dụng có hạn chế mà tại không sử dụng trang thần mặt nạ tình huống phía dưới hắn cũng liền có thể dựa vào linh hồn lực chấn áp thiên cương trung kỳ thực lực không cách nào chấn áp hết thảy ngược lại dễ dàng bị nhìn xảy ra vấn đề ba là hắn muốn nhân cơ hội này đem khí vận p ụ trực như thế liền có thể để khí vận ra chỉ tại c h ấ n ma quân trận bên trên từ đó c h ấ n ma quân thực lực tổng hợp bạo tăng có thể vượt cấp c h à n đ ị n h l á t đầu sở hà suy nghĩ đắm chìm trong dò xét khí vận lực bên trên lập tức c h ấ n ma cốc cái cái phương vị có một tia khí vận lực hướng trung ương đại điện tràn vào mặc dù không nhiều nhưng lại có thể tùy tiện dò xét những thứ này khí vận chính là c h ấ n ma p h ụ chiếm cứ núi này cốc mang đến mà nương theo c h ấ n ma p h ụ phóng xạ diện tích càng lớn khí vận cũng đồng thời hội càng ngày càng mạnh phản tiếp tế sở hà cùng với các trấn ma vệ năng lực cũng càng lớn cái này chính là một cái vô thượng thế lực hình thức ban đầu không cần nghĩ chỉ cần c h ấ n ma p h ụ không chết i ể u dựa vào này khí vận r a chỉ thay đổi tương lai tất nhiên có thể đang lầm vô thượng đương nhiên khí vận r a chỉ ở phương thế giới này cũng không hiếm thấy đừng nói tại vận hướng lên trên coi như cái khác thế lực lớn cũng tồn tại bởi vậy c h ấ n ma p h ụ khí vận r a chỉ cũng không sẽ đặc biệt làm cho người trú mắt nhiều nhất là hoài nghi hắn bối cảnh m à thôi mà tại sở hà thăm dò khí v ậ n lúc ngoài sơ n cốc gió nổi mây phun chém giết chính là mở ra núi la sơn mười năm có một đêm c h ă g tỏ biển v ũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương 976, t r chấn ma xuất trình binh phát toàn bộ hôn loại khu chấn ma trong đường vô tình ngồi ngay ngắn ở phía trên thủ vị hai bên ngồi ngay ngắn l ã n h huyết truy mệnh tiêu sơn các loại cao tầng chấn ma vũ vệ thủ tọa mưa lạnh cũng xuất kình thương các loại vũ vệ cao tầng ngồi ở một bên cộng đồng thương thảo xuất trình kế hoạch đại tỷ lãnh huyết trước hết nhất phát biểu nay cầm chính là chấn ma phủ phi thăng thứ nhất cẩm cũng là chấn ma đường thành lập tới nay thứ nhất cẩm tuyệt không thể mất mặt nếu không chấn ma đường có thể r u n g dễ trở thành trò cười lời này vừa nói ra mấy vị khác cao tầng bao quát mưa lạnh đều gật đầu dù sao vô luận chấn ma đường chấn ma vũ vệ đều tại gần nhất nửa năm vừa thành lập chấn ma phủ dưới t r ư ớ n g cơ cấu đặc biệt chấn ma đường càng là trực tiếp cùng chấn ma quân bình khởi bình t o ạ n coi như vô tình đ á m người có thực lực cũng y nguyên sợ bị nói xấu tại thế lực lớn bên trong sợ nhất tất công chưa lập đến cao vị bởi vậy bọn hắn phi thường cấp bách cần từng chàng thắng lợi chiến đấu củng cố trước mắt địa vị cũng để cho mình an tâm hiện tại cơ sẽ xuất hiện nhất định phải bắt lấy muốn này cầm đánh mất mặt sợ không mặt tại đảm nhiệm cao vị lý đến là cái này lý kiếm vũ lên tiếng nói nhưng cũng không thể chỉ vì cái trước mắt những cái k i a thế lực nhỏ dễ nói không có thiên cương t o a c h ấ n tùy tiện liền có thể c h í n h phục nhưng này chút có thiên cương t o a c h ấ n thành trì không dễ làm thiên cương các vị cấp cao n h ư mày lấy bọn hắn thực lực bây giờ đối thiên cương xác thực có độ khó nhất định đáng tiếc truy mệnh nói ra trước mắt quân trận tại địa huyền cảnh liền không phát huy ra cái gì lực lượng không có cách nào đối phó thiên cương lập tức đại điện bên trong suốt ruột thảo luận đến cùng nên như thế nào tiến công mới có thể trong thời gian ngắn chinh phục n h â n tộc thành trì vô tình khục lắm điều hai tiếng nói ra chúng ta cùng chấn ma quân khác biệt chấn ma đường trực diện các đại nhân tộc thế lực thứ nhất lựa chọn cũng không phải là diệt s á t mà là chinh phục đứng trước tình huống khác biệt mà ta nghe nói phủ chủ lần này bế quan là tại t h a m dò khí vận gia trì quân trận pháp đoán chừng rất nhanh có thể có hiệu quả khí vận gia trì kiếm vũ đám người nghe thấy lời này sắc mặt trì trệ sau đó chính là cùng hỉ biến càng phấn khởi muốn thật có quân trận gia trì bằng vào đại lượng đệ tử phụ trợ bọn hắn những cao tầng này phát huy thiên cương chiến lược cũng không phải việc khó khi đó tiếp tục công kích mấy đại thành trì liền sẽ thay đổi dị thường đơn giản bởi vậy vô tình tiếp tục nói ra chúng ta trước mắt chỉ cần chinh phục những cái kia không có thiên cương n h â n tộc nhỏ thổ bảo liền có thể chuyện thế này tại hôn loạn khu không đặc thù coi như chúng ta nhất thống nhân tộc thế lực nhỏ cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý nói hắn gõ gõ cái bàn nói ra một khi rơi vào những thiên cương đó thế lực thì có khả năng g ắ t một phát động toàn t h â n bởi vậy chinh phục các lớn thế lực nhỏ về sau nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chinh phục tam đại dân tộc thành trì k h hoặc hoặc nhất nhất đại tỷ h cho ể b nói đúng đại tỷ thông minh lãnh huyết truy mệnh liệu mạng vỗ ngựa dù sao vài chục năm nay bọn hắn thành thói quen cái gì đều nghe đại tỷ tiến vô tình khoát tay nói sau đó đại điện cửa mở ra thiết quân xài bước từ bên ngoài đi tới đối vô tình đám người chắp tay một cái hắn không thuộc về c h ấ n ma đường danh sách bản thân cũng là t h ấ n ma quân cao tầng một trong đương nhiên không cần đối vô tình đám người hành lễ k vô tình t h gật đầu nói ra triệu quân chủ nhất định hạ thời gian mười ngày thiết thủ nắm tay nói ra mười ngày sau phát động tổng tiến công trong vòng ba ngày quét ngang hỗn loạn địa hết thể như quỹ sạt thần t lãnh huyết truy mệnh các loại cao tầm nhìn không được hít vào khí lạnh là thật hung h á c phủ chủ đại nhân cho một tháng thời gian đã hiển rất chấp bách nhưng triệu nguyên lại muốn đem thời gian lại lần nữa rút ngắn hơn một nửa cái này quả thực là tự tin mẹ hắn cho tự tin mở cửa tự tin đến nhà me no yếu thanh sở t r ấ n ma quân mặc dù số lượng so t r ấ n ma đường đệ con nhiều nhưng bọn hắn phải đối mặt chính là yêu ma vậy l i ề n chú định chiến đấu không cách nào chinh phục chỉ có chết chiến không chết không thôi chém g i ế t bởi vậy trên lý luận tới nói bọn hắn đứng trước chiến đấu so chấn ma đường càng kịch liệt yêu ma sẽ không thần phục mà chấn ma đường chỉ cần đem các lớn thổ bảo thành trị cao tầng chấn áp g i đối, đối với cái này nàng ngược lại không đùa cái gì tâm cơ làm trấn ma phủ hạ hai đại cơ cấu sở hạ nguyện ý nhìn gặp bọn họ cạnh tranh qua lại tương đối tuyệt sẽ không đồng ý lẫn nhau hô đối phương nếu lần này bọn hắn ai dám không theo quy tắc vì đoạt công đầu mà vượt lên trước phát động tổng tiến công cái k i a không những sẽ không thu hoạch được khen thưởng ngược lại sẽ bị loại bỏ trấn ma phủ trấn ma phủ cũng không có đệ tử thoát ly tiền lệ rời đi liên đại biểu thử vong vậy liên trúc không đường chủ kiếm thủ tọa thắng ngay từ trận đầu thiết quân chắp tay một cái sau đó quay người x à i bước rời đi sắt khí huyết khí sắt khí ở trên người một chút xíu tán phát ra đại điện bên trong lãnh huyết truy mệnh đám người đồng dạng khí huyết sắt khí sắt khí tại bắn ra gặp mặt vẻ phấn khởi vảnh vô tình trợt vỗ xe lăn cao giọng nói ra nửa ngày sau xuất trình rõ lãnh huyết truy mệnh tiêu sơn đ á m người cùng têu lên đáp sau đó nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi làm chuẩn bị lần này còn nhiều hơn phiền phức kiếm thủ tọa vô tình đối kiếm vũ chắp tay nói không sao cả kiếm vũ gật gật đầu chấn ma vũ vệ từ thành lập đến đã có nửa năm cũng cần chút chiến dịch để chứng minh chính mình nửa nén hương sau hai người thương thảo xong một chút chi tiết riêng phần mình rời đi nửa ngày sau chấn ma trước phủ phương trên quảng trường hơn hai mươi vạn chấn ma vệ tĩnh tĩnh dựng đứng bên trái chính là m ộ ư ơ i năm vạn chấn ma quân phía bên phải thì là m ộ ư ơ i vạn chấn ma đệ tử trung ương thì đứng đấy chấn ma đạ vệ chấn ma vũ vệ các năm ngàn tinh nhuệ chấn ma vệ đều sát khí trùng thiên đại quân phía trước triệu nguyên vô tình kiếm vũ thiết thủ đ á m người đứng trên không trùng từng cái khí thế rộng rãi khí huyết ngút trời tranh tranh triệu nguyên trong tay đao vô tình kiếm trong tay đồng thời dơ lên không nói nhảm không có rông dài phía dưới hơn hai mươi vạn chấn ma vệ sớm biết hiểu muốn làm gì tại nhiều lời cũng không có ý nghĩa hết thể dùng sự thực để chứng minh hai người cùng kêu lên quất lạnh xuất trình xuất trình núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển v ũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần l ù i tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ t h a n h thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương chín trăm bảy mươi bảy nguyệt nha sơn lan g tộc trấn ma giáng lâm vê anh chung chung điệp điệp hơn hai mươi vạn trấn ma bộ đội hướng ngoại sơn cốc phong đi chia binh hai đường thẳng đến hôn loạn khu những vị trí khác một màn này để phụ cận không ít sinh linh chú ý tới bọn hắn nhìn xem từ c h ấ n ma q u ố c sông gia đại quân nói khá lắm l ạ i so trong truyền thuyết nhân mã còn nhiều cái này mẹ nó đến có hai trăm ngàn người đi chính yếu nhất trong đó thực lực kém cỏi nhất cũng có gần t ấ t phẩm thực lực thế này tại hôn l o ạ n khu đầy đủ xương bá một phương lại có kia cái gì thiền cương cảnh đỉnh tiêm phủ chủ toa c h ấ n coi như cùng hôn l o ạ n chủ thành so cũng không kém bao nhiêu chủ yếu là bọn hắn muốn làm gì đi một thanh niên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói cái này còn không rõ hiển bên cạnh lão g i ả chắp tay nói ra c h ấ n ma phủ rõ ràng vừa mới gián lâm vô luận bọn hắn thật sự là phi thăng mà đến vẫn là từ khu vực khác truyền đưa tới dự định ở đây đặt chân khẳng định phải làm ra chút động tĩnh khiến người khác nhìn xem mình thực lực cụ thể chấn ma phủ chủ thực lực cơ bản đều có suy đoán không chừng đã đạt nửa bước v ư ơ n g cảnh dưới trướng thực lực còn chờ khảo cứu ngươi không thấy lần này cái tia phủ chủ cũng không xuất hiện đoán chừng chính là phái ra dưới trướng hủy diệt công kích hỗn loạn khu chút thế lực nhỏ dùng cái này đem chấn ma phủ danh hào triệt để vững chắc Ừm, rõ ràng là như thế những người khác cũng nao h nhao gật đầu tán đồng nói vậy pháp dù sao tình huống tương tự tại hỗn loạn khu thường xuyên phát sinh một chút vừa tới thế tới lực nghĩ đặt chân đều sẽ đánh trước gia điểm danh nhân thanh dùng cái này đến củng cố địa vị mình để thế lực khác biết được đã phe thế lực có bao nhiêu cân lượng liền cùng lao hổ vừa tới sơn lâm lại không ngừng chiến đấu dùng cái này xác định mình tại sơn lâm đến cùng là vị trí nào đã liền hành động tiếp theo Về vậy liền phần, phủ phong phú, yêu ma khắp phiên phức. chấn chân chính hôn khu, không hôn khu thế nhất thống Hai hôn khu hôn khu thiếu thốn, không thế lực lớn tranh toàn loạn căn bản người tin tưởng. loạn nơi trên loạn loạn nguyên lớn còn sót lại tài nguyên cũng mục có lực lực đất, ma Một ma địa tiêu tài đoạt, sót tài gọi bởi lại yêu quá là là là, là, bộ sở dĩ cho nên nhất thống nơi đây cần hao phí rất đại lực lượng nhưng thu hoạch lại vô cùng ít ỏi hoàn toàn không đáng ba là nơi đây chính là một đại hoàng triều hai đại vương triều chỗ gia o hội dù là lúc này ba đại quốc độ đều không thuộc về thời kỳ cường thịnh nhưng nếu có người thống nhất nơi đây liền có thể đứng trước ba đại quốc độ áp chế cho nên không ít trông thấy c h ấ n ma phủ đại quân xuất trinh sinh linh cũng không để ý chờ bọn hắn để ý lúc hết thảy đều đã thành kết cục đã định thì ra là thế lên tiếng thanh niên mừng tỉnh đại ngộ sau đó hắn nhìn xem trấn ma đường đại quân chỗ đi phương vị hai con ngươi đột nhiên trừng lớn cồn hôm nói mẹ nó đây không phải là nhà ta thổ bảo vị trí sao đáng chết lập đi lại lập đến nhà ta trên đầu giờ k h ắ c này thanh niên vô cùng phẫn nộ hắn chỗ thổ bảo mặc dù kém xa c h ấ n ma phủ cường hành nhưng có thể tại hỗn loạn khu đặt chân thành lập thổ bảo tự nhiên có địa huyền toa c h ấ n bởi vậy đối c h ấ n ma phủ cũng quá không sợ sợ dù sao lần này c h ấ n ma phủ duy nhất thiên cương cũng không xuất gốc chỉ là địa huyền cao t ầ n g dẫn đội siêu hắn thân ảnh nhanh chóng hướng nhà mình thổ bảo phương vị phóng đi đồng thời cũng không ít sinh linh đi theo sắc mặt biến hóa bọn hắn chỗ thế lực cũng có thể sẽ bị làm bàn đạp hỗn loạn khu nguyện nhà núi nơi đây chính là tới gần c h ấ n ma phủ cỡ nhỏ yêu ma thế lực có mấy vị địa huyền t ò a c h ấ n mấy ngàn yêu ma quý cụ trước đó không lâu vừa mới công đánh một phương thủ bảo bắt mấy vạn nhân tộc trở về có thể nói phong quang vô hạn chỉ bất quá đêm nay nguyệt nha trên núi tràn ngập khẩn trương không khí nhân loại lang vương đứng tại đỉnh núi gắt gao nhìn chằm chằm dưới núi nơi đó đang có hơn vạn áo giáp c h ấ n ma quân dựng đứng s á t khí ngút trời nó nhận ra đối phương đợi người tới lịch trước đó không lâu trấn ma phủ phủ xuống thời giờ nó làm hàng xóm cũng xa xa x e m xét một phen đáng tiếc lúc ấy uy lực công kích quá lớn để nó sinh lòng e ngại sớm rời đi vừa trông thấy c h ấ n ma phủ đại quân đến lúc nó có thể ăn kính không nhỏ cũng mơ hồ đoán được đối phương muốn làm gì nhưng các loại thấy rõ chỉ có hai vị địa huyền dẫn đội lại thở phào lang vương thanh âm vang vọng dưới chân núi chung c h ấ n ma quân trong t hai vì sao đặt chân nguyệt lang tộc trường điện nhanh chóng tối lui nếu không đừng trách bản vương không cho c h ấ n ma phủ chủ mặt mũi đem các ngươi ngay miệng lương nói hắn địa huyền hậu kỳ uy thế hiển lộ không bỏ sót nó cũng không tính cùng trấn ma phủ nào quá cương dù sao khoảng cách song phương gần thực lực đối phương so nguyệt nha núi mạnh quá nhiều bất quá nên có tôn nghiêm đến có muốn vẹn vẹn hai địa huyền bên trong sơ kỷ võ giả dẫn đ nó đều không dám phản kháng. Như vậy, nó nhai tờ phía trước hai vị địa huyền dựng đứng chính là t h ấ n ma tam quân phó quân chủ thiết quân cùng một vị vạn phú trưởng thống lĩnh nguyệt lang núi thiết quân băng lãnh nhìn chăm chú trước mặt sơn phong cùng phía trên mấy ngàn con xanh mơn mận làng tộc ánh mắt hai ngày trước ban đêm chính là các ngươi đang gạo đều to lên lại để các ngươi gạo xuống dưới sẽ ảnh hưởng phụ chủ tâm tình làm nhất tới gần chấn ma phủ yêu ma thế lực bản quân chủ hôm nay cho ngươi một cái ưu đãi lưu lại toàn thây sương c ó đỡ nói hắn không có nói nhảm dù sao nhân yêu bất l ư ỡ n g lập ở phương thế giới này hủy diệt yêu ma thế lực không cần k i ế m cớ nuôi binh ngàn này g dụng binh nhất thời tranh thiết quân rút ra chấn ma đao dơ lên hậu phương hơn vạn chấn ma quân tập thể rút đao dơ lên tỉnh thống một từ trong ngực móc ra vải đem chấn ma đào quân t r ê tay thiết quân thanh âm vang vọng hơn vạn chấn ma quân trong thai trận chiến ngày hôm nay chấn ma tam quân có ta vô địch Sưu. hắn một ngựa đi đầu phóng tới nguyệt la núi n g i ế t g i ế t g i ế t hơn vạn chấn ma quân theo sát phía sau phóng tới sơn phong đồng thời chia ra mấy đường hoàn toàn đem nguyệt nha núi tất cả lối ra ngăn lại hôm nay chính là chấn ma tam quân ở phương thế giới này trận chiến đầu tiên bọn hắn không thể cho chấn ma tam quân mất mặt cũng không thể cho chấn ma quân mất mặt càng không thể cho phụ chủ đại nhân mất mặt đáng chết lang hương hai con người bỗng nhiên c rụt lại nó hoàn toàn không nghĩ tới thiết quân liên cãi cọ đều không nói đi lên chính là cam hoàn toàn một bộ ngươi chết ta sống trạng thái hơn nữa nhìn hơn vạn chấn ma quân trạng thái rõ ràng là muốn đem toàn bộ nguyệt lang tộc hoàn toàn hủy diệt lẽ nào lại như vậy người lang vương vừa muốn lên tiếng lần nữa chỉ thấy một đạo ánh đao từ phía dưới hướng lên bổ tới người mẹ nó người một cái tiểu lâu lâu vẫn rất muốn vẽ mặt chết liền phải giống lang vương cùng hống một tiếng bạch quang phun ra bắn thẳng đến đao quang vê anh bạch quang đao quang va chạm dư ba khuyết tán siêu thiết quân bay ngược trăm mét mới đứng vững thân ảnh mà lang vương tại đỉnh núi một bước đã lui song p ư ơ n g lập tức phân cao thấp nhưng thiết quân không những không có e ngại ngược lại trong hai con ngươi lộ ra phấn khởi Khắt phó tàm máu quan mang, làm quan quân phó quân chấn ủ nếu là liên càng là c một p đều k h ô g chống thể còn lại, l à ma cái c thất o t ầ n giết Trấn ma, g có thể nói là đao quang chiếu giỏi chấn ma ra khỏi vỏ có ta vô địch giết yêu chứng đạo mông cổ xua binh nam hạ đại việt giản trận đón chờ cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương chín trăm bảy mươi tám n g u y ệ t nha sơn lang tộc nửa đ ê m t r u lên quét dọn phủ chủ nghỉ ngơi phụ mệnh d i ệ n môn đang và n h bang và n h một người một sói tại đỉnh núi điên cùng chém giết ban đầu lang vương cũng không đem thiết quân để vào mắt nhưng n ư ơ n g theo chiến đấu tiếp tục nó sắc mặt dần dần đóng c h ậ m nó phát hiện thiết quân căn cơ phi thường thâm hậu đang cùng mình lúc chiến đấu thực lực tại một chút xíu gia tăng đồng cấp kinh nghiệm chiến đấu không đủ thể nội tích xúc năng lượng phát ra lang vương hai con người lấp lóe chấn kinh t h ầ n sắc không có khả năng hắn chỉ là địa huyền trung kỳ nhân tộc có thể cùng ta chiến đấu đến bây giờ bực này trạng thái mà lại sức chiến đấu còn đang không ngừng gia tăng yếu thanh sở lang vương bản thân tại địa huyền hậu kỳ cũng không đơn giản giờ phút này nó rốt cục có chút hoảng hốt e ngại、Soát. hắn nhìn về phía những chiến trường khác trận trận kêu thảm v ă n g lên a tha mạng chư vị đại nhân nhóm tha mạng a đ ừ n g g i ế ta t ta còn là một cái ba trăm tuổi của cưng mãi mãi giết theo chân chúng nó liều mạng lại kiên trì một lát lang vương sẽ đến cứu chúng ta các đại nhân các ngươi nhưng nghe qua lang kỵ binh truyền thuyết sao chỉ gặp vừa mới bắt đầu lang tộc còn có thể bằng h u n g mãnh h u n g hán không sợ chết cùng chấn ma quân đánh cân sức ngang tài lẫn nhau bị tổn thương nhưng không chịu nổi c h ấ n ma quân số lượng là bọn chúng hơn hai lần cũng thực lực tổng hợp so với chúng nó muốn mạnh hơn một bậc chính yếu nhất c h ấ n ma vệ đồng dạng hung hãn không sợ chết cơ bản tay không ngừng đau không dừng lại hung chi còn có vị địa huyền sơ kỳ thống l ĩ n h tại đàn sói đại sát tứ phương bởi vậy chiến đấu không đến nửa nén hương lang tộc bắt đầu đầy khắp núi đồi chạy trốn kêu trên còn sót lại hơn một ngàn lang tộc đang liều chết ngăn cản nhìn trạng thái cũng vô pháp kiên trì quá lâu đáng chết lang vương thầm nghĩ không thể tiếp tục như vậy nữa nếu không đừng nói dưới trướng bọn này bắt con chính là bản vương cũng phải gãy dám phân tâm đi chết t ngao hắn ngửa mặt lên trời đối nguyện chu lên ông một đạo ánh trăng chiếu xạ ở trên người để nó thực lực bạo tăng hơn hai lần sắc mặt trở nên càng tái nhuận hiển nhiên vận dụng bí pháp tăng thực lực lên rất đại giới nhân loại đi chết lang vương nhảy lên hai trào hung hăng bổ xuống sắt bạch quang phá thoái hư không chụp vào thiết quân một cách này muốn siêu việt hơn xa vừa mới lang vương phát huy thực lực cũng làm cho thiết quân có loại tử vong nguy hiểm d á n g lâm cảm giác nhưng hắn nhưng lại chưa bồi dối sắc mặt băng lãnh q u ắ t b à y trận hậu phương chính trên chiến đấu vạn chấn ma quân đột nhiên ra khỏi hàng ba ngàn vệ tại thiết quân phía dưới trong chốc lát liệt ra quân trận ông một cỗ kim quan g tổng quân trận phát ra mặc dù yếu ớt lại làm cho người có thể nhìn ra là khí vận chi lực kim quan g tràn vào thiết quân thể nội để hắn trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng trong chốc lát đạt tới địa huyền hậu kỳ giết thiết quân cuồng hống một tiếng trực tiếp thẳng hướng lang vương đối mặt vớt soi không lùi không tránh hoàn toàn lối đánh liều mạng hung hãn không sợ chết Cái gì? Vương, nói. gì? Lang vương, Nó hoàn toàn kỳ h ô n thật i n ư cũng vừa địa mới h u y không trách lang vương giật mình khí vận sinh ra rất không dễ dàng mà có thể đem khí vận trở lại bổ d ư ớ i trướng tối thiểu cũng phải đạt vương hướng cấp mới được thậm chí rất nhiều vương triều cũng chỉ có số ít cao tầng có thể mượn khí vận bởi vậy nó đối một cái địa huyền trung kỳ tướng quân liền có thể mượn khí vận vẫn là nho nhỏ c h ấ n ma phủ khí vận mà giật mình đồng thời điểm ấy khí vận có thể giúp đỡ đột phá một nhỏ t ầ n g c ũ n g thực để cho người ta không hiểu chỉ có thể suy đoán cùng trận pháp có quan hệ đương nhiên nó suy đoán hoàn toàn chính xác đây hết thể nguyên nhân chính là trước mắt c h ấ n ma phủ các đại quân trận cũng rất cao chính là đã từng thiền những cơ yêu tôn những cố ý vơ vét mà đến đều là thượng thực phẩm Căn bản không để ý phần bụng để ý trong h thế ư ơ n nó g t đối á i tim tới. hai đâm hung hăng Không. Lan vương c n ư như thương i ngại. tới thiết lộ ra rằng e、ngại. Nó không nghĩ tới thiết quân sẽ như thế không muốn sống, thà rằng bị thương nặng thế thà sẽ bị chốc ũ n g p ả i chiến giết bắt trên Trong cho được chiến cơ c h nó. Trong chốc lát hắn hai con ngươi tự e ngại không cam lòng hóa thành phẫn nộ điên cuồng cùng chết lang vương cuồng hống một tiếng hai c h ả o đối thiết quân lồng ngực đâm tới hoàn toàn muốn đào ra đối phương trái tim đối đâm giải đao không còn ngăn cản nhưng sau một khắc nó xứng sở tại nguyên chỗ Chỉ g ặ phúc ngay p í a t r ư thử trường đao tại hắn không môn mở rộng hạ không bất kỳ trở ngại nào cắm vào trái tim trận trận hung mạnh khí huyết tràn vào hắn thể nội không ngừng phá hư hắn huyết mạch kinh lạc sinh cơ không sai thiết quân một bộ muốn đồng quy vô tận trạng thái điên cuồng chính là là giả vờ chính là vì lắc lư lang vương cùng mình liều mạng như thế đối phương liền chọn không đề phòng từ đó để hắn tại thời khắc mấu chốt trường đao trong tay vung ra đang ngự lực phản chấn triệt thoái phía sau không cho lang vương l i ề u mạng cơ hội đáng chết lang vương hai con n g ư ô i hiện lên cực hạ phẫn nộ nó lại bị một nhân loại buồng địch đặc biệt trông thấy thiết quân trên thân khí thế không ngừng t r ư ợ n rõ ràng hơn mình muốn lựa chọn ngăn cản l i ề u mạng không chừng có thể mái chết đối phương đáng tiếc nó lựa chọn sai lầm bị thiết quân tại thời khắc cuối cùng chém giết triệt triệt để đề vẫn lạc Xoát. Hán cuối cùng ánh mắt nhìn về phía thiết nhìn phía Chỉ cùng quân. phương bờ môi khẽ mở, phun cuối chữ gặp môi mở, về ra hai đối khẽ chiến thúc. chủ, chứ? nhanh Thiết không người kết quân đấu rất sao vạn phu trưởng gật đầu đáp chăm hơi thở sau thiết quân xuất hơn vạn chấn ma vệ xuống núi vừa tới dưới núi liền cảm thụ không ít ánh mắt tại hư không nhìn về phía hắn hiện nhiên đều là bị nguyệt nha trên núi chém giết hấp dẫn mà kiếp sau linh trong đó địa huyền cũng có mấy vị bọn hắn nhìn xem thiết quân đám người lại nhìn đã không có chút nào sinh cơ chỉ phát ra nồng hát huyết mùi tanh nguyệt nha núi vô cùng giật mình từ nghe được động tính đến chạy đến nhiều nhất một nén hương thời gian có địa huyền hậu kỳ toại trấn nguyệt lang tộc cứ như vậy hủy diệt những người này là ai là c h ấ n ma phủ trước đó không lâu vừa giáng lâm nhân tộc kia thế lực không rõ ràng người này tại trấn ma phủ chức vị gì nhìn khả năng thống xoáy hơn vạn bộ đội tinh n g u ệ địa vị ứng không thấp trấn ma phủ là muốn lập vi a đi lên liền hủy diệt yêu ma thế lực nhỏ thật là hung ác xem ra sau này không thể trêu trọc mà lại nghe nói lần này bọn hắn xuất động hơn hai trăm ngàn người cũng không biết có bao nhiêu thế lực phải tao thương thật sự là thời buổi dối loạn quen thuộc liên tốt hôn loạn khu hôn loạn khu lúc nào đỉnh chỉ qua giết chóc chính là không rõ ràng c h ấ n ma p h ụ lần này đến cùng có thể náo ra nhiều động t í n h lớn dưới núi thiết quân ánh mắt liếc nhìn hư không hắn rõ ràng những ánh mắt này cũng vô hình ý chỉ là nghe thấy chém giết đến đây quan sát tình huống n h â n tộc thế lực hủy diệt yêu ma thế lực cũng không cần nói rõ lý l ã tử thậm chí nhân tộc thế lực hủy diệt nhân tộc thế lực cũng bình thường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 lời này vừa nói ra thư không kịch liệt sóng gió nổi lên phương xa không ít thân ảnh đều hiện hiện ra lại nhanh chóng tận tàng không phải bọn hắn không đủ bình tĩnh thật sự là thiết quân lời nói quá mẹ hắn làm giận càn rỡ đến cực điểm cái gì gọi là q u o á i giày phủ chủ nghỉ ngơi liền cho diệt môn rồi cái này con mẹ nó không bằng không cho lý do đâu me no n ạ i g nại rõ ràng có thể trực tiếp diệt môn vẫn còn không phải làm ra một cái lý do im lặng lao phu lần trước nghe thấy như thế không hợp t h i thường lý do có lẽ còn là tại lần trước đi thôi thời buổi dối loạn gần nhất đừng quá nổ gai chờ c h ấ n ma phủ yên tĩnh lại nói nói trong hư không không ít sinh linh t u y ể n t h u ấ n mà đi đồng dạng thiết quân cũng xuất hơn vạn c h ấ n ma quân lao tới hạ cái chiến trường không có cái gì muốn nghỉ ngơi ý tứ tại c h ấ n ma quân chia mười cái đội ngũ đối phụ cận yêu ma đại tạo đ ẳ n g lúc c h ấ n ma đường đồng dạng đối thủ bảo tiến hành mánh liệt tiến công tốc độ đồng dạng nhanh chóng vô cùng thậm chí tại vô tình tán thành dưới một chút tự biết không địch lại thổ bảo thế lực chủ động thần phục chợ trấn ma đường tiến đánh cái khác thổ bảo để trấn ma đường chinh phạt tốc độ biến nhanh chóng hơn đồng thời vô luận trấn ma quân vẫn là trấn ma đường đều trong chiến đấu dần dần nắm giữ khí vận ra chỉ phương pháp đồng thời nương theo hai đại cơ cấu chinh phục địa phương càng ngày càng nhiều chấn ma phủ địa bàn càng lúc càng lớn khí vận cũng đang tăng thêm phản tiếp tế chấn ma quân chấn ma đường để thực lực bọn hắn lại lần nữa tiêu thang có thể nói tiến triển cực nhanh đột nhiên tăng mạnh thời gian trôi qua tuế nguyệt như thoi đưa bất chi bất giác hỗn loạn khu tam giác nhiều hơn phân nửa tầng dưới chót yêu ma thế lực che d i ệ t hoặc là sớm nhận được tin tức di chuyển mà các lớn thổ b ả o càng có bảy thành đều thần phục chấn ma phủ đương nhiên cũng không phải là chấn ma quân hiệu xuất không bằng chấn ma đường mà là nhân tộc thổ bạo cơ bản tới gần chấn ma phủ bởi vậy chấn ma đường có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng đối giai đoạn t r ư ớ c thần phục thổ bảo thế lực đãi nộ g không tệ để phía sau thổ bảo tiến công thuận lợi thể sống chết phản kháng thổ bảo cũng không nhiều trái lại yêu ma thế lực đều liều chết phản công dù sao không phải tộc ta trong lòng ngắt n g h ĩ khác nhân tộc yêu ma thế bất lưỡng lập một mảnh hoa nguyên lên dựng đứng vô số con trướng vô số chấn ma vệ đóng quân đây trùng thiên khí huyết c h ấ n cửu tiêu để này phương tiên địa trên không hóa thành huyết hồng sắc lui tới đi ngang qua sinh linh phải sợ hãi giật mình tránh đi nơi đây chính là chấn ma đường nơi ở tạm thời trung ương con trướng vô tình ngồi ngay ngắn ở phía trên thủ vị phía dưới là lãnh huyết truy mệnh tiêu sơn các loại chấn ma đường cao tầng một bên là kiếm vũ các loại vũ vệ cao tầng b à ảnh vô tình cầm trong tay sổ đặt ở trên tớt phía trên ghi chép gần nhất mười ngày chấn ma đường sở tác sở vi cùng trước mắt chiến địa diện tích bản đồ phân bố thổ bảo thuộc về đồ một bên xa bàn bên trên lít nha lít nhít thổ bảo bảy thành bị quay lại chỉ còn lẻ kẻ ba thành bên ngoài thổ bảo ở giữa là ba tòa thành chỉ cùng trung ương hỗn loạn chủ thành đường chủ tiểu sơn chắp tay nói gần nhất mười ngày chấn ma đường đệ con đã thích lưng khí vận trận pháp ra trì cũng ở đây trong vòng mười ngày không ít đệ tử hoàn thành đột phá t r ư ớ đại tỷ lãnh huyết đột nhiên hỏi hôm nay sắc trời còn sớm hỗn loạn khu còn có ba thành thổ bảo không có đánh ta tự mình dẫn đội xuất ba vạn binh mã ra ngoài sáng mai trước khẳng định để thổ bảo toàn về trấn ma phủ nói hắn đứng dậy liền muốn trực tiếp ra ngoài mở cam hắn đến không phải thổi ngữ bức mặc dù phía trước cựu thiên nửa mới vẹn vẹn chinh phục b ả y thành thổ bảo nhưng đó là bởi vì c h ấ n ma đường muốn luyện b i n h muốn để đệ tử biết được khí vận trận pháp bố trí tình huống để cao tầng quen thuộc ra chỉ chiến lược đồng dạng c h ấ n ma đường cũng tại thích tướng tiếp nhận thổ bảo sau như thế nào làm phổ biến cái gì quản lý hình thức v v Bởi vậy mới có thể hao phần í lâu như thế. h Về p còn lại ba vạn thổ bảo dù là phân tán tương đối lợi hại hắn chỉ cần chia ra nhiều đường tê đầu tịch tiến trong vòng một đêm có niềm tin rất lớn có thể toàn thắng mà về dù sao đại bộ phận thổ bảo đã sớm nghe chấn ma tán g đảm ngồi xuống vô tình chừng lanh huyết một chút nói ra chỉ là ba thành thổ bảo gà đất chó sành không đến mức trên người bọn hắn song tốn thời gian ám vệ truyền đến tin tức ba tòa nhân loại thành trì đã có phát giác đang không ngừng dò xét chúng ta tình huống nhưng cái kia thần phục thổ bảo bên trong chưa hẳn đối với bọn họ khoảng cách đêm nay lại đại quy mô hành động sẽ chỉ đánh cỏ đ ộ n g rắn được không b ù mất làm gì lãng phí tinh lực lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng bẩm báo báo có ám vệ đến đây cậu kiến tiến vô tình trầm giọng nói sau đó một cái hất lên áo t r à n g người từ bên ngoài tiến vào c ô n t r ư ớ n g hắn quanh thân hắc khí lở l ờ cho người ta một loại cảm giác âm lanh cảm giác làm n g ư ờ i không chú ý lúc cũng cảm giác hắn biến mất tại trong c ô n t r ư ớ n g hiện nhiên có rất mạnh ẩn nấp công pháp không đường chủ người áo t r à n g không có hành lễ chấn ma ám vệ thuộc về nội vệ cùng chấn ma thân vệ đồng dạng độc thuộc chấn ma phụ chủ dòng chính bọn hắn chỉ cần vì s ở hà một người phụ trách là đủ chúng ta vừa mới dò xét đến tình báo tịch thành băng thành, thành cao tầng đem tại đêm mai nghị hội thảo luận vấn đề là chấn ma phụ thậm chí sẽ cho hôn loạn chủ thành đưa tin bọn hắn quyết định đêm nay thực hành cấm đi lại ban đêm ba thành chỉ tiêu mà không kiếm phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh nói bế hắn quay người biến mất tại trong quân trướng đêm nay cấm đi lại ban đêm lãnh huyết truy mệnh tiêu sơn các loại k h ẽ n h ư mày điều này đại biểu ba thành đã có lòng đề phòng như vậy bọn hắn tiến công khẳng định hội g i a tăng độ khó không phải chuyện tốt phía trên vô tình thì sắc mặt bình tĩnh hắn nhìn về phía một bên đồng dạng bình tĩnh kiếm vũ hỏi người bên kia chuẩn bị như thế nào xuất lãnh huyết đám người lập tức nhìn về phía kiếm vũ bọn hắn cũng nghĩ đến cái gì gần nhất mười ngày ban đầu mấy ngày c h ấ n ma vũ vệ xuất thủ hậu kỳ hoàn toàn biến mất mà làm phụ trợ c h ấ n ma đường cầm xuống hôn loạn khu nhân tộc thế lực tinh nhuệ vệ đội như thế nào biến mất như vậy bọn hắn đi đâu cái này cơ bản đã không cần nói cũng biết no hết thầy thỏa đáng k i ế m vũ gật đầu đáp thành trì có tưởng thành thủ hộ l à ưu điểm nhưng thành trì cũng có khuyết điểm nhân khẩu đông đảo lại thêm hôn loạn khu vốn là h ố n loạn hết thầy so trong tưởng tượng dễ dàng đông đông vô tình đánh chỗ ngồi trầm giọng nói đã ba đại thành trì đã có phát giác trấn ma đường đệ con cũng đã luyện binh hoàn tất vậy liền không nên chờ nữa đợi cái gì chia binh ba đường xuất t r i n h ba thành lãnh huyết truy mệnh tiêu sơn ở đâu tại ba người lập tức đáp từ ngươi ba người xuất bốn vạn trấn ma đường đệ con tiến công thị thành ngày mai buổi t r ư a động thủ không được sai sót rõ ba người không người lĩnh mệnh kiếm thủ tọa người ta đem ba vạn trấn ma đường đệ con đi công còn lại hai thành ba đầu đồng tiến nhất cử cầm xuống vô tình nhìn xem kiếm vũ nói nhưng kiếm vũ gật đầu sau đó vô tình đối một bên thân vệ nói cho triệu quân chủ truyền tin chúng ta muốn động thủ thời gian võ hiệp cổ đ i ệ n chơi n g ả i đa vũ trụ h ã y đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp t r ư ờ n g chín trăm tám mươi tổng tiến công bắt đầu binh ép tịch thành hỗn loạn bắc khu nào đó ngọn núi đỉnh một thân ảnh dựng đứng khí thế rộng rãi trầm ổn khí huyết bao phủ nửa ngọn núi hạ phương chính có đại lượng c h ấ n ma vệ cùng yêu ma c h é m giết tiếng la giết vang vọng tiểu tiêu chấn nhiếp tứ phương tiêu nhỏ ông một vị c h ấ n ma thân vệ xuất hiện ở trên ngọn núi đối đỉnh núi không người nói ra bẩm quân chủ không đường chủ truyền đến tin tức nói chúng ta ngày mai buổi chưa phát động tổng cộng tập thể tiến đánh ba thành không hổ là đã từng trấn ma tứ đại thiên tiêu đứng、đầu. đỉnh núi người lẩm bẩm nói trong mười ngày liền triệt để chinh phục bảy thành nhân tộc thủ bảo còn để bên trong cũng không cái gì loạn tượng bất phàm à. chỉ gặp hắn túi nhìn phía dưới hai con ngươi quan g mang n ở rộ chính là triệu nguyên hắn thầm nghĩ tăng thêm hủy diệt này phương yêu ma thế lực toàn bộ hỗn loạn khu gần sáu thành địa h u y ề n yêu ma thế lực che diện cũng là thời điểm nên đến một thanh lớn và không dễ dàng để những cái kia nhỏ cay gà kịp phản ứng liên thủ mặc dù không sợ nhưng cũng không cần bởi vậy sinh ra không tất yếu thương vong sau đó hắn trầm bổn thanh â n vang vọng sân p h n g truyền lệnh thái sơn tuyết tình trương uy các dẫn đầu hai vạn c h ấ n ma quân xuất trình tam phương yêu ma thế lực truyền lệnh để thiết quân kỳ bằng triệu quảng từng năm cái đi theo sở h à c h ấ n ma vệ một t r o n g trước mắt là hai quân phó quân chủ để bọn hắn dẫn đầu ba vạn c h ấ n ma quân đi dạ quỷ âm vừa vạn rèn luyện rèn luyện rõ c h ấ n ma thân vệ không người đáp sau đó hắn thân ảnh biến mất ở trên ngọn núi ông triệu nguyên móc ra truyền tin lệnh bài sát thủ tọa ngươi giới trướng đặc vệ cũng nên động động bản quân chủ nhưng cho ngươi phát quân hai vạn còn thừa hai đại yêu ma đỉnh tiêm thế lực trời quỳ tông hồ ở giữa ngươi một mình ta một cái một lát lệnh bài chấn động hiện ra hồi âm t ố t b à ảnh thu hồi lệnh bài triệu nguyên nhìn hướng lên bầu trời miệng bên trong lộ ra một tia sát ý đồng thời mười hai cầm tinh chia ra nhiều đường âm thầm theo dõi các lộ chấn ma vệ chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra cơ bản rất ít đ ú n g tay ngay tại chúng thế lực cơ bản cho rằng chấn ma phủ tại lập uy chỉ là tại hiện lộ rõ ràng hắn đến tới nơi đ ấ y lúc ai cũng không biết chấn ma phủ hai đại cơ cấu ngay tại mưu đồ bí mật một kiện kinh thiên đại sự tình muốn đối hôn loạn khu trừ hôn loạn chủ thành bên ngoài tất cả những người khác yêu đỉnh tiêm thế lực độc thủ đồng thời còn là đồng thời xuất thủ no tịch thành chính là hôn loạn khu bốn đại thành trì một trong mặc dù kém xa hôn loạn chủ thành nhưng cũng có trăm vạn nhân khẩu thanh chủ họ phó gọi phó hàn chính là thiên cương sơ k ỳ cường già tối đỉnh dưới trướng cũng tương tự có hơn vạn bộ đội trong đó đại bộ phận là phụ cận ba đại quốc độ tội phạm truy nã tại ba đại quốc độ không tiếp tục chờ được nơi chỉ có thể đến hôn loạn khu kiếm ăn bởi vậy đối thành trì lòng cảm mến cũng không kém dù sao không có nơi đây bọn hắn sẽ lại lần nữa vượt qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt mà lại tại hôn loạn khu coi như bình thường cư dân cũng đều rất coi hung tính một khi có ngoại địch xâm lấn đặc biệt là yêu ma xâm lấn như vậy không nói toàn dân gia bình cũng có có thể lâm thời chiêu mộ mười vạn tám vạn phổ thông quân đội lại thêm có trên vạn người tộc tinh nhuệ thủ hộ tịch thành mặc dù loạn cũng coi như an toàn tối thiểu không có đại yêu giáng lâm bắt đi mấy vạn người tộc ngay miệng l ư ơ n g nhưng thành nội vẫn như cũng n ẫ u nhiên yêu ma h ó c loạn hàng năm chết tại yêu trong ma thủ nhân tộc không phải số ít nhưng thành nội quyền hướng cư ngụ vẫn như c ũ là không ít thổ bảo nhân tộc suốt đời m ộ n tưởng dù sao thổ bảo chỉ có thể phòng ngự một mấy tiểu yêu ma thế lực hàng năm bị thiên cương đại yêu hủy diệt thổ bảo không phải số ít hôn luật khu nhân tộc chỉ có bốn đại thành trí n g ậ đứng không ngã dưới thành phía dưới đang có hai đội binh sĩ đang đi tuần bọn hắn một bên phát giác thương đội xuất hành chứng cứ một bên âm thầm thu chốt hối lộ một bên ngăn cản nhân viên vào thành quan gia một cái muốn vào thành thương đội trưởng tiến lên hắn đem một cái phát ra năng lượng hắc tệ nhét vào binh sĩ đội trưởng trong tay hỏi làm sao lại đột nhiên không cho vào thành hôm qua không còn rất tốt xe ta đây bên trong còn có không ít sinh thực phẩm tươi sống vật lại không vào thành bán ra l i ề n hỏng quan g i a ngươi nhìn có thể hay không dàn xếp dưới để chúng ta đi vào siêu binh sĩ đội trưởng nhanh chóng thu hồi năng lượng tệ nói ra lao vương chúng ta cũng coi như người quen biết cũ không phải ta muốn làm khó ngươi là bên trên ở dưới tử mệnh lệnh không nói gạt ngươi tịch thành số ít cũng muốn phong bế bảy ngày thời gian ngươi vẫn là nghĩ một chút biện pháp đem hàng dẹp đi hủy diện thổ bảo bán ra bán pháo vào thành là đường suy nghĩ ta nhưng không có can đảm thả ngươi đi vào cái này thương đội đội trưởng nhìn trước mặt quan binh lấy tiền không làm việc tức nghiến răng nữa nhưng ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu quan ra thương đội đội trưởng lại lần nữa hỏi không biết đến cùng vì sao phong thành chẳng lẽ lại là gặp nạn q u â n yêu ma hung đồ ẩn hiện không phải binh sĩ đội trưởng khoát tay không kiên nhẫn nói ra còn không phải bởi vì kia cái gì c h ấ n ma ách không nên ngươi hỏi tham đường đánh nghe xéo đi hắn băng lanh phất tay xua đổi mấy cái thương đội cuối cùng mấy cái thương đội bất đắc di chỉ có thể hướng phụ cận cái khác thổ bảo đi đường hy vọng có thể đem hàng hóa bán đi giảm bớt tổn thất lão đại một sĩ binh nhìn xem thương đội rời đi hướng đội trưởng hỏi ngươi nói cái kia c h ấ n ma p h ụ thật đúng là dám ra tay với chúng ta không thành phía trên vì cái gì đột nhiên như thế đề phòng là có nội tình tin tức sao lời này vừa nói ra phụ cận những binh lính khác cũng đều lại gần chờ mong nhìn xem đội trưởng không đội trưởng ho nhẹ một chút cũng không bạo phát tính tình trước mắt đây đều là lính của hắn tự nhiên không thể tại trước mặt bọn hắn chứa quá mức nếu không về sau thật muốn có phiền phức những thứ này binh mặc kệ hắn hắn cũng sẽ chịu không nổi là có chút tin tức đội trưởng thấp giọng nói ra nghe nói c h ấ n ma phủ gần nhất không chỉ ở công kích nhân tộc thổ bảo còn tại trắng trận đ ổ s á t yêu ma thế lực các người đoán hiện tại có bao nhiêu thổ bảo thần phục c h ấ n ma phủ lại có bao nhiêu yêu ma thế lực che diện bao nhiêu mấy người lính vội vắng hỏi không tính chúng ta bốn đại thành trì còn lại thổ bảo ít nhất có bảy thành liền thần phục c h ấ n ma phủ đều nhanh đem chúng ta cho bao vây về sau phụ cận thổ bảo đoán chừng cũng sẽ không lại cho thành chủ bảy đồ cúng mà là sẽ cho vị kia trấn ma phủ chủ b à y đ ổ cúng ngươi nói thành trì đại nhân có thể không vội sao đội trưởng nhanh chóng nói ra mà lại nghe nói yêu ma bên kia cũng có một nửa thế lực che diện hoàn toàn xóa bỏ loại kia căn cứ một chút cùng chúng ta giao hảo thổ bảo âm thầm truyền đến tin tức nói cái kia c h ấ n ma phủ đại quân căn bản không đ ỉ n h chiến rút lui ý tứ coi như chưa đi đến công chúng ta thành trì l à gan chỉ là để hắn đem hôn loạn khu thổ bảo nhất thống cũng không được a t hai bên bọn binh lính nao h nhao hít sâu m ộ t hơi bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía trên cẩn thận như vậy vô luận c h ấ n ma phủ là muốn nhất thống thổ bảo vẫn là đối thành trì cũng có ý nghĩ xấu song phương trước mắt đều đã chỗ đối địch trạng thái đoán chừng coi như trấn ma phủ hiện tại đình chỉ chinh ph mấy tòa thành trì người nói chuyện cũng sẽ không đồng ý đại chiến cơ bản không cách nào tránh khỏi mà nhưng vào lúc này trên tường thành một sĩ binh chỉ vào phương xa đột nhiên c u n g h ố n g ngoa tảo địch tập lập tức vô số ánh mắt cũng thuận hắn chỉ đến phương vị nhìn lại chỉ gặp một cỗ nhân tộc dòng lũ cực tốc mẹ xe đét mà đến đại địa bùi đất tung bay bầu trời khí huyết n g ú t trời rs quyển sách đăng nhiều kỳ bốn trăm ngày chưa ngừng càng một ngày tiểu bạch đã rất cố gắng khoe khoang không tiếp thụ phản bác nhân vật chính tại đại thế giới quật khởi tốc độ sẽ tăng nhanh Cũng mời đọc chương chín trăm tám mươi một quân trận hiển uy lãnh huyết truy mệnh tiêu sơn chiến tịch thành thành chủ cái này trên thành bọn binh lính sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn hắn mặc dù cũng nhận được một chút tin tức lại cho rằng là nói nhảm chỉ là vừa giáng lâm thế lực chẳng lẽ lại thật đúng là dám đối bọn hắn tịch thành đ ộ n thủ dù là đối phương nội tình rất mạnh yếu thanh sở tịch thành thực lực tổng hợp tuy bình thường nhưng hôn l o ạ n khu nhân tộc bốn thành cùng chung mối thủ sớm có kết minh một phương gặp nạn tam phương trợ giúp thật gặp phiền phức coi như hôn l o ạ n chủ thành cũng không biết làm việc mặc kệ bởi vậy cũng không sợ ngoại tới nhưng trước mắt gào thép mà đến đại quân lại k h a n h tròn đánh mặt chứng minh nhóm người mình xa xa đánh giá thấp đối phương đối phương thực có can đảm、Thảo. trên tường binh sĩ đội trưởng cùng hướng một tiếng nhanh đóng cửa thành sau đó một quân của mình đánh về phía trên thành trung lớn đang to lớn trung vang vang vọng tại tịch thành phạm vi bên trong này âm thanh đại biểu có cường đại ngoại địch xâm lấn đã có vài chục năm chưa vang siêu siêu siêu lần lượt từng thân ảnh từ thành nội phóng lên tận trời thẳng đến tường thành chỗ cực tốc lao đi tu vi đều tại địa huyền trở lên dưới thành vô luận muốn vào thành thương đội vẫn là hai đội binh sĩ đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ n g ậ bức nhìn xem đã đóng cửa thành cam phía dưới binh sĩ đội trưởng ngửa mặt lên trời chửi mắng vương chín ngươi cái ba ba tôn lao tử còn tại phía dưới đâu đừng để lão tử còn sống trở về bằng không không phải đào ngươi ra quất ngươi gân không thể nói hắn không do dự nữa dẫn đầu mình mười mấy cái binh nhanh trong hướng phương xa thổ bảo bỏ chạy dù sao lại lưu ở nơi đây hẳn phải chết không nghi ngờ cái khác thương đội cũng giống như thế đi theo đám bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy trốn sợ chấn ma quân thai bay và gió phủ thanh chủ Thanh chủ phó hàn đang cùng một vị nam tử trung niên uống rượu hai người trò chuyện vui vẻ phảng phất láo hữu viên linh người ta lần trước từ biệt đến có trăm năm không thấy đi phó hàn dơ ly rượu lên mặt mũi tràn đầy cảm k h á i nói cũng không phải đối phương nam tử trung niên gật đầu nói ra hai ta bên trên lần gặp gỡ lúc đều chỉ là điệu huyền cảnh mà thôi vừa lúc ở một phương bí cảnh gặp lần nào không phải giao lão đệ ngươi xuất thủ lão ca cái mạng này nhưng là không còn đều là duyên phận phó hàn cười lắc lắc chén rượu từ biệt trăm năm ngươi ta đều đã đột phá trời hắn lời còn chưa dứt đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi đang một tiếng chung vang từ phương xa chuyển đến vang vọng phủ thành chủ địch tập và ảnh phó hàn lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy ánh mắt nhìn về phía ngoài thành p h ư n g vị hắn giờ phút này chăm chú cảm ứng cũng phát giác một cỗ trùng tiên khí huyết đang đến gần rõ ràng là có ngoại địch xâm l ớ n c h ấ n ma phủ khẳng định là bọn hắn nói liền muốn xông ra phụ t h à n h chủ giao lão đệ nam tử trung niên cũng đứng dậy theo thế nhưng là có phiền phức có cái gì cần lão ca trợ giúp cứ mở miệng không có việc gì phó hàn k h o á t k h o á tay nói ra dạng này viên huynh ngươi trước chớ lộ diện nếu như lão đệ ta không cách nào giải quyết lại ra tay dạng này cũng có thể tới một cái xuất kỳ b ấ t ý、Tốt. nam tử trung niên gật đầu đáp tịch thanh phía trên phó hàn đứng lơ lửng trên không hậu phương mấy chục địa h u y ề n săn sát nhìn về phía trước bốn vạn chấn ma quân đều mặt sắc mặt nghiêm trọng bất quá phó hàn tại liếc nhìn chấn ma quân mấy lần phát hiện cũng không chấn ma phủ chủ sở hà lúc liền t h ở p h à o thậm chí có chút không hiểu rõ nổi hắn phát hiện chấn ma bốn vạn đại quân mặc dù chỉnh thể khí thế không tệ cao tầng địa h u y ề n số lượng cũng chịu đựng nhưng lại không tiên cương tồn tại như vậy bọn hắn đến cùng có cái gì lực lượng đến đây tiến đánh thị thành mà lại hắn vẫn là thủ thành một phương ai là chủ tướng phó hàn cao giọng cắt hỏi g á m suất quân vây khốn t h thành chấn ma phủ muốn nhất thống hôn loạn khu hay sao hắn trực tiếp chính là một cái mũ chụp xuống đi mục đích tự nhiên là đem chấn ma phủ mang lên hỗn loạn khu tất cả thế lực mặt đối lập như thế hắn muốn xem nhìn chấn ma phủ như thế nào tại hỗn loạn khu đặt chân chấn ma quân phía trên lãnh huyết truy mệnh tiêu sơn ba người dựng đứng tại phía trước nhất tu vi đều đã phá đến địa huyền hậu kỳ là có thế nào lãnh huyết thanh âm vang vọng đất trời nho nhỏ hỗn loạn khu chấn ma phủ nhất thống lại có gì khó cái gì lời này vừa nói ra đừng nói trên tường thành phố hẳn đám người xứng sở coi như nghe thấy động tính đến đây vây xem sinh linh cũng vô cùng giật mình khá lắm chấn ma phủ đám người này điên rồi phải không liên loại l ờ i này cũng dám nói không sợ bị cùng công chi quả nhiên không hổ là người trẻ tuổi chính là có bốc đồng đánh đi đám nhân tộc này tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương đến lúc đó hôn loạn khu chính là chúng ta yêu ma thiên hạ trong lúc nhất thời có nhân tộc t i ế t h ậ n âm thanh có yêu ma thoải mái âm thanh côn g vọng phó hàn sắc mặt tối sầm hắn cũng không trần trở nữa đã chấn ma phủ đã binh lâm thành hạ còn có cỡ nào có thể nói cam liền xong rồi x o á t hắn thân ảnh từ tịch thành lao xuống thẳng đến lánh huyết ba người hiển nhiên là ô m bắt giặc trước bắt vua đem ba cái dẫn đầu đánh trước gần chết lại nói nhưng hắn ánh mắt lại một mực tại liếp nhìn một phía hắn cực độ hoài nghi lãnh huyết ba người chỉ là ngụy trang cường giả chân chính nhất định nút trong bóng tối muốn đánh lên nó vào thời khắc này ba tiếng hét lớn tập thể vang lên bậy trận ít ba h o a n h hậu phương bốn vạn đệ tử tập thể bậy trận sắt na hoàn thành ba đạo huyết sắc kim quang t ổ n g quân trận xuất hiện tràn vào lãnh huyết ba trong thân thể ông ba người tu vi bạo tăng lúc đầu vừa phá địa huyền hậu kỳ tu vi đều tại trong chớp mắt đột phá đến địa huyền định phong hướng thiên cương xung kích mặc dù cuối cùng đều chưa hoàn toàn bước vào thiên t ư ờ n g nhưng cũng viễn siêu bình thường địa huyền đình phong tu vi ba người tập thể xuất kích huyết kiếm phá tiêu vạn cổ một tay phá thiên một kích phó hàn dê hán căn bản không nghĩ tới ba cái vừa mới nhìn cùng sâu kiến không sai biệt lắm tồn tại lại trong chốc mắt liền đối hắn sinh ra uy hiếp không kịp làm nhiều suy nghĩ cũng không kịp bước ra trở ra vô ý thức chính là một trường đánh ra trời đất sụp đổ trường vê anh v anh đinh hai nhức cóp tiếng oanh minh vang vọng ở trong thiên địa vô tận dư ba hướng bốn phương tạm hướng tạt ra bốn đạo thân ảnh lưu nhanh chỉ gặp lãnh huyết ba người tập thể triệt thoái phía sau trăm mét cầm đao hướng về phía trước đồng dạng phó hàn cũng lui lại hơn một trăm mét song phương thực lực hiển nhiên tranh l ệ không lớn tại cùng một cấp bậc quân trận phó hàn nhìn về phía trước lãnh huyết ba người lại đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới bốn vạn chấn ma quân sắc mặt kinh hãi không chỉ là hắn trong hư không người vây xem thanh âm cũng văng lên làm sao có thể quân trận không phải muốn vương triều cấp thế lực trở lên quân đội tinh nhuệ mới có thể phát huy chỉ là một cái chấn ma phủ chiếm cứ diện tích như thế nhỏ vì sao quân đội dưới quyền cũng có thể mượn nhờ khí vẫn phát huy quân trận đi lực không rõ ràng c h ắ c không được ba vị địa huyền hậu kỳ tướng quân liền d á m công tịch thành nguyên lai、like、là có này át chủ bài cái tiêu tịch thành chủ mặc dù tu vi chỉ là thiên cương sơ kỳ nhưng đồng dạng thiên cương trung kỳ cũng không dám xem nhẹ h ắ n lại bị ba vị này ngăn trở c h ấ n ma phủ quả nhiên thật là thân bí hiện tại chỉ là ba vị vừa đột phá địa huyền hậu kỳ liền có uy lực như thế cái tiêu c h ấ n ma phủ chân chính cao tầng là thực lực gì m ư ợ n nhờ quân trận lại có thể phát huy nhiều ít thế lực c h ấ n ma phủ chủ lại là tu vi bậc nào m ư ợ n nhờ quân trận có thể hay không đánh vỡ vương cảnh giới hạn lời này vừa nói ra hư không đều an tĩnh lại bọn hắn phát hiện dựa theo tình huống trước mắt đến xem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 đừng tưởng rằng có quân trận phụ trợ liền kiểu như châu bò không phải mình lực lượng cũng phải có thể trường không mới được nói hắn lại lần nữa hướng lanh huyết ba người p h ó n g đi s á t khí ngập trời được hay không không phải chỉ dùng miệng nói lanh huyết trường kiếm trong tay nhất cử quát đường chủ lệnh cầm xuống thành này hao không được sai sót giết giết giết giết bốn vạn chấn ma đệ tử hướng tịch thành đánh tới đồng thời bọn hắn phía trước tiến quá trình bên trong quân trận vẫn tại bảo trì liên tục không ngừng cho lanh huyết truy mệnh ba người năng lượng một màn này cũng làm cho người vây xem càng kinh t h ắ n hơn không thể tin được vẹn vẹn chỉ là c h ấ n ma p h ụ liền có như thế năng lực kinh thiên một kích phó hàn hét lớn một tiếng hướng ba người đánh tới hắn cũng không quá nhiều e ngại trong lòng dù là lanh huyết ba người gây áp lực cho hắn không nhỏ nhưng hôm nay vừa vặn có viên huynh đến đồng thời hắn đã điều động người cho cái khác ba thành trì phát tin tức chẳng mấy chốc sẽ có viện quân đến vê anh ẩm ẩm đinh hai nhức gót tiếng oanh minh vang vọng đất trời ở giữa bốn người ở giữa không trùng kịch liệt đối chiến song p ư ơ n g khó phân thắng bại phía dưới bốn vạn trấn ma đệ tử cũng bắt đầu công thành chiến làm hạ giới tinh anh đối như thế nào công thành tự nhiên rõ ràng căn bản không có ngu xuẩn đi lên nào mà là đâu vào đấy không ngừng phát động công kích từ xa từng khoảng trăm mét cự thạch bị ném mạnh đến trên tường thành tựa như đạn pháo oanh kích có thể nói điên cổn công kích bất quá thủ thành binh sĩ kinh nghiệm phong phú này phương thế giới hỗn loạn nơi đây lại là hỗn loạn khu bởi vậy dù là tịch thành vững chắc trăm năm qua cũng trải qua yêu ma xâm lấn công thành sự kiện bởi vậy đối mặt chấn ma quân điên cổn bắn ra cũng ổn định phát huy thiết lập thuận giáp ngăn cản cũng có binh sĩ đem tảng đá ném mạnh xuống tới công kích chấn ma quân muốn xáo trộn trận hình vây xem sinh linh gặp này được rẽ không đúng lắm a mặc dù nhìn chấn ma phủ rất c ư ờ n g thế nhưng thời gian ngắn căn bản không thể công lên thành tưởng đúng rồi đoán chừng trận chiến này dịch cái khác vài tòa nhân tộc thành trì khẳng định biết được trợ giúp rất nhanh liền đến chấn ma phủ lần này phạm vi công kích không chỉ là nhân tộc yêu ma cũng hủy diệt rất nhiều bọn hắn dám đối nhân tộc thành trì độc thủ đoán chừng coi như sau cái thiên cương yêu ma thế lực cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát nói bọn hắn nhìn về phía lanh huyết ba người tràn ngập nghi hoặc vơi anh phó hàn một trưởng đem lanh huyết ba người đánh lui hắn ánh mắt liếc nhìn hậu phương thành trì tình hình chiến đấu biểu hiện trên mặt càng thêm bình tĩnh bình tĩnh nói liền cái này không chấn ma p h ụ chủ các ngươi chỉ là địa huyền tính là cái gì chứ dám vào sâm thị thành liền ở lại đây đi nói thứ nhất trưởng vung gia đem lãnh huyết ba người hoàn toàn b o p h ụ mặc dù hắn không có năm chắc có thể đem lãnh huyết ba người cầm xuống lại nhưng ngăn chặn ba người chỉ cần chờ một hai canh giờ cái khác hai thành cường giả đến đây trợ giúp mấy vạn chấn ma đệ tử không tính là gì nhưng đã thấy tiêu sơn mặt mũi tràn đầy khinh thường lưu lại chúng ta con cóc áp cái không cao khẩu khí không nhỏ thật sự cho rằng sẽ có cái khác viện quân tới cứu viện các ngươi hiện tại bọn hắn cũng tự thân khó đảm bảo ngươi vẫn là cầu nguyện làm sao vượt qua trước mặt cái này liên quan thành trì người thủ không được có ý tứ gì phó hàn nghe thấy lời này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nội tâm đột nhiên hiện ra không thích hợp cảm xúc nhưng sau một khắc ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn hướng phía sau tịch thành hai con người t r ư n g lớn tịch thành bên trong một nam tử xuất hiện trong thành trên nhà cao tân phương thân mang cá chuẩn võ phục phía trên g ỉ cái chữ vũ ống tay áo bên trên t e o lên khoảng n g ân tiêu đại biểu thân phận của hắn chính là c h ấ n ma võ quân phó t o ạ hắn sát mặt c ư n g nghị trên thân khí thế vô cùng rộng rãi tu vi điệu h u y n hậu kỳ chính là tình thương、hắn. Từng mượn sở hai à đấu đại a n chữ á tu vi, kéo phủ, phủ lực, lực thành thành à lớn xuất hiện tại thành trì phía trên trấn võ mà nương theo hai chữ xuất hiện thành nội cái cái thông đạo bên trong xó xỉnh bên trong sông ra hơn nghìn người trên người bọn họ đều mặc cho kình thương không sai biệt lắm quần áo hướng đông bên cạnh tường thành phương vị đánh tới ai một vị tịch thành thủ vệ tướng lĩnh chính chỉ huy quân đội chống cự bên ngoài c h ấ n ma đệ tử công kích đột nhiên nhìn thấy bầu trời xuất hiện hai cái chữ to không chờ hắn kịp phản ứng chỉ nghe thấy thành nội phía dưới xuất hiện tiếng la g i ế t sau đó đập vào mi mắt chính là lóa mắt đa quang Xoẹt! không có chút nào phòng bị tướng lĩnh tại chỗ bị đa quang m ệ n h thành hai nửa kình thương cao lớn uy mảnh thân thể xuất hiện tại trên tường thành quát o trấn ma phủ trụ sở hà tòa hạ kình thương ở đây quỳ xuống đất không rết hậu phương hơn nghìn người người xông lên tường thành hướng thủ vệ binh sĩ đánh tới tại c h â đem đối phương trận hình xông loạn bọn hắn năm người một đội cũng không cùng trên thành thủ vệ quân liệu mạng dự định chỉ x á o trộn đối phương thủ vệ trận hình bên ngoài điên cuồng công kích chấn ma đệ tử gặp này đình chỉ đánh xa bắt đầu đối t ư ờ n g thành phát động chính quy công thành chiến lúc đầu này các loại tình huống tại đối phương chiếm cứ tường thành ưu thế chắc chắn đại lượng thương vong nhưng lúc này tường thành thủ vệ bị chấn ma vũ vệ xông loạn trận hình thời gian ngắn căn bản là không có cách ngăn cản ngăn cản một màn này để phó hàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi đang chết các ngươi quả nhiên đối thành trì sớm có dự mưu đã sớm xếp vào nhân mã lúc này tình huống biến nguy hiểm thành trì thủ vệ mặc dù ưu điểm rất nhiều nhưng khuyết điểm đồng dạng to lớn chỉ cần một mặt tường thành bị công hãm thành trì liền không thủ vệ tất yếu cũng may phó hàn thơm nghĩ viên huynh chính trong thành có hắn xuất thủ chắc hẳn có thể n ị c h chuyển chiến cuộc nghĩ đến nơi này hắn ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng cũng không nói gì h ắ n tin tưởng hảo huynh đệ viên huynh có thể hiểu được lên tiếng ngược lại sẽ để cho địch nhân sinh ra đề phòng thanh nội viên tây nghe thấy tiếng thét dài cũng rõ ràng p h ó hẳn tại để hắn xuất thủ nhưng hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước mặt sắc mặt nghiêm trọng nơi đó đang đứng vị bạch bào thanh niên nó biểu tình phong khoáng n g u n g nen toàn thân kim quan g bao phủ cầm trong tay bầu rượu cất cao giọng nói ngự kiếm cây i ò đến trừ ma giữa thiên địa có rượu vui tiêu dao không rượu ta cũng điên muốn hỏi ta là ai thì lòng t i ể u kiếm tiên lôi đến vê anh trên đó phương mây đen tụ tập h ư ảnh hiện hiện, hiện lôi đình lân lóe ngoài thành mượn chấn ma vũ vệ phá dối cục diện chấn ma đường đệ con điên cùng hướng tường thành sông sắt khí ngốc trời vẹn vẹn không đến trăm hơi thợ liền có đại lượng chấn ma đ cùng c h ấ n ma vũ vệ tụ hợp giết chóc mở ra hai trăm hơi thở sau tại phó hàn không cách nào tin trong ánh mắt phía đông tường thành ở bên trong bị c h ấ n ma vệ mở ra đại lượng c h ấ n ma đệ tử tiến quân thần tốc tịch thành quân đội liên tục bại lui tịch thành phá không có khả năng phó hàn cùng h ư n g nói như thế nào viên huynh còn trong thành như thế nào phá đến cùng tình huống như thế nào hán lúc này thật hoàn toàn mập bức dù sao thành nội liên kịch liệt chém giết đều không có coi như viên huynh bị địch nhân ngăn cản cũng không thể nào nói nổi mà ngay tại hắn thất thần sắt na lanh huyết truy mệnh tiêu sơn hoàn mỹ phối hợp ba đạo tuyệt s á t bao trùm tại phó hàn tất cả yếu hại và n h ba đạo tuyệt s á t đánh vào phó hàn trên thân siêu và n h hắn thân thể bị đánh bay rơi rơi xuống đất bất lực đứng dậy x o á t hắn ánh mắt cũng không nhìn về phía lanh huyết ba người phản phất phát giác được cái gì đột nhiên nhìn về phía cửa thành chỉ gặp mở cửa thành r a hạ đang có bóng đen cực tốc vào ra hắn bả vai còn khiêng cái tuyệt mỹ nữ từ đây là viên linh hắn vì sao chạy trốn thanh nội có càng cường định hơn người hắn phát hiện chuyện không thể làm thôi thôi trốn liền trốn đi không đúng phó hàn song đồng đột nhiên chừng lớn trên bả vai hắn nữ tử kia vì sao như thế nào quen thuộc mẹ nó đây không phải là vợ ta sao x o á t bóng đen viên minh cũng phát giác cái gì ánh mắt nhìn về phía hắn khe nhất miệng những vợ ta nuôi dưỡng an tâm đi thôi Ph phó hàn một ngụm lao huyết phun ra sinh sinh tức chết một thay thành chủ t u t phó hàn vẫn lạc về sau binh sĩ ngăn cản càng yếu ớt vẹn vẹn nửa canh giờ chấn ma đường đệ con liền hoàn toàn công chiếm thành trì cùng lúc đó cái khác hai tòa thành trì xâm lấn cũng dị thường trong n h y mắt dù sao cùng vì nhân tộc nếu phát hiện ngăn không được liền đều hội đầu hàng thần p h ụ không tại chống cự cũng không rõ ràng chấn ma quân bên kia như thế nào tiêu sơn đứng tại tường thành đứng chắp tay nói ra bọn hắn bên kia nhưng đều là tử chiến đồng thời yêu ma thiên cương thế lực nhiều đến sáu cái t i ê n tâm lãnh huyết sắc mặt cổ phải nói dù sao đại hắc lý kiện băng q u ạ cũng đi theo yêu ma sẽ không lấy tốt lời này vừa nói ra truy mệnh tiêu sơn đều đồng ý gật gật đầu dù sao ba vị này có thể hiệu cân chấn ma tăng hại võ hiệp cổ điển chơi n g ả i đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp đại hắc ta muốn người m ấ y trăm chiến lợi phẩm nhiều không hỗn loạn khu nào đó hắc vụ tràn ngập điện có tòa liên miên bất tuyệt dây núi phạm vi ngàn dặm quỷ khóc sói gạo quỷ khí ngập trời vô cùng khiếp người nơi đây chính là hỗn loạn khu trừ quỷ lão nhân bên ngoài mạnh nhất hai đại y ê u m a quỷ quái chỗ c h ú phương vị trong truyền thuyết quỷ quái cùng quỷ lão nhân đã từng chính là sư đồ sau quỷ lão nhân không thèm để ý thế lực liền rời đi nơi này lâu dài không có sinh linh lui tới coi như cái khác yoma cũng không quá nguyện tới đây thực sự quá ồn áo sương mù biên giới chính có mấy cái quỷ tu nói chuyện phiếm đánh cải rắm đột nhiên biến sắc nhìn về phía phương xa chỉ gặp phương xa đại địa oanh minh lọt vào trong tầm mắt chính có mấy vạn kỵ binh mẹ xe đét mà đến đều người mặc cá c h ư ợ t khải sắc khí tung hành cho dù cách như thế xa khổng lồ huyết khí cũng để bọn chúng sắc mặt của biến yếu thanh sở t r ú n g thiên huyết khí là quỷ tu khắc tinh một trong tại bậc này quân đội hạ phổ thông quỷ tu căn bản là không có cách phát huy thực lực hỏng bét địch tập một cái quỷ tu ám đạo không tốt sau đó hán dương nganh múa vớt liên b a n g dua bay về phía sơn mạch trung ương lao đi không hề đứt đoạn n g a mặt lên trời cuồng hống địch tập có nhân tộc đại quân đánh tới cái gì siêu siêu s i ê u từng đạo tiếng xe gió triệt tại quỷ vụ mạch vô số quỷ tu từ bốn phương t á m hướng xông ra quỷ khí ngập trời phương nào nhân tộc dám xâm lấn ta quỷ vụ núi một cái địa huyền đ ỉ n h phong quỷ tu đứng trên không trung đối phương xa chạy bay mà đến đại quân quát lớn đáng tiếc nó thanh âm còn chưa nói xong đã nhìn thấy trói mắt đao quang từ trên trời giáng xuống huyết quang nổ tung、Xoẹt. quỷ thể vỡ vụn chém làm hai mảnh nói chuyện quỷ tiên phong t ố ấ t hưởng thọ bốn năm mươi cái chữ đồng thời độc quen thuộc triệu nguyên thanh âm lạnh như băng vang vọng quỷ vụ dây núi chỉ là một đám cô hồn giã quỷ cũng dám vòng địa tự lập khắp nơi cướp bóc nhân tộc thật sự là không biết tự lượng sức mình hôm nay phụng phủ chủ đại nhân kiến chu sát hỗn loạn khu hết thệ như quỷ xà t h ầ n giết sau đó hắn hoàn toàn không cái gì nói nhảm bảo trì quân nhân tác phong suất hai vạn đại quân ngựa đạp quỷ vụ dây núi mượn trùng thiên khí huyết bảy trận áp chế để quỷ vụ dây núi quỷ khí đều ảm đạm ba phần phần lớn quỷ tu thực lực không cách nào hoàn toàn thi triển đại chiến dễ dàng sụp đổ chấn ma đại quân trực đảo Hoàng Long, hoàn toàn đối quỷ tu thành nghiến ép trạng thái phương xa không ít đến đây vây xem sinh linh được rẽ võ giả bày trận sinh ra khổng lồ khí huyết đối phổ thông quỷ tu áp chế quá lớn bực này chiến tranh hoàn toàn không lo lắng không đúng lắm à, quỷ vụ dãy núi chính là hỗn loạn khu hai đại yêu ma thế lực một trong quỷ khóc trong truyền thuyết đã đang trùng kích thiên cương hậu kỳ vì sao nó căn bản là không có lộ diện toàn bộ quỷ vụ dãy núi chỉ có cái mới vừa vào thiên cương quỷ tộc chỉ huy đúng vậy à? không quá bình thường c h ỉ gặp quỷ vụ dãy núi chiến đấu bên trong quỷ tu một phương ngăn cản phi thường lộn xộn rắn mất đầu chỉ huy lộn xộn chỉ có vị mới vừa vào thiên cương quỷ tướng quân toa c h ấ n bực này tu vi đừng nói mượn nhờ công trận coi như không tá trợ triệu nguyên cũng không thèm để ý vài chiêu liền hoàn toàn hình thành áp chế trạng thái liền cái này vẫn là triệu nguyên sợ quỷ khóc nút trong bóng tối muốn đánh lén trạng thái a quỷ tướng quân phát ra một tiếng tuyệt vọng t i ê u thảm nếu không phải quỷ khóc thủ lĩnh không tại có thể nào để các ngươi càng hẳn rỡ quỷ khóc thủ lĩnh hội vì bọn ta báo thủ rửa hận quỷ lao nhân cũng đều vì chúng ta báo thủ lão tử nguyền rủa các ngươi trấn ma phủ tất cả mọi người không được a quỷ tướng quân bị huyết quang chản đoạn hóa thành cho bụi、ừ. triệu nguyên l ệ n h hư một tiếng nó i nhảm nhiều quá một cái tiểu lâu lâu nước chữ gì quỷ khóc lại không tại trụ sở nó đi đâu tại thời khắc mấu chốt này nó cho dù có phát giác cố ứng liên lạc ngoại viện không nên trực tiếp bỏ chạy ngoại viện ngoại viện vụ thảo nó sẽ không đi h ổ núi đi h ổ núi chính là tới gần đại nguyên quốc gia to lớn dày núi lớn chiếm diện tích to lớn trên ngọn núi yêu khí trung t i ê n nơi đây là h ổ tộc căn cứ bên trong có mấy ngàn h ổ tộc yêu ma cùng hơn vạn tộc khắc miệng yêu ma dưới trướng trong đó hộ tộc thủ lĩnh hộ tướng quân cũng là hỗn loạn khu hai đại yêu ma một trong giờ phút này trên ngọn núi huyết tinh ngốc trời hai đại trận doanh đối lập chính là trấn ma quân cùng hổ tộc yêu ma trên mặt đất vô số yêu ma thi thể nằm địa hán trung đại bộ phận là chủng tộc khác hổ tộc rất ít nhân loại hổ tộc trận doanh phía trên một cái đầu hổ thân người đại hán nhìn xem đối diện thiết thủ sắc mặt băng lãnh n ổ i nóng nói dám xâm lấn h ổ núi chẳng lẽ trấn ma phủ muốn cùng bản tướng quân h ổ núi triệt để khai chiến không thành nhanh chóng tối lui bản tướng quân xem ở trấn ma phủ chủ trên mặt không làm khó dễ các ngươi nếu không nếu không như thế nào c h ấ n ma quân phía trên thiết thủ sắc mặt bình tĩnh nói chỉ là một đầu hổ yêu cũng dám uy hiếp bản thủ tọa phụ chủ mặt mũi cũng là ngươi có thể cho ai cho ngươi dũng khí bất quá thiết thủ mặc dù sắc mặt càn rỡ bá đạo nhưng n ế u mày thầm nghĩ hổ tướng quân không đúng lắm nó tu vi tối thiểu thiên cương trung kỳ đình phong nhìn gặp nhóm người mình không một người là thiên cương dù là có thể liệt quân trận cũng không nên kiên kỵ như vậy không nên đi lên liền khai chiến là tại kiên kỵ phụ chủ vì sao cảm giác không có giống càng giống là tại thoát khỏi phiền phức không muốn nhiều chuyện điểm này để thiết thủ biến càng cẩn thận sự tình gia khác thường tất có yêu thằng ngại danh nói chuyện với người nào đâu nhân loại người đang tìm cái chết chỉ là điệu huyền cũng dám cản rỡ như thế trong lúc nhất thời hổ tộc trận hình đại lượng tiên phong yêu ma cùng h ố n g nhưng lại bị hổ tướng quân đưa tay ngăn lại xem ra c h ấ n ma phủ là thật dự định nhất thống hôn l o ạ n khu cũng được ta hổ núi lập tức di chuyển rời đi hôn l o ạ n khu không tham dự nữa nơi này tranh đấu các hạ có thể như vậy coi như thôi như thế ngươi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ bả tướng quân cũng không muốn cùng trấn ma phủ là địch lời này vừa nói ra t h i ế t thủ chân mày n u càng sâu hán có chút nghĩ không rõ bạch hổ tướng quân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì tại sao lại cẩn thận như vậy vì không cùng chấn ma phủ l à địch thậm chí dự định di chuyển rời đi hỗn loạn khu không đúng h á n ánh mắt liếc nhìn hồ núi các nơi phát hiện rất nhiều nơi đều biến chống giống h i ể n nhiên đối phương sớm đã có di chuyển rời đi quyết đoán cũng đại khái s u ấ t không phải bởi vì chấn ma phủ hoặc là nói chấn ma phủ chỉ là nguyên nhân nào đó nguyên nhân thực sự khẳng định có khác cái khác phía dưới lý kiện khiêng đại hắc ngay tại đối hộ tộc tra số sáu trăm tám mươi bảy sáu trăm tám mươi chín h, -h. đại hắc n i ế t miệng cười một tiếng hết thẻ sáu trăm chín mươi tám đầu hộ tộc tấn quy củ cho thiết thủ bọn h ắ n phân một nửa có thể còn lại hơn ba trăm đầu lý kiện tốt lắc lư băng quạ tùy tiện cho điểm xuống nước phế liệu cuối cùng hai một thêm làm ta tất cả đều là hát ra lý kiện ngươi nói cái gì nói đại hắc thế nào n g ư ơ i ân nhân cứu mạng ăn ngươi mấy trăm con chiến lợi phẩm có vấn đề sao o o lý kiện không có có dắt băng quạ từ hổ núi chỗ sâu cực tốc bay trở về rơi vào lý kiện khắc một bên trên bờ vai nói ra bọn chúng sớm liền định rời đi hành lý sớm đã thu thỏng Bên trong chương u n điện g có ạ i hủy đoán chín trăm tám mươi bốn tuyệt địa lập bản t h ấ n ma mạnh nhất tổ hợp hệ thống nhắc nhở chiến đấu lời này vừa nói ra vô luận đại hắc lý kiện vẫn là phía trên đồng dạng chú ý nghe băng quả nói chuyện thiết thủ đều hơi xương sở nơi đây vậy mà tại bọn hắn đến trước khi đến phát sinh qua chiến đấu đến cùng là ai đến h ổ núi đánh nhau như vậy hổ tướng quân sốt ruột di chuyển rời đi phải chăng cùng này có quan hệ đối diện hổ tướng quân cũng không chú ý băng quạ tự nhiên không nghe thấy nó nói cái gì nhìn xem thiết thủ hỏi các hạ ý như thế nào rời đi thiết thủ miệng bên trong vạch ra băng l ã n h đường cong thả ngươi rời đi phụ chủ đại nhân trăm thị tiến hội há sẽ không thiếu nói đồ ăn ngươi hổ tướng quân sắc mặt trong nháy mắt lãnh đạo lại không vừa mới t r ạ thái mà là phảng phất nhìn như người chết nhìn thiết thủ lạnh như băng nói tự tìm được chết bản tướng quân sợ chính là c h ấ n ma phụ chủ không phải ngươi cái này nho nhỏ địa i huyền đã mình không rõ ràng có bao nhiêu c â n lượng cái kia đừng trách bản tướng quân không k h á c h khí nói hắn thân ảnh lõe lên lao thẳng tới thiết thủ hổ khiếu s ơ n lâm ngao trận trận sóng âm sen lẫn uy lực đáng sợ bao phủ t h i ê t niệm bày trận thiết thủ hét lớn một tiếng lập tức hai vạn c h ấ n ma quân tập thể bày trận vô số huyết quang tràn vào thiết thủ thể nội đem tu vi nhanh chóng tăng lên tới thiên cương sơ kỳ đình phong hắn hai cái tay nâng lên hóa thành hát kim xác đánh ra khai sơ tay phá âm t ứ c và a và a h Va i n hồ trên núi. Siêu. Siêu. Thiết thủ, Hổ tướng quân g vẹn vẹn vừa a chạm mới hiện lộ thực lực căn bản không phải địa huyền trung kỳ mà là địa huyền hậu kỳ điểm này cùng ngoại giới nghe đồn không quá ăn h ớ p thế nhưng tại phạm vi hiểu biết bên trong nhưng thiết thủ luôn cảm giác đối phương vừa mới không dùng toàn lực không chết h ổ tướng quân có chút kinh ngạc nhìn về phía thiết thủ nó cũng không nghĩ tới mình toàn lực vừa hô lại không thể giết chết đối phương có chút ngoài dự liệu sau đó hắn nhìn hướng phía dưới hai vạn chấn ma quân phát hiện đang có đại lượng khí huyết hóa thành huyết quang tràn vào thiết thủ thể nội khí vận quân trận h ổ tướng quân thầm nghĩ quả nhiên không hổ thế lực lớn thủ đoạn mạnh nhất một trong không tầm thường người rất không tệ h ổ tướng quân nhìn thẳng thiết thủ nói nhưng cũng tiếc không nên ngăn cản bản tướng quân hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ giết hắn cuồng hống một tiếng lập tức phía dưới vô số hộ tộc hướng hai vạn chấn ma quân phóng đi đại chiến chính thức mở ra me no chó chó lên cho ta đại hắc đứng l ý kiện đỉnh đầu nắm lấy đầu phát ngựa mặt lên trời gào thét h i ể n thị rõ manh thái vô cùng buồn cười để đối diện chính vọt tới không ít h ồ tộc tiên phong mặt mũi tràn đầy im lặng không rõ ràng thiết thủ chiến đấu vì sao mang cái manh sủng nhưng sau một khắc l i ê n liên đại hắc thủ bên trong hắc quang loại lên siêu quang phá cửu tiêu thẳng đ ế n yếu hại hoa đau xông lên phía trước nhất h ồ tiên phong chỉ cảm thấy phía dưới mắt lạnh một cô không cách nào hình dung đau đớn tràn vào trong đầu loại này đau đớn đơn giản so với nó đã từng không bao lâu bị lao yêu mà cho ngạnh sinh sinh hử hử đều khó chịu đau đau đau hắn dưới hai tay ý thức hướng một chỗ che đi sau đó hắn tầm mắt lam quang lấp lóe toàn bộ đầu lâu trong nháy mắt bị băng phong một cái n ắ m đấm rơi xuống vành khối băng nổ tung sắc hổ ngã xuống đất hết thảy chỉ trong nháy mắt đã kết thúc mà các cái khác hổ tiên phong phát hiện tình huống đã có vị thứ hai hổ tiên phong che lấy yếu hại tuyệt vọng vẫn l ạ tại đại hắc lý kiện băng phong công kết giới chúng hổ tiên phong nao n a u tranh né từng cái c h e lấy bộ vị yếu hại đứng thẳng người lên chạy trốn từ phía têu rên không ngừng một màn này đem phụ cận đến đây vây xem sinh linh nhìn trợn mắt h ố t mồm khá lắm cái này ba cái gì chơi ứng phối hợp ăn ý còn chưa tính vì sao như thế chi tổn hại cái tiêu tiểu bạch thú nhất tổn hại trong tay phi tiêu khẳng định có độc không biết đến cùng nhân vật bậc nào có thể nuôi ra như thế tổn hại sụ vật kỳ thật cũng không phải không hổ tộc tiên phong không vây công lý kiện đám người nhưng lý kiện tốc độ bộ pháp vô cùng xảo trá những thứ này hổ tộc tiên phong căn bản không thể vây khỏi hắn bởi vậy chiến đấu hoàn toàn bị đại hắc ba vị trưởng khống phía trên chiến đấu thì biến tương đối kịch liệt h ổ tướng quân hoàn toàn đè ép thiết thủ đánh nhìn trạng thái nhiều nhất một nén hương liền có thể triệt để chấn áp thiết thủ nhưng hắn quét nhìn phía dưới chiến trường lại phát hiện mình dưới trướng h ổ tiên phong đều chật vật chạy trốn tiếng kêu rên lên i hồi cũng làm cho đại lượng hổ binh luôn cuống tay chân chiến l ự c giảm đi tại ngắn ngủi không đến trăm hơi t h ở liền có hơn ngàn hổ binh tử vong hổ tiên phong đều đã vẫn l ạ c sáu vị mẹ nó hồ tướng quân biết được không thể kéo dài thêm nếu không cho dù nó có thể chấn áp thiết thủ dưới trướng cũng sẽ còn thừa không có mấy chị gặp hắn mặt mũi tràn đầy tiên quyết chi s một tay nâng lên điểm hướng mi tâm ông vương văn ba động ba đạo hư h à o thân ảnh xuất hiện tại hổ tướng quân trước mặt đều phát ra thiên cương tu vi đây là thiết thủ sắc mặt lại biến nối giáo cho giặc tranh quỷ ba cái thiên cương cảnh tranh quỷ bên ngoài vây xem sinh linh càng tập thể k i n h hô không chỉ bởi vì cái gì ba cái thiên cương tranh quỷ xuất hiện càng bởi vì nhận ra hán bên trong một cái vũ thảo đây không phải là quỷ vụ d ã y núi quỷ khóc sao hổ tướng quân lại đem nó làm thành tranh quỷ nó sao có thể làm được sao lại dám liền không sợ quỷ lao nhân nổi giận c h ắ c không được nó i trước đó một mực không sử dụng tranh quỷ n g u y ê n lai、like、là sợ người khác phát hiện này bí mật bất quá có này tranh quỷ phụ trợ cái kia thiết thủ cùng c h ấ n ma quân hôm nay sợ muốn cắm ở chỗ này đối với cái này cái khác còn chúng vây xem nhao nhao gật đầu hiển nhiên đều cho rằng c h ấ n ma phủ đã mất lật bàn khả năng phía dưới lý kiện ngầm đầu t h ấ y đây không hiểu hỏi đại hắc ngươi không phải nói chuyến này đại cắt đại lợi không có vấn đề gì cả sao đúng a đại hắc gật đầu thừa nhận ba cái kia t r à n quỷ là chuyện gì xảy ra cái kia phóng tới chúng ta tới t r à n quỷ lại là thế nào về vũ thảo người đâu Lý lại Kiện không cái người tới, đại hiện tại vai hiện đại mời trông thấy hắn bên trong trành hướng nhóm mình muốn vấn hắn trên mình, nó quay đầu bốn hơn thấy một chất phát xét phát hiện đại hắc đã chạy ra hắc phía hắc chạy quay bả vào xem quỷ đầu vừa đã đã d phía trên hổ tướng quân sắc mặt lạnh lùng cùng không nói chết đi nói chỉ huy hai cái trành quỷ liền muốn thẳng hướng thiết thủ nhưng nhưng vào lúc này ông hổ tướng quân trước đột nhiên xuất hiện vòng xoáy một cái tiêm tiêm tay ngọc vươn ra bắt lấy trành quỷ kéo một phát a thiên cương sơ kỷ trành quỷ kêu t h ẳ n một tiếng đi theo vòng xoáy cùng một chỗ hoàn toàn biến mất không thấy ai hổ tướng quân sắc mặt đột nhiên c u ồ n biến nhìn khắp bốn phía a lại một tiếng hét thảm từ phía dưới chuyền đến hắn cúi đầu nhìn lại chỉ gặp phóng tới lý kiện chảnh quỷ ngựa mặt lên trời kêu thảm quanh thân hắc khí bốc hơi lý kiện một cái tay xuyên ngược mà qua vừa vặn trộm vào hắn hồn hạch bên trên nhất kích tất sát đồng thời ngần đầu nhìn về phía nó tràn ngập lạnh lùng không có khả năng hổ tướng quân không tin nói hai ta thiên cương sơ kỳ chảnh quỷ như thế nào tùy tiện tử vong giả khẳng định là giả nhưng mà căn bản không cho nó lo lắng nhiều thời gian một nữ từ trống g i n g từ hắn phía sau xuất hiện chính là tý tử giờ phút này hắn trên thân đồng dạng có kim quang bao phủ kia là tại mượn nhờ chấn ma phủ khí vật lực mặc dù không bằng quân trận v ụ trợ lớn cũng có thiên cương sơ kỳ đỉnh phong tu vi kết hợp tí thử biến thái chiến l ự c càng lộ ra h uy lực một trưởng đánh ra đối diện thiết thủ đồng dạng một trưởng hướng phía trước đánh tới phía dưới lý kiện hai con ngươi đạm mạc d i ế t hướng về bầu trời bình thản một kích lại hoàn toàn phong tỏa hổ tướng quân đường lui hậu phương đại hắc lại lần nữa xuất ra phi tiêu an ngươi hắc ra một kích một tiêu phá hư song hoàng t ứ n g không hổ tướng quân n ử a mặt lên trời cuồng hống hổ khiếu sân lâm hổ hồ sinh phong cho bản tướng quân m thật lâu dư ba tan hết vô số ánh mắt nhìn về phía chiến trường chỉ gặp tranh quỷ quỷ khóc đã hóa cho bụi mà hổ tướng con nửa quỷ hư không toàn thân đen nhánh phía dưới nhỏ máu mặt mũi tràn đầy thống khổ tuyệt vọng không cam tâm nó thật vất vả đánh lén giết chết quỷ khóc để cho mình trành quỷ mạnh hơn nội tình cũng tăng cường chỉ cần cho nó thời gian liền có thể đột phá thiên cương đỉnh phong thậm chí vương cảnh lại tại lúc này vẫn lạ là... có thể nào cam phục. thể tâm.、Lao、tử. Hán gào thét một tiếng. Không Hán nào gào Lao Sau đương ó Hóa vì một con trăm t con r n manh g hổ r i x u ố phía dưới. nhiên ấ t đ ạ hổ y u Tốt. t h ư ờ g thọ. t Hai r ư ơ nó g Đương nhiên. n chết không đoan vô luận lý kiện tí thử thiết thủ đều là trấn ma phủ cao tầng bên trong mạnh nhất mấy vị huống chi bị đại hát cho trộm bên trong yếu hại vị trí trấn ma cốc trung ương đại điện đinh chúc mừng tốc chủ dung hợp công pháp hồn thu hoạch được tân sinh kèm theo năng lực một kẻ là phạm nhân si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là thân thai hương gieo rác cái chết phàm nhân kia chẳng những không sợ mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đ ủ một kẻ thấy ma không hãi thấy quỷ không sợ thấy thần không k í n h phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thể để được bên cạnh người mình yêu t r ư ơ n g chín trăm tám mươi lăm bắt bộ hết u y mãng hồn lôi bản hôn loạn chủ thành quyết định lời này vừa nói ra chủ điện đều lộ ra an t ĩ n h lại chúng đại lão đều đối chấn ma phủ khí vận quân trận có kiên kỵ đây là vương t r i ề u cấp trở lên thế lực mới có được theo lý mà nói đã chấn ma phủ quy mô căn bản không đạt được cuối cùng tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía phía trên vị trí nơi đó ngồi ngay ngắn một vị bên ngoài tại chừng ba mươi mị lực nữ tu để cho người ta nhìn một chút liền không muốn rời nhưng chúng nam tu lại phi thường lý trí hai con ngươi thanh minh bởi v ì phạm là không rõ ràng người đều sẽ ở ngày thứ hai vào cửa bước sai chân bị thành chủ đại nhân tại chỗ c h é m giết gian đe không sai h ô n loạn chủ thành người mạnh nhất chính là vị nữ tử khí vận trận pháp nữ tu khen n h ư mày nói b ụ n thành chủ đã từng cái khác cương vực du lịch qua cũng đã gặp cùng loại thế lực nhỏ có thể mượn nhờ khí vận trận pháp tình huống loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng thứ nhất là này phe thế lực là một vị nào đó thiên triều cấp trở lên thế lực trực hệ phụ thuộc thu hoạch được xá lệ thứ hai, là này phe thế lực có chui khí vận thần minh có thể tụ tập khí vận sớm sử dụng khí vận nói hắn trên mặt lộ ra hướng tới này hai loại đều hiếm thấy nhưng tồn tại liền đại biểu bọn hắn phía sau có ẩn tàng thế lực ủng hộ đại khái là một vị nào đó thế lực lớn trọng yếu đệ tử ra đến rèn luyện phía dưới các vị cấp cao nghe này đều sắc mặt khó coi chẳng lẽ lại chỉ có thể mắt thấy chấn ma phủ d i ê u võ dương oai vạn nhất hắn đem chú ý đánh tới hôn l o ạ n chủ thành làm sao bây giờ hắn dám lao phu cam chết hắn cam chết hắn ngươi liền không sợ người ta phía sau trưởng bối hoành không mà đến tiện tay hủy diện hôn luận khu thành chủ huyết chỉ còn bao lâu thành hình đột nhiên phía trước một vị lão giả đột nhiên lên tiếng hỏi thoáng chốc đại điện lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh ánh mắt có lại một lần tập trung thành chủ thiếu phụ mỹ vũ trên thân n g ắ n thì một tuần lâu là nửa tháng mỹ vũ trầm giọng nói ra chúng ta ở đây mưu đồ mấy trăm năm mới đem hôn loạn khu hải lượng còn xuất lại khí huyết toàn ngưng tụ trước mắt đã nhanh tỉnh hóa hoàn thành còn kém một bước cuối cùng không thể khinh thường chỉ cần huyết chỉ ngưng luyện song thành hôn loạn chủ thành thực lực sẽ nên đón bay vọn b u thành chủ cũng có thể mượn nhờ vạn gia tinh huyết trí lực nhất cử đột phá vương cảnh phía dưới cái khác cao tầng đi theo tầng đầu. gật bẩm ọ n h ắ thanh chủ vừa mới truyền về tin tức chấn ma phủ hai nhánh đại quân cầm xuống tam đại nhân tộc thanh trì lục đại thiên cương yêu ma thế lực sau chỉ chỉnh đốn nửa ngày trước mắt chính hướng hôn loạn chủ thành xuất phát trong đó chấn ma đường mười vạn đại quân cách hỗn loạn chủ thành đã không đủ nửa ngày lộ trình cái gì vành vành vành đại điện bên trong vang lên trận trận cái bản tiếng sụp đổ âm từng vị cao tầng đứng dậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phẫn nộ tại bọn hắn trong dự đoán coi như chấn ma phủ càng hẳn rỡ tại một hơi hủy diệt nhiều như vậy thế lực sau cũng sẽ ngừng một đoạn thời gian không nói một năm nửa năm một tháng hai tháng dù sao vẫn cần nhưng đối phương lại không có chỉnh đốn trực tiếp đánh tới cái này đại biểu cái gì đại biểu bọn hắn căn bản không có đem hỗn loạn chủ thành để vào mắt hoàn toàn muốn nhất cổ tác khí thống nhất hỗn loạn khu làm sao bây giờ đánh không nói trước có đánh hay không qua coi như có thể đánh thắng đối phương bối cảnh thâm hậu đánh tiểu nhân dễ dàng rước lấy đánh trốn sao có thể có thể ngư đổ mấy trăm năm lập tức liền muốn thành công ai có thể cam tâm từ bỏ tới điện thoại di động duyên lập tức đại điện lập tức cãi lộn không ngừng loạn so sánh ngâm miệng và ảnh mị vũ đ ỗ n g nhiên vũ cái bàn trong nháy mắt đại điện lặng ngắt như tờ an tính lại vội cái gì mị vũ lạnh như băng nói lao nương còn ở đây sợ cái cộng đ n g không phải liền là cái có chút điểm bối cảnh tiểu bội h bước này thế lực lớn đệ tử ra đến rèn luyện là có q u ý củ trên thân sẽ không mang theo quá mạnh bảo vật để p h ò n g đệ tử không có lòng tiến thủ chỉ cần không lấy lớn h i ế p nhỏ quá phận coi như chém giết cũng sẽ không có trả thù nói hán đảo mắt đại điện trầm giọng nói cho dù có trả thù lại như thế nào cùng lắm thì chúng ta cầm xuống chấn ma phủ tiêu hóa huyết chỉ sau trong nháy mắt rời đi quan g bắc cương liền có quá nhiều địa phương có thể ẩn tảng qua một thời gian ngắn ai còn nhớ rõ chuyện như thế mời Lời、này. nàng y à n đến lúc đó không có gặp người thế lực lớn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện cũng tàn tất k ố c đặc biệt là muốn bên ngoài thành lập thế lực đệ tử cơ bản đối hắn yêu cầu phi thường hà khắc đồng thời chỉ cần không phải bị l a o quái vật lấy lớn hiếp nhỏ c h ấ n sát cũng sẽ không cho báo thủ dùng cái này đạt tới sinh tử lịch luyện kết quả lúc này ai cũng chưa chú ý tới mị vũ trong hai con ngươi còn lộ ra tham lam nàng cho rằng chấn ma phủ đại khái s u ấ t có khí vận thần binh tồn tại mà nàng đột nhiên chuyển biến chú ý không chỉ vì huyết trì cũng vì thần binh dù sao gặp thế lực lớn lịch luyện đệ tử cơ hội không nhiều mà lại bực này phản kích đánh viết cũng sẽ để thế lực lớn cảm thấy đệ tử vô dụng đại khái xuất không sẽ phái phái cường giả báo thủ đó là cái ngàn năm một thờ cơ duyên、20. Giải r chín b trăm tám mươi sáu quỷ lão nhân sở hà xuất trinh trời xám dây núi nơi nào đó trong động vật một cái khô gầy láo giả toàn thân quỷ khí lở mơ hồ có từng tia từng tia nhìn không thấy pháp tác xuất hiện biến mất hiện nhiên là nửa bức vương cảnh tồn tại cũng cách phá vương cảnh cũng không kém bao nhiêu ông khô gầy l ã o giả mở mắt nhìn về phía ngoài hang động quỷ khí bắn ra a bên ngoài chuyển đến một tiếng hết thảm cầu xin tha thứ quỷ lão nhân ta là hỗn loạn thành kẻ chủ mưu có chuyện quan trọng thương lượng m ị vũ k h ô gầy lão giả hai con ngươi xuất hiện một chút ánh sáng thanh âm khàn khàn vang vọng tại ngoài hang động bên cạnh chuyện gì nhà ta thành chủ nghĩ mời ngươi rời núi giết chóc một phương đại quân bên ngoài thanh âm gấp rút chuyển đến c á c cạc. k h ô gầy lão giả cười quái gì nói m ị vũ cô nương kia sẽ không phải đến bị điên đi nàng dám mệnh lệnh lão quỷ ta ngươi không rõ ràng bên ngoài bây giờ tình huống có cái tên trấn ma phủ thế lực gần nhất đem trừ hỗn loạn chủ thành bên ngoài hỗn loạn khu thế lực nhất、thống. bên ngoài thanh em gấp rút chuyển đến bao quát quỷ khóc ở bên trong tất cả yêu ma thế lực toàn hủy diệt chém giết trước mắt bọn hắn chính tập hợp quân đội lao tới hôn loạn chủ thành lần này thành chủ muốn ngươi làm chính là hủy diệt trong đó một c h i quân đội lại chạy tới hôn loạn chủ thành t ư ơ n g trợ nhất cử hủy diệt c h ấ n ma phủ nói không đợi khô gầy láo giả đáng cười tiếp tục nói thành chủ nói sau khi chuyện thành công nhưng tặng ngươi tích vương cảnh vạn ra tinh huyết giắt cái gì khô gầy láo giả vừa muốn bật cười đột nhiên dừng lại thanh em khàn gấp rút điềm n h i n nói chuyện này là thật thật bên ngoài tiếng người âm lại lần nữa vang lên đồng thời trực tiếp ném vào động c ộ t một cái lệnh bài màu đen ông trên lệnh bài hiện hiện một cái bóng mờ chính là m ị vũ hán tại chỗ thể pháp tắc ở trên chỉ cần quỷ lão nhân hủy diệt đi ngang qua dạng núi này chấn ma quân cũng đến đây chủ thành trợ lực bùn thành chủ hứa hẹn cho quỷ lão nhân một giọt vương cảnh vạn gia tinh huyết nếu không chết không yên lành và ảnh quỷ trên mặt lão nhân lộ ra một tia cùng n h i ệ t vương cảnh vạn gia tinh huyết chính là nó trước mắt thiếu khuyết có thể cải thiện mạch máu trong người từ đó trèo lên vương mà ở phương thế giới này đối đầu thương thể vô dụng cơ bản sẽ không ứng nghiệm nhưng đối pháp tắc thể thì khó đã vi phạm tối thiểu chia đôi bước vương cảnh tới nói không được k h â gầy lão nhân thanh âm khàn khàn vang lên trở về nói cho m ị vũ việc này lão quỷ ta tiếp nhận sau khi chuyện thành công đừng ra vẻ nếu không đừng trách lão quỷ không k h á c h khí dù sao lời thề là lời thề có rất nhiều lỗ thủng có thể giải tỉ như đem đồ vật cho nó lại đoạt lại đi cũng không tính vi phạm lời thề nhưng nó đối với thực lực mình có lòng tin chỉ muốn vật tới tay á t có niềm tin có thể bảo vệ sau đó hắn ánh mắt biến băng lãnh chấn ma phủ d á m giết ta hậu bối cũng đừng trách l ã o phu tâm loan vừa vặn lao phu mới luyện vạn quỷ cờ kém chút oan hồn liền lấy quân đội của ngươi lên gót chấn ma cốc chấn ma điện sở hà ngồi ngay ngắn phía trên hoa tọa phía dưới áo bào đen người áo c h à n g tùy một chân trên đất c u n g tính nói ám vệ ngầm chín gặp qua p h ụ chủ bẩm báo p h ụ chủ chấn ma đường chấn ma quân tại chấn ma đặc vệ chấn ma vũ vệ cùng m ộ ư ơ i nhị hộ pháp vương phụ trợ hạ đã chinh phục nhân tộc ba đại thành trì thủy diệt yêu ma sáu thế lực lớn hỗn loạn khu chỉ còn hỗn loạn chủ thành phụ cận chưa nhất thống trước mắt chấn ma đường chấn ma quân chấn ma thiết vệ vũ vệ chia binh hai đường hướng hỗn loạn chủ thành xuất trinh nói đem một cái sổ hiện lên cho sở hà ừ n sở hà hài lòng gật gật đầu hắn lúc trước cho vô tình triệu nguyên đám người một tháng thời gian nhưng hai người lại chỉ phí phí không đủ nửa tháng có chút vượt q u á hắn đoán trước đương nhiên là có hắn nghiên cứu khí vận trận pháp phụ trợ nguyên do nhưng cũng không cách nào che giấu triệu nguyên vô tình các loại thủ lĩnh thống trị mới có thể đồng thời nhìn sổ bên trên ghi chép chấn ma phủ lần này t ổ t thất thương vong đệ tử cũng không dự đoán trung đại đến tiếp sau vô luận chấn ma đường chấn ma quân công kích chủ lực đều tại chuyển biến chấn ma đường thúc đẩy cái k h á c thủ bảo chấn ma quân thì thúc đẩy có thể sử dụng yêu ma bởi vậy cũng làm cho sở hà càng hài lòng dù sao thưa vị giả không thể dùng cân nhắc một tướng công thành vạn bất khô nếu là vô tình triệu nguyên chỉ vì tốc độ điên cuồng công kích không để ý dưới chướng chấn ma vệ tính mệnh cái kia cũng không xứng hiện tại c h ứ c vị sở hà lý niệm chính là định nhân cựu nhân phải chết người một nhà nhất định phải sống nhưng có sở nam hạ lạc sở hà đột nhiên lên tiếng hỏi bẩm phụ chủ hôn loạn khu cũng không t r a được nhị ra manh mối trước mắt thủ t h o ạ đã phái người đi hướng đại quốc độ ngầm chín cung kính hồi đáp quả nhiên sở hà gật gật đầu cũng không cái gì ngoài ý mớn sau đó hắn nhìn về phía hôn loạn chủ thanh bình tĩnh đứng dậy đứng chắc tay ngửa đầu nhìn trời lạnh như băng nói đã làm nóng người đã kết thúc như vậy hôm nay hỗn loạn khu chính thức nhất thống đi nói bế h ã n thân ảnh biến mất đại điện bên trong lại xuất hiện lúc đã ngồi ngay ngắn ở vạn thú bay đuổi hòa tọa bên trên đồng thời chấn ma cốc mỗi chỗ huấn luyện điện lục phong biểu lộ khẽ giật mình lập tức cao g i ọ c quát chấn ma thân vệ tập hợp siêu siêu siêu ba ngàn chấn ma thân vệ từ bốn phương tám hướng trong chốc lát rơi vào lục phong phía trước đều nhịm khí huyết trung tiên mỗi vị đều tại cựu phẩm trở lên trong đó địa huyền cành liền có vài chục vị xuất trình lục phong hét lớn một tiếng sau đó suốt ba ngàn trấn ma thân vệ nhảy lên vạn thú bay đổi u san sát hai bên sát khí trùng thiên giống suy hai tiếng gào thét vang vọng đất trời chỉ gặp một đầu trăm trượng hỏa long một đầu trăm trượng hắc mã lôi kéo bay đổi s ô n g ra c h ấ n ma cốc hoạch phá thiên địa mà đi một đường hoành hành không sợ khí diễm ngập trời hai mươi giải r ắ c biên cương vạn nấm mộ nhất tướng công thành vạn cốt khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm xuống định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên linh sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổ ai cũng chưa chú ý tới vạn thú bay đổi u ở nửa đường đột nhiên chuyển hướng không còn thẳng đến hôn loạn chủ thành trời sám dây núi trên đường chính đang có m ộ ư ơ i năm vạn đại quân nhanh chóng mẹ xe đét bọn hắn tiến lên tốc độ rất nhanh đều nhịp khí huyết n g ặ t trời khi tức cực lớn bao phủ trăm dặm để bên trong r ã y núi chúng ra thú tiểu yêu run lầy bẫy nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ đại nhân sao tha mạng a lao dán ta cái gì chuyện xấu cũng chưa từng làm nhiều nhất liền cùng sắt vách g i bà dán bốn dán sáu mươi năm nàng dâu có chút quan hệ nhưng đều là bọn chúng tự nguyện đứng dây ta ta gọi trồn hôi sọc rất khó ăn mụ ũ m ta phải chết mau tới mau cứu ta ồ ồ ồ đối với cái này tiến lên đại quân xem như không nghe một chút cấp thấp yêu ma căn bản không đáng dừng lại chu sát mà muốn đem hỗn loạn khu tất cả yêu ma toàn chu sát cũng không thực tế dù sao này phương thế giới linh khí dư dả mỗi ngày đều sẽ sinh ra rất nhiều mới yêu ma lại nói những thứ này cấp thấp yêu ma cũng có thể rèn luyện đệ tử trong đội ngũ đại h ắ c thủ bên trong phi tiêu bay ra tại chúng yêu ma đầu đỉnh lướt qua bị hù bọn chúng cất đái cùng lưu mà đại hát thì cặc cặc cười xấu xa để nơi đây về sau một mực lưu chuyển ác ma bạch thú truyền thuyết phía trước triệu nguyên đột nhiên phất tay ngừng bậy trận vây anh mười lăm vạn trấn ma quân trong nháy mắt dừng lại liền p h á n phất máy móc hào không một chút chần trở, trở cũng nhanh chóng bậy trận trong chốc lát khí huyết kim quan g từ trên trận pháp bán ra áp bách hư không ông trận trận khí huyết kim quan g nhanh chóng tràn vào triệu nguyên thái sơn tuyết t ỉ n h trương y bốn trong thân thể để bốn người khí thế tại thời gian ngắn nhanh chóng bạo tăng đều phá thiên cương giảm c ẩ m miễn cưỡng đạt thiên cương trung kỳ trong đó triệu nguyên càng mượn tam quân khí huyết đang lầm có thể so với thiên cương hậu kỳ đây hết thể đều trong phút chốc liền đã hoàn thành chỉ gặp triệu nguyên trong tay tr Cùng hống một tiếng. cái ú t Một ra đây. Vài anh.、Một、cỗ s t phạt trật h đao quang ệ n thanh ẳ n đến hư không nào g đó đ hư ư một vị p á cái vỡ hết thảy. Mở. Một cái thanh Một Mở. âm khàn khàn trong hư không vang lên sau đó một con khô héo đại thủ từ trong hư không ra phía trên quỷ khí lở lở oan hồn chu lên vô cùng t h ậ n người đang sắt thép va chạm tiếng vang triệt ở trong thiên địa và anh đao quang vỡ vụn hư không chấn động bình ổn một đạo khô gầy lao giả thân ảnh chậm dai xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn thân mang áo bào đen quỷ khí trung thiên q u a n thân phảng phất có vô số oan hồn tại kêu gen kêu thảm để cho người ta gặp chi cũng cảm giác vô cùng cách tướng sinh thấy sợ hãi nghị phải thoát đi quỷ lao nhân triệu nguyên có chút kinh ngạc nhìn về phía trước xuất hiện láo giả bởi vì tại trong tình báo vị này hỗn loạn khu hai đại cường giả một trong yêu ma là tại quỷ sơn bên trong bế tử quan ai cũng không rõ ràng nó vị trí tại sao lại xuất hiện tại trời sám dây núi chặn đường bọn hắn việc này tất có k ỳ q u o ặ c không chừng cùng hỗn loạn chủ thành có quan hệ hậu phương siêu tí thử thân ả n h đột nhiên xuất hiện đại quân phía trước trận, trận kim quang tràn vào hắn thể nội giúp đỡ phá thiên cương tu vi nàng nhìn xem quỷ lão nhân cũng lộ ra vẻ thận trọng đối phương tuyệt đối chạm đến vương cảnh tồn tại tại nửa bước vương cảnh bên trong đã nhiều năm cách vương cảnh chỉ kém một bước cuối cùng b ư ớ c này tồn tại nếu là cho tý thử một năm không thời gian nửa năm liền có thể hoàn toàn không sợ nàng hiện tại bản thể tu vi cách phá thiên cương chỉ thiếu chút nữa chỉ cần vượt qua thiên cương nàng sức chiến đấu sẽ phát sinh chất biến bằng thiên phú tích lũy có thể tại thời gian ngắn nhảy lên tới cực hạn quả nhiên tý thử thanh lãnh thầm nghĩ không thể ở đây tiếp tục chờ đợi muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen mới có thể đi điểm này kỳ thật không chỉ là tý thử thì long sửu như mấy người cũng đều là như thế bọn hắn thích hơn đơn đà độc đấu ở bên ngoài thu hoạch được cơ duyên nhanh chóng đột phá hạ cấp độ chỉ có dậu kê tuất cầu ngọ mã vị dương những thứ này bọn hắn ở nơi nào đợi đều không khác mấy nếu không phải lần này sở hà muốn nhất thống hôn loại khu t í thử đám người đã sớm sinh ra ngoài du lịch gặp nguy hiểm lý kiện nhìn về phía trước quỷ lão nhân có chút kinh ngạc nhìn về phía đại hắc phản phất tại nói tình huống gì chính người đội ngũ c ắ t hung đều coi không ra ả nha không có việc gì đại hắc không quan trọng khoát khoát tay đồng thời thừa dịp n g c lý kiện không chú ý đem một cái tay đặt ở hắn yếu hạ vị trí t u y thời chuẩn bị kích phát thông minh lý kiện đối với cái này ngốc lý kiện căn bản không có phát giác dù sao tại tâm hắn t r u n g đại hắc là nhiều lần liệu mình cứu hắn hảo huynh đệ ừ m hảo huynh đệ liền phải giáo trình ai u hắn bả vai tê dần mất đi ý thức đồng thời lý kiện hai con ngươi quang mang lấp lóe đại hắc thân thể bày lên không ai ta thao mau v ô n g ra hát ra đại hắc bốn chảo lập vùng dương n anh m u ố n vớt lao h ắ c lý kiện bình tĩnh nhìn chăm chú đại hắc hai con ngươi người gần nhất tỉnh lại ta có phải hay không quá thường xuyên cái này đại hắc từ bỏ giấy a cười hắc hát nói cái kia cái này không đồng nhất cắt làm l a o đại sao không đem ngươi tỉnh lại chúng ta đều nguy hiểm lại nói ngươi suốt ngày thôi diễn cũng mệt mỏi vừa vặn ra buông l ò n g một chút ngươi ai lý kiện bất đắc dĩ thở dài nói ra về sau có thể hay không không lắc lư hắn lông dê không thể tạ i trên người một người hao thỏa đại h á c trịnh trọng gật đầu đối với cái này lý kiện không chút nghi ngờ hắn chỉ cần thu hồi tâm thần vị này lòng dạ hiểm độc bạch thú tuyệt đối sẽ đang lừa dối ngốc lý kiện nhưng cũng không quan trọng tối thiểu hắn có thể cảm giác được đại hát thật coi hắn là bằng hữu đối phương là hắn người bạn thứ nhất đạt hắn b u nhìn nhìn ngửa đại mặt lên trời quỷ tiếu hai tiếng lạnh leo nói tinh nhuệ như vậy đại quân vừa vặn để lão phu chế tắc vạn quỷ cờ nói hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen cờ xí bên trong chuyền ra vô số hoan hồn kêu thảm kêu rên chiêu không có chút nào dây dưa dài dòng một kích đánh ra vê anh màu đen cờ xí bên trên vô số hoan hồn xông ra bọn hắn ở giữa không trung ngưng kết thành một con bàn tay lớn màu đen hướng triệu nguyên đám người hung hăng vô tới hoan hồn quỷ khóc vang vọng đất trời phá pháp một đao âm dương chuyển đổi chuyển phá thiên địa cùng giết triệu nguyên tý thử mấy người cũng hào không nương tay ngao nhau, nhau đánh ra một kích mạnh nhất công hướng cự thủ v anh ầm ầm đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng ở trong thiên địa bàn tay lớn màu đen tại chúng trong công kích dần dần vỡ vụn nhỏ yếu cuối cùng chỉ còn không đến mười t r ư i n g nhưng như c ũ hướng phía dưới c h ấ n áp thử lôi phá cựu tiêu lôi công trợ lực nương theo tý thử nhất thanh thanh hát và anh thiên c u n g hư ảnh hiện hiện t ử s ắ c thần lôi hầm vang rơi xuống đem mười t r ư i n g bàn tay lớn màu đen chém nát thậm chí liền bên trong vô số o a n hồn cũng giết hồn phi p h á c h tán không cách nào lại độ ngưng tụ ra và n h tý thử sắc mặt tái đi lui lại một bước đồng dạng triệu nguyên mấy người cũng sắc mặt khó coi hiện nhiên tại vừa mới đối a n h bên trong nhận nhất định tổn thương. Nhưng nhìn hướng lên phía trên quỷ lão nhân lại không có chút nào e ngại ngược lại chiến ý giả rào sát khí n g ú t trời hai mươi một bộ truyện thú vị về hồng hoang tây du mời nhập hố chương chín trăm tám mươi tám đại hắc cáo trạng sở hà giáng lâm quỷ lão nhân nguy giờ phút này bởi vì dãy núi chấn động âm thanh phụ cận không ít sinh linh mạnh mẽ đều đem ý thức hướng nơi đây rõ xét mà tới chờ bọn hắn thấy rõ chiến đấu hình tượng tình huống từng cái phải sợ hai đến tột đỉnh cồn nuốt nước miếng vũ thảo đây không phải là quỷ lão nhân sao nó tu vi giống như lại có tiến bộ cách vương cảnh lại gần không ít cái này quân đội là c h ấ n ma phủ c h ấ n ma quân gần nhất một mực tại càn quét hôn loạn khu yêu ma không nghĩ tới bọn hắn sẽ gặp phải quỷ lão nhân đây không phải muốn phế sao đều nói c h ấ n ma quân kinh khủng có thể mượn khí vận tăng cường đã thân vượt cấp mà chiến hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phạm lời này vừa nói ra cái khác ý niệm cũng ba động lợi hại hơn nhìn về phía c h ấ n ma quân ánh mắt tràn ngập kiên kỵ phức tạp dù sao bọn hắn tận mắt nhìn thấy c h ấ n ma quân hợp lực ngăn trở quỷ lão nhân một kích toàn lực chưa nhận quá lớn thương hại cái này để bọn hắn càng phá vỡ đã từng đôi trấn ma phủ dự đoán dù là không tính thần bí khó lường p h trụ hắn rơi tối thiểu không phải bọn hắn như gây cặp c ặ c quỷ lao nhân đột nhiên cười quái dị một tiếng rất tốt các ngươi càng phản kháng lao quỷ ta càng thích chỉ có ngược sát linh hồn mới rất có hương vị cũng càng thích hợp vạn quỷ cờ lao trèo lên đại hắc đứng tại lý kiện b ả vai há m ồ m c u ầ n vốn nhìn ngươi cái kia ngu xuẩn đầu còn trải cái xét đánh khẽ hở ai cho ngươi dũng khí cùng h ắ c g i a nói như thế ngược sát cùng mẹ nó ai hay đâu có biết hay không hát ra là ai tin hay không hát ra bà số lượng để ngươi quỷ xuống cái gì quỷ lao nhân mà anh đừng nói quỷ lao nhân coi như quần chúng vây xem đều bị đại hát cho mắng mất bước cái này miệng nhỏ thật độc liên triệu nguyên tí thử đám người nhìn đại hát ánh mắt đều tràn ngập cổ quái ừng mang thật tổn hại tốt rất tốt Quỷ lao nhân sắc mặt xanh xám lạnh như băng nói những người khác hôm nay đều phải chết ngươi lao phu m u ố n tra tấn trăm năm nói hắn lại lần nữa hung hăng một trường đánh ra anh. vạn n anh. v quỷ gào thét quỷ khóc sói gào ngăn trở triệu nguyên c u n g hống một tiếng sau đó cùng tí thử lý kiện đám người lại lần nữa hợp lực xuất kích ngăn trở hắn vua xuống đến quý trường chỉ có thể cứng đôi cứng bởi vì bọn hắn một khi tranh né phía dưới mười lăm vạn chấn ma quân sẽ tổn thất nặng nề tuyệt không thể lui trong hư không vây xem sinh linh gặp đây cảm khái nói nên nói hay không cái này mười lăm vạn chấn ma quân tạo thành đại trận s á t thực không thể coi thường đáng tiếc khí v ậ n không đủ đối mặt quỷ lao nhân bực này nội t ì n h thâm hậu nửa bước vương cảnh cũng không phần thắng tối đa cũng chính là mấy trưởng sự tình nghĩ không ra diếu võ dương ai một tháng chấn ma phủ đại quân hôm nay muốn chết ở đây nhưng mà nhưng vào lúc này bọn hắn lại nghe thấy quắt khẽ một tiếng một xoắt đám người lập tức tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp đứng tại lý kiện trên bờ vai đại hát sắc mặt cao ngạo r ồ i ra một chảo một vụ thảo chúng sinh linh mới phản ứng được đại hắc vừa mới nói tới lời nói ba chữ để quỷ lão nhân quỷ xuống cái này đến sống chết trước mắt đến cùng ai cho dũng khí của nó đáng chết quỷ lão nhân càng là khí hai con ngươi đỏ lên không lưu tình chút nào một trưởng trưởng đối phía dưới hung hăng b ổ r a vê anh ẩm ẩm bàng lớn tiếng va chạm vang lên triệt ở trong thiên địa vô tận dư ba để vây xem sinh linh đều nhao nhao rời xa、Phúc. tại thứ năm trưởng rơi xuống lúc triệu nguyên đám người cũng không chịu được nữa đều miệng phun máu tươi bay rứt ra ngoài quỷ lao nhân lại lần nữa hung hăng hạ đánh một trường một trường này vẫn như c ũ không có cái gì lưu thủ mà không triệu nguyên tí thử đám người ngăn cản mười lăm vạn chấn ma quân căn bản ngăn không được không cần nghĩ ở đây dưới lòng bàn tay tất nhiên tổn thất nặng nề duy chỉ có đại h á c đứng lơ lửng trên không dựng thẳng lên cái thứ hai móng ướt hai nhưng vào lúc này giống ô hai tiếng gào thét từ phương xa chuyển đến n g ư ờ i dám hét lớn một tiếng vang vọng đất trời trận trận sóng âm phảng phất như thực chất từ phương xa mà đến thẳng đến quỷ lao nhân không được quỷ lao nhân sắc mặt của biến nó cũng bất chấp gì khác lập tức thu về bàn tay s o n g trưởng giao nhau c ả n ở trước mặt mình ô ô ô hoa hoa hoa tiếng quỷ khóc sói c h u tràn ngập tại hắn quanh thân ngăn cản được trận trận huyết sắc s ó n g âm thân thể không ngừng lùi lại b à n h một mực l ù i lại vài dặm mới miễn cứ ổn định tại hư không x o á t hắn ngẩng đầu lão giả phía trước mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi không chỉ là hắn vây xem sinh linh càng kinh ngạc đến tột đ ỉ n h đập vào mi mắt là hai đầu trăm trượng cự thú kéo cự đại bay đổi rừng ở phía trên dây núi bay bữa qua một thân ảnh đứng chắc tay n ử a đầu nhìn trời phía sau tám đầu huyết mãng n ử a mặt lên trời gào khét, vô cùng trận trận sắc khí sắc khí từ hắn trên thân bắn ra như sắc thần tại thế tuyên cổ bất hủ bay đổi hai bên thì đứng đấy ba ngàn chấn ma thân vệ từng cái thân thể t h ẳ n g tắc khí huyết ngập trời tham kiến phủ chủ đại nhân triệu nguyên trương y đám người lập tức đối hư không hành lễ phía dưới mười lăm vạn chấn ma quân mặt mũi tràn đầy cổ nhiệt g n bọn hắn chủ đi lên bọn hắn ai cũng không cần đáng sợ từng cái tay phải n ệ ngực cùng không nói tham kiến phủ chủ đại nhân tham kiến phủ chủ đại nhân trận trận sóng âm còn như thực chất tràn ngập kiểu tiêu phủ chủ nghe thấy này s ư n g hảo vây xem sinh linh đều đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu đường rẽ hắn chính là c h ấ n ma p h ụ chủ thật là h uy phong thật bá đạo một tiếng chi uy liền c h ấ n quỷ lão nhân triệt thoái phía sau vài dặm tuy có đánh lén thành phần không thể không nói chiến lược tuyệt đối kiểu như châu bò không hổ vừa dáng lâm nơi đây liền dám nhất thống hôn l o ạ n khu ngam nhân c h ấ n ma p h ụ chủ quỷ lão nhân nhìn về phía đỉnh đầu cực đại bay đ u ổ i cùng cái kia đạo uy mãnh bá đạo c à n dỡ thân thể sắc mặt trịnh trọng đối phương hiện lộ thực lực để nó phi thường kiếm kỵ nội tâm ngăn không được thầm ắ n g mị vũ cái này lao nương môn không phải nói vị này thẳng đến hôn luôn nhưng mà hắn lại không biết chính là đại hát sớm phát giác gặp nguy hiểm từ đó cho sở hà t r u y ề n tin để hắn đổi đường m à đi l a o đại đại hát nhìn xem đỉnh đầu thân ả n h ủy khuất ba ba nói lao đầu kia muốn giết ngươi sùng thú ta báo ngươi danh hảo không những không dùng được ngược lại càng phải ngược sát ta trăm năm còn nói lao đại ngươi cái gì cũng không phải nhìn thấy ngươi liền đem ngươi ngũ mã phanh thây loạn đao chém chết q u a n g q u á q u a n g q u á c một đồng lớn quỷ lao nhân dê triệu nguyên tý thử các loại mãnh mãnh vây xem sinh linh do mẹ nó cái này tiểu bạch thú thật có thể vặn bẹo sự thật mà không chờ quỷ lão nhân tại nói thêm cái gì bay b ổ i qua đột nhiên chuyển đến băng lãnh bà khí thanh âm giám c ư ớ p giết bản tọa chấn m a quân còn muốn giết bản tọa sùng thú một cái tiểu tiểu q u ỷ tu ai cho ngươi là gan hôm nay ngươi nếu có thể làm bản tọa một quyền bản tọa lưu ngươi toàn thây nói bế sở hà một quyền hơi nắm và n h phía sau bắt bộ huyết mãng hắn hét lên điên cuồng trận trận t ử sắc hồn lôi tại huyết mãng nổi lên hiện một quyền hướng phía dưới đánh ra bắt bộ huyết m ã hồn lôi bản và n h chỉ gặp t r o n trượng máu quyền chấn áp mà xuống phía trên tám đầu huyết m ã g dữ tợn gạo thét từ sắc lôi sáng l ử lánh Nguy! Quỷ nhân Quỷ lão vô ừ a muốn nói sở hà quá cản dỡ, lại đột nhiên cảm lâm. quá nguy nói cằn nhiên vong ráng nói lại giác hiếp giác biết, sở hạ cho hắn h Trực rỡ, đột tử k n trốn, trốn hẳn ngạnh kháng còn vọng g thể chết. thể một chút phải Chỉ hy có có số n Ông! Hắn lên bạn g đưa tay dơ lên bạn quỷ cờ, bạn quỷ giả hồn à n h h ô, ô, ô, ô Vô số quỷ hồn từ quỷ bên trong sông ra tại quỷ lão nhân phía trên lít nha lít nhít trải rộng ra ngăn cản đáng tiếc tại huyết sắc quyền q có d ư ớ i phàm những nơi đi qua quỷ hồn đều sát n a tăng hân giã bao quát mấy cái tia thiên cương quỷ hồn cũng bị lôi q u a n g trong nháy mắt trôn mùi mà quyền quang lại vẹn vẹn nhỏ yếu một phần năm còn thừa quyền quang vẫn như cũ khí thế không giảm hung hăng hướng quỷ lão nhân chấn áp mà tới quỷ ấn lật trời quỷ lão nhân muốn rách cả mí mắt c u ầ n hống song trượng kết ấ n dơ lên muốn ngăn cản được phía trên huyết sắc quyền quang nhưng huyết sắc quyền quang vẹn vẹn tốc độ dừng lại vẫn như cũ hướng phía dưới chấn áp a áp lực khổng l ồ để quỷ lão nhân hai đầu gối quỳ xuống đất sắc mặt dữ tợn quần hống không tin nói ngươi sao sẽ như thế mạnh lao quỷ ta không tam lỏng phá cho ta không ra phấp vờ anh quyền quần qu ngàn dặm đại địa chấn động thật lâu dư ba tán đi đám người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới quỷ lao nhân vị trí chỗ ở t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên c h ỉ gặp hai mươi một bộ chuyện thú vị về hồng hoang tây du n g ư ờ i nhậm hố t r ư ơ n g chín trăm tám mươi chín sở h ạ bà khí lao tới hỗn loạn chủ thành c h ỉ gặp đại địa chiến trường chỗ xuất hiện phương viên vài dặm hố sâu hố sâu mấy trăm dặm t h ổ địa cháy đen p h á p tác lộn xộn mà tại trong hố sâu một đạo hắc ảnh hai đầu gối quỳ xuống đất nói cho đúng hắn hai đầu gối hạ đã không cái gì thân thể nó còn sót lại nửa người trên vẫn tồn tại trận trận cháy đen khí tức tử vong từ bóng đen thân bên trên tán phát hiện nhiên đối phương đã không sống được mà này bóng đen không là người khác chính là quỷ lão nhân tung hành hôn loạn khu mấy trăm năm nửa bước vương giả tồn tại、Phúc. quỷ lão nhân một ngụm máu đen phun ra miệng khép mở lao phu không cam l ò n g không cam giờ khắc này nó hồi tưởng lại mình đã từng đủ loại từ nhất phổ thông nhân tộc kéo dài hơi tản tại vô số lần trong chém giết lấy được quỷ tu phát môn từng bước một hao phí mấy trăm năm mới cho tới hôm nay cũng lập tức sẽ đi vào tầng tiếp theo vương cảnh tiếp xúc phát tắc nhất phi trung tiên hành o p h á c h một phương nhưng hôm nay lại bị nhân tộc một quyền đấm chết nó có thể nào cam tâm có thể nào tình nguyện nhưng đoạn tuyệt sinh cơ nói cho nó biết đã không cái gì sống sót khả năng vô tận hối hận l ồ n g ở trong lòng hắc hắc đại hắc nện bức lục thân không nhận bộ pháp đi đến hố sâu trước chỉ vào quỷ lao nhân c h ậ m rãi dội ra ba cái móng vớt ba hát ra cho ngươi cơ hội ngươi cũng cho có ích ca cùng hát ra kêu gạo ngươi có cái kệ tiền vốn sao、Phúc. quỷ lao nhân lại lần nữa một ngụm lao hết phun ra và n h trực tiếp ngựa mặt ngã sắp xuống khi tức hoàn toàn không có đường đường nửa bước vương cảnh quỷ lao nhân nguyên nhân cái chết bị đại hát sinh sinh khí m a n g chết cha chà đại hát im lặng n h ữ n môi thực lực không ra thế nào địa còn chưa tính kháng ép năng lực cũng kém so sánh phương xa vô số vây xem sinh linh đều há to mồm đây chính là đường đường nửa b ư ớ c vương cảnh yêu ma còn là khó khăn nhất giết quỷ tu lại bị người một quyển cho sinh sinh đánh chết đơn giản không hợp thói thường đến nhà mẹ nó lão tử sẽ không hoa mắt ta quỷ lão nhân vậy mà cứ thế mà chết đi chấn ma phủ chủ lại mạnh như thế hắn sẽ không phải đã đột phá vương cảnh tại ẩn giấu thực lực đi cũng không khả năng có vương cảnh hoàn toàn có thể đi đại hoang các nước đ ộ sông sáo n h ư cái cao vị làm gì tại hỗn loạn khu vực này địa phương nhỏ diễu võ dương oai hoàn toàn không cần thiết nói chúng sinh linh nhìn xem đã vẫn là quỷ lao nhân lại nhìn bầu trời một chút bên trong cực đại bay đổi ngăn không được sợ hai thàn phục đối phương đã không có đột phá vương cảnh liền có thể một quyền đấm chết quỷ lao nhân có thể thấy được hắn tiên phú tuyệt đối là đình tiêm tương lai càng tiền đồ vô lượng vương cảnh rất có thể chỉ là vấn đề thời gian không chừng mấy chục năm đã đột phá me no sợ hạ các ngươi mẹ nó xem thường ai đây lao tử là nhân vật chính hắn ca hắn anh ruột giờ phút này coi như triệu nguyên chứ nghĩ đám người gặp này cũng có chút chấn kinh bọn hắn nghĩ tới phụ chủ hội mạnh lại vạn vạn không nghĩ tới hội mạnh như thế có thể tiện tay một k í c h liền đem quỷ láo nhân trấn áp không sai vừa mới xem ra tựa như là sở hà tiện tay một kích b à ảnh triệu nguyên đám người cùng kêu lên hét lớn phủ chủ vĩ vũ vô địch thiên hạ phủ chủ vĩ vũ vô địch thiên hạ trận trận thanh â m vang vọng i ự u tiêu càn g rỡ ngôn ngữ càng làm cho vô số nghe thấy sinh linh vì đó run rẩy bay vượt qua sở hà đứng chắc tay phía sau tám đầu huyết mãng n ử a mặt lên trời gặp hét hiện thị g i ba khí càng rỡ phản phất hắn là thiên đ ị a c h i chủ hắn là chư thiên duy nhất đối kích giết quỷ lão nhân càng không quan trọng duy chỉ có hắn hai con ngươi quan g mang có chút lất lóe hồn lôi quả nhiên có quỷ tu kỳ hiệu s ở hà thầm nghĩ quỷ tu đồng dạng tu luyện hồn thể mượn hồn lực phát huy thực lực mạnh hơn đáng tiếc hồn lôi trước mắt không cách nào một mực sử dụng nếu không khí huyết không cách nào duy trì vừa mới hắn nhìn như tùy ý một kích lại là trước mắt đỉnh phong nhất thủ đoạn một trong, trong đó mới nhất lĩnh nộ hồn lôi càng là quỷ hồn loại tu giả khất tinh lại thêm hắn lớn tiếng dọn người mới khiến cho quỷ lão nhân hoàn toàn không phản kháng liền hoàn toàn chết đi、đó. chết cũng coi như giờ phút này văn uổng phàm là nó có thể sớm làm ra chuẩn bị có phát giác cũng sẽ không bị sở hà một quyền miểu sát một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát b à ảnh sở hà ngồi đang bay đổi u phía trước hoa tọa bên trên giống ô hòa long hát mã ngửa mặt lên trời dài giống hướng hôn loạn chủ thành bay đi một đường hoành hành không sợ khí huyết ngập trời hậu phương ba ngàn thân vệ quân nhìn sở hà bóng lưng càng tràn ngập xuống bái sau đó lại lần nữa nhìn về phía phương xa tràn ngập xác ý bọn hắn biết được tiếp súng sẽ là một trận giết chóc chi chiến mà bọn hắn làm chấn ma thân vệ tuyệt không thể mất mặt đồng thời m u ố n nhân cơ hội này rèn luyện tự thân từ đó nhanh chóng gia tăng thực lực nếu không sao phối đi theo phủ chủ nam trinh bắc chiến phương s a một đạo uy nghiêm thanh â m vang vọng đất trời quét dọn chiến trường lao tới hỗn loạn chủ thành hôm nay hỗn loạn khu sẽ chỉ có một thanh â m lão đại người c h ờ ta một chút đại hắc nhìn xem bay đuổi nhanh nhanh rời đi cũng không lo được lại đối quỷ láo lên nhân tiên thi, nắm thi, đối phương thi thể hướng phương s a bay đuổi đuổi theo đồng thời vẫn không quên quay đầu hướng vừa mới khôi phục lý kiện cuộc thống n ó c tử nhị nha đuổi theo a lý kiện đầu tiên là x ứ n sở sau đó Cũng phóng lên trời, trên bờ vai sau đó có một đoàn thiên vệ rời đi đội ngũ thẳng đến dây núi chỗ sâu mục đích không cần nói cũng biết khẳng định đi tìm quỷ lão nhân chỗ cư trú đối phương là đường đường nửa bức vương cảnh tồn tại đồng thời tung hoành hôn loạn khu mấy trăm năm nơi ở khẳng định có đại lượng cất giữ bây giờ đối phương vẫn lạc tự nhiên không thể từ bỏ tìm kiếm về phần đại bộ đội khẳng định phải lao tới hỗn loạn chủ thành tham dự quyết chiến t r ă m hơi thở sau mười lăm vạn c h ấ n ma quân tại triệu nguyên dẫn đầu hạ tiếp tục hướng hỗn loạn chủ thành mẹ xe đét tinh khí thần không n h ữ n g không có bởi vì vừa mới ngăn trở bị thương xa suốt ngược lại càng thêm phấn khởi hết thảy đều bởi vì bọn hắn phụ chủ cái kia thần đồng dạng nam nhân nguyên địa chỉ còn chúng vây xem sinh linh vẫn như cũng u ngơ tại nguyên chỗ bọn hắn nhìn xem giống tuyết đại địa cùng hoàn toàn biến mất trấn ma quân thật lâu mới có âm thanh vang lên vừa vạn giống có một đội đi bên trong dây núi bọn hắn xác nhận đi tìm ủy lão nhân chỗ ở b dù sao ai cũng không rõ ràng thiên vệ bảy trận có thể phát huy thực lực gì không cần thiết vì không rõ ràng đến cùng là cơ duyên gì bốc lên nguy hiểm tính mạng cái kêu phi thường ngu xuẩn không được một cái lao giả nhìn xem hỗn loạn chư thành phương hướng lẩm bẩm nói nơi đó khẳng định có tuyệt thế chiến đấu sắp phát sinh lao phu mau mau đến xem nói hắn thân ảnh lẽ lên biến mất tại nguyên chỗ sau đó cái khác vây xem sinh linh cũng phần lớn làm ra đồng dạng lựa chọn thẳng đến hôn loạn chủ thành mà đi hai mươi một bộ truyện thú vị về hồng hoang tây du mời n h ậ p hố chương chín trăm chín mươi binh lâm hỗn loạn chủ thành sở hà giáng lâm hỗn loạn chủ thành làm hỗn loạn khu nhân tộc đệ nhất thành lớn cũng có nửa bức vương cảnh mỹ vũ toa trấn ngồi xuống có bốn vị thiên cương tướng quân toàn bộ thành trì tại hỗn loạn khu cũng coi như vững như thành đồng nghe nói từng có đại hoang cao tầng từng dự định triều an m ị vũ cho hắn đột phá vương cảnh cơ duyên nhưng m ị vũ nhưng lại không có đồng ý đối với cái này rất nhiều người nghị luận ở mỹ có nói vị kia đại lão không có hảo ý là hà m mị vũ sắc đẹp cũng có nói m ị vũ không muốn rời đi hỗn loạn khu thế muốn ở đây thủ hộ hỗn loạn khu nhân tộc thành trì đương nhiên trong đó cụ thể nguyên do ai lại có thể nói rõ ràng hôm nay thường ngày vô cùng náo nhiệt thành cửa đóng kín phía trên khắc họa trận pháp đã khởi động mặc dù kém xa chân chính hộ thành đại trận cũng muốn so những thành trì khác mạnh quá nhiều không nói những cái khác quan g thành này tường cấm bay pháp trận liền đủ võ giả an một bình không cách nào leo lên húng chi trên tường thành chính có vô số đạo cường hoành thân ảnh dựng đứng cầm đầu chính là vị tuyệt mỹ nữ tử chính là m ị vũ hắn hai bên đứng đấy tứ đại tiên cương tướng quân tiếp theo là trên trăm vị địa huyền cao tầng có thể thấy được hỗn loạn chủ thành nội tỉnh có thể nói nếu không phải trải qua này phương thế giới linh khí kích thích để chấn ma phủ địa huyền trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng cái kia chấn ma phủ tại bên trong bưng về mặt chiến lược cũng vô pháp cùng hỗn loạn chủ thành so dù là thật đánh nhau mượn nhờ tường thành chi lực thắng thua còn chưa thể biết được đáng tiếc một vị thiên cương tướng quân âm thanh lạnh lùng nói thành này không xây lập hộ thành đại trận nếu không chỉ là c h ấ n ma phủ đừng nói thành chủ tại coi như tùy tiện một cái tướng quân cũng có thể vững như thành đồng hộ thành đại trận cũng liền nói một chút mà thôi một bên thiên cương tướng quân trả lời đừng nói nơi đây là hỗn loạn khu coi như đại hoang biên cảnh cũng chỉ có bắc sơn thành có hoàn chỉnh hộ thành đại trận không gặp được nguy hiểm sẽ không mở ra nếu không loại kia tiêu hao căn bản không phải đất nghèo có thể chống đỡ nghe nói bắc vực phồn hoa khu vực quang thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc liền có thể duy trì bình thường hộ thành đại trận、ừ. phía trước mị vũ gật đầu nói ra xác thực như thế. hai bên cao tầng lập tức hai con ngươi đều lộ ra hâm mộ ước mơ thần sắc đối nơi phồn hoa càng thêm hướng tới nhưng mỹ vũ lại độ nói ra nơi đó thiên địa nguyên khí là nồng đậm nhưng yêu ma số lượng cũng nhiều hơn đừng nói thiên cương coi như vương cảnh nhân tộc cũng thường xuyên v ỡ lạc thánh nhân cũng tại đấm máu từ ngực trận trận n u ố t nước miếng tiến g vang lên không ít cao tầng hai con ngươi thu hồi hướng tới thần sắc đúng à. nơi phồn hoa là tốt nhưng nơi phồn hoa đồng dạng cực kỳ nguy hiểm bọn hắn bọn này thiên cương thậm chí địa huyền võ giả đến nơi đó chính là phá hôi cùng hắn đến đó bị làm cháo trai kém xa ở đây đất nghèo làm mưa làm gi t h ư ở n g t h ụ cả đời lão tứ mỹ vũ trầm giọng hỏi thành nội các nơi có thể xếp vào nhân viên không muốn tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích thành chủ yên tâm một vị thiên cương tướng quân nói ra đã ở tứ phía tường thành đều bố trí nhân mã thật muốn có chấn ma phủ bình giám trong thành phải dối chắc chắn để bọn hắn có đến mà không có về mặc dù chấn ma phủ đồng thời đối nhân tộc yêu ma đỉnh tiêm thế lực đ ộ n g thủ để hỗn loạn chủ thành có chút trở tay không kịp nhưng đến tiếp sau kịp phản ứng cũng làm ra rất chuẩn bị thêm cũng đối tịch thành các loại thành trì như thế bị nhanh chóng công hãm cũng có chút hiểu biết, biết được là sớm xếp vào binh lính tinh nhuệ trong thành Bởi vậy, bọn hắn h ỗ n loạn chủ thành đã đối với cái này làm tốt phòng bị mỹ. mỹ vũ gật đầu sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nàng đối h ỗ n loạn chủ thành rất có lòng tin lại thêm quỷ lao nhân xuất thủ hủy d i ệ t c h ấ n ma phủ binh sĩ chỉ còn mười mấy vạn c h ấ n ma binh sĩ đã h ỗ n loạn chủ thành nội t ì n h không cần e ngại về phần c h ấ n ma phủ chủ ha ha nàng không tin đối phương có thể thắng được mình đồng thời đối phương cũng không thể mượn nhờ c h ấ n ma quân lại lần nữa tăng cao tu vi quân trận tuy mạnh khí vận mặc dù thắng cũng có hạ độ đã hỗn loạn khu địa bàn dù là c h ấ n ma phủ nhất thống cũng sẽ không có quá nhiều khí v ậ n có thể tăng phúc đến thiên cương đã tính kỳ tích tăng phúc vương cảnh kia là nói nhảm bởi vậy đối phương nhiều nhất nửa b ư ớ c vương cảnh nàng cũng nửa b ư ớ c vương cảnh mượn thành trì chi lực không sợ húng chi quỷ lão nhân hội chạy đến tương trợ mà giờ phút này đang có một hòa thượng một thanh niên tại tới trước thanh niên hỏi pháp sư người rốt cuộc muốn đi nơi nào hòa thượng chắp tay trước ngực a di đà phật bần tăng trần duyên chưa hết lần này tới trước lại h ư n g trần giải quyết xong h ư n g trần thanh niên gãi gãi đầu nói ra được thôi ta vừa vặn cũng vô sự liền cùng ngươi cùng một chỗ đi bộ một chút nghe nói hỗn loạn khu nhân tộc phi thường xấu đến lúc đó ta vừa vặn hành hiệp trưởng nghĩa giết mấy cái nhân tộc bại hoại cùng yêu ma nói đến yêu ma hắn có điểm tâm hư đã t ừ n g hắn hắn du lịch trong lúc đó bị yêu ma bắt lấy đau quá tra tấn bởi vậy đối yêu ma sinh thấy sợ hãi tâm lý việc này ngoại nhân cũng không hiểu biết bởi vậy hắn vì bảo trụ hành hiệp trưởng nghĩa chạm yêu trừ ma thanh danh thường xuyên chém giết hung đồ nhân tộc a di đà phật hòa thượng chắp tay trước ngực hai con ngươi nhìn về phía trước lộ ra một tia hồi ức thân sắc xuất hiện nô tình vâng vâng vâng vâng đinh hai nhức gót tiếng bước chân tiếng vang triệt ở trong thiên địa chỉ gặp xa phương chính có mười vạn người mặc phi ngư phục đệ tử mẹ xe đét mà đến chúng thiên khí huyết cho dù cách hơn mười dặm cũng có thể thấy rõ ràng mười vạn trấn ma đệ tử đều nhịp mẹ xe đét chúng thiên khí huyết quái g i ế t chóc sắp ắ b trong đầu. T. t hư không t r u y ề n đến trận trận hút không khí âm thanh ai ra không hổ là có thể thời gian ngắn nhất thống h ô n loạn khu chín thành địa b ả n thế lực chỉ xem khí thế liền đáng sợ như thế nghe nói này quân công hãm tịch thành các loại ba cái thành trì đều tại trong vòng một canh giờ kết thúc chiến đấu đồng thời tổn thất không lớn quả nhiên kinh khủng để cho người ta kính sợ không nói bởi vì sớm trong thành mai phục h i ế u k ỳ binh sao coi như như thế có thể nhẹ n h õ n công hãm ba đại thành trì cũng q u á châu huống chi trấn ma phủ là nhân tộc yêu ma hai tuyến khai chiến ngừng vô tình p h t tay hét lớn m ư ờ i vạn chấn ma đệ tử đều nhịp ngừng tại nguyên chỗ kỷ luật nghiêm minh để cho người ta ghé mắt trên thành mị vũ đám người nhìn lên trước mặt m ư ờ i vạn chấn ma đệ tử dù là đối phương là địch nhân cũng không thể không khen ngợi b ự c này tinh nhuệ đệ tử không phải đơn giản liền có thể nuôi dưỡng cái kia nhất định được tại giết chóc bên trong rèn luyện dù là tại hôn loạn khu bên trong có thể có một vạn cái này các đệ tử thế lực cũng ít lại càng ít mà nghe nói chấn ma phủ có hai mươi năm vạn đồng thời còn có mấy chi càng mạnh mẽ hơn đặc thù về đội sau đó bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn vô tình sắc mặt đều có điểm cổ quái dị thường chính là vị này ngồi xe lăn nữ tử ngạnh sinh sinh tại trong nửa tháng nhất thống hỗn loạn khu nhân tộc thế lực thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt me no vô tình mỹ vũ nhìn xem vô tình lạnh như băng nói ngươi còn thật là có can đảm c h ấ n ma phủ chủ chưa tới giám xuất quân binh lâm thành h ạ hỗn loạn khu nhất thống không cách nào ngăn cản vô tình nhìn thẳng mỹ vũ nói ra bản đường chủ xuất quân mà tới là chiều hướng phát triển có sợ gì muốn đối mặt nho nhỏ hỗn loạn chi thành bản đường chủ đều e ngại cái tương lai như thế nào đi theo chủ thượng đăng lâm chư thiên đình phong hàng ép hoàng vũ m ị vũ sắc mặt băng lãnh đến cùng ai cho ngươi dũng khí một cái địa huyền cũng dám cùng ta như thế đối thoại đã ngươi tìm đường chết cũng đừng trách bổn thành chủ không k h á c h khí trước hết là giết ngươi tế cờ nói bế hắn bước ra một bước thẳng đến vô tình không tốt vây xem sinh linh gặp này phải sợ hãi xong đi vô tình quá mức khinh thường chấn ma p h ủ chủ chưa đến nàng ngăn không được mỹ thành chủ đáng tiếc mặc dù ngồi xe lăn cũng coi như mỹ nữ hôm nay liền muốn hoàn toàn chết đi ở đây quả nhiên nữ nhân luôn yêu thích khó xử nữ nhân trong lúc nhất thời vô số vây xem sinh linh đều cho rằng vô tình muốn phế mười vạn chấn ma đệ tử cũng mặt sắc mặt ngừng trọng muốn bày trận nhưng vào lúc này giống ô、oh. hai tiếng gào t h é t đột nhiên từ phương xa chuyển đến chỉ gặp hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tô n g môn mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương chín trăm chín mươi một sở hà ai cho ngươi dũng khí đối với bản tọa dưới trướng đ ộ n g thủ là nó sao giờ phút này tại hai đạo tiếng gào t h é t bên trong vô luận phía dưới mười vạn chấn ma đệ tử vẫn là chấn ma cao tầng đều sắc mặt nhất định mặt lộ sùng bái phía trên vô tình càng là không có lại nhiều nhìn m ị vũ một chút phản phất căn bản không quan tâm đối phương trí mạng công kích mà là hướng về phía phương xa có chút túi đ ầ u quát thuộc hạ cung nên phủ chủ giáng lâm và ảnh phía dưới c h ấ n ma cao tầng mười vạn đại quân cùng kêu lên h é t lớn thuộc hạ cung nên phủ chủ giáng lâm thuộc hạ cung nên phủ chủ giáng lâm trận trận h é t lớn vang vọng ở trong thiên địa để vây xem sinh linh cùng chính muốn xuất thủ m ị vũ đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi ánh mắt đều gắt gao nhìn về phía phương xa chỉ gặp đập vào mi mắt là hai đại trăm trượng hung thú có thể nói khí diễm mặt trời không ai bị nổi cũng trong ê n thân siềng thể đều buộc chặt xích, phía đều buộc sau lôi k é một cái to cái l ớ hơn n bay bổi. Bay bổi điêu dòng hòa trụ, uy áp hoành không, phản phất như là vô thượng thần linh trụ, uy áp vô là chô ở, đó ể cho kính Trong người ta kính sợ. đ hai bên ba ngàn chấn ma thân vệ dựng đứng khí huyết ngập trời đem phía trên bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng c h i sắc bọn hắn phản phất thần linh hộ vệ đều nhịp nhìn không c h ư ớ c mắt cho người ta loại đặc thù u y áp mà bay bồi hai bên câu đối hiện hiện h i ô n chấn chư thiên đức vạn đạo đao chém thế gian hết thẻ yêu hành i có ta vô địch t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang triệt hư không dù là này câu đối tại trấn ma phủ vừa mới phủ xuống thời giờ liền có truyền thuyết nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn như cũ ngăn không được kinh hãi cái này đã không thể dùng bá đạo để hình dung đơn giản chính là cồn u g vọng vô biên tự tin quá mức cái này nhìn xem liền mẹ nó muốn ăn đòn me no cuối cùng tất cả ánh mắt dừng lại đang bay đổi u phía trước nhất cái tiêu đạo ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên lấy trấn ma áo bào đen bá khí nam tử hắn mày kiếm mắt sáng sắt mặt bà khí phía sau áo choàng tùy ý bay múa tám đầu hết mãng nhựa mặt lên trời dài giống một thanh trấn ma đao dựng đứng tại hắn dưới chân phản phất muốn tùy thời ra khỏi vỏ chém giết trung thiên khí huyết vô biên sắc khí côn ba khí thế đều giống như thủy triều hướng tất cả xem ra ánh mắt phóng đi a không ít tu vi thấp võ giả kêu thảm miệng phun màu tươi trong đó thậm chí có địa huyền bên trong hậu kỳ võ giả bị ngạnh sinh sinh bước ra hư không mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem bay đuổi đối phương lại người chưa tới chỉ dựa vào mượn khí thế liền để địa huyền cảnh chịu không được cái tia thực lực chân chính mạnh cỡ nào đồng thời cố khí thế này rõ ràng cũng không nhằm vào bọn họ xuất đám người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía mỹ vũ chỉ gặp đối phương đồng dạng sắc mặt trịnh trọng lúc đầu muốn công kích vô tình nhanh tay nhanh thu hồi tại trước mặt khoanh t r ò n ông một đạo kỳ lạ tử quang xuất hiện thay nàng ngăn trở vô biên u ì thế và ảnh hắn lại lần nữa trở xuống tường thành mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bay đuổi qua sở hạ thầm nghĩ t ố t quần b ạ o khí thế thực lực thế này tuyệt đối nửa bước vương cảnh thậm chí cho dù tại rộng lớn bắc cương cũng là vương cảnh d ư ớ i có số cờ ư n giả g c h ấ n ma phủ đến cùng là bực nào lai lịch lại vì sao muốn nhất thống hôn luật khu mà hắn hai bên thủ thành tướng lĩnh thì sắc mặt khó coi e lại bởi vì sở hào biểu hiện ra thực lực có chút vượt qua bọn hắn đ o á n trước so trong dự đoán muốn cường hoành không ít cho nên vốn không so r ồ i r à o lòng tin tại lúc này biến có chút lo lắng sợ hãi thai nạn giáng lâm hừ mỹ vũ hử lạnh nói sợ cái gì hắn vẫn như cũng là nửa bước vương cảnh phạm chủ mượn nhờ thành trị ưu thế bổn thành chủ đừng sợ hắn lại nói quỷ lão nhân cũng khẳng định liền đang trên đường đi đến lúc đó hai ta hợp lực chỉ là c h ấ n ma p h ụ chủ sợ cái gì nói hắn không đợi hai bên tướng quân có phản ứng gì đạt lần nữa một bước đạp đến bên tường thành t u y ề n nhìn xem đã giáng lâm tại mười vạn trấn ma đệ từ phía trên bay đồi sở hạ ở đâu xuống xã lục phong đột nhiên trợ quát một tiếng nhà ta phủ chủ t ụ c danh cũng là ngươi có thể tùy ý nói ra chỉ bằng ngươi vừa mới lời nói liền phải khám nhà diết tộc giết không tha mỹ vũ nói mẹ nó với ai hai đâu một cái điệu huyền hậu kỳ võ giả liền dám cùng bồn u thành trụ như thế kêu gạo ai cho ngươi dũng khí thậm chí liên vây xem sinh linh cũng có chút mậm mức ngoa tạo nên nói hay không chấn ma phủ chủ bá đạo trình độ thực ngư tách ra dưới trướng cũng đủ cắn rỡ đúng vậy a cũng bởi vì sưng hô một chút phủ chủ t ụ c danh liền muốn d i ệ t t ộ c xét nhà đơn giản so thổ phỉ còn thổ phỉ so yêu ma còn yêu ma chờ xem hôm nay khẳng định có trò hay nhìn nói bọn hắn lại lần nữa tập trung tinh thần đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường rất sợ sống sót cái gì đặc sắc hình tượng giờ phút này mỹ vũ phát hiện sở hạ từ đầu đến cuối đều không có mắt nhìn thẳng mình phảng phất một bên lục phong nói là đương nhiên lập tức lên cơn giận dữ hung hăng tiến lên xé xác sở hạ nhưng lại tính toán đợi quỷ lao nhân đến cùng một chỗ ha ha mỹ vũ giận quá mà cười rất tốt b ù n thành chủ hôm nay ngược lại muốn xem xem c h ấ n ma phủ đến cùng có bản lĩnh gì d i ệ t ta gia tộc che ta thành trì chỉ. chỉ bằng sở hà ngươi nửa bước vương cảnh thật sự cho rằng có thể tại hỗn loạn khu hoành hành không sợ hà xuất phản phất m ị vũ lời nói có hiệu lực hoa tọa bên trên sở hà ánh mắt rốt cục rơi vào hắn trên thân đường ngực thấy lệnh cả người đột nhiên giang lâm để m ị vũ nhịn không được đánh cái run r ậ y sắc mặt lại mạnh một đường bình tĩnh thầm nghĩ không có việc gì hắn chính là nửa bước vương cảnh mà thôi ta cũng vậy sợ cái cọc lông ngươi chính là hỗn loạn thành chủ một đạo băng lãnh bá đạo thanh âm vang vọng đất trời phải thì như thế nào m lời, lời này nghe liền làm giận rõ ràng là ngươi phái người đến đây công kích người ta thành trì còn không cho phép người ta phản kháng chiếu n g ư ơ i như thế quý cụ chẳng phải là chỉ cho phép ngươi đánh người khác không cho phép người khác hoàn thủ sở hà đúng chính là như vậy ngươi bị vũ khí song đồng trường lớn liền phải tiếp tục phản bác nhưng sở hà thanh â m lạnh như băng tái khởi đến cùng ai cho ngươi dũng khí là nó sao siêu một mực yên lặng đứng tại sở hà bên cạnh lý kiện phất tay đem một cỗ thi thể vung ra rơi vào hôn loạn chủ thành phía trước b à ảnh thi thể rơi ở trên mặt đất nhắc lên không ít cho b ụ i đại hắc n h e rằng trận mắt nói n g ó n ó đều n ó n ó liền lao giả này g i m khi dễ ta ta gọi đại hắc chấn ma phủ chủ huy dưới đệ nhất sùng thú kết quả bị ta lão đại tùy ý một k í c h d i ệ t sát lao giả đại h ắ c một k í c h d i ệ t sát vây xem sinh linh đều có điểm phản ứng không kịp nhưng khi bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất thi thể lúc lại tập thể sưng sờ tại nguyên chỗ không cách nào lên tiếng quỷ quỷ lao nhân là nó lao phu từng gặp nó một mặt nó sao hội chết ở đây bị chấn ma phủ chủ chém giết còn một kích không thể nào quỷ lão nhân thế nhưng là nửa bước vương cảnh tồn tại cùng hôn loạn thành chủ đồng cấp đại lão như c h ấ n ma phủ chủ có thể tùy tiện diện sát quỷ lão nhân chẳng phải là nói cũng có thể tùy tiện diện sát hỗn loạn thành chủ giờ k h ắ c này vô số ánh mắt nhìn sở hà tràn ngập e ngại sợ hãi nhìn m ị vũ tràn ngập thương tiếc cảm thắn vực này tuyệt thế mỹ nữ hôm nay đại khái s u ấ t muốn hoàn toàn chết đi ở đây hai mươi hậu c u n g ngựa giống nhưng có n ã o có lo dịp ra t r ư ờ n g đều đạn mời anh em thưởng thức chương chín trăm chín mươi hai một trấn áp hòa thượng cứu viện không có khả năng m ị vũ nhìn trên mặt đất quỷ lão người thi thể sắc mặt hoàn toàn thay đổi nàng căn bản không nghĩ tới đường đường nửa bước vương cảnh quỷ lão nhân để nàng kiên kỵ mấy chục năm quỷ láo nhân lại liền vẫn lạc ở trước mặt nàng cái này đơn giản để nàng có chút không thể nào tiếp thu được dù sao nay đại biểu sở hà thực lực so với nàng trong tưởng tượng mạnh hơn đồng thời đối phương còn thừa mười mấy vạn đại quân đoán chừng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn sắp đến đây nguy hiểm tăng gấp b ộ i quả nhiên nhưng vào lúc này vâng vâng vâng trận trận đại quân tiến lên mẹ xe đét thanh â m vang vọng đại địa phương xa mười lăm vạn trấn ma quân tại triệu nguyên dẫn đầu hạ nhanh chóng mà đến sắc khí ngặt trời làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng đồng thời đi theo đại quân mà đến còn có không ít vây xem xi linh bọn hắn đến cũng làm cho nơi đây sinh linh biết được quỷ lão nhân sở hà một trận chiến tình huống nói cho đúng cũng không thể xưng là chiến lính dịch bởi vì hoàn toàn chính là sở hà tiện tay một kích mà quỷ lão nhân tại chỗ ở ra giám liền chút phản kháng cũng không làm được bởi vì giao lưu âm thanh cũng không vận tảng trên tường thành đông đảo tướng lĩnh cũng nghe thấy liên quan tới chiến dịch tình huống lập tức sắc mặt trắng bệnh đừng nói lòng tin chính là bắp chân đều có chút đang run dậy e ngại nói xong rồi chúng ta căn bản ngăn không được hỗn loạn chủ thành không hộ thành đại trận cấm bay trận pháp sao có thể ngăn cản hơn hai mươi vạn tinh nhuệ trấn m ạ quân húng chi chấn ma phủ chủ a i có thể cản thành chủ sao nàng đoán chừng cũng không phải vị k i a đối thủ đi phía trước mị vũ vừa dự định lại nói điểm cổ vũ lòng người nhưng lại đột nhiên hai con người b ị lớn chỉ gặp ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên sở hạ hà động hắn chậm rãi rôi ra một cái tay hướng nàng hung hăng đánh tới giống tám đầu huyết mãn g cùng kêu lên gào thét s ô n g ra ở giữa không trung dung nhập thương khung máu trên lòng bàn tay đối mị vũ chấn áp tới hư không chấn động mau chấn thương k h n g đáng chết mị vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi ở đây một kích hạ nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp không cách nào tránh né nàng cũng rốt c ụ c biết được vì sao quỷ lão nhân quỷ bị một kích miểu sát nguyên nhân là nó chỉ có thể cứng đôi cứng mà địch nhân thực lực lại viễn siêu bình thường nửa bước vương cảnh a mỹ vũ hét lớn một tiếng thiên vũ cửu biến chuyển ông hắn quanh thân thất thải quang mang l u ô n chuyển phối hợp hắn tuyệt mỹ hình dạng cho người ta loại tiên tử lâm thời cảnh tượng loại kia hình dạng điềm đạm đáng yêu làm cho không người nào có thể ngăn cản căn bản sinh không nổi hủy diệt ý nghĩ ông thương không huyết mãng đột nhiên trì trệ quả nhiên mỹ vũ nội tâm cười thầm nam nhân đều là nhìn cảm giác đ ộ vật lao nương công pháp này đối với người khác phái quả thực là khắc tinh hắn tâm ừ n t lý n t hoạt động chưa hoàn toàn kết thúc đã nhìn thấy thương khung máu trưởng vẹn vẹn đỉnh trệ sát na liền lần nữa lại hướng nàng hung hăng đánh tới không có chút nào do dự không được thiên vũ thần t r đỉ mỹ vũ vô ý thức liền phát động bảo mệnh tuyệt học v â anh ầm ầm đinh hai nhức có tiếng oanh minh vang vọng ở trong thiên địa trận trận dư ba điên cùng hướng bốn phương tám hướng quyết tán mà hỗn loạn chủ thành tuy không hộ thành đại trận cũng có kiên cố trận pháp vẹn vẹn lắc lư mấy lần liền vững chắc v ề phần chấn ma đại quân tự có bể trận chỉ là dư ba ngăn trở tự nhiên không đáng kể bất quá vây xem sinh linh bên trong một chút tu vi t r ê n lệch người cũng thì bị x u n g bay không ít càng bản thân bị trọng thương thật lâu dư ba tàn ra đám người lập tức nhìn hướng phía dưới chiến trường chỉ gặp đại điệu bên, bên trong ho ra máu lúc đầu thân bên trên tán phát tiên linh chi khí đã biến mất không thấy gì nữa nhưng tuyệt mỹ hình dạng vẫn như c ũ làm cho đau lòng người không thôi không ít vây xem nam tu nhìn về phía sở hạ ánh mắt có chút tức giận bực này tuyệt thế mỹ nữ vì sao muốn tổn thương dù là ngươi bắt về hưởng thụ cũng là tốt ai một cái nam tu cắn răng nói chẳng lẽ chấn ma phủ chủ sẽ không thương hương tiếp ngọc m ị thành chủ như thế hình dạng cái này muốn cho lão tử ít nhất có thể mười ngày không hạ dường n g ư ờ i cũng không được a ta phải nửa năm đáng tiếc lao phu tu vi không đủ nếu không hôm nay anh hùng cứu mỹ nhân có thể ôm mỹ nhân về mà một chút nữ tu thì sắc mặt trắng bệnh vừa mới các nàng còn muốn lấy tương lai làm như thế nào dụ hoặc s ở hà không chừng có thể xoay người lên làm cái chấn ma phu nhân nhưng nhìn gặp mỹ vũ như thế mỹ nữ đều bị một trưởng đánh gần chết các nàng đều trong lòng nổi lên nói thầm không nên a mỹ vũ gian nan n g n g đầu nhìn về phía s ở hà mình hình dạng lại mất đi hiệu lực hắn chẳng lẽ không phải nam nhân liên tiên linh chi khí cũng vô pháp ảnh hưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra bay b ổ i qua s ở hà thì sắc mặt băng lãnh、hán. hắn lại lần về nữa một trường ép xuống một cách này vẫn như cũng hoàn toàn không cái gì lưu thủ tám đầu hết mãng gạo ghét thành chủ không ít trên thành thủ tướng gặp này đều là cuồng hống một tiếng trong đó bởi vậy có thể thấy được mị vũ làm hôn loạn thành chủ cũng có chút uy tín nàng hình dạng cũng rất có mị lực đáng tiếc những thứ này đều không là sống mệnh lý tử sở hà muốn nhất thống hôn loạn khu như vậy chặn đường người nhất định phải chết đây là vấn đề lập trường chiến trường không tồn tại nhân tử càng không tồn tại không quả quyết nhân tử đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình hán s ở hà cũng không phải thánh mẫu cũng không muốn bởi vì thánh mẫu cử động đem mình lâm vào khu vực nguy hiểm sóng lửa ngập trời giết phá thiên kinh cho láo phu mở tương đạo cùng bạo công kích rơi vào thương khung máu trên lòng bàn tay nhưng lại hoàn toàn không hiệu quả gì vẹn vẹn để thương khung máu trưởng hơi rung nhẹ uy lực cơ bản không chút nào giảm tiếp tục hạ đập đồng thời hoàn toàn khóa chặt lại mỹ vũ để hắn không cách nào thoát đi phức trận, trận thổ huyết tiếng vang lên mười cái tướng lĩnh bay rất ra ngoài đều mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng trên tường thành cái khác tướng lĩnh gặp đây vốn đang muốn cứu trợ tâm lý cũng đánh mất chỉ còn e ngại phía dưới m ỹ vũ tại áp lực khổng lồ hạ miễn cương đứng dậy dùng hết cuối cùng khí lực một quyền hướng lên đánh ra lông vũ rơi không dấu vết v â anh quyền quang phá tiêu im ắ n g không dấu vết v â anh thương khung máu trưởng có chút rung động đình chỉ s á t na chỉnh thể máu cỡ bàn tay thu nhỏ gấp đôi nhưng như cũ hướng phía dưới c h â n áp m ỹ vũ lại lần nữa miệng phun máu tươi đồi phế ngã xuống đất mà ngay tại vây xem sinh linh đều cho rằng mị vũ hẳn phải chết liên hôn loạn chủ thành tướng quân cũng đều tuyệt vọng lúc một tiếng niệm phật đột nhiên vang vọng đất trời a di đả phật thí chủ người đã nhập ma hai mươi hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra t r ư ờ n g đều đạn mời anh em thưởng thức chương chín trăm chín mươi ba tình tiết máu chó mị vũ muốn thần p h ụ ông nương theo một tiếng niệm phật vang vọng đất trời chỉ gặp một con trùng thiên phật trưởng chống rông xuất hiện từ dưới lên trên hướng thương khung máu trưởng h u n g h ă n g sung kích ra ngoài trận trận phản âm lượt lờ phật quan g phổ chiếu phản p h ấ t có tôn phật đà ở phía dưới chống rông xuất thủ vê anh máu trưởng phật trưởng va chạm to lớn oanh minh không ngừng thư không nổ tùng phát tác lắc lư dư ba k h u y ế t tán một hơi hai hơi trọn vẹn năm hơi trải qua thiên địa dư ba mới chậm rãi tiêu tán x o á t đám người ngăn không được đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường chỉ gặp mỹ vũ trên không thêm gia vị người mặc tăng bảo hòa thượng thứ nhất bên cạnh còn đứng lấy cái đeo kiếm thanh niên hòa thượng một tay để ở trước ngực dựng đứng đọc lấy phật hiệu sắc mặt làm nhưng toàn thân kim quang lưu chuyển h i ệ n nhiên vừa mới chính là hắn xuất thủ ngăn lại này trưởng t đây cũng là ai khi nào hỗn loạn khu còn có một vị nửa bước vương cảnh hòa thượng đồng thời còn có thể n g ạ n kháng chấn ma phủ chủ một trường vũ thảo nhìn trên người hắn áo bảo hẳn là tây cương kim liên tông thật chữ lót đệ tử lời này vừa nói ra cái khác vây xem sinh linh đều có chút vẻ hiểu rõ kim liên tông chính là tây cương bá chủ cấp tông môn trong truyền thuyết có la hán bồ tát tôn giả tòa c h ấ n c h ấ n áp một phương cho dù bắc cương cùng tây cương ngăn cách như thế xa đại bộ phận cao đẳng võ giả cũng đều nghe nói qua này tông môn đương nhiên nhìn thấy đối phương tông môn đệ tử người rất ít thật chữ lót chính là trước mắt kim liên tông nhỏ nhất bối phận nhưng dù vậy trong truyền thuyết cũng có đã đột phá vương cảnh tồn tại giống trước mặt vị này tăng nhân đồng dạng nửa bước vương cảnh đại khái xuất là xuống núi du lịch chặt đ ứ t phẳng trần lại trèo lên vương cảnh nhưng bọn hắn không nghĩ ra vị này tại sao lại đột nhiên xuất thủ chẳng lẽ lại người xuất ra lấy lòng dạ từ bi nhìn chấn ma phủ chủ rơi nhập ma đạo từ mà ra tay ngăn cản a di đả phật hòa thượng một tay niệm cái phật hiệu nói ra b ầ n tăng kim liên tông thật xa gặp qua chư vị thí chủ nói hắn ánh mắt vô ý thức liếc dưới mắt phương mỹ vũ sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía bay đổi qua sở hà lộ ra trinh trọng hắn phụ sau bàn tay tại run dày tịch liệt phía trên thậm chí có đi đi huyết dịch chạy xuôi nhưng ở rơi xuống trước liền bị phật quang bốc hơi phía dưới mị vũ nhìn hướng chân xa hai con ngươi đột nhiên co r ụ t lại lộ ra nồng đậm hoài niệm sau đó chính là hận ý ngựa thiên đại cười ha ha hòa thượng người xuất gia lao nương không cần ngươi tới cứu ngươi cầm mát mẹ cầm đợi đi nói hắn thân thể hướng phi đổi phương hướng na di một chút phản phất muốn rời xa thật xa cái này vừa cứu trợ nàng tăng nhân đối đầu phương sở sông cao giọng nói ra sở phụ chủ mị vũ nguyện thần phụ ngươi từ đây gia nhập trấn ma phủ chỉ cần phụ chủ nguyện ý mị vũ nhưng kính dân đã thân p h ụ dưỡng phụ chủ k h ả n g trừng chỉ cần phụ chủ nguyện ý để mị vũ làm cái gì đều được trong chốc lát, hắn trên thân có chút tiên linh chi khí lại lần nữa t ă n g hẳn ra nhìn về phía sở h ạ tràn ngập cầu xin thương xót một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng đồng thời hắn lơ đãng liếc mắt hậu phương thật xa h o a thượng thấy đối phương ha to mồm vô cùng khó nhìn biểu tình càng rót đầy hơn ý cái gì vậy xem sinh linh gặp mỹ vũ bực này bộ dáng lại nói như thế nam tu đều nhịn không được tà hỏa bên trong đốt đây chính là đường đường nửa bước vương cảnh nữ tu hôn loạn thành chủ đồng thời hình dạng t u y ệ t mỹ địa vị cao quý hiện tại lại chủ động thần phục sở hà đồng thời nguyện ý cho đối phương thị tẩm tùy tiện làm sao đều có thể trong đó không thiếu nam tu càng là côn nuốt n ư ớ miếng thân thể khen run vũ thảo một cái nam tu vô vô bên cạnh gã bị ổi tu nghi ngờ nói ngươi thế nào run dậy làm gì gã bị ổi tu cười hắc hắc ngươi không hiểu cái này gọi bà hơi khoái hoạt thuật những người khác nói cái này cũng được không hầu ngươi dài cái kia hèn một dạng chúng nữ tu thì nhao nhao đĩu môi thầm mắng m ị vũ dài rất tốt không nghĩ tới cũng sẽ như thế cầu dẫn nam nhân bay b ổ i phía trước hoa toạ lên sở hà nhìn hướng phía dưới cầu xin thương xót m ị vũ tại nhìn một chút áp chế không nổi trấn kinh Lửa giận thật xa đã h ắ là, là một, một ư cái nhìn huyền huyến hết thuyết, vô cầu c tiểu bi ai tình nữ sở hà khỏe miệng uy nguy, nguy cười một tiếng thật mướn chia rẽ bọn hắn đã chính bạn nói a di đà phật thật sao miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh nhìn nói với mỹ vũ mỹ thí chủ chớ xúc động hôm nay có bần tăng tại không ai có thể giết người cũng không ai như nguy hiếp người không cần như thế bị khúc cầu toàn sau đó có cái gì bất mãn có thể đối bần tăng tới xéo đi mỹ vũ lạnh như băng nói không ai như nguy hiếp ta lão nương trên trăm năm đến gặp được nhiều ít nguy hiểm thủ qua bao nhiêu cực khổ những năm này ngươi lại ở nơi nào bây giờ lại đến giả mù s a mưa thứ ngươi đổi tên thật xa lúc lão nương cái kia ngọc thụ lâm phong phu quân vương rộng liền đã tử vong nói đến đây cái nào sợ sẽ là vây xem sinh linh lại ngu dốt cũng rõ ràng vì sao mỹ vũ đột nhiên có như thế biến hóa lớn h i ệ n nhiên cùng vị này đột nhiên xuất hiện thật xa hòa thượng có quan hệ đối phương tại xuất r a trước phải cùng mỹ vũ có đoạn dây dưa thậm chí đã kết làm phu thê nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân tách ra hiện tại nhìn mỹ vũ thái độ liền có thể nhìn ra thật xa là đàn ông phụ lòng ách thật xa bị n g ẹ n không lời nào để nói lúc trước là hắn tại đêm tân hôn đi thẳng một mạch phụ mỹ vũ nhưng bên trong cũng có mình nỗi khổ tâm hôm nay mỹ vũ thái độ như thế cũng coi như bình thường hắn lần này đến đây hỗn loạn khu chính là muốn hiểu rõ nhân quả hôm nay vừa văn mỹ vũ ở vào nguy hiểm giai đoạn hắn chỉ cần cứu trợ đối phương cũng coi như trả nhân quả bất quá khi hắn ánh mắt nhìn về phía sở hà lúc cảm thụ đối phương cái k i a không gì sánh kịp khổng lồ khí huyết nhưng lại không nắm chắc t ấ t thắng trừ phi hắn vận dụng mình chân chính át chủ bài nhưng át chủ bài không dễ hắn còn phải ở bên ngoài du lịch thật lâu át chủ bài không có sẽ thay đổi rất nguy hiểm bởi vậy tốt nhất có thể mượn nhờ kim liên tông uy danh c h ấ n chủ đối phương dầu gì cũng muốn đánh xong rồi nói mà mỹ vũ nhìn thật xa biểu lộ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh mà lên phương sở sông đối với mình thần phục phụ dưỡ ngôn ngữ thờ sắc mặt nhất định lại lần nữa cao giọng nói ra sở phủ chủ chớ không chê nô gia phải t r ă n g sạch sẽ yên tâm lúc trước này con lựa chọc không là nam nhân tại đêm tân hôn rời nhà xuất thủ lúc trước cùng nô gia cũng là tương kính như tân nhưng nô gia lại cùng hắn từng có h nước bởi vậy chỉ cần phủ chủ đồng ý nô gia nguyện ý nghe từ bất kỳ trừng phạt nào h o à ngẫu không ít vây xem nàm tu nghe càng là huyết mạch p h ú trương nên nói hay không m ị vũ thành chủ không hổ danh tự bên trên liền có một cái m ị chữ nói chuyện đơn giản cũng làm cho không người nào có thể ngăn cản lại phối hợp hắn tuyệt thế dung mạo giảm thẳng làm cho không người nào có thể cự tuyệt yêu cầu của nàng huống chi cũng không tính là yêu cầu không nói trước mỹ vũ thành chủ bực này tuyệt thế mỹ nữ ai không muốn có được liền nói hắn nửa bước vương cảnh thực lực đối bất kỳ thế lực nào tới nói cũng tuyệt đối là to lớn vô cùng độc lực giờ phút này vậy xem nam tu hận không thể thay thế sở hà đáp ứng cũng không ai cho rằng sở hà hội cự tuyệt hai mươi hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra t r ư ơ n g đều đ ạ n mời anh em thưởng thức chương chín trăm chín mươi bốn la hàn thánh giả bản tọa vì ma phật làm gì được ta giờ phút này dù là thật xa xuất gia nhiều năm ăn chay niệm phật nhiều năm nhìn xem mình đã từng bị hôn thê như thế cũng sắc mặt khó coi miệng bên trong mặc dù vẫn như cũ đọc lấy phật hiệu nội tâm lại ngăn không được tâm thần lắc lư sát khí hệ i n lên một bên thanh niên kiếm khách gặp này cũng không biết nên khuyên cái gì h ừ m ị vũ đối thật xa lạnh hư một tiếng đối với mình vừa mới lời nói có thể làm cho đối phương tức giận như vậy phi thường hài lòng cảm giác trả t h ù hội về năm mối thủ sau đó hắn liếc trên mắt phương sở sông túi đầu thầm nghĩ cũng không tin ngươi không đáp ứng vậy nhưng thật không là nam nhân cái này không phải nàng đối với mình hình dạng có lòng tin cũng đối với thực lực mình có lòng tin cho rằng đối phương chắc chắn sẽ không buông tha mỹ nữ như thế vẫn là nửa bước vương cảnh mỹ nữ chỉ cần ngươi đáp ứng m ị vũ thầm nghĩ lão nương liền tùy tiện tìm cái lý do kéo dài mấy ngày thời gian thuận tiện còn có thể trường khống hỗn loạn thành từ đó ẩn tàng huyết trì chỉ, chỉ cần huyết trì thành hình bùn thành chủ liền có thể mượn đột phá này vương cảnh đến lúc đó vẫn như cũ có thể ngược gió lập bàn đừng nói phá vỡ chấn ma phủ coi như đem chấn ma phủ một n g ụ m n u ố t vào cũng không phải là không thể không sai từ đầu đến cuối nàng đều không phải thật tâm đầu nhập vào sở h ạ cũng không phải bị thật xa xuất hiện triệt để nhiễu loạn tâm thần nàng dù sao cũng là hỗn loạn thành chủ đường, đường nửa bức vương cảnh tồn tại có thể nào tâm tính như thế chi trinh vừa mới hết thể hành vi chỉ ở làm nền tại cho mình thần phục tìm rất lý do tốt như thế nàng liền có cơ hội tiếp tục trưởng khống hôn loạn chủ thành không cần quá nhiều thời gian nhiều nhất một tuần liền có thể hoàn thành kế hoạch chỉ cần nàng mượn huyết chỉ phá vương cảnh liền có thể không sợ bất kỳ nguy hiểm nào về phần thật xa hắn cho rằng khẳng định không phải sợ hà đối thủ đây là độc thuộc về nữ nhân giác quan thứ sáu này nương môn sợ không có hơi lớn bệnh đại hắc nhìn phía dưới vẻ mặt tươi cười mị vũ thầm nói lý kiện ừ n là có chút băng quạ một ít nữ nhân xinh đẹp bệ trung tự nhận là nam nhân thiên hạ đều sẽ vây quanh mình chuyển ha, ha. sở hà nhìn hướng phía dưới m ị vũ thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời phụ n g dưỡng bản toạn ngươi xứng s a o cái gì lời này vừa nói ra không chỉ phía dưới m ị vũ liền liên vây xem sinh linh quốc động vũ thảo cái này sở phủ chủ cũng quá ba khí n ử a bước vương cảnh tuyệt thế mỹ nữ còn tự mang một tòa thành trì đồ cưới cái này đều không đồng ý tình huống như thế nào a cái gì đồ cưới lấy sở phủ chủ thực lực hỗn loạn chủ thành tiện tay có thể đến cần gì m ị thành chủ đưa bất quá sở phủ chủ là có chút càn rỡ cái kia còn có cái thật xa hòa thượng hắn nhưng là kim liên tông cao đồ định thực lực phi phạm hắn bên cạnh k i ế m khách cũng không đơn giản thành trì lên các tướng linh t r ư ớ c bị thật xa hòa thượng xuất hiện kinh h ỉ đến cho rằng có thể muốn an ổn vượt qua kiếp nạn này nhưng lại trông thấy nhà mình thành chủ không linh tỉnh ngược lại chủ động thần phục c h ấ n ma phủ tuy có điểm không cam l ò n g không cam l ò n g nhưng thực lực sai biệt còn tại đó cũng vô pháp nói thêm cái gì nhưng hiện khi nghe thấy sở hà lên tiếng bọn hắn từng cái muốn rách cả mi mắt sắc khí ngút trời đây chính là thành chủ nữ thần của bọn hắn chủ động ôm ấp yêu thương không đáp ứng liền thôi lại vẫn vũ n h đơn giản lẽ nào lại như vậy bà mẹ ngươi chứ gấu ạ m ị vũ sắc mặt bỏ bừng mặt mũi tràn đầy không thể tin nàng thậm chí hoài nghi mình phải t r ă n g nghe lầm nàng mọi việc đều thuận lợi mỹ mạo tại sao lại ở đây mất đi hiệu lực nhưng mà còn chưa chờ nàng nhiều suy nghĩ gì thật sao h ỏ a thượng cũng không còn cách nào chịu đựng cao giọng nói ra này người cái ma đầu đã triệt để rơi nhập ma đạo còn dám mưu toàn mê hoặc mỹ thành chủ nói hắn trên thân phật quan g phổ chiếu tựa như kim cương lâm phảm một bước tiến lên đối sở hà chính là một quyền kim cương la hai quyền một quyền g a thiên địa kinh phật tâm hiện vạn pháp lui vê anh lóa mắt q u ỳ n quang phật quang c h ấ n áp hết thạy phản phất muốn đem này phương thiên địa áp sập h i ệ n nhiên thật xa thực lực toàn bộ triển khai ha ha sở hà ngửa mặt lên trời cùng tiếu h lạnh như băng nói chỉ là nhỏ con lựa chọc cũng dám đối với bản tọa xuất thủ h á n vừa mới vì sao cùng thật xa mị vũ dông dài kéo dài thời gian bởi vậy n g u y ệ t lần thứ hai trang thần mặt nạ đã sử dụng hết nhưng hắn sở dĩ đồng ý hôm nay nhất thống hôn loại khu tự nhiên không phải mù lựa chọn bởi vì hôm nay vừa vặn trang t ọ n mà liền tại hắn kéo dài trong khoảng thời gian này trang thần mặt nạ mới một tháng đã đổi mới hắn lại lần nữa khôi phục thiên cương trạng thái、Giết. hắn l ệ n h hừ một tiếng một quyền đánh ra giống tám đầu huyết mã ngửa mặt lên trời c u ồ n g hống dung nhập thương khung máu trong lòng bàn tay lần này lại không giống bình thường nhiều ra trận trận từ sắc lôi đình dung nhập máu trong lòng bàn tay hướng kim sắc quyền quang chấn áp tới bắt bộ huyết mãng hồn lôi bản giờ k h ắ c này thật phản phất la h á n tà ma tại va chạm kim quang huyết quang đang chém giết lẫn nhau quyền chỉ tay kích n hoa nhầm ẩm giang giác phật tâm mãng dích đảo lôi đình nổ tung vang vọng đất trời hư không nổ tùng phát tác dung chuyển phía dưới đại địa không ngừng chìm xuống bầu trời mây trắng n a o n a u tiêu tán tựa như tận thế hàng lâm. phương xa ngay tại vây xem sinh linh sắc mặt hoàn toàn thay đổi không tốt mau lui lại siêu siêu siêu vô số đạo tiếng xe gió hướng phương xa bỏ chạy một mực thối lui đến ngoài mấy chục dặm mới dừng lại liền gái này cũng không ít tu vi t r ê n l ệ n h võ giả tại chỗ bị dư ba đánh chết cũng may có thể đến đây quan chiến đều tại địa huyền trung kỳ trở lên bởi vậy cho dù ngăn cách hơn mười dặm cũng có thể thấy rõ chiến trường chỉ gặp dư ba tán đi tràng cảnh xuất hiện trong chiến trường thật xa đứng trên không trùng nắm đấm nhỏ máu s á t mặt trắng bệnh bước chân sống luồng không ngừng lùi lại thứ nhất liền lui về phía sau chín bước mới dừng lại miệng hà ra、Phốc. một ngụm máu đen phun ra v ề hướng đại địa đại địa chìm xuống ngàn mét một nữ tử tóc t hai bù xù nằm d ạ p trên mặt đất áo q u ầ n rách nát gian nan bỏ lên chính là mỹ vũ nàng tại trong dư âm bản liền trọng thương không cách nào tranh n ẽ bởi vậy chỉ có thể ngày tháng tổn thương càng thêm tổn thương hắn không ngừng ho ra máu ngẩng đầu nhìn về phía bay đổi qua cái kia cũng chưa hề đổ tới vẫn như cũng ồ i ngay ngắn ở hoa tọa thân trên h n h kinh hay nói hắn vừa mới cùng ta giao thủ lại không dùng toàn lực hỗn loạn chủ thành tường thành xuất hiện vết dạn g không hộ thành đại trận ngăn cản hỗn loạn chủ thành kém chút tại vừa mới vừa đánh trúng vỡ vụn sau đó vây xem sinh linh ánh mắt đều nhìn về phía bay bồi nơi đó sở h à ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên hắn tay trái đặt ở c h ấ n ma trên chui đao trận trận kim quang từ c h ấ n ma kim đao bên trên t ạ n phát bảo vệ phía dưới hai mươi vạn c h ấ n ma đại quân một màn này để đám người càng kinh hãi hơn hắn lại vừa mới trong lúc giao thủ còn có dư lực hộ vệ thuộc hạng mà thật xa đã ở trong đụng trạm bị thương nặng ngay cả mình đã từng bị hôn thê đều không thể hộ vệ vẹn vẹn một kích lập tức phân cao thấp thắp giờ phút này cảm thụ băng lãnh sắc ý tử vong n g uy hiếp thật xa không cái gì trần trờ bóp nát trong ngực tiểu ngọc phật b à ảnh ngọc phật vỡ vụn phật quang tràn ngập thiên địa ông thật xa trên thân phật quang bạo tăng kim quang hiện lên ở sau lưng trong chốc lát hoa thành trăm trượng lao hòa thượng gặp đây vây xem sinh linh có vị lao giả thốt ra đây là kim quang phổ chiếu kim cương thánh người là thánh nhân mượn đệ tử kim quang ngưng luyện pháp thân mặc dù thật xa thực lực có hạn cũng vẹn vẹn mượn môi giới g á n g lâm hư hảo pháp thân nhưng cũng có thể phát huy có thể so với vương cảnh thực、lực. quả nhiên không hổ là thế lực lớn đệ tử cái gì nghe lão giả lời này vừa nói ra cái khác vây xem sinh linh nhìn thật xa phía sau lão hòa thượng tràn ngập kính sợ đồng thời đối chấn ma phụ chủ tình cảnh lắc đầu một bên thanh niên kiếm khách gặp này vốn định chạy trốn bước chân dừng lại nhanh chóng đứng ở thật xa bên cạnh rút ra trường kiếm chỉ hướng sở hạ a di đảo phật lão hòa thượng hư hảo thanh nhâm vang vọng bốn phương tám hướng hắn vẫn đục hai con ngươi phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy không cần thật xa nói cái gì liền đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ thí chủ ngươi đã nhập ma vận tằng xem thân ngươi có tuệ căn không bằng quy ý ngã phật tiêu trừ ma tính lấy chứng đại đạo, ý như thế nào? một cỗ đặc thù kim quan g hướng sở hà bao phủ tới phảng phất có vạn thiên la hán tại tụng kinh siêu độ độ hóa sở hà băng lánh nhìn chăm chú lão hòa thượng sau đó hắn trên người có trận trận kim quan g hiện hiện phật khí giạt rào giống như thật l à hán kim cương hắn ánh mắt nhìn thẳng lão hòa thượng hám i ệ n g nói ra bản tọa vì phật thiên hạ không ma nói bế hắn trên thân kim quan g tiêu tán huyết quang b ắ n ra tràn ngập thiên cung phảng phất trong nháy mắt từ phật đà hóa thành tà ma sắc mặt băng lãnh cao ngạo bá khí thanh âm vang vọng này phương tiên đ i ệ bản tọa vì ma phật làm gì được ta hai mươi chuyện sáng tác đã hoàn thành t r ư ơ n g chín trăm chín mươi lăm lên một tầng nữa địa huyền đ ỉ n h phòng thiên cương hậu kỳ linh hồn vê anh ma chữ vừa rơi xuống máu sông thương khung toàn bộ thiên địa phản phất vì đó ảm đạm không ánh sáng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cái gì vây xem sinh linh ngay này b ắ t tự đều chừng lớn hai con người bản tọa vì phật thiên hạ không ma bản tọa vì ma phật làm gì được ta cái này đến cùng cỡ nào cản dỡ người phương có thể nói ra bá đạo như vậy lời nói đơn giản đem bức chứa đến cực hạ mẹ nó trấn ma phủ chủ đây cũng quá mẹ nó có thể chắc mức lời này để ai nghe thấy đều cảm giác đang khoác lắc ra cũng không phải còn tiên h hạ không ma phật làm gì được ta lời này muốn để phật tổ yêu tôn nghe không muốn nhìn đào hắn ra quen thuộc l i ề n tốt không thấy sở phụ chủ tọa giá bay đổi u qua hai hàng câu đối s a o cũng không thể so với hai câu này t r ê n l ệ n h thật ngôn c u ồ n g đơn giản có thể dùng cồn ma đến xưng hô trong lúc nhất thời vây xem sinh linh nao nhau thấp giọng giao lưu kinh ngạc nói thành t r í lên lúc đầu bị không ngừng đạ kích tâm thần không ngừng biến hóa c h ú n g thủ thành tướng lĩnh gặp này thì sắc mặt bình tĩnh bọn hắn đã tập mãi thành thói quen hôm nay biến cố quá thêm ra hiện tình h u n g như thế nào đều có thể hiểu được hết thầy các loại triệt để kết t để hắn ú c chiến lại nói. Trên chiến trường, thật xa hòa thượng thật hòa xa s c mặt k i h hãi nhìn đối phương hoa đối ngồi đổi ngay ngắn ở bay đổi hoa tọa bên trên bay tọa ở bá không í v c ù khí h u y ế thể ngút trời sở hà trên thân. t Hắn không h tin được đến cùng ai cho đối phương ngự khí dám như thế trăng b ư ớ c dám nói như thế liền không sợ gặp x é t đánh hắn phía sau lão hòa thượng đồng dạng sắc mặt co lại lúc đầu đối phương ban đầu câu nói kia hắn còn tưởng rằng hắn hoàn toàn lâm vào độ hóa bên trong tại vô ý thức phát h n g u y ệ n nhưng vạn vạn không nghĩ tới đối phương lời nói xoay chuyển hóa thành tà ma không đối là so tà ma còn muốn cản dỡ nhân ma mẹ nó lão hòa thượng t h ầ mắng bần tăng tại yêu cương yêu ma thịnh hành chi địa đều chưa thấy qua như thế có thể trang bước người a di đạo phật hư hảo láo hòa thượng chắp tay trước ngực trang nghiêm thanh nhâm vang vọng đất trời thí chủ ngươi đã triệt để nhập ma bần tăng chỉ có thể bắt ngươi về tông vào tiết nóng ma trong tháp loại trừ tà ma mới có thể giải thoát hắn nên không muốn trực tiếp giết chết sở hà đương nhiên cũng không phải là người xuất r a lòng dạ từ bi mà là hắn cho rằng sở hà có thể là một gia tộc lớn nào đó thế lực lớn đi ra ngoài lịch luyện đệ tử thật xa đôi hắn xuất thủ tự nhiên không quan trọng vốn là cùng thế hệ tranh đấu coi như chém giết hắn kim liên tông cũng không sợ nhưng hắn là han thánh、giả. dù chỉ là một tia bám vào thật xa trên thân hư hào ý niệm xuất thủ cũng coi như lấy lớn hiếp nhỏ thật hạ sát thủ có thể sẽ bị cái nào đó thế lực lớn cho ghi hận dù chưa tất dám trực tiếp bên trên kim liên tông trả thủ nhưng hắn cũng muốn ra ngoài làm việc đến lúc đó dưới nửa đường sát thủ cũng không dễ xử lý dù sao chỉ cần đem người bắt trở về một năm nửa năm nếu là có thế lực lớn đến đây yêu cầu cầu tỉnh thả người là đủ nếu không có ai yêu cầu nhưng cũng đừng trách phật môn trận mắt kim cương thủ đoạn chẳng hết thể nghiệp quả ha ha sở hà n ử a mặt lên trời cùng tiếu nhìn xem thật xa phía sau lão hòa thượng sắc mặt càn dơ nói bắt bản tọa chỉ bằng ngươi cái con l ử a chọc và n h hắn đột nhiên đứng dậy một bước hướng về phía trước và n h bản thân khí huyết tiếp tục bành trướng thêm ba phần phía sau tám đầu huyết mãng hóa thành càng thêm dữ t ậ n kinh khủng ngạo n g h ĩ nói ngươi sẽ không lấy vì bản tọa liền hiện tại thực lực thế này đi đã không đủ vậy bản tọa liền lên một tầng nữa tới đến rồi đại hắc hưng phấn đ ô n g đưa lý kiện đầu kích động nói đặc sắc hình tượng sắp bắt đầu lao đại muốn trang bước nha phía dưới Phía phía c h tại trấn ma cao tầng đệ tử chờ đợi ánh mắt dưới tại thật xa thanh niên kiếm khách ánh mắt không giải thích được bên trong chỉ gặp sở hạ đột nhiên nâng lên chân phải hạ đạp thầm nghĩ hệ thống thêm điểm được rồi đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp nhị giai địa huyền đ ỉ n h phong tiêu hao thần ma điểm một trăm điểm trong chốc lát sở hà vốn là nhảy lên tới cực hạ n khí huyết lại lần nữa bạo tăng vượt qua mới cấp độ đ ặ t tới cảnh giới mới triệt để đột phá địa huyền đ ỉ n h phong đang trang thần mặt nạ phụ trợ hạ khí huyết bành trướng đến thiên cương đ ỉ n h phong đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới b á t bộ huyết mãng b á t bộ huyết mãng hồn lôi bản kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn âm phệ hồn chiều binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền vật phẩm trang thần mặt nạ toa giá vạn thú bay bồi thần ma điểm sáu trăm ba mươi ba và ảnh s ở hà âm thầm nắm hạn nằm đ ấ m cảm thụ thể nội khí huyết gia tăng mấy lần có thừa không thể không cảm thán công pháp v õ bá đạo dù sao công pháp bình thường một cái nhỏ cấp độ đột phá căn bản sẽ không thực lực bạo tăng nhiều như vậy linh hồn từ thiên cương sơ kỳ vượt qua đến thiên cương hậu kỳ sợ hà hai con ngươi hơi sáng như thế cho dù bản tọa không cần trang thần mặt nạ cũng không sợ thiên cương võ giả nhưng cùng nửa bước vương cảnh ước lượng thậm chí phụ trợ trang thần mặt nạ dùng khí huyết lực hoàn toàn có thể chiến phổ thông vương cảnh tồn tại có thể nói lần này đột phá linh hồn lực gia tăng nhất làm cho sở hà hài lòng đương nhiên tình huống bình thường hắn vẫn như cũ thích dùng khí huyết vũ giả vũ lực giải quyết mà linh hồn bí pháp thì dùng để làm áp đáy hòm năng lượng cho người ta một loại thần bí khó lường áp chủ bày cũng phụ trợ vạn thú bay đổi qua câu đối cũng có thể sinh ra mê h u y tính làm cho không người nào có thể suy đoán hắn đến cùng là cái gì loại hình võ giả cuối cùng hóa thành tuyệt chiêu mà tại sở hà suy nghĩ sắt na khí thế của nó cũng nhảy lên tới cực h ạ n phía sau tám đầu huyết mãng bành trướng mấy lần từ s ắ c lôi đỉnh v ầ n quanh đem sở hà phụ trợ giống như ma thần cùng đối diện phát ra kim quang phật quang lão hòa thượng hình thành so sánh rõ ràng phản phất la h á n tại hàng ma một màn này để vô số vây xem sinh linh cuồng nuốt nước miếng mẹ nó lão tam ngươi mau đánh mình một vài con nhìn xem có phải hay không ảo giác sở p h ụ chủ sao dậm chân một cái đã đột phá còn có hắn không phải nửa bước vương cảnh sao đột phá không nên phá vương vì sao bây giờ còn đang vương cảnh đã h ạ thật mẹ nó không thể tưởng tượng nổi dậm chân một cái liền có thể đột phá đây không phải mở thế giới trò đ ù a sao chẳng lẽ lại hắn đột phá trước căn bản không phải nửa bước vương cảnh chỉ là thiên cương hậu kỳ hiện tại là đột phá thiên cương đ ỉ n h phong vẫn là hiện tại đột phá đến nửa bước vương cảnh vậy hắn vượt cấp mà chiến thực lực cũng quá kinh khủng tương lai nếu có thể mượn nhờ c ô n trận khí v ậ n chẳng phải là có thể vọt một cái lớn cấp độ mà chiến lời này vừa nói ra vô số vây xem sinh linh đều trầm m ặ t xuống bọn hắn phản p h ấ t tại chứng kiến tuyệt thế âu n h i ệ t sinh ra một cái có thể vượt cấp mà chiến vo dạ quật khởi đáng tiếc cho dù bọn hắn lại cao hơn đánh giá sở hà cũng vẫn như c ũ không cách nào nghĩ đến sở hà ánh mắt chỉ là địa huyền định phong v õ giả cũng vô pháp suy đoán sở hà vượt cấp mà chiến đến cùng nhiều kinh khủng càng không cách nào biết được làm hệ thống người sở hữu sở hà căn bản không bất kỳ đột phá nào cánh cửa nửa bước cảnh giới đối hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực cái này chính là bận học nhân sinh không cần lý do hai mươi con a ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a chương chín trăm chín mươi sáu mục đích thực sự thần võ một đao mời con xe m cái này lao hòa thượng cũng hai con ngươi có chút ngưng tụ mặc dù hắn kiến thức rộng rãi có mấy ngàn trở kinh lịch nhưng có thể dễ dàng như thế lâm trận đột phá người cũng ít lại càng ít mà kẻ này niên kỷ rõ ràng không lớn không siêu năm mươi thiên phú căn cơ khẳng định không kém có thể so với tuyệt thế yêu nghiệt me no bất quá lão hòa thượng thầm nghĩ cuối cùng không có phá vương cảnh trên bản chất cũng không khác biệt quá lớn đối bẩn tăng tới nói cũng vô dụng nhưng sau một k h ắ c lão hòa thượng hai con ngươi đột nhiên thay đổi bởi vì s ở hà đã đối với hắn hung hăng một quyền đánh ra bắt bộ huyết m ã hồn lôi bản đi lên chính là một cái đại sắc chiêu một cách này dung hợp bạo tăng khí huyết tăng thêm đã có thể so với thiên cương hậu kỳ đặc thù hồ lôi uy lực hoàn toàn không phải một cộng một có thể so sánh hoàn toàn là chất biến uy lực đã siêu v i ệ t một loại nào đó giới hạn đặt tới vương cảnh bàn sơ uy lực cho nên l a o hòa thượng cũng sắc mặt hơi đổi chắp tay trước ngực như là ta nghe nhất thời phật tại bảo vệ quốc chỉ cây cho cô là vườn cùng thi đấu đổi chúng ngàn hai trăm năm mươi người đều ngươi lúc thế tôn ăn lúc lấy áo cầm bát nhập bảo vệ lớn nương theo phật kinh t ụ văn hắn trên thân phật quan phổ chiếu kim quang bán ra tại quanh thân hình thành một cái kim sắc chu lớn chính là p h ậ trong môn, kim t u n g c h á b lúc n màu nhất g thời lúc đầu đã tránh né rất xa chúng vây xem sinh linh gặp đây lại tại này nhao nhao lui lại mười dặm sắc mặt hoàn toàn thay đổi tại bọn hắn tầm mắt bên trong đang có tám đầu huyết mãng mang theo lôi quang không ngừng xung kích tại kim trung bên trên nẻ đang, đang. tiếng va đập không ngừng vang vọng ở trong thiên địa mỗi một kích kim trung tại run không ngừng kim quang tràn lan phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn nhưng như cũ vững chắc lại xem tám đầu huyết mãng bảo hao thiên địa giữ t ậ n s u n g kích h u n g hắn không sợ chết lại không cách nào sống phá kim trung đang đang và ảnh nương theo cuối cùng một đầu huyết mãng ở giữa không trung nổ t u n g t hư không chấn động mới rốt cuộc ổn định lại đối diện lao hòa thượng vẫn như cũ kiên cố phía dưới thật xa thì sắc mặt từng hồng dù sao hắn là lao hòa thượng m ư ợ lực chủ thể dù là lao hòa thượng sử dụng đại thủ đoạn thi triển ra là hàn kim trung cháo nhưng nhưng cũng để thật xa bị rất nhỏ chấn th bất quá thật xa sắc mặt vô cùng phấn khởi bởi vì vừa mới một kích kia rõ ràng là đối phương một kích mạnh nhất lại bị nhà mình trưởng bối t ù y tiện tụng kinh ngăn cản như vậy đối phương hôm nay tất phế không thể nghi ngờ một bên thanh niên kiếm khách cũng t h ở phào lạnh như băng nói chỉ là thế lực nhỏ thanh niên lại nói phật làm gì được ta bực này lời nói thật không biết lượng s ứ c còn dám ngay mặt khiêu khích l à hàn thánh giả hôm nay đáng đời ngươi lại t hai hỏa m u ô n giáng lâm mà vây xem sinh linh gặp này cũng nhao nhao gật đầu bọn hắn cũng cho rằng sở hà vừa mới thật ngâm cuồng Phản、phất ả n p h căn bản không có đem là hàn thánh giả để vào mắt đáng tiếc cuối cùng cờ kém một chiếu lâm trận đột phá cũng không đạt tới vương cảnh không cách nào cùng là hắn hư ảnh so c ò n tưởng rằng có thể có kỳ tích một thanh niên lắc đầu thở dài nói đáng tiếc cuối cùng vẫn như c ũ làm từng bước phí công phản kháng nói hắn nhịn không được lắc đầu cảm thán dù sao ai tuổi trẻ không h u y ễ n tưởng có thể đánh phá c ô n g xiềng chấn n h i ế p một phương không sợ cường quyền có thể chuyển bại thành thắng nhưng hiện thực luôn luôn rất tàn khốc me no nhưng sau một khắc hắn hai con người đột nhiên chừng lớn vũ thảo mau nhịn cái gì cái khác vây xem sinh linh bao quát lao hòa thượng thật xa thanh niên kiếm khách cùng c h ấ n ma cao tầng đệ tử đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó chỉ gặp sở hà một quyền không thấy hiệu không những không cái gì về ngoài ngược lại miệng bên trong nguy cười hướng phía dưới đập mạnh vây anh một c ỗ trùng thiên khí huyết đột nhiên hướng phía dưới c h ấ n áp tới nơi đó đang có một đạo thân thể chật vật mà đứng chính là mỹ vũ không được thật xa sắc mặt hoàn toàn thay đổi liền muốn đi cứu trợ đáng tiếc hắn hiện tại hoàn toàn bị lao hòa thượng khống chế thân thể tăng thêm đây hết thạy phát sinh quá đột ngột hắn căn bản bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn phía dưới hết thạy đáng chết mị vũ sắc mặt càng thêm khó coi nàng vạn vạn không nghĩ tới sở hà lại đột nhiên đối nàng hạ sát thủ đến cùng vì cái gì không thể nào hiểu được nhưng nàng cũng không có thời gian lại lo lắng nhiều chỉ có thể vô ý thức nâng lên một chỉ hướng về bầu trời công tới phá tiêu chỉ sau đó không chút do dự hướng phương xa t r á n h né mà đi dự định thừa cơ thoát đi huyết khí phạm vi công kích đáng tiếc nàng vốn là bản thân bị trọng thương thú chi sở hà tu vi lại lần nữa bạo tăng thực lực đại tiến khổng lồ khí huyết sông nát chỉ quang tiếp tục hạ lạc không mị vũ mặt mũi tràn đầy không cam lòng tuyệt vọng hò hét nàng lập tức liền muốn kế hoạch hoàn thành lập tức liền muốn đăng lâm vương cảnh sao c a m tâm chết ở đây vê anh khí huyết rơi xuống thiên băng địa liệt đại địa trực tiếp chìm xuống hơn ngàn mét bên trong thuộc về mị vũ khí tức cũng theo đó hoàn toàn biến mất một thay thành chủ t ố t t hưởng thọ ngàn tám trăm tuổi đây hết thảy phi thường đột nhiên đột nhiên đến ai cũng không thấy rõ sở hà phát động công kích mị vũ đã vất lạc hán đây là muốn làm gì êm đẹp cùng la hán thánh giả chiến đấu tại sao lại đối mị thành chủ hạ tử thủ thật mẹ nó kỳ quái lạc thủ tối hoa đây chính là mị thành chủ mị nữ như thế lại cứ như vậy chết ở đây hắn sao bỏ được giờ phút này chúng vây xem sinh linh hoàn toàn không cách nào lý giải đừng nói bọn hắn coi như lão hòa thượng cũng có chút một bức không hiểu sở hà vì sao e m đẹp chém giết mị vũ chẳng lẽ lại vừa mới đánh không lại mình có chút phát r ổ đã giết chóc những người khác tìm về tự tin nhưng sau một khắc hắn liền rõ ràng đến cùng vì sao c h ỉ gặp thật xa toàn thân run rẩy muốn rách cả mí mắt kêu dên nói không tiểu vũ a sở hạ ta muốn giết n g ư ơ i khí thế của nó biến vô cùng cùng bạo phản phất đánh mất lý trí chỗ s u n g yếu hướng sở hạ cái này khiến lão hòa thượng bất ngờ hắn giờ phút này chính mượn thật xa thân thể chi lực mà thật xa đột nhiên phát c u ồ n g đối với hắn ảnh hưởng rất lớn lập tức phân ra tinh lực đi khống chế thật xa đồng thời cũng đại khái đoán ra mị vũ cùng thật xa quan hệ tự nhiên cũng rõ ràng sở hạ vì sao lại làm như thế đứng đốc lão hòa thượng nghiệm một tiếng nghiệm vợ ông thật xa hai con ngươi mới rốt cuộc ổn định không ít dãy rủa cường độ cũng giảm ít rất nhiều nhưng không chờ lão hòa thượng thở phào đã thấy sở hà đ ộ n hắn hai con ngươi băng lã phía sau tám đầu huyết mãng g à o thét khí huyết t r ù n g tiên áp bách đại địa như hung thần hàng thế quần ma lâm phảm q u a n thân tử sắc lôi đỉnh lấp lánh nổ tung hư không trong nháy mắt hắn trên thân khí thế nhảy lên tới cực h ạ n phá ả phất đạt tới đặc thù nào đó trạng thái tay phải giữ tại c h ấ n ma kim đao bên trên ông c h ấ n ma kim đao ông ông tác hưởng s á t khí ngốc trời phật môn la hàn thánh giả không biết có thể ngăn cản bản tọa một đao hay không sở hà thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời để vây xem sinh linh lông tơ đường đấy từng cái nhịn không được đi theo nhiệt huyết dân trào khí huyết phấn khởi giờ k h ắ c này chiến trường tất cả ánh mắt đều nhìn về phía sở hà phản g phất tại chờ đợi cái gì g á n g lâm tranh chấn ma ra khỏi vỏ đao sáng l ừ n g lánh máu chấn c ự u tiêu phật khóc quỷ đảo thần võ một đ a o mời quân xem hai mươi siêu giải trí vở uff không qua á ý bạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường đ ọ c ba ok chương chín trăm chín mươi bảy la hán thánh giả hư ảnh t ố t thật xa vòng x o á t một cỗ lóa mắt đao quang hoạch phá thiên địa tràn phá thước hùng cắt ra hư không hết t h ạ c thẳng đến thật xa lao hòa t ư ợ n g thần võ một đau vẫn như cũng là sở hà thủ đoạn mạnh nhất có thể tại thời gian ngắn mượn linh hồn lực phụ trợ phát ra bản thể một k í c h mạnh nhất bổ sung c h ấ n hồn áp bách khí huyết một đao kia để lão hòa thượng sắc mặt vô cùng khó coi nếu như dưới tình huống bình thường đao này mặc dù đối với hắn có uy hiếp không nhỏ nhưng chỉ cần dùng phật môn bí pháp tại để thật xa đánh đổi khá nhiều cũng không phải là không thể ngăn trở dù là cuối cùng thật xã hội căn cơ tổn hao nhiều nhưng hiện tại đã bay lên đến kim liên tông hắn đường đường la hàn thánh giả vấn đề mặt mũi như thật bị vương cảnh chưa tới tiểu bồi chém giết hư ảnh hắn còn mặt mũi nào mặt i ế p tục g ư ơ n g danh tây cương nhưng đối mặt một đau kia cùng phía dưới có chút điên cùng thật xa để hắn căn bản là không có cách thời gian ngắn không chế đáng chết lão hòa thượng thầm nghĩ hắn vừa mới quyền thứ nhất căn bản chính là n g ư y trang chân chính mục tiêu là chém giết mị vũ từ đó để thật xa mất lý trí để cho mình không cách nào toàn lực thi triển ngăn cản thủ đoạn quả thực là vị hữu dũng hữu như thanh niên tài tuấn lại lại bực này b á đạo tiền kiêu không nên đều là mãn g kim cương sao nghĩ đến nơi này hắn cũng không lo được lại suy nghĩ khác lão hòa thượng hai tay nhanh chóng tại hư không kê tấn nam vua di đà phật địa tạng bồ tát ông một cái hắc quang phật tấn xuất hiện tại lao hòa thượng phía trước hướng đao quang hung hăng đánh tới đồng thời lao hòa thượng có chút hạ đập một cỗ tinh thuần khí huyết t ử thật xa trên thân bắn ra lại lần nữa tại hắn quanh thân phía trước hình thành một cái cực đại kim trung cháo đáng tiếc lần này rõ ràng quang trạch không bằng vừa rồi dù sao chính yếu nhất căn cơ thật xa theo cũ có chút đánh mất lý trí giống giết người ta muốn giết người thả ta ra sư tôn ta muốn giết hắn giờ khắc này kỳ thật thật xa đã thân b ấ t do kỳ hoàn toàn bị tâm ma khống chế cho dù hắn nghĩ tỉnh táo cũng vô pháp tỉnh táo đây là tu phật một cái tệ nạn bởi vì cái gọi là nhất n i ệ m thành ph nhất niệm thành ma phật ma chỉ tại lựa chọn chỉ ở sát na chuyển đổi nếu bị phá ra tâm linh đánh vỡ tâm cảnh phật đ ã rất có thể thoáng qua hóa thành tà ma húng chi chỉ là nửa bước vương cảnh thật xa không có phật bảo hộ vệ không cách nào bình phục tâm cảnh có thể nói hiện tại chính là sở h ạ không công kích hắn tại không có ngoại lực mượn nhờ hạ to lớn sát xuất cũng sẽ triệt để n h ậ p ma đang và ảnh sắt thép va chạm tiếng va chạm vang vọng ở trong thiên điệu đa quang ấn quang va chạm quang mang bắn ra bột phía huyết khí múc trời hắc quang trấn áp phật quang thao thao nhưng duy trì sắt na ấn quang vỡ vụn đao quang vẹn vẹn nhỏ yếu một phần tư tiếp tục hướng phía trước chém dễ đang ở đây một tiếng sắt thép va chạm chỉ gặp ánh đao màu đỏ n g ỏ m chạm tại kim trung cháo bên trên đao quang kim quang đang điên cùng giao phòng kim tinh v a n g khắp nơi lão hòa thượng sắc mặt khó coi chắp tay trước ngực không tuyệt vọng phật chú đến r a cố kim trung cháo đã hộ an toàn nhưng đao quang thực sự quá cưng mãnh quá mạnh g i a n g z a c nương theo một tiếng tiếng tạch tạch từ kim trung bên trên v a n g lên chậm chậm khe hở tại kim trung cháo bên trên không ngừng lan tràn trong chốc lát phảng p t là một tôn sắp vỡ vụ đồ sứ bên trong lão hòa thượng cũng đình chỉ rõ ràng đang làm cái gì cũng tốn công vô ích hôm nay triết để cắm ở chỗ này hết thể đều bởi vì nhận đối phương cạm b ấ y bắt đầu hoàn toàn mất đi quyền chủ động a di đà phật lão hòa thượng chắp tay trước đ ư ợ c nói thí chủ ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng kim liên tông đối nghịch không thành kim liên tông sở hà sắc mặt băng lãnh hai tay phụ về sau ba khi nói một cái nho n h ỏ phật tông có thể làm gì được ta đến tiếp sau trả thù nếu dám đến bản tọa đều một đau giết chết bao quát ngươi đích thân đến cũng là như thế ngươi rất tốt lão hòa thượng còn muốn nói nữa cái gì nhưng kim trung đã vô pháp duy trì oanh ẩm ẩm nương theo kinh tiên động địa oanh minh kim trung hóa thành cho bụi bên trong thật xa lão hòa thượng cũng đi theo vỡ vụn đương nhiên lão hòa thượng chỉ là hư ảnh hủy diệt đối bản thể tới nói căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì cái này vây xem sinh linh gặp này đều há to mồm vừa mới hoàn toàn chiếm thượng phong kim liên tông lão hòa thượng cứ như vậy bị chém giết phá diệt mặc dù cái kia chỉ là la hán thánh giả một đạo ý niệm hư ảnh mà lại thật xa giống như này chết rồi cái kia thế nhưng là đường đường kim liên tông đệ tử la hán thánh giả đệ tử hán sao dám hạ sát thủ l i ê n không sợ trả thù sao lập tức chúng t â y xem sinh linh nhìn về phía sở hà tràn ngập kính sợ e ngại cho rằng đối phương chính là tiên đ i ê n nếu không không cách nào nói ra bản tọa vì ma phật làm gì được ta bậc này càng hẳn rỡ chiêu hận lời nói đồng thời lại không d á m trực tiếp chém giết kim liên tông trực hệ đệ tử phá diệt một phương la h á n thánh giả h ư ảnh trận trận giao lưu vang lên hán thật sự là ngon nhân bậc này nhân tộc thiên tiêu không thể gây nếu không sẽ chết không có chỗ trôn bất quá hắn không sợ kim liên tông trả thù mặc dù hỗn loạn khu tại bắc cương bên trong cách t â y cương kim liên tông q u á xa nhưng l à h ắ n thật muốn đi đường đoán chừng cũng chính là một năm nửa năm lộ trình mà thôi thúng chi bọn hắn còn có thể mượn nhờ truyền tống trận đi đường ai rõ ràng nói không chừng người ta cũng có bối cảnh cũng có át chủ b à i căn bản không sợ kim liên tông đâu lời này vừa nói ra cái khác vây xem sinh linh mới đột nhiên nhớ tới sở hạ vị này c h ấ n ma phủ chủ cũng không đơn giản đồng dạng là đột nhiên giáng lâm không chừng chính là cái nào đó có thể so với kim liên tông thế lực lớn trực hệ con trai trưởng tự nhiên cũng không sợ kim liên tông trả thù dù sao b ư ớ c n à y thế lực lớn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện là lịch luyện lại tuyệt sẽ không nhìn xem nhà mình đệ tử bị thế lực khắc cường giả xóa bỏ cái kêu hoàn toàn chính là tại hố đệ tử bởi vậy nếu thật có kim liên tông la han thánh giả giáng lâm không chừng cũng sẽ có đến mà không có v ề hoàn toàn chết đi ở đây trên tường thành chúng thủ tướng gặp này cũng đều lòng như c h o n g n ộ i nói cho đúng tại mỹ vũ vẫn là sát na bọn hắn đã biết hôn loạn chủ thành đã vô pháp giữ vững bọn hắn kế hoạch triệt để sinh non hết thể đều sẽ vì trước mặt trấn ma phủ làm áo cưới phủ trụ đi vũ vô địch thiên hạ trấn nhiếp h o à n vũ lục phong lập tức hét lớn sau đó phía dưới hơn hai mươi vạn chấn ma đệ tử đồng dạng hét to phủ chủ vĩ vũ vô địch thiên hạ chấn nhiếp hoàn vũ phủ chủ vĩ vũ vô địch thiên hạ chấn nhiếp hoàn vũ đối với cái này sở hà phi thường hài lòng hắn thành lập thế lực vì cái gì nhanh chóng tăng thực lực lên chỉ là thứ nhất tiếp theo đương nhiên là trang bức có người lớn tiếng k h e n hay một khi trang bức không ai trông thấy không ai lớn tiếng k h e n hay cái kia giống như c ẩ m ý dạ hành không có chút ý nghĩa nào v ảnh hắn lại lần nữa ngồi ngay nắn ở hoa tọa bên trên vung tay lên lục phong hiệu ý hét to phụ chủ kiến giết vào hỗn loạn chủ thành nhất thống hôn l o ạ n khu giết nói bế hắn một ngựa đi đầu phóng tới hôn loạn chủ thành ba ngàn chấn ma thân vệ đi sát đằng sau sát khí n g ú t trời chấn ma đao đều nhanh chóng ra khỏi vỏ tiếp theo triệu nguyên vô tình mấy người cũng không trần trờ nữa chấn ma quân chấn ma đường hơn hai mươi vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng hôn loạn chủ thành đánh tới tựa như muốn đem thành này bao phủ hoàn toàn giờ k h ắ c này hôn loạn chủ thành vận mệnh đã triệt để c h ủ định hết thẻ ngăn cản đều là phí công hai mươi siêu giải trí v uff không qua ủy bạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường đ ộ n ba ok t r ư ơ n g chín trăm chín mươi tám hỗn loạn khu nhất thống mật thất dưới đất bảo vật trên tường thành vốn là đã đánh mất ngăn cản trong lòng t h ú n g tướng tại đối mặt c h ấ n ma đại quân đánh tới lúc càng t r ậ t vật không chịu nổi mặc dù trong đó cũng có thủ tướng thà chết chứ không chịu khuất phục nhưng căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió dù sao song phương chiến lược t r ê n lệch quá cách xa lại thêm s ở hà đại phát thần uy miễu sát mị vũ thành chủ một quyền một đao diệt là hàn g thánh giả ý niệm càng làm cho thủ tướng không lòng phản kháng n h o nhao quỷ xuống đất thần p ụ đ ư n g dây ta lão phu nguyện thần phục trấn ma phủ lão phu biết được hỗn loạn chủ thành bí mật sau cũng h i b i ế đó không ít thủ thành võ giả dự định chạy trốn nhưng hôn loạn chủ thành đã bị hơn hai mươi vạn chấn ma quân vây khốn liên quan rồi cũng không bay ra được h u n g chi là võ giả bởi vậy cũng đều bị tại chỗ tru sát v ề phần thủ thành binh sĩ càng nhao nhao từ bỏ ngăn cản dù sao c h ấ n ma phủ cũng là nhân tộc thế lực như vậy cho dù đầu hàng thân phục cũng sẽ không bị ăn làm gì vì một cái đã vẫn lạc m ị vũ b á n mạng dù là đối phương d à i n à o nhưng cùng tính mạng mình so ra cũng không đáng kể chút nào trên chiến trường thanh niên kiếm khách sắc mặt trắng bệnh từng bước một hướng phương sa na di thẩm thị trong miệng nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta hán chính là đi theo thật xa cùng đi thanh niên kiếm khách vừa mới kiếm chỉ s ở h ạ uy phong lâm liệt nhưng đây hết thệ đều xây dựng ở la han thánh giả chấn áp hết thệ tình huống phía dưới vạn b ạ n không nghĩ tới đối phương cái này cái gì chấn ma phủ chủ hội mạnh mẽ như thế tàn nhẫn như vậy g i a m chém giết thật xa vị này kim liên tông đệ tử chuyển đáng chết thanh niên kiếm khách thầm nghĩ sớm biết liền không cùng thật xa cùng một chỗ hành tàu không cần thiết chưa kết giao thế lực lớn đệ tử đem mệnh dựa vào thật mẹ hắn không may lúc đầu hắn kết giao thật xa là coi trọng đối phương kim liên tông bối cảnh nhưng ai có thể nghĩ tới chẳng những không dùng bên trên ngược lại đem mình lâm vào tử vong trong nguy hiểm dù là hắn cũng là phụng cương thế lực lớn đệ tử bất quá cùng kim liên tông còn có khoảng cách đối phương liên kim liên tông đích c h u y ể n cũng dám chém giết húng chi hắn thế lực tầm trung đệ tử chỉ có thể cầu nguyện đối phương không chú ý hắn nhưng sau một khắc hắn sát mặt đột nhiên c n g biến một đạo giống như thực chất ánh mắt nhìn về phía hắn để hắn khắp cả người phát lệnh x o á t n g ầ g đầu nhìn lại chỉ gặp ngồi ngay ngắn bay đổi qua sở hà chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình đường ngực hắn c u ồ n g nuốt nước miếng dừng bước lại chắp tay nói tại tại hạ tuyết bay kiếm thánh tông đệ tử gặp qua sở phủ chủ phủ chủ các tường vừa mới tại hạ có mắt không biết thái sơn đắc tội p h ủ chủ đại nhân mong rằng p h ủ chủ đại nhân thứ tội nói hắn b ị c h một chút quỳ xuống đất cũng đưa tay tả hữu khai cung điên cùng rút miệng mình con thiểu nhân đáng chết thiểu nhân có mắt không biết thái sơn thiểu nhân sai trong nhà còn có ba ngàn tuổi lão mẫu chờ đợi c h i ế u cố hơn một trăm tuổi hài đồng gào khóc đòi ăn giờ khắc này hắn khóc lê hoa đại vũ bi thảm dị thường đương nhiên hắn t r u n g đại bộ phận là giả vờ hết thệ đều là mạng sống chỉ cần có thể sống x u t liền có cơ hội hắn túi đầu thầm nghĩ bực này nhân vật có mình ngạo khí Đoán chừng ta kể từ đó đối đối bảo nào bảo sát chừng phương liền không cần nạ, tương、lai. Còn có cơ hội bảo thủ. Không、sai. Hắn giờ phút này còn muốn lấy tương lai như có chỉ có trước có cơ hạ thủ, thể hội thủ. phút thế thủ. từ giờ ta tứ ta vượt mắt kết qua lai. sai. lai kể lại lấy ý dù sao hắn cũng là một phương thanh niên tài tuấn chuyện hôm nay lan chuyển ra ngoài chắc chắn luôn làm cho hề chỉ có tương lai chém giết sở hà mới có thể vỡ vụ này cho cười để cho người ta truyền tống chịu l ụ c truyền thuyết ồn ào sở hà tùy ý k h o á t k h o á t tay giết ta rõ lục phong chấp tay đáp sau đó xuất ba ngàn thân vệ quân phóng tới thanh niên kiếm khách từng cái sắc mặt phấn khởi hỗn loạn chủ thành chống cự không mãnh liệt bọn hắn tại vừa mới chiến đấu bên trong hoàn toàn không có phát huy hoàn chỉnh thực lực đối thân vệ quân tới nói hoàn toàn là có thể so với làm nóng người giai đoạn chiến đấu mà thôi hiện tại có cái thiên cương đỉnh phong thanh niên kiếm khách làm đ ị c h nhân để c h ấ n ma thân vệ sinh ra nồng đậm hứng thú đương nhiên thanh niên kiếm khách lúc này ở vừa mới sung kích bên trong trọng thương một thân thực lực còn sót lại không đến ba thành bậy trận giết lục phong hét lớn một tiếng lập tức hậu phương ba ngàn trấn ma thân vệ xếp hàng giống như to lớn đại ma bản đem thanh niên kiếm khách nốt ở bên trong đáng chết kiếm phá c thanh niên kiếm khách sắc mặt hoàn toàn thay đổi hán căn bản không nghĩ tới sở hà hội tàn nhẫn như vậy quả quyết căn bản không cho hắn bất luận cái gì đường sống chẳng lẽ hắn liền không sợ ném thanh danh không sợ vác một cái ý lớn hiếp nhỏ danh tiếng xấu đáng tiếc hắn không rõ ràng chính là sở hà cho tới bây giờ đều nhận một cái chân lý c h ạ m thảo trừ căn tiêu g i a o thiên địa. thánh mẫu nhân tâm chết rồi chết rồi t í c h đang vành bang vành thanh niên kiếm khách tại c h ấ n ma thân vệ tạo thành to bằng cái thất trong trận điên cùng xung kích phải thoát đi đáng tiếc trận này chính là thượng đẳng quân trận tăng thêm c h ấ n ma thân vệ đều từ núi thây biển máu g i ế t ra đến phối hợp ăn ý căn bản không cho thanh niên kiếm khách bất luận cái gì chạy trốn cơ hội nửa nén hương sau a lao tử không thanh niên kiếm khách phát ra cuối cùng tiêu thảm hán thân thể rơi xuống dưới mặt đất hai con ngươi trường lớn chết không nhắm mắt đồng thời phía dưới hỗn loạn chủ thành chiến đấu cũng triệt để kết thúc siêu triệu nguyên thân ảnh lóe lên xuất hiện tại sở hà bên cạnh không người nói ra bẩm báo phủ chủ hôn loạn chủ thành phản kháng thế lực đã toàn bộ chu sát còn thừa thần phục nhân mã đều bị giam giữ ừ n s ở hà gật gật đầu s á t mặt bình tĩnh một bên triệu nguyên thấp giọng lại lần nữa nói ra phụ chủ thành này mấy chức cao cấp thủ tướng vì lấy được tín nhiệm nói phụ thành chủ phía dưới có cái mất thất bên trong có mị vũ đ á m người mưu đồ mấy trăm năm bảo vật bảo vật s ở hà hai con ngươi hơi lộ ra một tia dị quang hán cũng không nghĩ tới vẹn vẹn nhất thống hôn loạn khu liền có thể gặp cơ duyên không biết đến cùng là bực não bảo vật mà lại hán gần nhất vận khí tốt giống có chút tốt dưới chân đại hắc nghe thấy bảo vật hai con người đều bắn ra lục quang nhẹ lên l ý kiện bả vai g ầ m nhẹ nhanh nhanh x ô n g có bảo vật đi xem một chút sở hà trầm bổn âm thanh âm vang lên lập tức giống ô hai đầu trăm t r ư ợ n g cự thú lôi kéo bay đổi hướng hôn loạn chủ thành phủ thành chủ mà đi uy áp thành không phương xa vây xem sinh linh gặp này cũng nhao nhao nói ra nhìn này tư thế đoán chừng tại trong thành chỉ phát hiện bảo vật chính là không biết chân quý bực nào vật phẩm hôn loạn chủ thành bị công hãm bên trong loạn tung tùng kẹo lúc đầu thuộc về mỹ vũ thành chủ tài phú đều thuộc vật vô chủ hiện tại muốn có thể vào, chưa hẳn không thể vất điểm chỗ tốt. Có thể chấn phụ thể nào để chúng ta sợ cái gì? Chúng ta người nhiều như vậy, hắn còn dám đối chúng ta động thủ hay tại điểm cái người đối muốn nào còn động vất tốt. ta ta ta ma dám có Có có để vào, vậy, bảo bảo. sao? gì? Sợ lúc ạ i nói ta chỉ h là t h ú t này ư ớ c m thôi, ta cũng không tin thực thế, không chấn phụ như phu không phải h ma lao cũng mức, cũng c nếu ăn dám làm quá ai ai. sợ ai. Lúc này, vô tình thân ảnh xuất hiện phía trên tường thành hắn ngồi ngay ngắn xe lăn đảo mắt tứ phương lạnh như băng nói phụ chủ khiến hỗn loạn chủ thành phương viên mười dặm vì c ấ n k h phạm dám ý niệm xem xét người giết không tha、Cút. được rồi vừa mới kêu gào vô cùng tàn nhẫn nhất lão giả xoay người chạy cái khác vây xem võ giả gặp này im lặng đữ n m ô i cuối cùng cũng nhanh chóng biến mất hôn loạn chủ thành phụ cận dù sao ai cũng không dám gây như mặt trời ban t r ư a chấn ma phủ hôn loạn chủ thành p h ụ thành chủ dưới mặt đất sở h à c h ậ m rãi đi xuống đường hành lang hai mươi con a ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a chương chín trăm chín mươi chín t h ô n thiên tan máu đ ạ i trận khí v ậ n thay đổi tốt hơn đập đập đập dũng đạo dưới đất rất sâu ước chừng đi nửa nén hương mới đi đến một tòa cực đại thanh đồng trước cửa lão đại đại hắc chính không ngừng tìm kiếm c h ố t mở nghe thấy đằng sau tiếng bước chân lập tức quay đầu lại nói thanh đồng cửa là quan bế trạng thái bên trong rất lớn c h í n h ta có thể vào nhưng không cách nào dẫn người nói đỉnh đầu độc giác có chút tỏa ánh sáng đầu lâu không trở ngại chút nào xâm nhập thanh đồng trong môn cực độ quỳ dị cái này cũng là đại hắc gần nhất vừa mới học được năng lực mới a sở hà nhìn về phía đại hắc lộ ra một tia kỳ quang sau đó ánh mắt nhìn về phía hệ thống giao diện thần thú đại hắc trước mắt đã chính tiến vào trường thành kỳ bản mệnh thần thông dần dần hiện lộ bản mệnh thần thông sở hà thầm nghĩ đại hắc trước đó đối tính cắt hung c ù như g t lại lần h đ lượt trở lại đã từng hạ giới thiên cơ thần cúng khả năng không cần tại bài thi cái gì đại hắc liền có thể hoàn toàn thông quan đương nhiên nó trước mắt thiên phu thần thông đoàn trường chính là đang không ngừng tăng cường cụ thể có thể tới một bước kia từ cũng chưa biết lắc đầu không chờ đại hắc tiến vào bên trong thẩm tra như thế nào từ bên trong mở ra ông sở hà đưa tay phía sau tám đầu huyết mãng h i ể n hiện mặc dù giờ phút này cũng không trang thần mặt nạ tăng thêm nhưng bằng vào địa huyền đỉnh phong khí huyết đã không phải phổ thông thiên cương thấp t r ú n g kỳ có thể ngăn cản tích rồi cách cách trận trận tử sắc lôi quang tại huyết mãng h i ể n hiện hồn lôi phụ trợ để uy lực của nó thay đổi uy mánh v â n h một quyền đánh ra huyết quang t r ù n g tiên v â n h nương theo to lớn oanh minh vang vọng đất trời lúc đầu kiên cố vô cùng thanh đồng c ử a trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành đạo đạo mảnh vỡ vào bên trong bắn ra đối với cái này sở hà không lo lắng có thể hay không làm bị thương đại hắc nó bảo mệnh rất mạnh mạnh nhất quả nhiên Hiện hiện. t hắn thầm nghĩ c bất quá kết hợp trang thần mặt nạ đem khí huyết tu vi tăng lên thiên cương đình phong cái kia phổ thông vương cảnh cũng có thể chấn áp trừ phi gặp phải là hàn thánh giả cái kia nhóm tường giả ý niệm phân thân cái này là hắn hiện tại chân thực lực thể hiện kỳ thật trang thần mặt nạ phụ trợ lực tại bây giờ nhìn đã mất đặc biệt lớn tác dụng nhưng đó là bởi vì sở hà linh hồn qua biến thái đồng thời hắn hiện tại tu vi có chút hạn chế mặt nạ phát huy nếu chờ hắn đột phá thiên cương sơ kỳ trang thần mặt nạ có thể giúp hắn tăng lên vương cảnh sơ kỳ khi đó thực lực sẽ lại lần nữa bạo tăng tại đứng trước l à hàn thánh giả nhưng tùy tiện chấn áp hết thảy sở hà thầm nghĩ đều cần thần ma điểm tới nhanh chóng tăng lên sana hắn thu hồi tâm thần hướng thanh đồng trong cửa đi đến đập vào mi mắt là cái cực đại động rộng rãi trong động đá vôi có cái huyết trì bên trong trận trận huyết khí tinh khí dương cung m à không phát năng lượng dồi dào đặc biệt chính giữa có ba giọt kim sắc tinh huyết ánh sáng tư phương hiển nhiên chính là trong huyết trì nhất vật c h â n quý bất quá nhìn huyết trì p h ù cận lít nha lít nhít trận pháp vẫn như c ũ vận hành kim sắc tinh huyết tại một chút xíu gia tăng rõ ràng chưa triệt để hoàn thành đi hậu phương chuyển đến thấp d ọ n g q u á lớn chỉ gặp lục phong chính mang hai cái xiềng xích buộc chặt thiên cương thủ tướng từng bước một hướng thanh đồng trong môn nhanh chóng mà tới hai cái thiên cương thủ tướng sắc mặt thấp thỏm đặc biệt trông thấy thanh đồng cửa vỡ vụn càng bước chân như núm ra lúc đầu hai người bọn họ định dùng thanh đồng cửa mở ra bí pháp đổi lấy rời đi cơ hội lại không nghĩ rằng thanh đồng cửa bị s i n h s i n h đánh nát cái này liền mẹ nó không hợp thói thường có hay không đáng chết một cái thiên cương tướng lĩnh thầm nghĩ hắn liền không sợ vỡ vụn thanh đồng cửa sẽ phá hư bên trong trận pháp bảo vật vẫn là nói bối cảnh quá thâm hậu căn bản trướng mắt huyết trì cũng tự nhiên không quan tâm nghĩ đến hai thiên cương thủ tướng đi vào sở hà trước mặt đây là cái gì không đợi sở hà đặt câu hỏi đại hát đứng tại lý kiện trên bờ vai chỉ huyết trì chất vấn mẹ nó phía bên phải thiên cương thủ tướng hai con người chỗ sâu hiện lên phẫn nộ hắn là ai đường đường tiên cương hậu kỳ võ giả, thủ thành tướng quân hôm nay bị sở hà xem thưởng bị c h ấ n ma phủ cao tầng xem thưởng cũng được hiện tại lại bị nho nhỏ sùng thú chất vấn thật sự là lẽ nào lại như vậy hắn tuyệt đối không thể trả lời nếu không còn có cái gì cốt khí nhưng nhưng vào lúc này bên trái thủ tướng một bước hướng về phía trước hồi sùng thú đ ạ i nhân cái gì phía bên phải thủ tướng mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c võng m ạ i m ạ i lòng can đảm của ngươi đâu sao giống như này hẹn gọn nhưng bên trái thủ tướng không thèm quan tâm tiếp tục nói nơi đây chính là mỹ vũ phát hiện có thiên nhiên thôn vệ thuộc tính động rộng rãi bởi vậy mượn địa lợi cùng thời gian trước đạt được kỳ lạ t r ậ n pháp ở đây bố trí thôn thiên tan máu đại trợn dùng cái này luyện tinh huyết đại nhân cũng hiểu biết nơi đây là hỗn loạn khu từng là ba đại quốc độ giao thủ khu vực vẫn lạc qua quá nhiều nhân tộc tinh nhuệ đừng nói thiên cương coi như vương cảnh cũng ở đây đ ấ m máu qua cho nên tại t r ậ n pháp động rộng rãi hai tầng tụ tập dưới k hao phí thời gian trăm năm rốt cuộc sắp hoàn toàn hoàn thành ngắn thì hai ba ngày lâu là m ư ơ i ngày nay huyết trì hội triệt để thành hình đến lúc đó có thể giút vương cảnh trở xuống sinh linh nhanh chóng tăng cao tu vi, đột phá cửa ải. giảm bớt nhiều năm khổ tu đúng phía bên phải thủ tướng cũng kịp phản ứng lập tức nói theo trung ương ba d ọ t kim sắt chính là vạn gia tinh huyết có thể t r ợ thiên cương phá vương cảnh chính là mỹ vũ vì chính mình chuẩn bị cái khác màu vàng nhạt tinh huyết đối thiên cương cũng có trợ giúp chính là vì h ô n loạn chủ thành cao tầng chuẩn bị giờ khác này hai thủ tướng phản p h ấ t triệt để nhanh chóng đem huyết trì cùng với k h á c h ô n loạn chủ thành bí mật toàn nói ra đều sợ chính mình nói ít từ đó bị đối phương siêu việt cái kia làm sao có thể đứng trước to lớn nguy hiểm nói cho đúng chính là quân lại、h、huyết trì vạn gia tinh huyết đột phá vương cảnh sở hà nhìn về phía ở giữa ao máu mặc dù hắn nội tỉnh quá sâu không tin chỉ là vạn gia tinh huyết có thể giúp hắn đột phá vương cảnh nhưng hắn trước mắt cũng không phải là ngoại nhân thấy nửa bước vương cảnh vẹn vẹn địa huyền đình phong này tinh huyết đối với hắn tại thiên cương cảnh đột phá khẳng định có dùng không chừng có thể tiết kiệm không ít thần ma điểm Về vẹn vẹn vàng với vàng với huyền, phần, hiện tại có cần hay không, hắn hiện tại vẹn vẹn địa huyền, màu vàng nhạt tinh huyết đối với hắn không thuần h cần dụng, năng lượng nóng lớn, tại tại đối đại đối có địa màu màu quá chấn có chóng phủ tình khỏi, đang thiếu những thứ này có thể nhanh tình phẩm, rất nội đang này tăng nội ma kém gia vật、phẩm. thật sau ự là muốn cái gì tới cái tới gì đó. s đó hắn ánh mắt nhìn về phía hệ thống thần ma điểm giao diện lầm bầm nói cách phá thiên cương chỉ kém mấy trăm điểm cũng không cần thời gian quá dài nếu đột phá liền có thể nuốt vạn ra tinh huyết lại lần nữa thực lực bạo tăng như mượn trang thần mặt nạ liền rất may sở điểm này để sở hà phi thường hài lòng dù sao gần nhất hắn phát giác nhà mình dưới trướng đều sắp siêu việt hắn dù là có hắn công pháp bá đạo đột phá càng gian nan duyên cớ cũng làm cho hắn rất không được tự nhiên cũng may hết thể sắp triệt để biến hóa hai mươi chuyến hay siêu cầu lưu hài hước chương một nghìn kim liên tông phản ứng của ma chi danh sở nam tung t í c giờ phút này thầy cương nơi nào đó to lớn dây núi lớn bên trong phật tự san sát phật tượng như núi cung điện liên miên bất tuyệt phật tâm vang vọng kiểu tiên nơi đây chính là tây cương thế lực cấp độ bá chủ kim liên tông tọa c h ấ n một phường yêu ma bất sâm dưới núi càng có vô số nhân tộc thành trì dựng đứng bọn hắn phụ thuộc kim liên tông khỏi bị yêu ma quấy nhiễu nơi nào đó phật tự trồng mật thất ông một cái chính tụng kinh cách nói lao tăng đột nhiên dừng lại mở ra hai con ngươi lanh quang trởi phía dưới mười cái tăng chúng đều đi theo kinh ngạc mở mắt sư tôn không biết gì chuyện phát sinh một người đệ tử lên tiếng hỏi thăm thật xa chết lao tăng trầm thấp nói phía dưới cái khác tăng chúng đều có điểm chấn kinh ngược lại không khiếp sợ có người có thể chém giết thật xa đối phương chỉ là không vào vương cảnh tiểu bối đừng nói tại kim liên tông cũng coi như tại lao tăng t r o n g đám đệ tử cũng không phải siêu quần bạn tụy chỉ tính trung đẳng bọn hắn khiếp sợ là sư tôn chắc chắn sẽ tại thật xa trên thân lưu lại hư ảnh ấn ký thật xa vẫn như cũ chết r i như vậy nói do đối phương căn bản không quan tâm sư tôn thậm chí h k ô nhưng g Tông, giản quan Liên tâm Kim liên tông, làm c o n g ờ i i ta k h hãi. lại i Sư tôn, tử t lên n có đệ ế hỏi thăm, phe thế đến cùng gì lao ự Vực c Bắc cũng có chúng người, toàn bộ bắc vực cũng không có nhiều dám không bán t bộ dám Kim Liên tông mặt mũi mặt lực l Tông Nhưng, thế a tăng cũng không nói chuyện hắn chưa từ trên người sở hà đối với cái này cảm thụ cái khác bắc vực thế lực lớn đệ tử pháp đặc trinh thế nhưng nguyên nhân chính là như thế ngược lại để hắn càng cẩn thận gần nhất bắc vực phát sinh chút biến hóa cụ thể hắn cũng không biết nhưng trước đó không lâu chủ trì đã phân phó không muốn quá độ trêu chọc c h ố n g rông xuất hiện yêu nghiệt bọn hắn có thể là cái khác mấy vực đỉnh tiêm thế lực hậu bối đang lúc lao tăng nghĩ tiếp xuống con tên hay không đi thay đệ tử báo t h ủ lúc bên ngoài truyền đến một tiếng phật â m huyền khô sư thúc ngày mai đến ngươi vòng trước hồn hải hồn hải lao tăng huyền khô sắc mặt biến hóa nói ra tốt sau đó hắn nhìn hướng phía dưới chúng đệ tử chắp tay trước ngực nói thật r a chính là vì sư đệ con giết hắn chính là tại gãy vi sư mặt mũi gần nhất vi sư có chuyện quan trọng xử lý không cách nào tự mình xuất thủ thật g i ở đâu đệ tử tại một thanh niên hòa thượng đứng dậy đáp l i ê n tứ ngươi đi một chuyến bắc cương chu sát vị kia c h ấ n ma p h ụ chủ lấy c h ấ n phật uy rõ thật gió gật đầu đáp sau đó trực tiếp quay người mà đi trên thân nói đạo pháp tác hiện hiện hiển nhiên là vương cảnh tồn tại tất cả giải tán đi huyền khô phất phất tay nhìn xem không có một hai đại điện nói coi như thế lực lớn b ầ n tăng phái đệ tử xuất thủ cũng là cùng thế hệ chiến đấu không tính lấy lớn hiếp nhỏ cái kia tiểu bối như thế khi nhục lao phu định không thể để cho hắn sống sau đó hắn hai con ngươi lại biến dị thường lẩm bẩm nói hồn hải cũng không biết chủ trì đến cùng đang lưu đồ cái gì nói hắn thân ảnh hóa thành kim quang biến mất tại nguyên chỗ bắc cương đại hoang hoàng triều bình thành p h ụ thanh chủ khủ, khủ. một cái lao giả tóc trắng ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành ho nhẹ hai tiếng sắc mặt có chút đen đỏ cầm lấy bên cạnh chén trà búa vào hắn sắc mặt mới miễn cưỡng khôi phục một bên quản gia đương nhiên trầm giọng nói vương ra thám tử đến báo nói hôn l o ạ n khu đột nhiên toát ra cái chấn ma phủ cũng tại ngắn ngủi nửa tháng nhất thống hôn l o ậ n khu thậm chí trước đó không lâu còn tại la han thánh giả hư ảnh trạm xuống giết một vị kim liên tông h ạ c h tâm đệ tử nói đem một cái sổ đưa cho lão giả lần ã o g trước c t đi một bên quản gia khoe miệng có cấp độ sau đó thất giọng hỏi thăm vậy chúng ta muốn hay không quản dù sao hôn loạn khu chính là tam quốc giao hội chi địa không sao cả lão giả tóc trắng k h o á t k h o á t tay nói ra đế đô nhanh loạn thành một bầy chúng ta hiện tại muốn là ổn định lại nói hôn loạn khu cũng không về đại hoa quản hắn yêu nhất thống liền nhất thống đều là chuyện nhỏ theo hắn đi chiêu mộ đại hội chuẩn bị như thế nào đã chuẩn bị thỏa đáng nửa tháng sau chính thức mở ra quản gia lập tức cung tinh đáp lại nói Tốt. lão giả tóc trắng gật đầu nói ra cho vị này sở cồn ma cũng đưa phần t i ế p mời bản vương cũng đúng lúc gặp hắn một chút rõ quản gia gật đầu rời đi đồng thời h ỗ n loạn khu sự tình cũng tại đại hoang các loại ba cái quốc gia nơi hẻo lánh chuyển đến trong đó đang có bình vương s o n g chữ lời bình cuốn ma cùng đến thực hạng người bên trong chi ma chưa nhập ma đạo hơn hẳn h u n g ma đương nhiên một cái không vào vương cảnh thiên tiêu cho dù yêu nhiệt cũng chỉ là tại phạm vi nhỏ lưu truyền mà thôi cương giả chân chính cao thủ cũng liền đem này làm chuyện tiếu lâm căn bản là không chút nào để ý nhưng bọn hắn không nghĩ tới sau đó không lâu cuốn ma giết thần chi danh vang vọng này phương cương vực danh chấn thiên hạ nửa tháng trước bên trong cương nào đó đặc thù truyền thừa bí trong kính vô số sơn phong san sát phía trên đều đứng đấy nói đạo thân ảnh có điệu huyền có thiên cương thậm chí có vương cảnh hắn trung đại bộ phận phi thường trẻ tuổi có thể nói thanh niên tài tuấn công tử tiểu thư không phải số ít giờ phút này bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía vị trí trung ương nơi đó binh đai dựng đứng phía trên có kim bia lâm h ô n g ánh sáng tự tiêu trói mắt để cho người ta không mở ra được hai con ngươi nghĩ không r a n này bí trong kính lại có thượng cổ bắc cực mệnh đế truyền thừa mặc dù chỉ là rất nhiều truyền thừa một trong cái này truyền thừa trước đó xuất hiện qua nghe nói đến người thật đáng giận vận tăng thêm trong ư ơ n g lai truyền thuyết thượng cổ mệnh đế tu chính là khí vận con đường vẫn lạc là khí vận kim đĩa vỡ vụn thành vô số khối rơi xuống cựu thiên các nơi về sau thường xuyên có người lấy được cùng loại cơ duyên truyền thừa mãi cho đến cận cổ mới giảm bớt phạm là có thể thu được khí vận người cơ bản khí vận sư hồng một đường thản bởi vậy dù là trước mặt kim đĩa không lớn cũng khiến người vô cùng tham lam đáng tiếc khi bọn hắn nhìn về phía kim bia trước đạo thân ả n h k i a lúc vừa bất đắc dĩ lắc đầu kim bia đã mình c h ọ n chủ chỉ gặp kim bia trước đang có cụt một tay thư sinh đứng thẳng hắn thân mang bài bảo dù là chỉ có một tay cũng h i ể n khí độ bất phẳng ông kim bia phát ra trận trận kim quang đem cụt một tay nam tử bao phủ ở bên trong để gốc d ễ xương phát sinh biến hóa tu vi nhanh chóng gia tăng từ địa huyền hậu kỳ sắt đột phá địa huyền đình phong cách thiên cương chỉ thiếu chút nữa thật lâu kim bia quang mang ảm đạm chỉ còn một phần mười lúc này phương xa người xem n a o n a o lên tiếng vị huynh đ à này khí vận kim bia còn thừa bộ phận ngươi không cách nào thu hoạch được chỉ có thể tặng cho người khác dạng này bản công tử ra mười cái thiên cương bảo vật đuổi chỉ cần ngươi đem bản công tử danh tự khắc lên đừng nghe hắn bản tiểu thư ra hai mươi kiện không ra một cái vương cảnh bảo vật đổi lấy mời khắc vương tam biệt công tử khắc nô ra danh tự như thế nào nô ra chẳng những cho ngươi bảo vật người cũng cho ngươi trong lúc nhất thời vô số thanh niên thiếu nữ tranh đoạt lên trong đó cũng không ít người hứa hẹn muốn gả cụt một tay nam tử đối với cái này những cái kia vương cảnh người hộ đạo cũng không ngăn cản có thể thu được khí vận kim bia trí lực cụt một tay nam tử tương lai tiền đồ vô lượng chiêu tế cũng là vẹn toàn đôi bên nhưng cụt một tay nam tử tựa như không nghe thấy hắn đưa tay một chỉ tại trước mặt kim sắt trên tấm bia đ á không chút do dự khắc họa hai cái chữ to s ở hạ hai mươi c h u y ệ n hay siêu cầu lưu hài hước chương một nghìn r ă m linh một thanh tuyết ngủ say sở nam đi trung vực s ở hạ cái này a i vậy ban đầu chúng công tử tiểu thư còn tưởng rằng là trong bọn họ nào đó một vị kết quả cùng nhìn nhau phát hiện căn bản không người này sau đó bọn hắn đều không rõ vì sao cụt một tay thanh niên có thể ngăn cản được dụ h o c từ bỏ đông đảo lộng lấy hứa hẹn thậm chí mỹ nhân làm b ạ n ông nương theo sở h à danh tự rơi xuống một đạo hư h ảo kim quang biến mất thẳng đến hư không mà đi không thể nhận ra cảm giác kim quang biến mất kim bia cũng triệt để mất đi q u a n t r ạ c h lúc đầu bị hắn bảo vệ sân khấu cũng mất đi q u a n t r ạ c h lập tức chúng cường giả không chút do dự đối sân khấu cụt một tay thư sinh xuất thủ đương nhiên đại bộ phận đều là bắt chỉ có số ít tản nhẫn tồn tại hạ sát thủ không để ý tới chết sống mà cụt một tay thư sinh phản g phát sớm có đ ó trước tay trái đặt ở sân khấu bia đá một vị trí nào đó có chút nhất chuyển một cái vòng xoáy thông đạo đột nhiên xuất hiện hắn không chút do dự bước vào bên trong đồng thời thông đạo phát ra q u a n mang đem bên dưới sân khấu mấy chục người cũng toàn bộ bao quát mà mấy chục người bên trong người cầm đầu hai mắt có thần thư đồng trang phục chính là trương hổ oanh ẩm ẩm chúng công kích đánh vào trên sân khấu vô số p h á p tắc rung động đem hư không đánh xuất ra đạo đạo vết dạn g đáng tiếc sân khấu vẫn như cũ kiên cố phía trên cụt một tay thư sinh đám người thì toàn biến mất không thấy gì nữa đáng chết một vị lão giả lắc đầu liền thông báo là như thế nếu không cụt một tay thư sinh căn bản không dám vi phạm chúng ta ý nguyện sớm biết liền sớm bắt hắn những cái tia huy tử lời này vừa nói chủ động xuất n tự chui đ ra vừa mới vô ý thức ra sát thủ vương cảnh đại lao từng cái sắc mặt khó coi lại không biết nói cái gì bọn hắn chỉ dựa vào bản năng muốn chu sát nhìn xem có thể hay không từ đó thu hoạch được bảo vật quý giá đến là quyên i ế t không chết dễ dàng dứt lấy tai nạn dù sao tại bọn hắn những thứ này vương cảnh đại lão nhận biết bên trong chỉ cần không thành vương cảnh đều chỉ là sâu kiến m à thôi nhưng thân phụ người có đại khí vận thiên cương đến vương cảnh cánh cửa đối bọn hắn tới nói khả năng không đáng kể chút nào hừ một cái xuất thủ vương cảnh đại lão h ừ l ạ n h chạy hoa thượng chạy không được miếu hắn vừa mới đem còn thừa khí vận chuyển cho cái kia gọi sở hạ khẳng định cùng hắn quan hệ không ít chỉ cần có thể tìm tới cái này gọi sở hạ khẳng định liền có thể tìm tới hắn tại nó trưởng thành chức chem rết chính là nói hắn trực tiếp quay người rời đi nhưng trong hai con ngươi lại thêm ra một tia dị dạng h i ệ n nhiên đối tìm tới sau đến cùng là chu sắt vẫn là giao hảo cũng không xác định bất quá tìm được trước sở hạ kẻ này là nhất định nếu không tương lai cụt một tay thư sinh trưởng thành đúng là phiến phức nửa nén hương sau bí cảnh bên trong chúng nhiều cường giả đều dẫn đầu công tử tiểu thư rời đi sau đó phái ra thám tử tìm kiếm sở hạ nhưng bác vực cỡ nào chi lớn nhân tộc là lấy điểm báo ước kế tính chúng tên người càng nhiều không kể x i ế t tại vẹn vẹn có danh từ tình h u ố n phía dưới tìm người không khác mò kim đáy biển thúng chi những thứ này tìm người người cũng không phải là thế lực cấp độ bá chủ cũng không thật bỏ ra công sức gì bên trong cương cái nào đó bên trong dây núi ông hư không một trận mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện chính là mới vừa rồi từ bí kính truyền tống ra đám người trương hổ nhị ra trương hổ đối cụt một tay thư sinh thấp giọng nói ra chúng ta sau đó phải đi chỗ nào tiếp xuống cụt một tay thư sinh ngửa mặt lên trời nhìn trời hán chính là sở nam từ từ hạ giới xuất hiện biến cố mượn nhờ mạnh lao phá vỡ hư không đến chỗ này sau đã có hơn nửa năm lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ phá vỡ hư không còn có hơn mười vị giới trướng cùng thành t u y ế t của chúa hơn nửa năm tới hắn cũng đại khái rõ ràng mình ở nơi nào một cái không cách nào hình dung cự đại thế giới bên trong mà thuộc về tại b ự c này dưới thế giới phương càng có vô số tiểu thế giới cùng loại hắn đã từng chỗ ở thế giới nhiều vô số kể đơn giản có thể dùng hành xa chi số để hình dung cho nên hắn cũng liền đoạn tuyệt tìm về cái kia phương tiểu thiên địa ý nghĩ bởi vì hắn tin tưởng vững chắc đại ca của mình khẳng định hội đến đây trong này không chỉ có hắn lúc rời đi rõ ràng cảm ứ n g được cái gì cũng có hắn đối với mình nhà đại ca m ũ quán g tự tin vô cùng chỉ là một phương tiểu thế giới sở nam thầm nghĩ khẳng định không cách nào vây k h ố n đại ca đại ca cũng sẽ đến đây này phương thế giới lấy đại ca thiên p h đầu nao đoán chừng có thể nhanh chóng cuộc khởi đến lúc đó lại gặp gỡ cũng không m u ộ n chậm c h ễ chi gấp là tại nhanh lên cứu t r ợ thanh tuyết như thế mới có thể chân chính an tâm nghĩ đến nơi này hắn sờ sờ trong ngực một cái băng trâu bên trong mơ hồ có một phương t i ể u t h i ê n địa trung ương dựng đứng một cái băng quan trong quan tài băng nằm một vị m ả n h mai sắc mặt trắng bệnh tuyệt mỹ nữ tử chính là thanh tuyết quần chúa lúc trước hắn đột nhiên giáng lâm nơi đây cũng gặp phải nguy hiểm rất lớn dưới trướng cũng tử vong một bộ phận trong đó nguy hiểm nhất một lần kém chút liền phải bỏ mạng lại là thanh tuyết quần chúa lấy thân thể bị trọng thương cứu hắn một mạng nhưng bản thân cũng bị công pháp phản vệ băng phong ngủ say không đặc thù b í bảo đoán chừng dùng tới một hai trăm n ă m khả năng liền sẽ linh hồn vỡ vụn lại không sinh cơ đi trung vực sở nam ánh mắt nhìn về phía phương xa kiên định nói cái gì đám người trương hổ biến sắc yếu thanh sở nơi đây chính là bắc vực khoảng cách trung vực khoảng cách không cách nào dùng số liệu hình dung lấy bọn hắn tu vi muốn không tá trợ truyền tống trận đến chết đều không không có khả năng đến nhưng mượn nhờ truyền tống trận bọn hắn không có tiền ừng sở nam gật đầu nói ta có thể cảm giác được nơi đó mới là ta ứng nên đi địa phương ở n liền đó c g có đi trung cơ đ n vực sợ cái gì chúng ta tin trạng nguyên gia làm liền xong rồi chúng huy từ nhao nhao lên tiếng phấn khởi nói phản phất lại lần nữa trở về hạ giới bọn hắn đi theo trạng nguyên gia đạp vận tuần hành thiên hạ lại lần nữa biến hăng hái t h sở nam cũng tinh thần một trận nhìn về phía trước kiên định nói ra ta sở nam hôm nay ở đây lập tệ tiếp này tuyệt không cô phụ các ngươi nói bế to lớn bước tới trung vực phương hướng đi đến dù là trên thân không có vòng vẹo vẫn như cũ có chút lòng tin hậu phương đám người trương hổ đi sát đằng sau khi thế kiên định mà phấn khởi trung vực sẽ bởi vì bọn hắn mà mặt lâm ba đào mãnh liệt hai mươi thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn tiểu nhân thật không có lửa n g ư ờ i thông hướng bắc cương hai chỗ ngồi trong đó một chỗ tại t h à n h kiếm môn hạ nam nguyên thành nơi đó trước đó không lâu bị một vị yêu t h à n h tập kích tất cả truyền thống trận đều vỡ vụn ngay tại tu bổ bên trong m ặ t khác một chỗ tại hào p h o n g đế quốc biên tướng nơi đó chính cùng phụ cận tông môn khai chiến bởi vậy p h o n g bế tất cả ngoại lai truyền thống trận không cách nào truyền thống binh sĩ lính đội l a o l a o mồ hôi lạnh nói dù sao đối phương chính là kim liên tông cao tăng mà này phương thành chỉ chính là thuộc về kim liên tông một cái thuộc hạ hoàng triều ừ thanh niên hòa thượng lạnh hừ một tiếng hắn chính là bị huyền khô hòa thượng điều động đi bắc cương xử lý sở hà thật rõ, cái nào nghĩ đến bước đầu tiên liền gặp ngăn thật vừa đúng lúc hắn lựa chọn thành trì hai cái thông hướng bắc cương truyền tống trận đều ở vào phong bế trạng thái phu cận còn có những thành trì khác truyền tống trận có thể sử dụng thật rõ trầm giọng hỏi thăm bẩm pháp sư phía đông kiếm thành cùng tây bắc bên cạnh p h á p thành đều có truyền tống trận thông đạo bắc cương những vị trí khác binh sĩ l í n h đội nhanh chóng nhanh phát kiếm thành phát thành thật g i chân mày hơi nhữ lại kiếm thành không phải thuộc về bọn hắn tông môn dưới trướng thành trì chính là thần kiếm s từ trước đến nay cùng bọn hắn có ma sát hắn muốn đi nơi đó đi chuyển tống trận có thể sẽ bị khó xử về phần phát thành hắn muốn đi tòa thành chỉ kia cần đi ngang qua một tòa yêu dây núi bên trong có không ít cường hành yêu ma dù là la han thánh giả tiến vào bên trong cũng có thể là v ỡ lạc chẳng lẽ muốn đường vòng thật gió lông mày càng gia tăng hơn nhăn đường vòng tối thiểu muốn đi nhỏ một tháng công phu thật sự là phiền phức sau đó lại lần nữa hỏi thăm nam nguyên thành bên kia thành trì chuyển tống trận lúc nào có thể tu bộ lại bầm pháp sư hai tháng thời gian. Hai tháng. Thật gật gật đầu trước mắt hắn trừ đường vòng cũng chỉ có tại đây lợi mặc dù muốn bao nhiêu hao phí một tháng thời gian nhưng dù sao không cần tàu xe mệt mỏi dù là vương cảnh toàn lực đi đường tâm thần cũng sẽ có điểm mọi mệnh sở hạ thật đúng là cái hảo vận g i a hỏa thật gió nhìn xem bắc cương lẩm bẩm nói liền cho ngươi thêm hai tháng sống s ó t thời gian cố mà chân quý đi v ề phần hai tháng thời gian hội sẽ không xuất hiện biến cố cái này đối phương nghe nói vừa đột phá nửa bước vương cảnh không có khả năng có thể tại ngắn ngủi hai tháng lại đột phá tiếp lại nói hắn cũng không phải phổ thông vương cảnh coi như sở hạ có thể đột phá cũng có thể tùy tiện nghiên ép lắc đầu thật g i quay người rời đi truyền tống trận quảng trường mặc dù cách đột phá thiên cương vẫn như cũ không quá lớn hiệu quả nhưng cũng coi như giảm bớt một bộ phận thần ba điểm hệ thống hiện tại đột phá thiên cương cần nhiều ít thần ba điểm túc chủ chỉ cần tám trăm linh điểm cũ sở hà âm thầm ngật đầu so bình thường ít hai trăm mặc dù không nhiều cũng có chút ít còn hơn không chính yếu nhất thể nội khí huyết lại lần nữa thoát biến căn cơ cũng tăng lên một bộ phận yếu thanh sở sở hà căn cơ đã cường hành đến thường người không thể nào hiểu được bằng vào khí huyết liền có thể tại địa huyền đ ỉ n h phong c h ấ n thiên cương hậu kỳ có thể để cho hắn bực này căn cơ tại tăng lên dù chỉ là một chút cũng đủ để cho người ta sợ hãi t h ắ n phục hài lòng đáng tiếc sở hà lắc đầu cuối cùng kém một chút mà lại như thế huyết chỉ gặp lại cũng rất không có khả năng hiện tại chỉ kém đột phá thiên cương đang mượn ra tinh huyết hoàn thành tiến một bước đột phá chỉ cần không đến một trăm thần ma điểm trong khoảng thời gian này nương theo đại lượng c h ấ n ma vệ chém giết hủy diệt hỗn loạn khu còn sót lại cường h à n h yêu ma tại tăng thêm lúc trước chém giết quỷ lao nhân để sở hà thần ma điểm g i a tăng đến hơn bảy trăm điểm đáng tiếc hỗn loạn khu đã mất quá mạnh mẽ yêu ma tồn tại cho dù có cũng lẫn mất phi thường sâu tìm không thấy lắc đầu sở hà không nhiều nghiên cứu mà là đem ánh mắt nhìn về phía c h ấ n ma cốc bên ngoài mặt tầm mắt liếc nhìn thiên địa từng vị c h ấ n ma cao tầng ra hiện tại hắn tầm mắt bên trong sửu thiên long dân hổ triệu nguyên thiết thủ kiếm vũ lục phong đã đột phá địa huyền đình phong cuối ũ n mượn g h y cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía nào đó chỗ ngồi nơi đó tý thử mở ra đại địa cửa quanh thân kỳ lạ uy thế phát ra hiển nhiên đã phá thiên cương hắn phảng phất phất rắc cái gì đối chấn ma địa phương hướng có chút chắc tay nói ra phụ chủ ta dự định ra ngoài du lịch đi thôi sở hạ uy nghiêm thanh âm vang vọng tại tý thử bên t h á i ông Tí thử đương nhiên thoáng qua trong. miệng hà khỏe chỉ ó c t rung nó. dậy, là tu vi không cách nào so chiến lược sở hà vẫn như cũng là chấn ma phủ nr như không có chút nào chất vấn đồng thời chớ nhìn hắn hiện tại tu luyện chậm vẹn vẹn bởi vì vừa mới phi thăng muốn ổn định cục diện chờ chấn ma phủ ổn định đệ tử trắng trận giết chóc yêu ma lại thêm hắn tự mình xuất thủ tu vi sẽ phi tốc tăng lên sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác vị trí nơi đó chính là chấn ma đường khẩu chủ điện đại môn đồng dạng mở ra phong trai đẩy xe lăn ra vô tình ngồi ngay ngắn phía trên hắn trên thân đồng dạng phát ra đặc thù khí thế h i ệ n nhiên cũng đã phá thiên cương cảnh a sợ hà không khỏi khe di một tiếng dù sao vô tình thiên p h mặc dù nịch tiên cũng liền miễn cưỡng cùng sự n h i u thì long không sai bị lắm thậm chí đến tiếp sau dựa vào các loại thiên tài địa b ả o tẩy h kinh phạt tùy triệu nguyên lục phong cũng không thể so với nàng tranh lệch quá nhiều trên lý luận nàng không nên nhanh như vậy phá thiên c ư ờ n g trừ phi nàng có thể chữa trị hai chân thiên phú lên một tầng nữa nhưng trước mắt bực này tu vi không có khả năng chân của nàng dùng hệ thống nói một n g à n thần m a điểm nói cho làm sao chữa không đúng sở h à phát giác được cái gì thầm nghĩ là mấy chục năm tích lũy một chiêu hóa giải lúc này mới so thìn lòng đám người lĩnh trước một bước nhưng cũng tiếp vẫn như cũ ở vào cùng cấp độ về phần cái khác hơn hai mươi vạn chấn ma vệ tu vi cũng tại hỗn loạn khu tài nguyên mình huyết chỉ phụ trợ hạ phi tốc tăng lên lắc đầu hắn không có đang suy nghĩ những thứ này trước mắt không ra một tháng chấn ma phủ sẽ thêm ra không ít thiên cương cao tầng hoàn toàn có thể chấn ở hỗn loạn khu cũng là thời điểm nên cân nhắc sau này thế nào phát triển dù sao ba đại quốc độ không dễ làm ông bạch thiên vũ xuất hiện ở trong đại điện không người nói ra bẩm p h ụ chủ nửa tháng sau đại hoang hoàng triều bình thành mở chiêu mộ đại hội tuyển chọn phía bắc chư thành ao minh hữu cũng cho phủ chủ phát một phong tiếp mời nói hắn đem tiếp mời hiện lên đến sở hà trước mặt bình thành chiêu hiền đại hội m i n hai mươi chuyến hay siêu cầu lưu hài hước trưng một nghìn h Thành. l ba tiếp xuống hành trình xuất phát bình thành phía dưới bạch tiên h vũ trông thấy nhà mình chủ thượng nguy hiểm biểu lộ cũng mơ hồ đoán được có thể sẽ phát sinh cái gì dù sao hắn đã từng chính là ban đầu đi theo sở hà ngũ đại c h ấ n ma vệ một t r o n g cũng tận mắt nhìn thấy sở hà tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian từ vắng vẻ đại châu c h ấ n ma t i ể u kỳ đăng lâm v ô thượng nhất thống c h ấ n ma phủ t ị n h xưng bá một phương thế giới hiện tại chủ thượng rõ ràng định đem cái này các loại tình huống tại ba đại quốc độ phục chế một lần đoán chừng không dùng bao lâu thời gian ba đại quốc độ cũng sẽ quy về c h ấ n ma phủ giới trướng chính là không biết cụ thể cần bao lâu thời gian mười năm vẫn là trăm năm hoặc là càng lâu đối với cái này bạch thiên vũ đến không lo lắng thọ nguyên vấn đề mặc dù, vậy、so、phần thanh cảnh nghe nói cũng không thọ nguyên hạn chế nhưng như có kiếp nạn giáng lâm rất nhiều thanh cảnh tồn tại không phải vẫn là tại trong tay địch nhân mà là tại kiếp nạn bên trong nghe nói gọi bà thai sáu khó lắc đầu bạch thiên vũ không có lại nhiều suy nghĩ dù sao chuyện thế này với hắn mà nói vẫn còn tương đối xa xôi nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chấn ma phủ phát triển tốc độ siêu việt hơn xa hắn tưởng tượng thánh cảnh cũng không xa xôi tiếp tục tìm kiếm sở nam sở hà tĩnh mịch â m thanh â m vang lên đem mục tiêu k h u y ế t tán lúc trước đi theo sở nam cùng một chỗ biến mất đám người trương h ồ cũng cùng nhau tìm kiếm tuyệt không thể bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại mặc dù hắn tin tưởng vững chắc sở nam khí vận mệnh cách không có nguy hiểm tính mạng nhưng làm ca ca hắn nhất định phải thời khắc biết được nhà mình đệ đệ tình huống vì đó che gió che mưa bằng không hắn có mặt mũi nào chiếm cứ thân này thân thể lại có gì mặt mũi hồi ức đã từng quá khứ cái này so với hắn phát triển chấn ma phủ quan trọng hơn rõ bạch tiên vũ lập tức gật đầu mặc dù hắn không phải sở hà gia thần nhưng đ ố i hai tình cảm huynh đệ cũng từ triệu nguyên các loại nhân khẩu bên trong có nghe thấy đều là nhưng vì lẫn nhau đánh đổi mạng sống tồn tại chính là chân huynh đệ tự nhiên cũng minh bạch tìm sở nam phi thường trọng yếu thậm chí chủ thượng cố ý đơn độc thiết lập ám b ệ để hắn quyền cao chức trọng có thể thu được đại lượng tài nguyên ủng hộ chính là bởi vậy sở hà ngồi ngay ngắn hoa tọa bên trên uy nghiêm thanh âm vang vọng tại toàn bộ chấn ma trong phủ vô tình triệu nguyên ở đâu tại vô tình triệu nguyên đối chấn ma điện vị trí không người đáp bản tọa cho các ngươi chỉnh đốn nửa tháng thời gian nửa tháng sau chấn ma đường và o ở ba đại quốc độ thành trì chấn ma quân thì cần xuất binh chạm ba đại quốc độ bên trong yêu ma trụ sở không được sai sót tuân lệnh vô tình triệu nguyên lập tức gật đầu đồng thời liếc mắt nhìn nhau đều hiểu tiếp xuống chỉ có nửa tháng thời gian yên lặng trong vòng nửa tháng nhất định phải đem hối loạn khu loạn tượng toàn bộ bình định nửa tháng sau chính là hành trình tái khởi đồng thời khẳng định lại so với nhất thống hôn loạn khu phiền phức rất nhiều nhưng bọn hắn sợ sao căn bản không sợ đã đi vào này phương thiên địa liền muốn làm ra một phen thành tích nhất thống hôn loạn khu chỉ là khai vị thức nhắm lại nói phía trên có phủ chủ dẫn đường muốn bọn hắn cùng đi theo đều làm không được vẫn là về hạ giới làm mưa làm gió đi trong đó vô tình sắc mặt nhất là kiên định bởi vì trấn ma đường sẽ nên đón chân chính khảo nghiệm và ở ba đại quốc độ cùng những người k h á c tộc thế lực lớn giao phong lần này không có khả năng tại hình thanh niên ép t r ạ thái chỉ có làm gì t r ư ớ đó cho nên mới là chân chính khảo nghiệm vất quá vô tình lạnh lùng nói ta vô tình có sợ gì chi chỉ có khó khăn mới có thể tạo được rèn luyện hiệu quả muốn cùng nhất thống hôn loạn khu đơn giản như vậy chỉ có thể đem người nuôi phế giờ phút này cái khác chấn ma cao tầng cũng đều nghe được sở hà thanh âm đại khái s u ấ t đều hiểu chủ thượng muốn làm gì bất quá cái khác hai đại vương triều không tính là gì bọn hắn biên giới thành trì cạnh tranh không kịch liệt nhưng đại hoang hoàng triều bình thành khác biệt đặc biệt là bắc vương thành không đơn giản bởi vậy bọn hắn cũng minh bạch chủ thượng hội đi một chuyến bình thành nghe nói nơi đó tức bắt đầu triệu màn đại hội quả nhiên hạ khác sở hà thanh â m lại lần nữa vang vọng c h ấ n ma phủ lục phong t ị xà ngọ mã thân hầu tuất cầu vị dương ở đâu tại sáu thân ảnh xông ra riêng phần mình đại điện bản tọa nửa ngày sau khải trình bình thành từ các ngươi sáu người cùng c h ấ n ma thân vệ quân đi theo rõ lục phong sáu người lập tức đáp lần này sở hà cũng không lựa chọn m ộ ư ơ i hai cầm tinh bên trong thìn long nhóm c ầ n giả g cũng minh bạch đối phương đám người cần chính là lịch luyện hạn chế bọn hắn tại c h ấ n ma phủ cùng đi theo bên cạnh mình sẽ chỉ làm phát triển chậm hơn lại nói bên cạnh hắn không thiếu chiến lực còn không bằng để bọn hắn ra ngoài phát triển chờ thật muốn lúc cần phải lại sử dụng phương là thượng sách về phần lý kiện đại hắc băng quạ ha ha căn bản không cần sở phân p h ó bọn hắn giấu ở bay đuổi dưới đ ấ y đều hội cùng theo phía trước tuyệt sẽ không rơi xuống bên ngoài đại h ắ c chính đuổi theo băng quạ h à o lông chơi đùa nghe thấy từ ra lao đại muốn xuất hành đi bình thành hai con người hơi sáng lập tức nhảy đến lý kiện trên thân nhanh đi thu thập hành lý đem có thể mang ăn đều mang lên trên đường ăn nói hắn ánh mắt còn ngăn không được nhìn về phía trấn ma phủ hậu phương sơn phong miệng bên trong mệt nói đáng tiếc hát mã hỏa long đều là lao đại kéo bay đ u ổ i chi thú nếu không cũng chưa chắc không thể nếm thử đột nhiên hắn hai con ngươi sáng lên phản p h ấ t nghĩ đến cái gì nói ra cái kia lão kiện ngươi nói địa huyền cảnh linh thú vẹn vẹn rơi cái một hai cân thịt hẳn là không cái gì đi cái gì lý kiện hai con ngươi trường lớn nói ra muốn làm mấy chục cân thịt cái này không tốt lắm đâu một bên băng quạ rơi xuống phụ hòa nói vẹn vẹn ít một trăm lượng cân thịt cũng không có vấn đề nếu không thư một chút hh một người hai thú lộ ra nụ cười thô bỉ sau đó hướng c h ấ n ma phía sau núi lén lút mà đi chỉ chốc lát phía sau núi liền buộc phát ra ma vương hỏa long gầm thét gào thét đạp vó phun lửa thanh âm thật lâu lý kiện đại hắc băng quạ sám đầu khổ mặt mặt mũi tràn đầy không cam lòng rời đi phía sau núi cũng không phải bọn hắn không có bản sự chủ yếu vạn thú bay đổi chính là tuyệt thế bảo vợ ậ mặc dù trước mắt đẳng cấp không cao cũng có rất nhiều thần dị có thể hộ vệ chủ kéo đổi linh thú không nhận hãng hại cuối cùng đại hắc bay đầu không cam lòng nói hử chờ xem đi phụ cận thành trì đi dạo nhìn xem những cái kia thế già thổ bảo bên trong có hay không n g o n chúng ta đoạt m u a chút tán thành băng quả tranh thủ thời gian gật đầu nó liền sợ đại hắc không có chơi vui không có ăn ngon hội lại đem chủ ý đánh trên người nó về phần những người khác gặp nạn cùng nó có quan hệ gì bởi vì cái gọi là chết hỏa n h a bất tử băng quả siêu siêu siêu một người hai thú rời đi chấn ma phủ đối với cái này không ít chấn ma cao tầng đều t h ở phào thật sự là lý kiện đại hắc băng quả quá cái kia bây giờ có thể ra ngoài h ắ t h ắ t người khác tự nhiên tốt nhất đoán chừng bên ngoài thế lực này phải gặp hai thương dù sao tam hại xuất trình không có một mặt cỏ me no hai mươi độc lạ dị cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba t r ư ơ n g một nghìn bốn nô ra tam hùng kế hoạch sở hạ m u ố n chết nửa ngày sau giống ô、oh. chấn ma trong cốc bay b u ổ i phá tan không t r ù n g phá toái hư không thẳng đến phương xa mà đi những nơi đi qua thiên điệu biến sắc hư không chấn động khí huyết ngọc trời làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng liền t h ư ợ n h ư cái thế cùng thần đi tuần một màn này cũng làm cho hỗn loạn khu n h â n tộc cường giả nhau nhau nhìn hướng về bầu trời đ ư ợ rẽ tình huống như thế nào hỗn loạn khu mới ổn định bao lâu thời gian sở phụ chủ lại muốn đi làm cái gì nhìn phương hướng là đi đại hoang hoàng triều đoán chừng đi bình thành tham gia triệu màn đại hội đi triệu màn đại hội khá lắm mới nhất thống hôn loạn khu liền phải đem xúc tu hướng ba đại quốc độ phát triển còn thẳng đến bình thành sở phụ chủ cũng quá c à n dỡ đi lời này vừa nói ra cũng không cái gì hồi phục thanh â m bởi vì tất cả võ giả đều cho rằng đây là đương nhiên có thể nói ra b ả n tọa vì ma phật làm gì được ta cổ ù đ ổ đi tham gia bình thành đại hội không nên đương nhiên không có vấn đề gì cả ả thời buổi rối loạn một cái lao giả nói ra bất quá không có quan hệ gì với chúng ta thành thành thật thật tại hỗn loạn khu đ ợ i là được đơn giản chính là thay cái chủ tử mặc dù chấn ma phủ nuôi tháng muốn giao tài nguyên so trước đó nhiều nhưng cũng quả thật làm cho hỗn loạn khu không tại hỗn loạn tối thiểu lão phu hậu bối ra ngoài làm việc cũng không cần lo lắng gặp phải khắp nơi trên đất yêu ma tổn thất vẫn lạc cũng đúng xảy ra vấn đề cũng không tại chúng ta cái này không kéo con bê lão phu muốn trở về cố gắng một chút tranh thủ cuối năm sinh thứ chín mươi sáu con trai trong chốc lát chúng nhân tộc cường giả thu hồi ý niệm không còn giao lưu mà không ít tần tàng yêu ma thì phấn khởi vô cùng chấn áp bọn hắn cường giả tuyệt thế chấn ma phủ chủ rời đi chính là bọn hắn chuyển bại thành thắng duy nhất cơ hội chỉ cần có thể tìm mấy vị tiên cương yêu ma chắc chắn ngược gió lật bàn đồng dạng cũng có phụ cận cường hành yêu ma biết được tình huống đối c h ấ n ma p h ụ sinh ra địch l í dù sao c h ấ n ma p h ụ nhất thống hôn loạn khu khẳng định tích lũy không ít tài phú có thể tại c h ấ n ma p h ụ chủ không tại lúc thu h o ạ c được tuyệt đối có thể tiết kiệm bọn chúng nhiều năm khổ tu nhưng đối với cái này sở hà không biết sao hắn đương nhiên biết được sở dĩ rời đi tự nhiên có năm chắc c h ấ n ma cốc có trận pháp thủ hộ vô tình các loại trấn ma cao tầng cũng sắp đột phá thiên cương đang mượn quân trận tiên cương sẽ chỉ đưa đồ ăn kết quả lại bị vô tình triệu nguyên sớm thiết kế mai phục tử thương tham trọng triệt để bại trợ nói phân hai đầu tại sở hà từ c h ấ n ma p h ụ xuất phát hướng bình thành mà đi lúc đại hoang hoàng, hoàng triệu một tòa biên cương thành trì hào hoa đình trong nội viện ba người tướng mạo giống nhau như lúc nam tử ngồi ngay ngắn trên thân khí thế phi thường đáng sợ đều là nửa bức vương cảnh đồng thời bởi vì là tam bảo thai thực lực đáng sợ hơn người đương ngoại hiệu dương gia tam hùng gần nhất nửa năm ba huynh đệ xuất dưới t r ư ớ n g mấy vạn nhân mã tại đại hoang hoàng triều phương bắc biên cương lẫn vào phong sinh thủy khởi chiếm cứ mấy tòa thành trì mặc dù cần cho đại hoang hoàng triều bình vương bảy đổ cúng bộ phận tài nguyên còn thừa bộ phận cũng là kiếm một món h ờ i nhị ca bên trái tráng hán nói ra gần nhất trong thành lại có không ít người di chuyển đi hướng trong thành di chuyển người càng ngày càng ít tiếp tục như vậy nữa không được a phía bên phải tráng hán nhữ mày có phải hay không gần nhất chúng ta có chút quá mức tăng thêm mấy cái thu thuế không phải bên trái tráng hán lất đầu nói chủ yếu gần nhất khu ổ chuột mất đi người càng ngày càng nhiều liền liên giải đất trung tâm cũng không ít người mất tích lòng người luôn cuống mất tích phía bên phải tráng hán lông mày càng thêm n h ă n lại bởi vì hắn rõ ràng mất tích nguyên nhân là bị yêu ma bắt đi mà hết lần này tới lần khác những cái kia yêu ma bọn hắn không thể động cuối cùng hai người đem ánh mắt nhìn về phía ở giữa tráng hán đối phương mặc dù đồng dạng khôi ngô lại thêm ra một tia thanh tú chính là ba huynh đệ lão nhị bởi vì từ nhỏ đã thông minh bởi vậy trở thành ba huynh đệ người quyết định không thể tiếp tục như vậy lão nhị trầm giọng nói ra t r u n g vương kế hoạch lập tức mở ra thành nội nhân khẩu không thể đại lượng trôi qua phái người đi nói cho q u ỷ sáu để nó gần nhất ước thúc thuộc hạ yêu ma ăn người về sau đều cũng có là cơ hội Tốt. bên trái tráng hán gật đầu lão nhị phía bên phải tráng hán lại lần nữa nói ra hiện tại việc cấp bách là bình thành đại hội nghe nói hỗn loạn khu mới ra cái nhân vật chấn ma phụ chủ kêu cái gì của u ma sở hạ tu vi không đơn giản vừa mới thám tử đến báo hắn cũng lên đường tiến về bình thành đoán chừng muốn tham gia bình thành đại hội mục tiêu không chừng là bắt vương thành nếu để hắn đi gặp xấu đại sự bản tọa vì ma phật làm gì được ta hai vị tráng hán nghe c điểm này đầu không nói gì thêm nữa bọn hắn đối lao nhị vô cùng tín nhiệm đã hắn nói không có vấn đề khẳng định không có vấn đề dù là căn bản không tin tưởng vừa mới nửa bức vương cảnh cây tướng quân thật có thể chém giết sở hạ nhưng đã lao nhị nói khẳng định có biện pháp sau đó ba huynh đệ thu thập một chút dẫn đầu đại lượng hộ vệ tinh nhuệ đồng dạng cưới xa hoa tọa giá thẳng đến bình thành đồng thời đại hoa n g hoàng chiếu bắc bộ biên cương đông đảo lộng lấy tọa giá tại từng tòa trong thành trì s ô n g ra hướng bình thành mà đi mục đích đều là tham gia bình thành đại hội một lần nữa phân phối bắc bộ thành trì lợi ích vấn đề cái này chính là vương cảnh trở xuống tinh hội nơi nào đó tới gần bình thành phía trên dây núi xuất xuất xuất từng đạo lộng lấy tọa giá phá toái hư không tiến lên mà hắn bên trong một cái tọa giá cực kỳ dễ thấy bởi vì chưa ẩn tàng hư không mà là mạnh mẽ đâm tới không chút nào ẩn tàng tung tích phản phất không sợ gặp phải bất cứ địch nhân nào yêu ma mà. một màn này để cái k h ắ c lộng lấy tòa kéo xe ngựa bên trong tồn tại n h a u nhao đĩu môi t h ở mắng trang bước nhưng cảm thụ bay đổi qua khổng lồ khí huyết cùng hai bên ba ngàn c h ấ n ma thân vệ cũng hiểu không dễ chê ực bởi vậy ngược lại không có mắt tồn tại đến đây khiêu khích âm thầm chửi mắng nói thầm người không ít nhưng vào lúc này a một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên vô số lộng lấy tọa giá bên trong từng đạo ý niệm hướng kêu thảm địa phương nhìn lại chỉ gặp đang có tịnh lệ thiếu nữ toàn thân vết thương t r ồ n g chất chạy trốn sắc mặt trắng bệnh nhưng như cũ có thể nhìn ra hình dạng rất tốt hắn phía sau đang có lục sắc yêu ma giá vân đ u ổ i theo bất quá những thứ này đều không là làm người ta giật mình bọn hắn chân chính giật mình là thiếu nữ trong tay nắm chặt một cái kim c h â u chính phát ra con mang hiển nhiên không là phản phẩm lúc này thiếu nữ cũng phát hiện phía trước không ít bay đổi u nói cho đúng một chút trông thấy vạn thú bay đổi u hắn hai con ngươi nhất định phản phất quyết định quay người phẫn nộ nói ta chính là đem này c h â u vỡ vụn cũng không cho ngươi nói vọt thẳng hướng phi đổi cao giọng nói ra phía trước các h ạ tiểu nữ tự xanh t h ẳ n cam h cái kêu bay đổi bên trong tồn tại quả nhiên hảo vận không nghĩ tới trang bức cũng có thể dẫn tới thu hoạch mặc dù đuổi theo yêu ma chính là nửa bức vương cảnh nhưng xem xét liền vừa đột phá không lâu đối phó không khó trong lúc nhất thời không ít tồn tại thầm hận mình vì cái gì không mạnh mẽ đâm tới tiến lên như vậy không chừng cơ duyên chính là mình nhưng sau một khắc bọn hắn lại đều xứng sở tại nguyên chỗ chỉ nghe bay đổi bên trong truyền gia bá đạo lại thanh âm lạnh như băng muốn chết sau đó chỉ gặp hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh năm một trường gia mỹ nữ vẫn cây tướng quân khóc chỉ gặp tám đầu huyết mãn g từ bay đổi qua phương chống r ô n g hiện hiện bọn chúng ở giữa không trung nhanh chóng ngưng vì một cái máu trưởng đồng thời máu trên lòng bàn tay trận trận từ sắc lôi sáng l ử lánh h i ệ n nhiên một k í c h này sở hà cũng không có bất kỳ lưu thủ chính là tại không tá trợ trang thần mặt nạ điều kiện tiên quyết một k í c h mạnh nhất có thể đối bình thường nửa bức vương cảnh tồn tại sinh ra h uy hiếp một k í c h trong chốc lát mây gió đất trời biến hóa thư không nổ tung chết đột nhiên một tiếng uy nghiêm bá đạo âm thanh âm vang lên chấn hư không run rẩy chấn thương không lay động khí huyết n g ú t trời giống như hung thần mục trưởng a đẫm máu mỹ nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi nàng ạ nhưng bạn k ô không n nghĩ nghe nói g hà hội chút thủ, h tới xuất sớm đối sở mặc do dự dù p ơ từng lạt thủ tồi hoa không quan tâm nữ hoa tâm s ắ chân vẫn n ư trước ngăn không được Nhưng, kết thúc, không tin. Cái này, vẫn là nàng lần thứ nhất mất Cái lực. c ngăn không không này, vẫn nàng lần hiệu h đi là mỹ mạo chính để cho người ta chấn kinh không hiểu là trong tay nàng nhưng có cái rõ ràng bảo vật quý giá kim châu cũng vừa mới đã nói thẳng muốn tặng cho đối phương lại chưa cất cầu bình thường lo dip tới nói đối phương dù là lại giết chú ý cẩn thận không phải c ũ n g ứng trước nhìn kỹ h ă n g nói sao coi như đối phương thật không quan tâm kim châu cũng không trở thành tại chỗ hạ sát thủ cái này hoàn toàn không thể nào nói nổi vì cái gì đ ấ m máu mỹ nữ vô ý thức lẩm bẩm nói đáng tiếc căn bản không ai hội trả lời nàng vấn đề cũng không có thời gian trả lời nàng bất kỳ nghi vấn nào tại hắn không cam lòng ánh mắt bên trong thương khung máu trưởng phá toái hư không chấn áp tại hắn trên thân và ảnh hào không ngoài suy đoán một tiếng nổ tung vang vọng đất trời đ ấ m máu mỹ nữ tại chỗ bị đập thành cho bụi thậm chí liên bảo châu cũng mẫn diệt máu trong lòng bàn tay không sai chính là mất diệt vừa mới chúng cường già tận mắt nhìn thấy tự nhiên có thể nhìn ra kim châu cũng không phải là bị thương khung máu trưởng lấy đi mà là hoàn toàn đập nát cùng đẫm máu mỹ nữ hóa thành cho bụi một mặt quả thực đem mọi người đều trấn trụ bao quát các đại hoa quý tọa giá bên trong cường giả đại lão s á t ý trung tiên tàn sát thành tính người gặp qua không ít nhưng có thể dạng này đem tới tay bảo vật trực tiếp đập nát kỳ hoa tồn tại lại cơ bản chưa từng nghe thấy đơn giản làm cho không người nào có thể lý giải cái kia thế nhưng là bí bảo không xuất thủ cũng được đã đã hạ sát thủ làm gì lại làm hư bảo vật mẹ nó đây rốt cuộc tình huống như thế nào bay đổi bên trong ngồi là ai hình thức tác phong như thế kỳ quái vậy hiển nhiên là kiện không tệ bí bảo hắn không muốn có thể cho lão phu đánh nát cái nãi nãi chân cam có b từ ệ thương nặng n g ngáy mắt, khung ít máu n k trưởng đập nát đấm máu mỹ nữ sau h uy lực không giảm phía trên tử sắc lôi đỉnh nổ tung sông hướng phía sau lục sắc yêu tướng cái gì lục sắc yêu tướng cây lão nhân mặt mũi tràn đầy k i n h hãi nó ánh mắt nhìn vọt tới thương khung máu trưởng cùng phía trên lẩn chứa vô tận uy áp lôi đ ỉ n h bao quát phía trước đã khí tức hoàn toàn không có đấm máu mỹ nữ á m đạo cái này sáo lộ không đúng lắm a hán như thế nào chém giết tiểu anh hắn sao bỏ được bản tướng quân cũng còn không có chơi chủ yếu nhất là tiểu anh hoàn toàn không có tới gần sở hạ kế hoạch thất bại không sai thụ yêu truy đấm máu mỹ nữ hoàn toàn thực đang diễn trò hết thệ đều là vì kế hoạch lừa giết sở hạ lúc đầu kế hoạch là để thụ yêu truy sát tiểu anh để cho người ta sinh ra thương tiếc cảm giác nhưng bởi vì biết được sở hà người này không háo n ữ sắc cho nên cố ý để tiểu anh cầm trong tay kim châu bảo vật cho dù sở hà không vì sắc đẹp đ ộ tâm cũng đều vì bảo vật tâm động cũng không bạn vô nhất thất cố ý để tiểu anh không cần vội vã tìm nơi nương tựa sở hà mà muốn đem quyền lựa chọn chuyển di sở hà dạng này kết hợp hậu phương truy sát cây tướng quân vẹn vẹn mới vào n ử a bước cái kia đã sở hà thực lực giải quyết cũng không khó xuất thủ tương trợ cơ bản chiếm cứ hơn chín thành mà chỉ cần tiểu anh tới gần sở hà cái kia không i m c â u thuốc thu lại loại thời gian ngắn áp chế phụ cận võ giả tu vi. phát áp phụ thù thể khoảng chế một bột, trong ra Cho đặc có cận ngắn nên võ v l u ậ Sở sát Hà tiếp nhận tiểu Anh, hoặc là sát tính đại phát là tiếp Tiểu đại i ế t cây h Anh, h ó c c Tiểu đoạt Kim u đều thuốc đến đó sẽ bị thuốc bột tiến thân,、đến、lúc â tướng quân xuất t hai ủ liền lại người tới, chấn Nhưng nào cũng không nghĩ tới, sở hà lại hoàn toàn không có thể sát Hà. Hà Sở Sở q u n tâm k m con h hết thảy. Không. Cây tướng quân hai â Cây quân u một trưởng tướng vụn ra, vỡ ngươi t r ư ở n g lớn tràn ngập tuyệt vọng nó nghe qua sở hà chiến lược tồn tại tuyệt đối tại nửa b ư ớ c vương cảnh bên trong thuộc cao cấp nhất như đối phương bị thuốc bột dừng thân áp chế thực lực hắn đến rất có lòng tin nhưng bây giờ đối phương hoàn hảo không chút tổn hại mình thật cùng đối phương chèm giết vậy tuyệt đối chết không có chỗ trôn bởi vì cái gọi là tâm đã e sợ không cách nào thắng không no tây phân hai chi các làm chủ mạch tây tướng q u â n hét lớn một tiếng chỉ gặp hắn tại chỗ hóa thành bản thể trăm triệu dương thụ trận trận lục quang phát ra chiếu rọi thiên địa hiển lộ rõ ràng bất phạm giang giác trăm triệu dương thụ gốc dễ vỡ ra cũng nhanh chóng lan tràn hướng lên để dương thụ trong phút chốc phần vì làm hai nửa trong đó một nửa ngăn tại thương khung máu trưởng trước còn thương một nửa thì hóa thành cây cao người hướng phương xa chạy thủ mạng nó mà ngay cả đang đối mặt oanh một kích d ụ n g khí cũng không oanh ẩm ẩm bàng lớn tiếng va chạm vang lên triệt tiên địa gian trận trận dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng phía trước chính đang chạy trốn thụ nhân phàng phất phát rác cái gì h ắ n đột nhiên quay đầu chỉ gặp mình lưu nửa đoạn dưới thân cây đã hoàn toàn biến mất nhưng thương khung máu trưởng lại vẹn vẹn tổn thất một nửa mà thôi đáng chết cây tướng quân sắc mặt lại biến nó vạn, vạn không nghĩ tới mình thai n é n ngàn năm thân thể mà ngay cả sở hàm ộ t trưởng cũng vô pháp hóa giải đây càng để nó e ngại sợ hãi cũng bất chấp gì khác trên thân lục quan g lại lần nữa bắn ra bí pháp tái xuất c h à cơ dạ tây đột ông ở đây bí pháp hạ hư không trận trận vòng xoáy xuất hiện cây tướng quân không chút do dự liền chui vào bên trong hiển nhiên n à y là dịch chuyển tức thời trong hư không bí pháp ta đột ta đột a đột không xong bung ra ta ngươi bung ra ta hả ồ ồ ồ cây tướng quân thế thảm tuyệt vọng kêu thảm vang vọng đất trời chỉ gặp hắn một nửa thân thể trốn vào hư không con thương một nửa bị thương k h u n g hết u y cháo vững vàng bắt lấy không hề đứt đoạn lôi ra ngoài hắn thê thảm tuyệt vọng kêu gen đơn giản người nghe thương tâm nghe rơi lệ liền phán p h ấ t bị cái kia cái kia cái kia cuối cùng tại cây tướng quân tuyệt vọng kêu gen bên trong hắn thân thể hoàn toàn bị tốn ra hư không xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn sát mặt trắng bệnh một nửa là bí pháp phản vệ một nửa là sợ hãi toàn thân run r u dày run, run lầy bầy tham ạ n g ta nói ta toàn bàn giao đều là bọn hắn mất ta ta cái gì chuyện xấu cũng chưa từng làm a mà nghe thấy lời này sở hà vốn muốn nắm chặt thương khung máu trưởng một trận nắm lấy tụ h nhân nhanh chóng thu hồi bá khí thanh âm vang vọng đất trời vừa vặn bản tọa vườn hoa còn thiếu cái chậu cảnh hôm nay bản tọa liền cho ngươi một cái cơ duyên hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có t r ư ơ n g một nghìn lẻ sáu anh em nhà họ nô g sở hạ dốc hết sức phá đi bùn bùn cây cảnh cái khắc lộng lấy tọa giá bên trong chúng cường giả nội tâm vô cùng b a đậu l ạ i l ạ i đây chính là đường đường nửa bước vương cảnh yêu ma mặc dù trước mắt bị thương nặng thế nhưng khẳng định không đơn giản đặt ở đất nghèo cũng coi như một phương đại lao tại yêu ma giới nhất định là nổi tiếng tồn tại、người liền lấy nó、no、tới làm bồn u cây cảnh thật sự là quá mẹ nó、no、khi người n、no、ó đặc biệt bọn hắn sau đó chỉ nghe thấy bay đổi bên trong truyền đến cây tướng quân kinh hỷ phấn khởi thanh âm bồn u cây cảnh tốt tiểu nhân liền thích hợp làm bồn u cây cảnh nguyễn vĩnh viễn làm đại nhân bồn u cây cảnh chúng đại lão manh manh manh đại h á c người cái lão liếp cây giờ phút này cũng rốt cuộc có người nhận ra sở hà thân phận giật mình nói hắn là cồn ma sở hà cái kia vừa mới nhất thống hôn loạn khu trấn mạ phụ chủ cồn ma này hai chữ ra đám người nhao nhao nhớ tới bay đổi u bên trong n g ồ i n h â n tộc là ai chính là danh tiếng đang thịnh c ù n g m ạ n s ở h ã cái kia nói ra bản tọa vì ma phật làm gì được ta c ù n g đ ổ cái kia dám chém giết kim liên tông đệ tử ngon nhân vừa mới bởi vì bay đổi u khí huyết khổng lồ trước mắt bọn hắn đều quá chú ý bay đổi u hai bên trang bức câu đối bây giờ bị người nhắc nhở nhịn không được đem nhìn về phía bay đổi u hai bên câu đối đều khoe miệng co giật cũng liền bọn hắn sớm đã thông qua đủ loại con đường có được này câu đối nếu không hôm nay nơi đây hít vào không ngừng không khí ít nhất mỏng manh mấy tầng lúc này một vị lộng lấy tọa giá bên trong sông ra người mặc quần áo màu vàng thiếu nữ nó biểu tình phong phú có chấn kinh phẫn nộ v â n v â n hắn chỉ vào vạn thú bay đổi u phẫn nộ nói ngươi giết chóc yêu mà thì cũng thôi đi vì sao muốn giết cái kia đấm máu nữ tử nàng vừa mới rõ ràng muốn đem bảo vật cho ngươi đồng thời ngươi không đồng ý xua đuổi liền có thể không cứu nàng còn chưa tính giết nàng vì sao quả thực là tà mang o ạ i đạo l i ê n cái này cũng xứng gọi c h ấ n ma phủ hắn thanh em tràn ngập chất vấn phán phất muốn dùng đại nghĩa tới dọa sở hà muốn để hắn ra nhận lầm thậm chí lấy cái chết tạ tội nếu không thiên lý ở đâu nếu không lòng người ở đ nàng muốn đi lý luận không được lộng l â y t ỏ a giá bên trong lão phụ đột nhiên xông ra muốn hộ vệ tại thiếu nữ trước người cũng nhanh chóng nói ra các h ạ n h à ta nhị tiểu thư không hiểu chuyện mong rằng không muốn mà tính toán hắn lời còn chưa dứt sắc mặt hoàn toàn thay đổi chỉ cảm thấy không cách nào hình dung lực lượng ngay tại hướng nàng vào tới không kịp phản ứng một trường đánh ra trời âm địa sát trường vê anh trường phong âm lãnh phá t o á i hư không phản phất có thể chấn áp hết thảy hiển nhiên là thiền cương định phong vó giả nhưng đánh xuống một đòn lão phụ lại sắc mặt vô cùng khó coi bởi vì công kích của nàng hoàn toàn thất bại cũng không đánh trúng nguy hiểm dáng lâm địa hậu phương lại chuyển đến kêu thảm a quay đầu nhìn lại thiếu nữ áo vàng chính q u ỳ xuống đất ô m đầu kêu thảm vô cùng thống khổ toàn thân run dậy không thôi mà phương xa vạn thú bay đổi đã lần nữa lên đường thẳng đến bình thành phương vị mà đi uy nghiêm thanh âm xa xa chuyển đến nếu có lần sau nữa diện ngươi nhất tộc t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên chúng lộc lấy tọa giá bên trên đại lão nhìn xem đi xa bay đổi cùng vị kia vẫn như cũ kêu gen thiếu nữ ngăn không được thấp thỏm vị này thật đúng là vô pháp vô thiến chủ vẹn vẹn bởi vì đối phương một tiếng chất vấn liền ra tay độc ác giáo hấn thậm chí cô ngôn hắn nếu có lần sau nữa d i ệ t tộc không hổ là côn ma thật lâu thiếu nữ áo vàng mới đình chỉ kêu thảm nhưng trên mặt vẫn như cũ tràn ngập thống khổ mồ hôi trượt xuống miệng bên trong không tin l ầ m b ầ m nói hắn sao dám đối b ả n tiểu thư như thế đã từng cãi nhau lúc coi như mình không c h i ế m lý người khác cũng sẽ nhường nàng hôm nay rõ ràng c h i ế m lý đối phương vì sao còn dám ra tay với nàng còn tàn nhẫn như vậy ngọc bà hắn gian nan đứng dậy nhìn xem một bên lão phụ thấp giọng nói dựa vào cái gì dựa vào cái gì vàng chúng ta thực lực không bằng người chỉ có thể nghiêm bị đánh chứ sao nhưng lại không cách nào nói rõ chỉ có thể thở dài nói ai chúng ta không chiếm lý vừa mới sự t ì n h ta suy nghĩ ra rất nhiều điểm đáng ngờ cái t i u đấm máu nữ tử có thể là âm mưu hắn đem suy đoán cùng thiếu nữ áo vàng nói một lần cơ bản cùng chân chính sự thật hoàn toàn nhất trí âm mưu thiếu nữ áo vàng giật mình nói ai âm mưu không rõ ràng lão phụ lắc đầu tiếp tục phân tích nói nhưng có thể chỉ huy nửa bức vương cảnh yêu ma người tuyệt không đơn giản gia tộc chúng ta cũng liền một vị nửa bức vương cảnh không cách nào lẫn vào việc này một lát thiếu nữ áo vàng mới từ việc này là trong âm mưu c h ậ m tới sau đó trước hối hận mình lỗ mãng vô tri lại sau chính là chuyện di tử hận phẫn hận nói vậy hắn vì sao không giải thích vì sao lão phụ nhìn phương xa vạn thú bay đổi u rời đi phương vị trong đầu hồi ức vừa rồi đủ loại thật ra khả năng cho rằng chúng ta không xứng đi bay đổi u qua sợ hà nhìn lên trước mặt co lại trong góc mặt mũi tràn đầy e ngại sợ hai cây nhỏ người hay cái cười một tiếng nói tiếng như tiếng sấm a ta toàn nói cây nhỏ người bịch một chút q u giảm xuống đất miệng bên trong điên c u ồ n g tung ra các loại tin tức cái gì vừa ra đời liền không có cha không có mẹ mười tuổi nhìn lén đi ngang qua tiên nữ tắm rửa t r ă m tuổi đùa dỡn nhà lành chờ một chút dù sao đem có thể nói không nên nói toàn nói một lần trong đó tự nhiên bao quát liên quan tới trung vương sự kiện nhưng nó vị trí không cao chỉ biết trung vương có kế hoạch lớn mà ngô gia ba huynh đệ cũng có tham dự đồng thời lần này kế hoạch chính là ngô lão nhị sở thiết trung vương kế hoạch đã từng c h o tướng quân ngô gia ba huynh đệ thật có chút ý tứ sở hà cũng không ngoài ý mới nay phương thế rơi gió nổi mây phun rông rắn lẫn lộn bên trong xuất hiện hi kỳ cổ quái gì sự t ì n h đều bình thường chỉ là vương cảnh yêu ma mưu đồ đừng nói tại bắc vực coi như bắc cương cũng không tính là gì đối với cái này sở hà cũng căn bản không thèm để ý hắn hắn tầm mắt không có thấp muốn cùng những tiểu nhân vật này tiểu yêu ma tranh phong chỉ làm liên lụy chính mình duy chỉ có đưa ánh mắt thả đỉnh cao nhất phi t ố c cuộc thời không cho bất kỳ thế lực nào phản ứng mới được v ề phần vương cảnh yêu ma không ra hai tháng định không đủ căn cứ ngược lại là anh em nhà họ n g â có chút ý tứ sở hà khe nhữ mày bản tọa liền không thích người thông minh này cho nên nhất định phải nhanh lên giết chết mới được yếu thanh sở lần này đối phương kế hoạch thật không tệ nếu không phải hắn đời t r ư ớ c nhìn qua quá nhiều tiểu thuyết biết được quá nhiều cùng loại k ị bản sợ thực sẽ bị hố dù sao đối phương sơ hở chỉ có một chỗ đó chính là thiên cương sơ kỳ nhân loại có thể bị nửa bức vương cảnh yêu ma truy sát nàng căn bản cũng c h n g phối giết nàng một chiêu đủ đã khả năng có người sẽ nghĩ có thể hay không yêu ma đang đùa bất nàng nhưng đó là tình huống bình thường nơi đ â y cách bình thành gần như thế coi như cây tướng quân tại cồn vọng cũng phải trước tiên đem kim châu cấp đến tay chơi đùa nếu không dẫn đến nhân tộc cường giả coi như nó có thể trốn cũng sẽ tốn công vô ích đồng thời hắn cũng hiểu biết chỉ cần cho đầy đủ thời gian những cái k i a đại lao đ ồ n g dạng có thể kịp phản ứng chỉ là thời gian ngắn không có hướng cái khác chống n h ĩ dù sao cái này các loại tình huống rất không hợp t h ó i thường ai sẽ chưa chém giết một địch nhân như thế phiền phức bố trí thậm chí không tiếp tại bình thành phụ cận động thủ lắc đầu s ở h à không đang suy nghĩ những thứ này ánh mắt nhìn về phía bình thành lạnh như băng nói mọi loại âm mưu bản tọa đều có thể dốc hết sức phá đi nếu là lực không đủ vậy liền thêm điểm hai mươi cứ thế vô địch một cái có thể đánh đều không có Hoàng hoàng t có có, bởi vì nơi đây có rất ít đại yêu ma ẩn hiện mặc dù hàng năm cũng có một bộ phận yêu ma hoác loạn sự kiện nhưng chỉnh thể tới nói chính là bắc cảnh n dân tộc nhất khu vực an toàn cho nên nơi đây cũng hội tụ bắc cảnh đại lượng dân tộc bên trong thế lực rất nhiều Giáp người Trong Vương người dối biết nhiên biên nói phức cho khó nhất thế lực lớn tự nhiên là Bình Hán chính là cảnh người nói chuyện Chân chính vương cảnh lực tạp, ta rất tự Đại để đó, Lão lớn Vương rõ là là một đạo xa hoa tọa giá phá toái hư không hướng bình thành mà đi đồng thời một cái thiếp mời từ lộng lấy tọa giá bên trên bay ra xuất hiện tại thủ thành binh sĩ đội trưởng trước mặt cũng hét to nói thanh thành t ô i ra đến đây đi gặp b à ảnh binh sĩ đội trưởng tiếp nhận thiếp mời xem xét hét to nói nhường đường trong nháy mắt hai bên thủ thành binh sĩ n h ư n g đường lộng lấy tọa giá xông vào trong thành trì cũng rơi xuống đất tiến lên bởi vì bình thành có hộ thành đại trận cấm bay một khi phi thiên sẽ bị hộ thành đại trận công kích mặc dù phần lớn thời gian cũng ở vào quan bế trạng thái nhưng gần nhất bình thành sắp tổ chức chiêu mộ đại hội khẳng định hội đến đây đại lượng nhân tộc cứng giả thế lực rắc rối vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất đại trận tự nhiên sẽ lúc nào cũng mở ra một màn này để hai bên không ít ra vào thành trì người nhìn thấy được rẽ thanh thành t ô i ra vị này thế ra nghe nói trước đó không lâu gia chủ vừa đột phá nửa bước vương cảnh tại biên cảnh cũng coi như có số một lần này tham gia bình thành đại hội đoán chừng muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích gần nhất biên giới yêu ma càng ngày càng tàn dỡ không ít thế ra tông môn thế kẻ lực mạnh đều bị giết chết để không ít thành trì phòng giữ c h ố n g r ố n g biến nguy hiểm hơn cũng không phải trước đó không lâu nghe nói nguyên thành bị đại lượng yêu ma xâm lấn nơi đó vương g i a bị diệt môn chờ phụ cận những thành trì khác đi chợ giúp lúc trong thành trì đã thiếu tướng gần một nửa nhân tộc lời này vừa nói ra đại đa số người đều trầm m ặ t xuống mặc dù nguyên thành chỉ là biên c ả n h thanh nhỏ nhưng bên trong cũng không còn có mấy trăm ngàn nhân khẩu lập tức bị thương vong hơn phân nửa cái tia được bao nhiêu gia đình phá thành mạnh ỏ trong đầu của bọn họ đã huyễn tưởng lúc ấy chẳng cảnh tuyệt đối máu chạy thành sông nhân gian luyện ngục nhưng loại này tâm tình bi thương thoáng qua lại hóa thành chết lặng bởi vì cái này các loại tình huống ở phương thế giới này quá qua quýt bình bình đừng nói chỉ là thành nhỏ coi như ngàn vạn nhân khẩu thành lớn cũng có bị yêu ma trong vòng một đêm hoàn toàn đ ổ lục giả cái này chính là cái tàn khốc lại thế giới chân thật người yêu giết chóc lẫn nhau không đ ố i sai chỉ có mạnh yếu trung lập n h â n tộc yêu ma thế lực ít càng thêm ít nói cho đúng không cường hoành thực lực trèo trống căn bản không thể nào làm được trung lập vị trí sau đó đám người đem chú ý chuyển rời đến chiêu mộ đại hội mau nhìn một thanh niên chỉ vào phương xa nói ra lại tới không ít lộng lây tọa giá thật là uy phong hào khí thế những người khác nhìn lại chỉ gặp từng nhà hoa tọa tọa giá thẳng đến bình thành mà đến mỗi cái phía trên đều phát ra trận trận uy thế bên trong kém cõi nhất khí thế cũng có thiên cương hậu kỳ chỉ có cái này nhóm cường giả mới miễn cưỡng có tư cách tham gia bình thành đại hội sau đó từng tiếng hét t o vang vọng đất trời địa t h a n h quỷ nhà đến đây đi gặp vừa thành thanh đao tông đến đây đi gặp diệu thành đại nhật rút đối với cái này thủ thành binh sĩ đều nhường đường cũng không bất luận cái gì điều tra ngăn cản tình huống c ũ nơi g không không xuống Cũng không tàng tình huống đồng thu phí thành. phần thể hay hôn Ha ha. thể thành chủ chân chú chui đỉnh thiết tình thời. đến căn bản cần này ẩn n tại tọa tiêm yêu yêu lấy lệ làm vào Về vào có Có bực ma. ma. ra ý đây chính là bình thành bên trong là có thông hướng đế đô truyền thống trận thật có cái gì đại phiền phái giáng lâm chỉ cần thành chủ có thể ngăn cản một chút liền sẽ có cường giả đến đây trợ giúp muốn thành chủ liên cái này chút thời gian cũng ngăn không được cái tiêu kiểm không kiểm tra lại có cần gì phải đâu ngoan ngoan một cái lao giả lo lắng nói mấy ngày nay sợ không được có mấy chục nhà biên cảnh thế lực lớn đến đây bình thành đáng tiếc lao phu tu vi quá kém nếu không cũng có thể quan sát bình thành đại hội chân chính bộ dáng lập tức hai bên những người khác cũng lộ ra hướng tới thân sắc dù sao bình thành đại hội không chỉ là chiêu mộ đại hội bởi vì bên trong liên lụy một lần nữa phân phối biên cảnh lợi ích cũng sẽ xuất hiện ma sát thậm chí là trước mặt mọi người luận võ chiến đấu nhưng có thể người quan chiến đều có thân phận địa vị người bọn hắn cũng chỉ có thể sau đó nghe tin tức bởi vậy bình thành đại hội đối với người bình thường tới nói cũng không có gì a đó là vật gì thật lớn một thanh niên chỉ vào phương xa kinh ngạc nói giờ phút này không cần hắn nhắc nhở những người khác đã nhìn thấy xa phương chính có hai đầu trăm trượng mánh hổ mẹ xe đét mà đến đồng thời trên thân đều phát ra trận trận rét lạnh qua n mang để cho người ta xem xét liền phá không dạy nổi tối thiểu cũng phải địa huyền đình phong đồng thời h ổ tộc vốn là yêu ma trung đại tộc đồng thời xem ra hai con yêu ma đều còn có rất lớn trưởng thành không gian tương lai đừng nói yêu tướng coi như yêu vương cũng chưa chắc không thể thử một lần mà lúc này hai con hổ yêu trên thân đều b ự c c h ặ t xích sắt hậu phương lôi kéo một cái xa hoa tọa giá chén viết nô phía dưới có người nhận ra người thân phận giật mình nói hàn băng bạo hổ kéo xe đây là n ô gia tam hùng tỏa giá trong truyền thuyết bọn hắn đã từng kéo xe yêu ma là thiên cương cảnh về sau gặp cái này hai đầu tiềm lực phi p h à m yêu ma lại lần nữa thay đổi n ô gia tam hùng nghe thấy người đến thân phận không ít người đều lộ ra kính sợ thân sắc này ba người mặc dù cũng tới đại hoang biên giới không bao lâu lại trong khoảng thời gian ngắn cuộc khởi dựa vào cường hoành thực lực chiếm cứ không ít địa bàn uy áp nhất thời trước đó không lâu càng diễn sát mấy cái đều ở biên cảnh làm loạn yêu ma thế lực lớn bởi vậy rất nhiều người đều cho rằng lần này chiêu mộ đại hội về sau nô gia sẽ triệt để trở thành biên cảnh một phương bá chủ mà nô gia ba huynh đệ càng sẽ u y c h ấ n bắc phương thanh danh truyền xa đoán chừng lần này nô gia khẳng định hội tranh đoạt bắc vương thành đóng giữ quyền có ba người bọn hắn tại đoán chừng bắc vương thành hội an toàn hơn lão phu đến có thể cân nhắc sớm ném cái tư không chừng có thể kiếm một m ó n hời một cái lao giả nhìn xem mẹ xe đép mà đến lộng lấy tọa giá nói ừ m lời này có lý sớm đi mua cái phòng không chừng liền có thể phát này tiền của phi nghĩa cử chỉ sáng suốt có đạo lý không ít người phụ hòa nói lúc này thành nội rất nhiều vào thành thế kẻ lực mạnh cũng nhao nhao đem ý niệm dò xét mà đến có e ngại có kiên kỵ có đ ị c h trí dù sao nô ra ba huynh đệ đều là nửa bước vững ư cảnh ba người lại là tam bảo thai hợp lực uy lực càng lớn nghe nói có thể chạm vững ư cảnh chỉ bất q u á cũng không chân chính cùng loại chiến tích nhưng cũng là lần này bình thành chiêu mộ đại hội t r ú n g thế lực kiên kỵ nhất chi thế lực bởi vậy đều vô cùng chú ý mà ngay tại lộng lấy t ỏ a giá cách cách thành chỉ còn có ba ngàn mét lúc vê anh một hướng khác ở đây có trận, trận hư không ba động hiển nhiên lại có không ít thế lực đến đây đồng thời một cỗ trùng t i ê n phí huyết quần bá chi uy cũng theo đó đập vào mặt để chị o Xoát. người thân lên.、Soát. Đáng người ánh nhìn. ta thể thức mắt thế đều đều đem đ ru Chỉ gặp. 20. Cử thế vô vô ý Cử gặp. c cái có h thể đánh h một đều n k ô gặp có. Trước tức chết. Chỉ thông nhất giết người sợ hạ, minh, định phải g lập phía trước nhất t ì n h l í n h hai con hung thú xuất hiện trước mặt mọi người một đầu trăm trượng hỏa long một đầu trăm trượng hát mã hai thú khí diễm ngập trời khí thế hung ác lộ ra ngoài hiện lộ rõ ràng mình bất p h ẳ m đ ồ một h i thanh r n niên g có xích chặt, phía sắt buộc một cái cực bị a y đ u ổ bay đổi u lóa mắt khí huyết gai mắt mở không ra chỉ có thể mơ hồ trông thấy tràn cảnh những người khác phần lớn như vậy chỉ có thể đại khái thấy rõ bay đổi tình huống cách vấn đề không cách nào thấy rõ quá nhiều nhưng cũng rõ ràng người đến tuyệt đối bất phàm đây là q u ố n ma sở hạ thanh nội có cường giả nhận ra bay đổi tòa giá dù sao đã bọn hắn tu vi bực này khí huyết cũng không thể ngăn cản ánh mắt lại thêm sở hạ gần nhất tại hỗn loạn khu quay phong vân cũng tiến biên cảnh mạnh thế lực lớn tầm mắt hắn lại sẽ đến đại đao phái phái chủ kinh n g ạ c nói hắn không là vừa vặn nhất thống hỗn loạn khu không nhân cơ hội này hảo hảo chỉnh đốn lại trực tiếp tới tham gia bình thành đại hội xem ra cũng muốn n ú n g tay bên cạnh lợi、ích. thật là c u ồ n g vọng hậu bối không hổ là dám giết kim liên tông đích truyền ngon nhân để cho người ta tán thưởng hắn đến cũng tốt nô g ra ba huynh đệ danh tiếng quá thịnh tu vi đủ mạnh hắn đến vừa vặn có thể kiềm chế một chút lời này vừa nói ra những người khác cũng nao h n h a o bông ra lông mày dù sao đại hoang biên cảnh thành trì liền nhiều như vậy lợi ích cũng liền lớn như vậy trừ mấy cái uy tín lâu năm thế lực địa phương khác phân còn chưa đủ nhiều cái nô g ra ba huynh đệ để bọn hắn rất đau đầu hiện tại lại tới cái sở hà ngược lại có loại ngăn được cả hai đều tính khí nóng nảy vừa vặn kiềm chế lẫn nhau bọn hắn không chừng liền có thể ở bên trong tìm kiếm được cơ hội Ngoài thành, cái n h hổ h o gì phía dưới đám người mặt mũi tràn đầy một bước bọn hắn nhìn không rõ vừa mới rõ ràng không là đồng thời xuất hiện t o a ra tại sao lại sinh ra chạm vào nhau hình tượng mà thanh nội rất nhiều thế kẻ lực mạnh thì mặt mũi tràn đầy cổ quái hương phấn một bộ xem kịch trạng thái dù sao đã bọn hắn ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra mánh hổ hoa giá chính là cố ý giảm bớt tốc độ liền vì bức ngừng vạn thú bay bởi hiển nhiên cũng là phát giác sở hà là kinh địch dự định tại vào thành cho lúc trước hắn ra vai phủ đầu đối với cái này bọn hắn tự nhiên không thèm để ý ngược lại hy vọng huyên náo càng lớn càng tốt tốt nhất lưỡng bại cầu thương phủ thanh chủ chính thành thơi uống trà bình vương đột nhiên hai con ngươi ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía ngoài thành tấm mắt phảng phất có thể vượt qua tầng tầng trở ngại trông thấy hết thảy miệm bên trong mỉm cười thú vị ngoài thành mánh hổ hoa giá bên trên lão giả nhìn về ph Tới, tới nhường đường sinh như lôi đỉnh nổ tung hư không hắn đúng là vị thiên cương hậu kỳ võ giả nhường đường âm điệu cao vút m ấ y chuyến đại hát chỉ vào l á o giả phá vỡ miệng lớn m ạ i m ạ i với ai đâu có biết không hát ra là ai lý kiện cho hắn một phần cho hắn biết hát ra lợi hại lý kiện một một ngươi thế nào không kéo đâu giờ phút này bay đuổi tọa giá bên trong truyền r a sở hà thanh âm lạnh như băng đụng tới rõ lục phong lập tức đáp mà không chờ nó tuyên bố vốn là nhịn được không kiên nhẫn đại hát nhảy đến lửa đỉnh đầu rồng cái này khiến hai thú phấn khởi đồng thời cũng phi thường lo lắng bực này chuyện tốt tuyệt không thể để cái khác yêu ma quá nhiều càng cẩn thận bởi vậy đứng trước như thế có thể tại sở hà trước mặt lộ mặt cơ hội tự nhiên muốn bắt lấy hung hãn không sợ chết xông về phía trước đối diện hai con mánh hổ yêu ma có chút một bức tình huống gì không nhường đường còn chưa tính còn đụng tới bực này tốc độ thật va chạm cùng một chỗ sợ sẽ xảy ra chuyện nhưng nó hai cũng không có mảy may e ngại trong lòng đồng dạng là địa huyền yêu ma ai sợ ai ngao ít hai hai hổ rít gào một tiếng cũng hung h ă n g vọt tới trước trong chốc lát oanh ẩm ẩm một tiếng kinh thiên động đ ị a tiếng oanh minh vang vọng ở trong thiên địa toàn bộ hư không cũng không biết rung động trận trận dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán ép đại địa đều đang chìm xuống cũng may bình thành có hộ thành đại trận nếu không này dư ba liền có thể để phía dưới đám người tại chỗ thân tử đạt tiêu siêu siêu Siêu. mấy đạo tiếng xe gió từ trung tâm chiến trường lướt đi giờ phút này trận trận dư ba cũng đã hoàn toàn tiêu tán đám người lập tức nhìn về phía trung tâm chiến trường hít vào âm thanh bên thai không dứt chỉ gặp trong chiến trường có vô số mảnh vỡ tại bay loạn phía dưới hai con mánh hổ toàn thân đâm máu thương thế tham trọng hắn bên trong một cái liên chân trước đều biến mất không thấy gì nữa lại xem vạn thú bay b ổ i hắn dựng đứng trung tâm chiến trường vẫn như c ũ phát ra trận trận kỳ quang hào không cái gì tổn hại hai đầu kéo xe mánh thú miệng bên trong đều xuất hiện huyết nục đang tới từ mánh hổ trong đó lựa đỉnh đầu rồng đại hắc càng tay trái cầm hổ tay phải cầm răng nanh ngửa mặt lên trời gào thét giang còn có ai mà đám người lại nhìn về phía vừa mới xông ra bốn đạo thân ảnh chính là ngô gia ba huynh đệ tăng thêm đánh xe láo giả ngô gia ba huynh đệ đều sắc mặt trắng bệnh đặc biệt ngô lão nhị càng khỏe miệng d ư ờ n g máu ngực còn có đại lượng vết thương h i ệ n nhiên là đã nhận trạng thái trọng thương một màn này để vô số vây xem sinh linh ngăn không được không tin nói sao có thể có thể bay bởi có thể đem ngô gia tam hùng đụng bị thương còn có thể trọng thương một cái không đúng quản gia mới thiên cương hậu kỳ hắn đều không chút thủ thường c à n lúc này h a n một cái không biết được nơi đó truyền đến tin tức trong thành rất nhiều thế kẻ lực mạnh bên trong tàn gia nô gia tam hùng đang đuổi dọc đường bị một đám yêu ma vây khốn hao phí một canh giờ mới lao ra cái này phản phất để chúng cường giả minh bạch cái gì thì ra là thế một cái lao giả cuồng đập đùi c h ắ c không được hắn vừa mới chủ động t r e o chọc cuồng ma sở hạ vì chính là lớn tiếng dọa người như thế người k h á c l i ề n sẽ không hoài nghi bọn hắn bị thương nặng như vậy có cơ hội giả vờ giả vị thu hoạch được lần này chiêu mộ đại hội lợi ích đáng tiếc lại không tính tới sở hạ căn bản không cho hắn càng không tính tới mình tọa giá hội vỡ vụn lời này vừa nói ra cái khác đại lao cũng nhao nhao tỉnh lộ lại nhưng lông mày lại nhăn lại đến nô ra tam hùng trọng thương cái kê so với bọn hắn càng bá đạo sở hạ nên như thế xử lý trong lúc nhất thời không ít người nhìn bạn thú bay đổi ánh mắt địch ý thâm hầu giờ phút này Bay đ u nguy nguy lập tức, lập tức, giờ phút này sở hà nhìn về phía ngô gia lão nhị ánh mắt dần dần đông trầm hắn lại không nốc mặc dù đối phương trạng thái cùng trọng thương hào không khác biệt nhưng chủng hợp độ quá cao vừa vẫn ở vào bình thành ở đối, đối với t cái h này sở hà cũng không e ngại âm mưu quỷ kế mà thôi đều có thể một quyền phá đi nhưng bực này tồn tại quyết không thể cho hắn quá nhiều thời gian phát huy nếu không nói không chừng lúc nào liền sẽ lật thuyền trong mương đối diện nô gia tam hùng cũng nhìn chăm chú bay đổi tọa giá cảm thụ bên trong khổng lồ khí huyết có kinh ngạc có â m lãnh trong đó lão đại lão tam là thật lên cơn giận dữ bọn hắn đồng ý phối hợp lão nhị làm ra như thế quyết định nhưng nghĩ là tại va chạm quá trình mình lao ra nhưng hiện thực là ba người bọn hắn tọa giá bị tại chỗ đụng nát chỉ có thể chật vật lướt đi quá mức mất mặt cứng vai tọa giá nô lão nhị thầm nghĩ thật là bá đạo của ma quả nhiên cùng c h u y ể n thuyết như thế cũng coi là chuyện tốt trước mắt trừ đối phương bay đổi quá kiên cố đụng nát mảnh hổ hoa giá bên ngoài cái khác hết thể tại hắn trong lòng bàn tay đối với sở hà bực này c u ồ n g vọng tự đại yêu lô mãng hình thức t i ê n hữu tiêu hắn xem thường nhất tại hắn cho rằng mọi loại đều hạ phẩm duy có đầu hóc cao là người đọc sách hắn có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình bực này lô mãng người đừng nói vẹn vẹn nửa b ư ớ c vương cảnh coi như vương cảnh cũng không tính là gì sở hạ nô lão đại nổi giận gầm lên một tiếng ngươi đang tìm cái chết nói hắn trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng vẫn như cũ có chút khí huyết dị thường để cho người ta càng tin tưởng vững chắc hắn có thương thế đồng thời ngô gia tam hùng tọa giá hậu phương xông ra hơn một đông máu binh sĩ đối vạn thú bay đuổi dơ lên trường thương bay b ổ i qua lục phong ngọ mã mấy người cũng nhao nhao tiến lên một bước ba ngàn trấn ma thân vệ quân tập thể rút đao tranh đao khí phá tiêu x u ố n g quang c h ấ n thiên song phương đều là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú binh sĩ cũng trải qua vô số trận sinh tử c h é m g i ế t bởi vậy không ai n h ư ờ n g ai đều từng bước một tiến về phía trước sắc khí sắc khí tung hoành thiên địa thưa không chấn động chiến đấu hết sức căng thẳng thế không thể đỡ no trong đó nô láo đại nô láo tam càng khí huyết n g ú t trời xuất ra riêng phần mình bình khí nô láo nhị cũng chưa ngăn cản phía dưới vô số quần chúng vây xem hoàn toàn một b ư ớ c bọn hắn căn bản nghĩ không ra vẹn vẹn một lần bình thành chiêu mộ đại hội lại ở ngoài thành liền sẽ phát sinh như thế đặc sắc sự kiện hai cái đỉnh tiêm thế lực mắt thấy một đánh cái này để bọn hắn tức e ngại lại có loại phấn khởi trạng thái bởi vậy từng cái điên cuồng hướng trong thành trì ủng ánh mắt đều gắt gao nhìn về phía chiến trường không chịu vương tha bất luận cái gì hình tượng sau đó hình tượng có thể sẽ là bọn hắn tương lai thổi như bức tư bản cũng có thể thấy chút việc đời thanh nội chúng cường giả cũng n h a o n h a o được rẽ đánh nhau thật đánh nhau có ý tứ tốt nhất đánh đầu rơi máu chạy toàn bộ n g ã xuống không phải nói ngô lão nhị rất thông minh sao sao sẽ như thế xúc động hắn không xúc động không được mình trọng thương tình huống bại lộ muốn không cách nào c h ấ n trụ sở hà trực tiếp nội bộ sợ lần này bình thành lớn sẽ không có cách nào phân đến bất kỳ lợi ích chỉ có thể chết k i ê n g đừng suy nghĩ không đánh được lúc này có nửa bước vương cảnh lên tiếng nói ra ngô lão nhị vẫn là thông minh hắn biết vị kia sẽ không để cho bình ngoại thành phát sinh đại chiến đặc biệt tại thời khắc mấu chốt này bởi vậy mới không lùi bước chút nào quả nhiên ngay tại song phe nhân mã khoảng cách rút ngắn đến ngàn mét chiến đấu lập tức lúc bộc phát thành nội truyền ra một tiếng giàn nuôi nhưng uy nghiêm thanh âm bình thành phụ cận không được chém giết vê anh q u ầ n quận thanh âm chấn thiên địa hư không đều đang rung động trận trận pháp tắc tại hư không hiện hiện lại tiêu tán hiển nhiên người lên tiếng chính là chân chính vương cảnh có thể điều động thiên địa pháp tắc tồn tại mà bực này tồn tại tại bình thành thậm chí toàn bộ đại h o a n g biên cảnh nhân tộc bên ngoài chỉ có một người bình vương trở về n ô láo nhị trầm giọng nói lập tức hơn ngàn huyết khải binh không còn hướng về phía trước nhanh chóng trở lại n ô gia tam hùng hậu phương gắt gao nhìn chăm chú bay đổi nô lão đại âm lanh nói hử hôm nay nếu không cho bình vương mặt mũi nhất định phải đưa ngươi tháo thành tắm khối đáng tiếc bay đổi bên trong căn bản không ai đáp lại hắn chỉ chuyền ra băng lãnh bá khí thanh âm vào thành phản phất nô lão đại cái này nửa b ư ớ c vương cảnh cường giả trong mắt hắn chỉ là t ô n k é p ngại nhép mà thôi không đáng giá nhắc tới mẹ nó nô lão đại l ù i mãnh l ù i giờ phút này nhìn xem sở h ạ bực này thái độ hắn hận không thể không g ẩ n t à n g thương thế trực tiếp xông lên đi mở cam lại bị ngô lão nhị giữ chặt đối với hắn lắc đầu truyền tin nói không nhất thời hắn. nghiến nghiến nhất định phải đem hắn Nô nay liền răng nói, Tốt. ta vội đại lợi vã, đêm đem làm láo sau đó ba huynh đệ cũng dẫn đầu chúng thân vệ vào thành một trận ngoài thành phong ba như vậy bình tĩnh để phía dưới không ít vây xem nhân tộc ngăn không được lắc đầu tiết với cũng làm cho thành nội cường giả nhao nhao cảm thán sự tình cũng không như trong dự liệu phát triển đồng thời khóa chặt sở hà đối phương có thể sẽ là lần này bình thành đại hội lớn nhất biến số phủ thanh chủ bình vương một mặt nhàn nhã ngồi tại trên ghế nằm thỉnh thoảng uống một miệng nước trà khe hát phản phất bên ngoài chuyện phát sinh hắn cũng không hiểu biết cũng giống như vừa mới cũng không phải là hắn tại lên tiếng một bên quản gia thấp giọng nói vương gia nô gia tam hùng không đơn giản đặc biệt nô lão nhị trong truyền thuyết vô cùng thông minh hôm nay ở ngoài thành bị như thế rơi mặt mũi sẽ không yên tĩnh có muốn hay không ta ra ngoài phân phó một chút không để bọn hắn làm ra cách sự t ì n h nếu không không dễ làm không sao cả bình vương k h o á t k h o á t tay nói ra nô lão nhị đơn giản là chuyện di t h ù hận thụ thương hơn phân nửa là giả đại hoang biên cảnh những năm này trừ bình vương phụ chỉ có hai cái nhân tộc đỉnh tiêm thế lực kiếm môn đại g i n g rút một bên quản gia giống như cười mà không phải cười gật đầu bởi vì hai cái này bên ngoài cá thể thế lực đồng dạng là bình vương dưới trướng chỉ là người ngoài không biết mà thôi hiện tại bình vương nói chuyện dừng một chút xuất hiện một ngô gia tam hùng phi thường không dễ làm kế môn đại giang giúp mặc dù đối với hắn làm ra một chút địch đối với chiến đấu đều không có vào tay hiệu quả mà bình vương phủ trực tiếp ra tay với hắn lại bị hư hỏng danh dự sẽ để cho thế lực khác trái tim băng giá thậm chí đại lượng rời đi nói đến đây hắn hai con người lấp lóe con mang những năm này đại hoang biên cảnh đại lượng thành trì quyền lực thu thuế ngoại phóng cho cá thể thế lực cái này các loại tình huống không chỉ đại hoang phía bắc cảnh rất nhiều quốc gia khác thậm chí bắc vực đều thuộc bình thường nhưng lại không nghĩ bởi vậy mất đi biên cảnh quyền khống chế bởi vậy có thể có đông đảo thế lực ra phân phối tranh đoạt lợi ích lại quyết không thể xuất hiện mất khống chế thế lực b à ảnh bình vương vũ vỗ tọa kỵ bình tĩnh nói sở hà đầu này mánh long vừa vặn nhưng chém giết nô g ra ba con mánh ổ cuối cùng căn cơ tổn hao nhiều cho nên bản vương vì sao muốn ngăn cả đâu hai mươi chuyện siêu hay Trước 1010, kế trong kế, ai là hoàng thành nội nơi nào đó lâm thời trong đình viện nô gia ba huynh đệ ngồi vây chung một chỗ phụ cận có đặc thù trận bàn dựng đứng phong tỏa phụ cận không gian mà trên người bọn họ đã sớm không có vừa mới vào thành lúc suy yếu ngược lại từng cái long tinh hồ mãnh khí huyết ngập trời làm cùng chúng vương hợp tác yêu ma bọn hắn tại phụ cận có thể nào dễ dàng như vậy bị yêu ma phục kích hết thể đều chỉ làm n u kế để thế lực khác cho rằng bọn họ đã trọng thương n u kế như thế mới có thể để cho mọi người đưa ánh mắt chuyển rời đến sở hà trên thân dạng này bọn hắn mới có thể áp dụng hạ bước kế hoạch lão nhị lúc nào đọc thủ nô láo đại lo làm nói việc này không nên chậm trễ nô lão nhị trầm giọng nói ra đêm dài lắm rộng không cần nhiều các loại ta đã điều động sớm bố trí mật thám đi kiềm chế lại bình vương tối đa cũng liền có thể kiềm chế trăm hơi thở nhất định phải tốc chiến tốc thắng cho nên chúng ta phải nhiều liên lạc một số người nếu không lấy vị kia thực lực chưa hẳn không thể chống nổi trăm hơi thở chờ đợi hộ thành đại trận mở ra chờ đợi bình vương tự mình ra tay cứ u viện đúng nô lão tam phụ hòa nói chuẩn bị nhiều hơn một chút người coi như sự tỉnh bại lộ cũng pháp không trách chúng chính là không biết thế lực khác đến cùng hội sẽ không đồng ý cộng đồng xuất thủ khẳng định hội nô lão nhị trầm giọng nói ra từ nay trở đi là bình thành đại hội ngày mai hộ thành đại trận hội một mực khởi động hiếu động nhất tay thời cơ chính là đêm nay bọn hắn sẽ không thấy không rõ về phần bình vương cũng phải cho hắn một chút mặt mũi bậc thang ta đã để người chuẩn bị yêu ma đến lúc đó chỉ cần đem yêu ma đặt ở sở hà c h â ở tri địa nói hắn cấu kết yêu ma là được bình vương sẽ không quá truy đến cùng nói hắn nhìn xem nô láo đại nô láo tâm nói hai n g ư ờ i một cái liên lạc thế lực khác một cái đi xem ở sở hà một khi đối phương có gió thổi có lay định phải nắm chặt nói với ta、Soát. Hắn xuất ra đồng ạ đại, đại, i tiếp linh rời đi. lượng lão là là lão lão thư đưa cho nô lão đại. Những thứ này thư được. nô những này tín bọn hắn Nô nô nhị mệnh thứ duyệt sau tức đốt, trực tiếp cho bọn hắn là được. Tốt. Thỏa. cho cho đều đ sau thời sở hà chỗ phủ đệ hắn ngồi ngay ngắn ở phía trên phía dưới lục phòng ngọ mã tị xả đám người dựng đứng trong đó vị dương tay trụ đặc thù quái trượng phía dưới phát ra trận trận vận sóng đem phủ đệ bao phủ để bên trong vô luận thanh nhâm vẫn là khí huyết ba động đều không hội c h u y ể n đi ra bên ngoài phía trên sở hà uy nghiêm âm thanh â m vang lên g i hát phong cao chính là giết người đêm hiện tại liền hành động、Rõ. vô ị dương, người người tuất tức cầu đám đám đ á lập số bình dân không thể nào phát giác vẫn như cũ nên làm cái gì làm cái gì dù sao đối bọn hắn tới nói coi như bình thành đại hội cũng chỉ là trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện mà thôi kiếm tiền còn sống mới trọng yếu nhất nếu như từ trên cao nhìn xuống thì sẽ nhìn thấy nô láo đại ngay tại từng tòa đến đây đi gặp phủ đệ ở giữa du tàu mỗi đi ra một cái phủ đệ hắn hai người băng lanh t i ê u d u n g liền càng thêm rét lạnh mấy phần càng r ỡ cực độ đang hắn đi đến cái cuối cùng phủ đệ lúc khoe miệng nụ cười g i ữ tận đã nhanh nhận giấu không được xuất ra lệnh bài truyền tin lão đại hết thể thuận lợi mà sở hà ngoài phủ đệ nô láo tam tại nào đó trên tửu i lâu uống rượu ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm sở hà chỗ phủ đệ nơi đó đang có kỳ lạ che đậy trận pháp ngăn cản để hắn cũng thấy không rõ bên trong đến cùng tình huống như thế nào ngay tại hắn không biết muốn thế nào xác nhận sở hà phải chăng ở bên trong lúc phủ đệ đại môn mở ra và ảnh đại lượng c h ấ n ma vệ từ bên trong dũng manh tiến ra cầm đầu chính là lục phong ngõ mã vị dương đám người một màn này để ngô lão tam thân thể đột nhiên r u lên thầm nghĩ chẳng lẽ lại sự tình bại lộ bị sở hà phát hiện nhưng mà không chờ hắn nghĩ nhiều nữa đã thấy sở hà thân ảnh xuất hiện tại cửa phủ đệ hắn tùy ý quét hình một vòng chung quanh bình tĩnh khoát khoát tay lục phong chắp tay nói ra phủ chủ ngươi nghỉ ngơi thật tốt chúng ta trước đi ăn cơm trở về hội mang cho người một phần đối diện sở h à gật gật đầu lần nữa tiến vào phủ đệ hô nô láo tam phun ra một ngụm trọc khí hắn nhìn xem đi xa ba ngàn thân vệ quân lẩm bẩm nói nguyên lai là ra đi ăn cơm cũng coi như bình thường nơi đây không cung cấp cơm tối không cho quán rượu đưa tới ra ngoài ăn cũng hợp tình hợp lý sau đó hắn nhìn xem phủ đệ hai con n g ư ờ i lạnh lùng hừ t r ờ i đến l ư ợ t n g ư y i mất mạng và o hôm nay lúc đầu có ba ngàn dưới trướng tại không trường thật có thể chống đến bình vương cứu viện hiện tại chỉ còn mình nhiều nhất thêm mấy tên hộ vệ hàn phải chết không nghi ngờ nửa chén trả nhỏ sau và n h phủ đệ đại môn lại lần nữa mở ra một cái thanh tú chấn ma vệ từ bên trong đi ra đến thân thân lưng mọi hướng trong thành đi đến đối với cái này nô g láo tam vẹn vẹn liếc một chút phát hiện không phải sở hà sau liền không thèm để ý tiếp tục nhìn chằm chằm phụ đệ mà hắn không có chú ý tới chính là vị kia vừa rời đi chấn ma thanh niên nửa đường chuyển biến đi hướng những phương hướng khác đồng thời trên mặt cho cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất nô ra lâm thời phụ đệ nô lão nhị ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi chính một chén chén uống nước t r à trong lòng thôi diễn mình kế h o i ông mặt bàn lệnh bài hai cái lệnh bài đồng thời kêu vang lão nhị nhân thủ đã triệu tập hoạt tất các thế lực lớn đều đồng ý ra tay với sở tùy thời có thể hành có đồng ộ một hộ Một một động. n Nhị trong hắn người, nhiều nhất thêm mấy tên hộ vệ. Một người. Nô láo nhị có chút kinh ngạc một chút, Nhưng, cũng không có phát hiện vấn đề, cách phát lệnh bài nói, hành g hạt phủ chỉ thêm chút chút. phát cách phát ca, có có có sở tại bài láo đệ, đề, đ vệ. mấy thời hắn lại bóp nát trong ngực đặc thù lệnh bài để trong phủ bình vương thám tử cũng bắt đầu hành động sau đó hắn dự định mình đi góp tham gia náo nhiệt tự m ì n h đốc chiến lấy bảo đảm vạn vô nhất thất lúc này bên ngoài đi chuyển đến thị vệ bẩm báo nhị gia chủ bình vương phái người đến đây mời bình vương nô lão nhị những mày tầm mắt nhìn về phía phủ đệ bên ngoài thấy mặc quản sự trang phục nam tử dựng đứng hắn y phục trên người khuôn mặt đều nhận biết chính là an bài bọn hắn và o ở vương phủ quản sự hắn mời ta làm cái gì chẳng lẽ lại đã phát hiện ta kế hoạch không đúng hắn có tối đa nhất phát giác không nên tọa sơn quan hổ đ ầ u sao tại sao lại phái người mời bởi vì cái gọi là sự t ì n h ra khác thường tất có yêu nhưng thời gian ngắn cũng không có nghĩ chỗ nào không đúng chỗ nào cũng không thể không đi cũng có thể trong lòng suy nghĩ trên đường kéo dài thời gian tốt nhất các loại sở hà vẫn l ạ sau lại đến bình vương phủ đi nô lão nhị vẹn vẹn mang hai cái thân vệ liền đi ra ngoài nô nhị ra nhà ta vương ra mời quản sự mỉm cười chắp tay vương quản sự k h á c h khí phía trước dẫn đường là đủ nô lão nhị cười gật đầu làm ra mời động tác sau đó quản sự dẫn đầu ngô lão nhị cùng hai thân vệ hướng bình vương phủ mà đi đi đến một nửa lúc đã đến một cái tương đối phồn hoa đường đi dù là ban đêm nơi đây cũng không ít người du tẩu hai bên cửa hàng càng nhân viên nối liền không dứt trên t i ử u lâu đ a ăn khách vô số tiếng gầm chật c ậ t mà ngay tại n ô lão nhị muốn dùng cỡ nào lý do ở chỗ này kéo dài thời gian lúc trước h ư ơ n g quản sự nói ra nô nhị gia mời ở đây chờ một lát một lát nhà ta vương gia đắc ý nhất túy tiên lâu lý mỹ r ư ợ u nơi đây vừa vặn đi ngang qua ta đi mua bên trên một chút Tốt. nô lão nhị tự biết k h ô n g ổn mỉm cười gật đầu hắn nhìn xem quản sự bước vào trong từ lâu lẩm bẩm nói ta còn thực sự vận khí tốt đang lo tìm không thấy lý do vương quản sự liền muốn đi cho vương ra mua vương quản sự mua rượu không đúng không tốt hắn s á c mặt đột nhiên c n g biến đi mau trong chốc lát hắn dự định mang hai cái thân vệ rời đi ngay tại lúc giờ phút này nơi hẻo lánh bên trong một đạo quyền quang trợ hiện chiếu sáng bầu trời đêm vị trí công kích lại cũng không là ngô lão nhị mà là đối diện quán rượu tầng hai một cỗ yêu khí phóng lên tận trời thẳng đến quán rượu một quyền đánh, đánh ra thiên điệu biến sắc yêu khí tu n g hành đồng thời giống to một tiếng vang lên cuốn ma sở hạ để mặn lại hai mươi linh khí suy kiệt thời đại cũ sụp đổ kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí từ đó thời đại mà pháp được sinh ra thời đại c ũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu rồi một ngày linh khí khôi phục trở lại những phế tích thời đại cũ có hàng vạn n ă m trôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới câu hỏi được trả lời trong Trước 1011, đưa tay chấn áp, diệt ma, láo nhị, là ngươi. Một tiếng tựa trung thiên trong một chút địa huyền võ giả miễn cưỡng, có thể ổn định tâm thần. Đầu nhìn về phía thanh xuất ra đưa ngươi. như như đường người cưỡng chấn còn choáng có chi chỉ có 1011, địa, đỉnh đi, để đều đầu đó địa định đầu địa, đang ma, vang vang hoa, phía này, huyền nhị, hồng nhìn nô nổ vọng váng nào miễn ổn Ngầm áp, láo gặp lôi giả âm vô là võ về số yêu tướng đ ỉ n h phong có cường giả kinh hãi nói ra làm sao lại như vậy bình thành có hộ thành đại trận có bình vương t ò a trấn một nửa bức vương cảnh yêu ma giám quang minh chính đại xuất hiện chẳng phải là đang tìm cái chết chờ đợi hắn vừa mới nói là sở hà muốn chết sở hà là ai chẳng lẽ lại là cái chết của nó thủ người giờ phút này không chỉ những võ giả khác cũng đều vô cùng nghi hoặc không rõ ràng đến cùng là k i ự u hận gì có thể để cho nửa bức vương cảnh yêu ma không tiết mạo hiểm tại thời khắc mấu chốt này chui vào thành trì còn tại bình vương p h ụ p h ụ cận hạ sát thủ đồng thời cũng không ít người hồi ức sở hà đến cùng là ai đ á n g giá nửa bước vương cảnh yêu ma tập sát vê anh phương xa đột nhiên truyền đến đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh để mọi người đều kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía phương xa nhưng sau đó lại thu tầm mắt lại đem l ự c chú ý tập trung ở trước mặt c h ẳ n g cảnh chỉ gặp yêu ma bạo hống âm thanh lại lần nữa vang lên cùng thân sở ma người giết ta hậu bối d i ệ t tộc ta b ầ y hôm nay bản tướng quân sẽ vì ta gia tộc vì hỗn loạn khu yêu ma lấy lại công đạo tiếng gầm giống như thực chất phóng tới quán rượu tầng hai vê anh quán rượu tầng hai vết tưởng cửa sổ tại tiếng gầm bên trong trận, trận vỡ vụn vô số mảnh vỡ bay loạn nội bộ người ngã ngửa đổ chỉ có phía trước cửa sổ một thân ảnh bình tĩnh như lúc ban đầu hắn đứng chắc tay sắc mặt bình tĩnh phía sau còn ẩn tàng một cái trụ ngọc nam tử nhưng tại phía trước bóng người phụ trợ bên trong vô ý thức bị người xem nhẹ mà nhìn thấy thân ảnh này đám người trong nháy mắt đều là thân thể chấn động bởi vì người này không phải là ban ngày ở ngoài thành đại hiện thần uy dùng bay đuổi đụng nát nô g ra tam hùng tọa giá trấn ma phụ chủ nghĩ không ra lúc này lại ở đây quán rượu uống rượu đồng thời còn bị yêu ma cho sớm ai phục phía dưới nô lão nhịn xem phóng tới quán rượu yêu ma khi nhìn đến trong tiểu lâu sở hà thân ảnh xuất hiện tê cả ra đầu một cấu nguy hiểm cảm xúc tại hắn trong lòng bán ra hoàn toàn không cách nào áp chế xuống không dám dừng lại dẫm chân bước tiếp tục t r ố n xa đáng chết nô láo nhị trong lòng thầm ắ n g khẳng định là âm mưu như, nhưng sở hà vì sao có thể thúc đẩy bình vương phủ để quân sự chẳng lẽ lại việc này bình vương cũng hiểu biết cố ý phối hợp sở hà đã cùng bình vương đạt thành thỏa thuận gì giờ phút này to lớn não phi tốc xoay tròn các loại tình huống không ngừng tại hắn trong đầu bán ra lại hóa thành nghi hoặc hắn thực sự không nghĩ ra bình vương tại sao lại cùng vừa mới quật khởi sở hà hợp tác muốn giết chết chính mình đáng tiếc tại như thế quyết định kiện bên trong trí tuệ của hắn ngược lại để hắn đem sự tỉnh nghị phi thường phức tạp căn bản không có cân nhắc quản sự căn bản cũng không phải là thật không phải hắn nghĩ không ra mà là hắn cho rằng có thể đem mình lấy tới nguy hiểm như thế hoàn cảnh ngưu kế xã hội đơn giản như vậy nhưng hắn lại không biết thường thường cao thâm nhất ngưu kế đều dùng nhất giản dị làm nền để hoàn thành no đạp đặt hắn vừa đi ra ngoài hai bước cũng cảm giác nguy hiểm đột nhiên bạo tăng x o á t còn có đầu nhìn lại chỉ gặp chẳng biết lúc nào yêu ma trước đây hắn p ư ơ n g vị này na di vài mét để yêu ma sợ hạ hắn hoàn thành ba điểm hợp nhất vị trí đồng thời hắn mơ hồ trông thấy sở hà khoe miệng kia là một tia c h ả o phúng khinh thường băng lãnh đ ộ cong hử sở hà hư lạnh một tiếng chỉ là yêu tướng cũng dám ở bình thành dương oai còn dám tập sát bản tọa muốn chết nói bế hắn trên thân khí thế đột nhiên kéo lên phía sau tám đầu huyết mạng h i ể n hiện ngửa mặt lên trời gào thét uy thế vô biên lốp b ú t trận trận tử sắc lôi đình xuất hiện tại huyết mạng trên thân để bọn chúng uy thế càng thêm kinh người cũng phụ trợ sở hà càng thêm càng rỡ bá đạo phảng phất một tôn hung thần lâm thế v ảnh sở hà toàn lực một trường đánh ra bắt bộ huyết m ạ n g hồn lôi bản giống y tám tám đầu huyết m ạ n g giữ t ậ n s ô n g ra ở giữa không trung ngưng kết thành một con thương không huyết cháo phía trên tử sắc lôi đ ỉ n h vân quanh hướng vọt tới yêu ma c h â n áp tới những nơi đi qua áp bách hư không để cho người ta sợ hãi giết áo t r à n g yêu ma hét lớn một tiếng yêu khí tiếp tục bành trướng thêm v ơ i anh thương khung máu trưởng cùng áo t r à n g yêu ma va chạm trận trận dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán t hư không vỡ vụn để vây xem sinh linh căn bản thấy không rõ trong chiến trường phát sinh cái gì chỉ có thể mơ hồ trông thấy một con thương khung máu trưởng đang không ngừng hướng phía dưới chấn áp yêu ma chính đang điên cuồng gào thét mợ cho ta mở một màn này để vô số vây xem sinh linh q u ô n nuốt nước miếng gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng hướng phía dưới chấn áp thương khung máu trưởng nhưng thương khung máu trưởng chấn áp xuống phương vị đưa nô lão nhị sắc mặt cực kỳ khó coi muốn rách cả mí mắt tại hắn cùng hai cái thân vệ tầm mắt bên trong thương khung máu trưởng đang không ngừng hướng bọn hắn chấn áp mà đến mà phía dưới vốn nên là ngăn cản thương khung máu trưởng yêu ma không những không có ngăn cản ngược lại cũng hướng bọn hắn b ọ o tới yêu khí tung hoành t h i ê n địa đồng thời mơ hồ có một tia lục sắc q u a n mang không tốt giờ phút này dù là hai hộ vệ cũng phát giác không đúng thế này sao lại là yêu ma tập kích sở ở đâu là sở hà c h ấ n áp y ê u m a hết thể chỉ là biểu tượng mục đích thực sự là muốn giết ngô gia nhị gia nhị gia chủ đi mau hai cái thân vệ đồng thời giống to sau đó không chút do dự quay người phóng tới áo t r o à n g y ê u m a cũng mở ra cuống họng liều mạng giống to sợ của ma ngươi lại cấu kết y ê u m a muốn tập sát nhà ta nhị ra đây là tại bước lên chiến tranh mặc kệ ngươi là phương nào y ê u m a dám ở bình thành bên trong giết chóc tham gia đại hội cờ ư n giả ngươi cho rằng còn có thể rời đi bình thành không bọn hắn một là dự định nhìn có thể hay không trấn trụ vọn tới yoma dùng cái này đến kéo dài một chút thời gian h a y là muốn dùng thanh â m hấp dẫn phụ cận bình vương chú ý để hắn khởi động hộ thành đại trận đáng tiếc tiếng va chạm vang vọng đất trời để phụ cận người căn bản nghe không được hai người bọn họ gào thét mà giờ khắc này bình vương đang bị nô ra an bài thám tử k i ể m chế lại tâm thần không cách nào đến rút、Xoẹt. giang giác hai tiếng giọt vang hai thân vệ không chút huyền n i ệ m bị áo t r o à n g yêu ma tại chỗ giết chết hóa thành cho bụi mà áo t r o à n g yêu ma cùng thương khung máu trường tiếp tục hướng nô lão nhị trấn áp tới sắc cơ tung hoành thiên địa đáng chết nô lão nhị hai con ngươi bốc hỏa lên cơn giận dữ、Hán. căn bản là không có cách chịu đựng mình lại rơi vào hắn cho rằng cồn vọng tự đại loại hình thiết trí cạm b ấ y đồng thời giờ phút này đối phương nhất lực hàng thập hội mặc cho hắn thông minh như thế nào đi nữa cũng căn bản không làm nên chuyện gì hết thảy chỉ có thể dùng thực lực đến nói chuyện thiên quỷ c h ấ n vực quyền giờ khắc này hắn cũng không lo được lại ẩn tàng cái gì một quyền mạnh nhất tà công hung hăng đánh ra lập tức thiên địa biến sắc quỷ khóc sói gào đường đi đều phảng phất phật truy nhập địa ngục phụ cận võ giả chỉ cảm thấy đầu đau đớn có nhịn quỷ xuống đất kêu t r n vay ngầm ẩm thương khung bàn tay triệt để rơi xuống mơ hổ phảng phất bị cái gì ngăn cản sát na lại nh máu trưởng rơi xuống đất bình thành đều tại đây dưới lòng bàn tay lắc lư mấy lần phụ cận phong úc càng là trận trận sụp đổ nếu không phải sở hà cố ý đem năng lượng k h ố n g chế tại trong phạm vi nhất định như vậy trưởng dư ba liền có thể đánh chết phụ cận mười mấy vạn người trên đường phố xuất hiện cái sâu không thấy đáy năm ngón tay hố to â hố sâu dưới đáy nô lão nhị trong cổ họng phát ra bé không thể nghe thanh âm là người hai mươi chuyện siêu hay Trước 1012, nô ra khổ cực Nô khổ một cái cây nhỏ người chính nhận tảng t h ư ơ n g giờ cao máu trưởng bóng ma hạ hắn chính là lúc trước hắn phái đi đánh lén sở hà cây tướng quân cái kêu bị sở hà một chiêu dây tồn tại ha ha thụ nhân lạnh như băng nói không nghĩ tới đi bản tướng quân lúc trước chính là ngu xuẩn mới có thể nghe ngươi đề nghị đi đánh lén phủ chủ đại nhân đương nhiên bản tướng quân cũng đến cảm tạ ngươi nếu không ngươi nghĩ kế bản tướng quân lại có thể nào bị chủ thượng coi trọng trở thành ngự hoa viên cái thứ nhất thụ yêu nói hắn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo ngẩm đầu lên sọ đồng thời k h o mắt liếc qua liếc nhìn quán rượu phương vị tràn ngập lấy lỏng nếu như đại hắc ở đây khẳng định hội chửi không muốn mặt đúng rồi thụ nhân thanh âm lệnh như băng lại lần nữa tại ngô láo nhị tiêu tán trong ý thức nhà ta chủ thượng nói liền thích dùng vũ lực giết các ngươi những người thông minh này để các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi trên võ đạo duy ngã độ tôn p h ú c ngô láo nhị một ngụm máu tươi p h u n ra ý thức triệt để châm luân mà tại quán rượu phát sinh hết thể tình huống đồng thời bình thành mặt khác một bên nào đó trong tiểu lâu ba ngàn c h ấ n ma thân vệ đang dùng cơm uống rượu chỉnh đốn bên ngoài thì có mấy cái thám tử thời khắt chú ý đã dự định đánh lén giết chết sở hà đương nhiên sẽ không chủ quan muốn thường xuyên chú ý ba ngàn chấn ma vệ phòng ngừa bọn hắn trở về nhưng nhìn chấn ma thân vệ ăn cơm trạng thái chúng mật t h á m lắc đầu được rẽ chỉ có biết ăn chỉ sợ căn bản không biết tiếp xuống bọn hắn chủ thượng gặp phải cái gì nhìn thời gian đại gia chủ bên kia đã sắp hành động coi như hiện tại đám này chấn ma thân vệ hướng trở về thời gian cũng không đủ nhìn xem ý nghĩa đã không lớn nhị gia chủ ngữ kế không người có thể địch nói mấy cái ngô a mật thắm nhịn không được đắc ý nhưng mà mấy người lại không nhìn thấy mạo mã lục phong đám người liếp nhìn bọn hắn vị trí là khỏe miệm lộ ra khinh thường. nghiền ngẫm quán rượu hậu phương lý kiện đại hắc b ă n g quạ t ề tụ một đường hắc hắc đại hắc cười lấy nói ra đồng tiền đều chuẩn bị tốt sao Dạ h ắ c phong cao chính là mua sắm thời cơ tốt thế lực này cường giả đều đi chúng ta phủ đệ chơi đ ù a chúng ta cũng có qua có lại đi bọn hắn nơi đó đi bộ một chút thuận tiện cũng mua sắm điểm vật phẩm phi thường n g ạ i sở yên tâm b ă n g quạ lắc lư hai lần trảo bên trong túi tiền mười mấy cái tiền đồng vật gì mua không nổi không n đi lý kiện hướng cái nào đó đến đây đi gặp thế lực trụ sở mà đi chấn ma phủ nơi ở tạm thời bên ngoài cái nào đó trong ngó hẻm Mấy chục nô g dựng ư ờ i ảnh láo tam nhau. Nhau đầu khục ta đi đi. lắm à Nô l điều n một tiếng nói chư vị không nói nhiều nói một hồi ta hướng đối phương phủ đệ ném cai yêu mà các ngươi trực tiếp hiện thân chu sát là được nhất định phải nhanh ta đợi chỉ có chăm hơi thở thời gian ừng có thể nhanh lên đi Nhao nhao t nô láo tam cũng không có do dự cầm trong tay một cái hôn mê yêu ma ném về sở hà chỗ ở cùng hướng một tiếng tốt người cái sở của ma lại cùng yêu ma cấu kết muốn đối bình thành bất lợi thật là một chết nương theo hắn một tiếng hét lên siêu siêu siêu mấy chục đạo tiếng xe gió từ bốn phương tám hướng giáng lâm trong chốc lát tập thể xuất hiện tại trấn ma lâm thời đ ỉ n h viện phía trên bọn hắn từng cái miệng uống chu sát yêu ma cái gì cùng đồ an dám cấu kết yêu ma cùng vọng lời nói đồng thời tập thể đối phía dưới phủ đệ phát động bao trùm thức oanh kích v a n h ẩm ẩm đinh hai nhức góp tiếng oanh minh vang vọng ở trong thiên địa định viện trận pháp vỡ vụn bên trong tràng cảnh cũng ánh vào đám người tầm mắt để chúng nhiều cường giả đều s ứ n g sờ tại nguyên chỗ chỉ gặp đã bị hoàn toàn đánh phá nát phủ đệ không có một a y chẳng lẽ bị vừa mới đông đảo công kích đánh thành cho bụi không thể a đối phương sao cũng là nửa b ư ớ c vương cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại có thể chấn áp l à hàn thánh giả ý niệm tồn tại coi như bị vừa mới đông đảo công kích trở tay không kịp đánh chết cũng không nên trực tiếp một chút tung tích cũng không tình huống gì ta nào biết được xông lên phía trước nhất nô láo đại nô láo t a n mặt múi tràn đầy một bức nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn nghĩ nhiều nữa vâng bình vương p h ụ p h ụ cận đồng dạng xuất hiện kinh thiên hám địa tiếng va chạm thậm chí bình thành đều đi theo lắc lư sắc mặt hai người khẽ biến mơ hồ có không dễ đ ó đo sau đó lập tức hướng va chạm p ư ơ n g vị phóng đi cái khác hơn mười vị cường giả cũng lập tức đuổi theo mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c một màn này để phía dưới không ít người im lặng không rõ ràng đám người này đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng tình huống như thế nào bình vương phủ bình vương chính nghe phía dưới cái nào đó thân cận quản sự báo cáo trọng yếu tình huống đại điện bị ngăn cách trận pháp ngăn chặn để bên ngoài không cách nào nghe thấy bên trong thanh â m người bên trong cũng vô pháp phát giác bên ngoài sự tình phía dưới quản sự nhanh chóng nói ra, vương ra việc này can hệ trọng đại tiểu nhân không dám nói láo người này biểu đệ chính là đế đ ô người đế đô trước mắt đại hoàng tử ngay tại hắn không ngừng nói các loại nhìn như rất trọng yếu tình huống trong lòng lại đến tầm h thời gian chờ đợi một trăm h ơ i cái này chính là ngô lão nhị cho hắn nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành nếu không vợ con lão tiểu liền phải chết cho nên hắn cố ý nói với vương gia có kiện chuyện trọng yếu b ẩ m báo để vương gia thiết lập ngăn cách trận pháp để phòng có người nghe lén đồng thời việc khác sau đã làm tốt rời đi bình vương phụ dự định dù sao chuyện thế này nếu bại lộ chính là chết kỳ thật hắn biết được mình không cách nào kéo dài trăm hơi thở đoán chừng bên ngoài động t i n h vừa ra nhiều nhất mấy chục hơi thở liền sẽ có người đến đây báo cáo để vương gia cảnh giác nhưng hắn tin tưởng ngô nhị gia vị kia người thông minh có thể đoán được tình h u ố n này Trăm thở chỉ nói là nói mà thôi. Đế đô, đại hoàng tử. tất, mà hơi chỉ hoàng Không chờ quản sự hồi báo xong tất, Bình nói nói đại quản xong là đô, Đế báo sự vệ ư ngươi vương ơ n chén trà trong tay xuống bình tĩnh nói, ngươi thật muốn cùng bản vương báo cáo những thứ này. g đặt trà tay thật thứ cáo báo v an ngươi cũng là trong phủ lão nhân cũng có thể bị ngoại giới thế lực thu mua phản bội bản vương cái gì vệ an sắc mặt đột nhiên t r ắ n g bệnh hai con ngươi run rẩy vương ra ta ta ừ bình vương băng lệnh n h ặ t nói đ ừ n g tưởng rằng bản vương không biết ngươi đang làm cái gì kéo dài thời gian để ngươi kéo dài năm hơi cũng coi như bản vương ấn điện chỉ là n ô gia lão nhị thật sự cho rằng có thể tại bình thành lật trời đầu đâu không quan trọng không thể diệt một phương nếu không bản vương cân bằng chi đạo nên như thế nào đổ bỡn không sai hắn sớm biết ngô ra kế hoạch làm bình thành người cầm quyền đối phương hôm nay liên lạc thế lực khác như thế đại động tĩnh lại sao không biết lúc ấy hắn hoài nghi đối phương đến cùng hội dùng biện pháp gì kéo dài mình không nghĩ tới đã ở trong phủ đệ xếp vào khoảng cách đáng tiếc đối phương xem nhẹ hắn bình vương ông đưa tay ở giữa hắn đem đại điện bên trong ngăn cách trận pháp giải trừ hạ khắc sắc mặt đột nhiên biến đổi trận trận tiếng xe gió triệt bình trên t h à n h phương mấy chục đạo cường hoành nhanh chóng g á n g lâm tại bình vương phụ phụ cận phồn hoa trên đường phố trong đó thình lình bao quát bình vương cùng anh em nhà họ nô bọn hắn ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía quán rượu tầng hai chậm rãi thu tay lại phụ lập sở hạ sau đó tập thể nhìn về phía đường đi trung ương năm ngón tay hô sâu t hai mươi c h u y ệ n hay lôi quân tưởng trương trong hố sâu đang có hai cái vật thể trong đó một tiết gỗ mục phía trên phát ra trận trận yêu ma khí tước hiện nhiên là yêu ma bản thể c h i vật tại kết hợp vừa mới oanh minh tình huống cùng gỗ mục bên trên cái tia cố bảng đại yêu ma bản nguyên khí thể rõ ràng là một nửa bức vương cảnh yêu ma tình huống như vậy cũng rất rõ lãng là có nửa bức vương cảnh yêu ma đánh lén s ờ hạ nhưng cái tia không thành bị cái tia mình bỏ mình tại chỗ những thứ này đều không là bọn hắn giật mình bọn hắn giật mình là một đạo khắc tàn phá thân thể hắn dáng người khôi n ô lấy cẩm tú hoa p h ụ nửa ghé vào trong hố sâu hai con ngươi trừng lớn chết không nhắm mắt chính là ngô gia tam hùng bên trong người dẫn đầu lần này đã định kế hoạch mưu hại sở hà chế định người lão nhị nhị ca hai tiếng bi vẫn thanh â m đột nhiên vang lên chỉ gặp ngô gia lão đại lão tam muốn rách cả mí mắt phóng tới hô sâu ôm tàn phá ngô lão nhị teo rên mà những cường già khác theo cũ có chút nước trệ ngô lão nhị chết rồi hắn một nửa bước vương cảnh sao hội đơn giản như vậy liền chết ở đây là s ở hạ hắn dám ban ngày ban mặt tại bình vương phụ phụ cận đem ngô lão nhị chém giết vẫn làm hiệu sát thực lực của hắn rốt cục mạnh đến mức nào lập tức không ít cường giả nhìn về phía sở hà ánh mắt biến càng thêm k i ê n kỵ nội tâm lại hiện ra sợ hãi cảm xúc bọn hắn nghĩ đến nhóm người mình vừa mới ngay tại đi đối phương p h ụ để ám sát kết quả lại không có mờ h a i hiện tại đối phương lại ở chỗ này chém giết m h u đầu người nô g láo nhị cái này để bọn hắn không phải do không suy nghĩ sâu sắc đối phương thật là một cái mãng phu sao sẽ không phải ngô láo nhị hết thể mưu kế sớm bị hắn nhìn ở trong mắt về sau lược thi tiểu kế liền trực tiếp đem nô g láo nhị dẫn xuất ở đây giết chết khá lắm tương kế tự kế có cường giả thầm nghĩ xem ra cùng ma sở hà không chỉ có một cái cùng chữ còn phải thêm cái trước trí chữ b ấ t quá hắn nhìn xem sở hà ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập kiên kỵ đối phương đã có thể miệu sát ngô lão nhị dù là ngô lão nhị có thương tích trong người dù là hắn thuộc đánh lén cũng vô pháp phủ nhận miệu sát sự thật này đem ngô lão nhị đổi lại trong bọn họ bất kỳ người nào có mấy cái có thể nói không quan tâm đồng thời bọn hắn nhìn phía dưới ngô lão nhị thi thể trong lúc nhất thời có loại thọ tử hồ bi cảm giác một nửa bước vương cảnh ngô lão nhị có trí giả xưng hô n h â n tộc mới vùng dậy thiên tài vừa bước vào bình thành không đủ một ngày còn chưa triệt để đặt vững uy danh liền chết ở đây vô danh đường đi để cho người ta không chỉ có thức đương nhiên bọn hắn không rõ ràng chính là sở hà sở dĩ có thể miệu sát ngô lão nhị không chỉ thực lực đủ cũng bởi vì thụ ma cùng theo xuất thủ để ngô lão nhị tâm thân đại loạn đường đi trên cùng bình vương nhìn xem trong hố sâu yêu ma khí t ứ c cùng ngô lão nhị thi thể cũng n h ư mày cái này các loại tình huống cũng vượt q u á hắn đoán trước tại hắn nhận biết bên trong xác nhận ngô lão nhị đem sở hà ép hiểm chết n i ệ p sinh mà hắn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu rút như thế cho dù không cách nào thu phục sở hà cũng có thể làm cho đối phương sinh ra cảm kích tâm lý cũng triệt để cùng ngô ra tam hùng gạch mặt điểm này ngô lão nhị cũng rõ ràng tại hắn trong kế hoạch bình vương xuất thủ cứu rút sở hà chưa chết cũng đang suy nghĩ bên trong nhưng chỉ cần có thể trọng thương sở hà không để cho tranh bắc vương thành thủ vệ quyền là được v ề phần thật tại đại hoang biên cảnh cắm dễ bọn hắn ba huynh đệ không thèm để ý dù sao nơi đây lập tức sẽ nên đón ma thai đáng tiếc hắn lại không nghĩ rằng đã trí tuệ thủ thắng hắn lại gặp sở hà cái này căn bản bất an xáo lộ ra bảy người trực tiếp hạ sát thủ đem hắn chấn sát ở đây có thể nói tú tài gặp gỡ binh có lý không nói được cổ quái bình vương nhìn xem sở hà thầm nghĩ quả nhiên một người biểu tượng cũng không có nghĩa là hắn lai lịch chân chính bằng vào tin tức đi tìm hiểu một người nhận định một người đặc biệt là loại này đỉnh cấp yêu nghiệt sẽ chỉ phản thụ hắn hại sở hà thê tâm liệt phế A giống nô lão đại ôm nô lão nhị tàn phá thân thể đứng dậy nhìn về phía sở hà ánh mắt tràn ngập sắc ý diện mục đều có chút và mẹo một bên nô lão tam cũng kém không nhiều đồng dạng biểu lộ hận không thể đem sở hà ăn sống nuốt tươi trực tiếp xuất ra bình khí lang n h a đồng để mặn lại đi chết hai tiếng giống to đồng thời vang lên nô lão đại nô lão nhị đồng thời hướng sở hà sông tới giết đối với cái này sở hà hai tay phụ lập sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt dừng tay một đạo thanh em g i ả mua vang lên nhưng hoàn toàn bị cựu hận choáng váng đầu góc nô láo đại nô láo tam nơi nào sẽ để ý tới vẫn như cũ sát khí n g ú t trời tiếp tục phóng tới sở hạ uy thế ngập trời hai cây lang nha b ổ n g dơ cao trận trận huyết quang màu đen sát khí bao phủ thiên địa ở trên vòm trời hình vông thành hai cây trăm trượng cựu bồng t r ấ n áp hư không đánh về phía quán rượu không cần nghĩ cái này đánh xuống một đòn toàn bộ quán rượu đều sẽ hôi phi yên diệt thậm chí phương viên mười dặm đều hội đổ sụt khi đó phủ cận mấy vạn dân tộc sẽ bị dư ba tác động đến tử vong đối với cái này nô láo đại nô láo tam căn bản không thèm để ý bọn hắn hiện tại chỉ có một cái tín nhiệm đem sở hà chém thành muôn mảnh vì chết đi huynh đệ báo thủ ngu xuẩn sở hà khuôn mặt khinh thường lắc đầu cũng không đập thủ hư hư lạnh một tiếng đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa tựa như một đạo tiếng sấm đồng thời xuất hiện tại ngô lão đại ngô lão tam trong đầu để cho hai người thân thể đột nhiên đình trệ giang giác hai cây chăm trượng lang nha b ổ n g hư ảnh vỡ vụn áp bách thiên địa chi lực đột nhiên biến mất hết thể phản g phất căn bản không tồn tại duy chỉ có ngô lão đại ngô lão tam sắc mặt chắm bệnh cầm lang nha bồng tay run nhẹ nhẹ bản vương để ngươi hai dừng tay nhưng nghe thấy không bình vương đồng dạng hai tay phụ lập dàn mua khuôn mặt nhìn chăm chú hai huynh đệ không biết bình thành nội không cho phép chém giết sao n g ư ơ i nô lão đại trận mắt nhìn hận không thể một lang nha bồng đem bình vương cho s i n h s i n h đánh chết một bên còn có chút lý trí ngô lão tam kéo hắn một cái cố nén l ử a giận nói ra bình vương huynh đệ chúng ta có thể tuân thủ bình thành quy củ cái k i a không tuân thủ bình thành quy củ người nên làm cái gì xử lý nghiêm khắc bình vương mặc không chút thay đổi nói、Tốt. nô lão tam chỉ vào sở hà nói hắn dưới ban ngày ban mặt cường sát ta nhị ca nên xử trí như thế nào sở hà bình vương nhìn xem sở hà nói ra n g ư ờ i đối với cái này nhưng có lời nói lập tức trên đường phố phương mấy c h ụ c đạo ánh mắt đều nhìn về phía sở hà chờ đợi hắn cho giải thích ha ha sở hà n g ử a thiên đại cười bản tọa ở đây uống rượu có yêu ma đánh lén tiện tay một trưởng diệt chi chỉ là vừa vặn lan đến gần mấy cái đường đi nhân tộc có gì muốn giải thích muốn trách thì trách ngô lão nhị quá vận khí không tốt thực lực quá kém liên bản tọa một trưởng dư bà cũng đỡ không nổi cái gì yêu ma đánh lén còn tiện tay diệt chi giết ngô lão nhị chỉ là bởi vì vừa lúc bất hạnh đi ngang qua tăng thêm thực lực quá kém bị n ộ sát cái này liên mẹ hắn không hợp thói thường có hay không nói dối cũng không phải như thế biên nhưng khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía hai bên đường những người khác lúc lại phát hiện bọn hắn đều vô ý thức đi theo gật đầu phản g phất tại nói Ừm. vừa mới chính là như thế hai mươi chuyện hay lôi quân tưởng ờ n trương. g Trước s hà đ á h phiếu nợ. n n ặ tại. Không trả. Không chương n Đáng g đồ. c láo đại. Nô n tam h không này càng là cũng là cách Liền để hai người bọn họ không cách nào lao ra chỉ có thể gào khan sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bình vương ánh mắt tràn ngập kiên quyết phảng phất lại nói ngươi hôm nay nếu không chủ trì công đạo như vậy hai ta cho dù chết cũng muốn xuất thủ một trận chiến phía trên bình vương lông mày lại lần nữa hơi nhĩu nhìn về phía sở hà ánh mắt có chút bất thiện đối phương ở trước mặt hắn căn bản không cái gì kính sợ vẫn như cũ cuồng vọng bá đạo phảng phất không sợ trời không sợ đất quả nhiên bình vương thầm nghĩ xác nhận nào đó thế lực lớn đi ra ngoài lịch luyện đệ tử nếu không, không hội ngông cùng như thế nhìn xem vương đám người biểu lộ hắn vừa mới trong lời nói tuy có k h u y ế t đại cũng ứng thuộc về sự thật đương nhiên sự thật này cũng chỉ là mặt n g o à i sự thật hiện tại coi như đồ đần đều có thể nhìn ra tự nhận vô cùng thông minh ngô lão nhị bị sở hà đổ bỡn hắn chẳng những tương kế t i ể u kế để ngô lão nhị kế hoạch thất bại càng trực tiếp đem hắn hố chết ở đây không thể ra tay với hắn bình vương thầm nghĩ nếu bị hắn thế lực sau lưng nhận định là lấy lớn hết nhỏ vậy coi như không dễ làm dù sao bản vương không phải người cô đơn căn cơ ngay tại đại hoàng, hoàng triều không cách nào rời đi chỉ có thể coi như thôi vất quá cũng phải chèn ép một phen không thì không phải vậy điểm tốt xem ra phải nghĩ biện pháp tương lai mấy năm có thể hay không rời biến cảnh không đối đầu vị này không dễ làm tâm thần kết thúc không còn suy nghĩ những thứ này mà là tùy ý chỉ vào trên đường phố một vị lão giả hỏi vừa mới tình huống mà nếu sở hà nói tới đúng vậy bị điểm tên lão giả có chút run r à y ra khỏi hàng đối bình vương hành lễ nói nô gia nhị ra vừa vặn đi ngang qua nơi đây cùng yêu ma kia sở chiếm cứ vị trí không sai bị lắm bởi vậy bị sở phụ chủ đợt công tích cùng hắn nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần xuất thủ yêu ma đâu nô lão tam cắn răng chất vấn đã bị bản tọa đánh thành cho đùi chỉ có một khối nhỏ thi thể ngay tại chân ngươi hạ đ ầ u sở hà một mặt ngoạn vị đạo dù sao cũng là cùng ngươi nhị ca cùng chết r ấ p rưỡi bản tọa l ư ỡ i nhắc mướn liền tặng cho ngươi đem hắn cùng ngươi vị kia nhị ca cùng một chỗ cho đi a nô lão tam khí run rẩy lẽ nào lại như vậy Tốt! bình vương không còn d à y vò k h ố n khổ giải quyết giữ khoác nói có yêu ma đột nhiên đánh lén sở hà xuất thủ cũng coi như bình thường nô lão nhị chết là ngộ sát các ngươi cũng liền không cần truy cứu nói hắn không đợi nô lão đại nô lão tam báo nổi tiếp tục nói nhưng dù sao giết ngô lão nhị chính là sự thật dù là ngộ sắt nên cho bồi thường vẫn là đến cho liền cho đồng giá mười cái thiên cương đ ỉ n h tiêm bảo vật đi mười cái thiên cương đ ỉ n h cấp bảo vật những cường giả khác nghe thấy bực này đền bù đều là âm thầm thắt l ơ i những bảo vật này nhưng thật không ít nhưng nhìn lấy ngô lão nhị tàn phá thân thể lại lắc đầu bảo vật tuy tốt mất mạng hưởng lại như thế nào hôm nay anh em nhà họ ngô đánh lén sở hà chưa thành ngược lại ngô lão nhị chết ở đây tổn thất nặng nề mà sở hà cũng bởi vậy tổn thất mười cái thiên cương định tiêm bảo vật đoan chừng sẽ giao động một bộ phận căn cơ có thể nói l ư bại câu thương đều không bền thắng ngược lại bình vương chẳng hề làm gì chỉ là chủ trì cái công đạo liền đem cân bằng vững chắc hết thảy đều tại nắm giữ bên trong nhưng sự thật thật như thế sao chỉ gặp quán diệu tầng hai sở hà vung tay lên khởi mở đại khí nói mặc dù chỉ là cái r ấ p rưỡi mà dù sao là chết tại bản tọa thủ hạn h ì n h u y n h đệ ngươi hai người như thế b i thương bản tọa tại cho thêm hai ngươi kiện tiên cương đỉnh tiêm bảo vật tỉnh ngoại nhân nói bản tọa không nói đạo lý cái gì lời này vừa nói quần chúng vây xem cường giả liền liền lên phương bình vương cùng phía dưới ngô lao đại ngô lao tam đều mộng tình h u gì bực này vấn đề bồi thường không nên có kẻ mặc cả vừa đi vừa về cãi cọ giảm bất tồn thất sao cái này thế nào đột nhiên muốn bao nhiêu cho hai kiện đến cùng chấn ma phủ bảo vật nhiều dùng không hết vẫn là sở hà vừa mới thật sự là ngộ sát không có ý tứ mới muốn bồi thường nhiều một chút cái quỷ gì bình vương kinh ngạc nhăn dâu rĩa hán vừa mới liên làm sao không cho sở hà mặc cả đều nghĩ kỹ đối phương lại nói cho thêm hai cái để hắn rất không thành tựu cảm giác đến cùng là hắn muốn thiếu đi vẫn là đối phương thật quá giàu có vậy mình muốn hay không phía dưới nô lão đại nô lão tam ặ t mũi tràn đầy mậu bức không rõ sở hà đến cùng đàng chơi cái gì xáo lộ nhưng sau một khắc bọn hắn liền hiểu đã thấy sở hà bình tĩnh nói nhưng bản tọa đi ra ngoài hỗ trợ cũng không tùy thân mang theo bảo vật dạng này vị dương tại hậu phương trụ m ặ t thanh niên đáp cho anh em nhà họ ngô đánh cái phiếu nợ liền viết cho hắn đền bù mười hai cái thiên cương đỉnh cấp bảo vật rõ vị dương gật đầu đáp từ trong ngực móc ra tờ giấy bút mực nhanh chóng ở phía trên sách viết chữ chữ liều sáng sau đó đem tờ giấy trực tiếp ném cho ngô ra hai huynh đệ nói ra cầm tờ giấy đi chấn ma phụ trụ sở nhận lấy là được t i ê n tâm chấn ma p h ụ chưa từng ghi nợ nếu là bọn hắn d á m kéo dài một ngày bản hộ pháp đồng ý thêm một kiện thiên cương bảo vật làm lợi tức và anh, anh em nhà họ ngô tiếp nhận tờ giấy càng bất bức giờ phút này bọn hắn đã hoài nghi sở hà làm muốn quyền nợ nhưng nhìn vị dương biểu lộ trạng thái lại không giống đường đường cỡ lớn thế lực tại vạn chúng nhìn trừng trừng hạ đánh phiếu nợ hắn không thể không nhận đi phía trên bình vương lông mày lần thứ ba nhăn lại tới nhưng nhìn sở hà chẳng hề để ý thần sắc cũng không có nói thêm cái gì đối phương xem ra không phải dự định q u y nợ có phiếu nợ tại coi như q u y ệ t nợ cũng sẽ không hoàn toàn không cho cũng liền ít cho mấy món dù sao thanh danh vẫn là rất trọng yếu giờ phút này quần chúng vây xem cũng căn bản không có quá suy nghĩ nhiều tu luyện tới bọn hắn bực này tu vi tất yếu mặt mũi còn phải giữ gìn đáng tiếc tất cả mọi người đánh giá thấp sở h ạ không muốn mặt trình độ bởi vì cái gọi là b ă n g vào bản sự đánh phiếu nợ vì sao muốn cho, muốn phiếu nợ ý nghĩa ở đâu phiếu nợ tên như ý nghĩa chính là thiếu một bên vị dương lại cố nen t h i ế u dung làm mười hai cầm tinh một viên hắn tự nhiên biết lao đại là di đức hạnh yếu thanh sở hạ giới nhưng còn có không ít ghi nợ chưa trả t ừ ậ t ra lão đại cái k i ế t là hoàn toàn tuân theo nợ nhiều không ép thân lý niệm a nô lão đại nắm chặt phiếu nợ vẫn như cũ nén không được lựa giận một bên n ô lão tam đã kịp phản ứng hắn rõ ràng bình vương căn bản sẽ không để hắn hai trong thành làm cái gì bây giờ có thể cầm tới đền bù đoán chừng cũng là bình vương dự định ngăn được nguyên lý do bằng không hắn hai cũng chỉ chịu đựng ư ợ c Tốt. t h à y huynh h n đệ c ú ta thoả trạ. sau ghi ngày hồn hoàn trả. Bế. Nô lão đại, nô lão nhị lại, Nói đại, láo láo Nô nô nô bế. ôm sở hà trầm giọng nói sau đó mang theo vị dương rời đi đối vào hôm nay sở tác sở vi phi thường hài lòng có thể chém giết ngô lão nhị cái này kẻ thông minh liền có thể giảm ít rất nhiều phiền p h ứ c hắn vừa chết còn lại hai cái mãng phu liền cái căn bản không đáng để lo chưa xuất sư đã chết sở hà kẻ này không thể khinh thường còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được một vị cường giả lắc đầu rời đi những cường giả khác cũng nhao nhao đi theo rời đi nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết trở lại phủ đệ sau sẽ nhìn thấy cái gì、20. Xuyên tuổi năm, an hưởng Việt già, đã được ch ta là n ă một cái lao giả lắc đầu lắc lư trở về hắn chính là trước đi tham gia vây quét sở hà cường giả một trong đáng tiếc chẳng những nào cái không ngược lại bị sở hà phản tính toán nhưng ngô đ lão nhị đã không coi trọng thương hắn thực lực chân thật tại biên cảnh phụ cận coi như không cách nào xếp hạng mười vị trí đầu cũng chênh lệch không lớn lại bị cái kia của ma sở hà một chiêu miểu sát quả thực đáng sợ mãi g ã i thiên hổ cửa trước mắt địa bàn đủ đã như vậy cũng cũng không cần phải t r e o chọc hắn tùy duyên đi l á t đầu lao giả tại một đám hộ vệ hành lễ bên trong thẳng đến mình trụ sở b à ảnh vừa mở cửa phòng lại xứng sở tại nguyên chỗ chỉ gặp lọt vào trong tầm mắt hắn vừa mới thu thập xong xa hoa trụ sở đã hóa thành một vùng phế tích phôi thô bên trong đồ vật tất cả đều mất đi chỉ còn trung ương một cái hụ đá bên trên thêm ra một viên phổ thông đồng tiền đồng thời phía dưới còn có khắc một hàng chữ xã hội ngươi hắc ra từng du lịch qua đây bởi vì họ tham mua chính là không người trả lời liền cho rằng ngươi đã đồng ý đặc biệt hoa một cái đồng tiền mua sắm lao giả m a n h cái gì chơi ứng hoa một cái đồng tiền mua sắm lao phu trong phòng tất cả vô liếng mẹ nó lao giả khí tóc tàn lập đáng chết lao phu kim sợi dường ngọc lao phu nhẹ bùi b ộ đoàn lao phu giờ khắc này hắn tim như bị đau cắt hận không thể lập tức đem trộm cắp hắn bảo vật tồn tại tháo thành tám khối đáng tiếc nơi đ â y căn bản không có lưu hạ bất kỳ tin tức gì để hắn căn bản không biết đến cùng nên tìm ai hỏi tội mãnh khí thế của nó đột nhiên tràn ngập thiên địa cuồng hống đến cùng là ai、Soát. hắn thân ảnh xông ra khỏi phòng đến đến sân vườn ánh mắt nhìn về phía chúng hộ vệ bên trong cầm đầu quản sự mặt mũi tràn đầy sát khí nói ngươi có biết tội của ngươi không và ảnh quản sự tại chỗ quỳ xuống đất mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng kêu rên môn chủ chủ tội đều là nhị phu nhân chủ động ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ tiểu nhân tội đáng chết và lần chỉ cầu môn chủ tha thứ r a o mà hắn vẫn là cái chưa ra đời hải tử lao giả dê cái gì chơi ứng còn có vui mừng ngoài ý mướn mình yêu thương cực kỳ nhị phu nhân lại phản bội mình trong bụng bị hắn ban tên giao mà hải tử cũng là con hoang cái này liên m ẹ h ắ n không hợp t h o i thưởng a lão giả ngựa mặt lên trời gào thét quanh thân khí thế căn bản áp chế không nổi đem phía trên hộ thành đại trận đều liên lụy lắc lư quang mang l ớ p lóe bàn g đại khí thế đem hạ phương quản ra tại chỗ ép tất h khiếu chảy máu toàn thân run run y tuyệt vọng n ỉ non dao hắn vẫn còn con nít hắn là vô tội giờ phút này không chỉ là này p h ụ đệ toàn bộ bình thành mười mấy cái p h ụ đệ đồng thời xông ra phẫn nộ khí thế trong đó thậm chí có cường giả không để ý cấm bay chất pháp cấm ép ngựa mặt lên trời gào thét bị hộ thành đại trận chấn áp không ngừng ho ra máu nhưng như cũ vô cùng phẫn nộ gào thét liên tục. Nguyên、like. hôm nay bọn hắn dự định mai phục sở hạ bởi vậy có chút cẩn thận cường giả sợ xảy ra ngoài ý muốn không dám đem bảo vật mang ở trên người mà là toàn bộ đặt ở lâm thời phủ đệ nhưng cái nào nghĩ đến trở về lúc chỉ còn một viên tiền đồng liền cái này còn nói cái gì già trẻ không gạt còn nói cái gì lần sau có tới há có thể không cho chúng cường giả phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể gào khan mà thôi dù sao bọn hắn liên hung thủ đều không rõ ràng cụ thể là ai vương phủ bình vương ngẩng đầu nhìn bị hơn mười vị cường giả dẫn động hộ thành đại trận nhữ n g mày Ngược lại không lại quản gia lập tức xuất hiện không người nói ra vừa mới thám tử đến báo nói là có người thừa dịp trong thành hỗn loạn Các đại đệ đều phủ chỗ sâu mà đi. sau o n g đó một tiếng chấn động toàn bộ bình thành gầm thét vang vọng đất trời đáng chết đứng lên bản vương biết là ai liên bản vương đồ vật cũng dám trộm nếu không tất phải c i ế t cũng may n à y phương thế giới liên quan tới đại hát tác phong làm việc còn chưa lưu truyền rộng rãi cái này muốn tại h ạ giới đoán chừng tại nhìn thấy tiền đồng trong nháy mắt liền sẽ đoán được là ai gây nên ở phương thế giới này ai cũng không có đem việc này liên hệ đến một cái màu trắng sùng thú trên thân nhiều nhất có chút hoài nghi phải chăng chính là sở hà phái người gây nên sở hà trong phụ đệ nào đó ẩn tàng xóa x ì n h bên trong đại hát lý kiện băng quả vây tại một chỗ trung ương làm ư ờ i mấy cái túi cả khôn một người hai thú đang không ngừng hướng ra móc bảo vật đặc biệt là đại hát thỉnh t h ả n g liền hướng trong ngực nhất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói nơi đây nhờ có hát i a tính cơ duyên nếu không có thể nào có như thế đại thu hoạch nhất định phải chiếm đầu to đen như vậy ra cũng không nhiều mớn chỉ cần sáu thành lao kiện công lao cũng không nhỏ đánh n g ấ t xịu không ít hộ vệ phân ba thành d ư ớ i nhỏ quạ chỉ là băng phong mấy cái tiểu lâu lâu phân nửa thành nói xong không chờ lý kiện băng quạ phản đối tiếp tục nói lao kiện lần trước thế nhưng là hát i a liệu mình cứu ngươi lần này bảo vật tặng cho hát i a không quá p h ậ n đi sau đó lại đối băng q u ạ nói ngươi còn nhỏ nhiều như vậy bảo vật đem cầm không được hát da trước giút ngươi thu nói bế lại trực tiếp đem muốn bảo vật toàn bộ nhét vào người mình nhưng sau một khắc hắn cũng cảm giác phía sau có một đạo hát ảnh đánh tới hoàn toàn che đậy nó thân thể cũng theo đó bay lên không ai mau thả cho hát ra đại hắc bốn c h ả o loạn đạp liền muốn quay đầu c ắ n người nhưng sau đó khỏe miệng một phát cái kia lao đại nha thật sự là thật là đúng dịp n g ư ơ i thế nào trở về sớm như vậy vừa nói hắn bên cạnh đem ra hiệu lý kiện băng quả nhanh lên đem túi c ả n không thu lại đáng tiếc thì đã trễ đại hắc s ở hà hạch cái nhìn xem đại hắc lần này ngươi có thể cầm nhiều như vậy bảo vật toàn bộ nhờ bản tọa hấp dẫn hỏa lực bản tọa lấy đi chín thành không nhiều lắm đâu không không nhiều đại h á c lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ làm vì bản tọa sùng thú ăn bản tọa uống bản tọa tại nhiều muốn ngươi một thành không quá phật đi nói không đợi đại h á c phản ứng phất tay đem túi càn k h ô n toàn bộ thu đi b à ảnh đại h á c xuất tòa trên mặt đất nhìn xem r ô n g tuyết mặt đất song c h ả o vô đại địa têu khóc nói thời gian này không có cách nào qua hai mươi chuyến hay lôi quân tưởng trương cái k i a mười mấy cái thành chỉ bản tỏa m u ơ n hết ai đồng ý ai phản đối giờ phút này nô gia lâm thời phụ đệ nô lão đại nô lão tam nhìn trên mặt đất nô lão nhị thi thể s ư n g sở dù là hiện tại theo cũ có chút không thể tin được mình trong ba người thông minh nhất lão nhị lại trước hết nhất vẫn lạc còn chết như thế bị khuất b à ảnh nô lão nhị manh vũ bản thu này không báo lão tử thể không làm người ta nhất định phải đem sở hà làm tiên đăng treo ở lão nhị phần mộ trước một bên nô lão tam khôi phục thần thái nói ra hiện tại bình thành nội chúng ta căn bản là không có cách độc thủ mà lại coi như rời đi bình thành cái kia sở h ạ thực lực cũng quá mạnh muốn nhị ca còn sống chúng ta ba người bảy trận đối phó hắn tự nhiên không khó nhưng bây giờ nhị ca đã chết bằng vào hai ta chưa hẳn có thể đối phó cái kia sở h ạ sao nô lão đại ánh mắt k h ẽ động vậy liền không báo thủ c h ứ sao đương nhiên báo thủ nô lão tam có chút biệt cốt nói nhưng cũng không thể hành sự lỗ mãng cần nghĩ ra một cái đối sách cái gì đối sách không biết hai người một hỏi một đáp đều x ứ n g sở tại nguyên chỗ mất đi lão nhị hai người bọn họ sẽ chỉ dùng cơ bắp nói chuyện tồn tại hoàn toàn mất đi phương hướng đặc biệt là trước mắt làm bừa cũng không được cuối cùng hai người chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào trùng vương trên thân dạng này nô lão tam nói ra sở hà đã thành chúng ta kế hoạch l ự a cản ngày mai có thể thu được bắc vương thành đóng giữ quyền cơ hội không lớn chỉ có thể đem việc này bẩm báo trùng vương để hắn định đoạt chỉ có thể như thế nô lão đại tức giận gật đầu như thế bình thành đang gào thét không căm lòng phẫn nộ cảm xúc bên trong vượt qua một đêm ngày thứ hai tiến đến bình thành đại hội chính thức mở ra vương phủ ngoại viện đại môn mở ra rộng lên tứ phương khách tới trước cửa hai vị đón khách tiểu tư nhao nhao hét to không phải thành lớn mô đến rút nguyễn thanh tôn ra đến dương thành từng vị cường giả d ậ m chân mà tới trong đó đa số sắc mặt khó coi ông trầm hiển nhiên còn không có từ hôn qua sự tỉnh các loại bên trong đi ra ngoài anh em nhà họ ngô đến nương theo một tiếng hét to anh em nhà họ ngô từ bên ngoài bước vào bên trong nhanh chân hướng hội nghị trên trận phương nhất cao hơn mấy cái vị trí mà đi nơi đó bày ra bốn cái thế lực chỗ ngồi chính là biên cảnh cao cấp nhất mấy cái thế lực chuẩn bị trong đó bên trái đã có hai phe thế lực ngồi ngay ngắn chính là đóng giữ bắc vương thành kiếm môn đại giang giúp người nói chuyện đều là uy tín lâu năm nửa bước vương cảnh hai phe thế lực đều sừng sững tại đại hoang biên cảnh trăm năm trở lên đệ tử đông đảo thâm căn cổ đế bởi vậy cho dù ngô lão nhị trong kế hoạch cũng không có thuyết phục hai người bọn họ đương nhiên cũng chưa ẩn tàng hai người bọn họ đối với cái này ngô lão nhị không cho rằng bực này nào có tranh nhau sự t ì n h hai thế lực lớn hội ngăn cản nhưng hắn không nghĩ tới hai thế lực lớn vốn là bình vương dưới c h ư ớ n g ẩn tàng thế lực hoặc là tính đoán được cũng không để ý thú vị một cương g i ả nhìn xem phía trên bốn cái vị trí nói ra thường ngày chỉ có ba cái vị trí hôm nay lại thêm ra một cái xem ra vị trấn ma phủ anh em nhà họ ngô thiết lập những cường giả khác nhìn lại cũng khác giả gật gật lại đều đầu. dù sao thường ngày có thể ngồi tại trên cùng vị trí thế lực liền đại biểu thu hoạch được bắc vương thành đóng giữ quyền lợi mà bắc vương thành đóng giữ chỉ có bốn phe thế lực trong đó cánh bắc về bắc vương phủ thành chủ là bình vương giới trướng quan phe thế lực đương nhiên sẽ không tham gia bực này hội nghị còn lại ba mặt thì từ các thế lực lớn đóng quân mà lúc đầu chú đóng ở phương đông y rìa ra nửa năm trước đột gặp đại biến nửa bước vương cảnh gia chủ tàu hỏa nhập ma mà chết ra đạo xa sút bởi vậy y rìa ra mặc dù cũng tham gia lần này chi ô mộ đại hội nhưng người nói chuyện vẹn, vẹn thiên cương hậu kỳ căn bản không dám ngồi ở phía trên cho nên mọi người mới cho rằng lần này thêm ra vị trí khẳng định là cho cuồng ma sở hà đơn độc thiết lập vì cái gì khả năng chính là hai chữ ngăn được lúc này bên ngoài lại lần nữa truyền đến một tiếng hét to c h ấ n ma phủ phủ chủ đến x o á t chúng cường giả lập tức đem ánh mắt nhìn về phía đến chỗ chỉ gặp một thân c h ấ n ma hát phục sở hà long hành hổ bộ mà đến hậu phương còn đi theo lục p h ò n g ngọ mã vị dương thân hầu đám người a sở hà liếc nhìn toàn trường căn bản cũng không để ý những cường giả khác trực tiếp nhìn về phía trên cùng đại giang bang bang chủ quyền không ta kiếm môn môn chủ kiếm khai thiên hai người cũng nhìn về phía sở hà quên ý kiếm ý đập vào mặt làm cho người ta không cách nào nhìn thằng đạp sở hà mặt không đổi sắc nhanh chân hướng về phía trước giống phía sau tám đầu huyết mạng ẩn ẩn hiện hiện vào hao thiên địa từ sắc lôi đ ỉ n h lấp lóe gắt gao nhìn chằm chằm hai người đạp đ ậ p đ ậ p sở hà tiếp tục đi tới từng bước hướng trên cùng vị trí mà đi huyết mạng tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn giờ khác này đại điện bên trong tràn ngập kiềm chế cảm xúc ẩn ẩn có kiếm minh quyền diết ảo mang giống va chạm liên tại những cường giả khác cho rằng muốn tại lớn sẽ mở ra trước tam cường phát sinh tranh đấu lúc một tiếng giả nua m hụt lắm điều tiếng vang triệt đại đệ ông một cỗ vô hình lực lượng để đại điện bên trong ba cỗ khí thế hoàn toàn tiêu tán phản phất không tồn tại sau đó bình vương xuất hiện ở phía trên thủ vị nương theo hắn xuất hiện những cường giả khác g ầ n t ậ n t h ở p h à o sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh trạng thái đây là lực lượng phát tắc quả nhiên đã đánh vỡ một loại nào đó giới hạn c h ắ c không được rất khó vượt cấp mà chiến sở hà nhìn xem bình vương thầm nghĩ tối hôm qua bình vương là thật nhằm vào anh em nhà họ nô hắn cảm thụ cũng không đặc biệt rõ ràng hôm nay bị bình vương phất tay hóa giải khí thế để hắn hiểu được vương cảnh cùng thiên cương chân chính trên lệnh nhưng hắn không s hắn hiện tại cách phá thiên cương chi không kém một trăm thần ma điểm thật muốn đánh chỉ cần bóp chết cây nhỏ người liền có thể nguyên địa dậm c h â n bật phá lại mượn trang thần mặt nạ đối mặt đã trọng thương chỉ có vương cảnh trung kỳ bình vương lại có sợ gì đạp đ ạ c đạp sở hà trực tiếp trèo lên lên bậc cấp ngồi tại cái cuối cùng vị trí bên trên từ đầu đến cuối đều không có nhìn một chút anh em nhà họ ngô phảng phất hai người căn bản không tồn tại điểm này để anh em nhà họ ngô lên cơn giận dữ nhưng lại cầm sở hà không có cách chỉ có thể làm phục vụ âm thầm chửi mắng đối với cái này bình vương phảng phất giống như không thấy nhìn phía dưới trầm giọng nói ra đã người đã đến đông đủ bình vương trầm a lên. bên quản đến đến Một t sự giọng nói ra lợi ích phân phối một lần nữa phân chia hết thẻ dựa vào thế lực nói chuyện gì phe thế lực tới trước vừa dứt lời sở hà chỉ vào bắc vương thành vị trí nói ra nơi đây đóng quân quyền bản t o a m lớn hoa những cường giả khác đều sắc mặt giật mình dù sao trước đó đều là thế lực nhỏ mở đầu trọng đầu hí thả ở phía sau nhưng lần này sở hà rõ ràng không theo sáo lộ ra bài anh em nhà họ ngô sắc mặt đen nhánh lại không đứng ra phản đối loại tình huống này sớm liền tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong cũng biết rõ tranh không đ o ạ n đuổi mà đại g i a n g rút kiếm môn vốn là có bắc vương thành đóng giữ quyền tự nhiên cũng căn bản không thèm để ý những võ giả khác gặp này cũng liền không có nói thêm cái gì chỉ có thể âm thầm cảm t h ắ n nhưng sau một khắc sở hà lại nói p hắn u c vừa mới trực tiếp há miệng trước hết đem trọng yếu nhất bác vương thành đóng giữ quyền lúc đầu bọn hắn liền không cách nào tranh đoạt tổn thất cũng không phải mình lợi ích nhiều nhất chính là nhìn sở hà như thế nhẹ nhõm thu hoạch được có chút ghét tại thuận tiện nhìn xem anh em nhà họ ngô hương nàng nhưng hiện tại sở hà trực tiếp muốn bắc vương thành một bên mười mấy cái thành trì quả thực là đang đào căn cơ của bọn họ trong lúc nhất thời chúng nhiều cường giả nhao nhao đứng dậy hét to không được lao phu không đồng ý b à n bang chủ cũng không đồng ý tuyệt đối không thể có thể sắt na toàn bộ đại điện trận trận khí huyết bành trướng trong đó không thiếu mấy nửa bước vương cảnh bên trong cường giả mặc dù bọn hắn đối với sở hà phi thường kiên kỵ sợ hãi nhưng bởi vì cái gọi là đoạn người tài lộn như giết người phụ mẫu bởi vậy dù là lại kiên kỵ cũng không thể chịu đựng được đối diện nô láo đại nô láo tam nhất nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh hỷ bọn hắn cũng không nghĩ tới sở hà hội ngông c u ồ n g như thế đi lên trực tiếp muốn bắc vương thành đóng giữ quyền không tính còn dự định trực tiếp cầm x u ố n g mấy chục tòa thành trì đơn giản cản rỡ không bên liên giới coi như hắn năng lực ép tại chỗ bình vương cũng sẽ không đồng ý như thế sở hà kẻ này liền chiếm cứ đại hoang nơi đ â y biên cảnh một phần tư địa bàn trở thành quái vật khổng lồ cái này tuyệt không phải một phương quan viên vương gia có thể chịu được cơ hội tốt、Ngô、lão đại truyền â m nói sở hạ như thế ngu xuẩn côn vọng hắn thật sự coi chính mình có thể chấn áp hết thảy một cái chưa tới vương cảnh tiểu bối mà thôi tuyệt đối là mới ra đời, mới là ra k h ô nói g rộng. gật biết trời cao đất rộng. Xác thực. Nô láo tam cao Xác láo đầu Nô n kể từ đó hai ắ đắc n khẳng định khác hội thế tội cái khác tất cả thế lực, tất b o quát bình vương. Dạng này h a ta c ò người có cơ hội h lập bán, n k ô nói ở đây trực tiếp chấn sát sở hà, không chừng có tiếp lại ở sở đây đoạt trực sát thể hạ, bắt v ơ n thành đóng giữ quyền. Nói. n g giữ g Hai ư nhìn về phía sở h ạ ánh mắt dần dần băng lãnh phía trên đại gia rút kiếm ông hai vị người nói chuyện nhìn về phía sở hà lộ ra kinh ngạc sau đó đều nhỏ bé không thể nhận ra coi trọng vương bình vương một chút mình hai phe thế lực chủ yếu căn cơ đều tại bắc vương thành nhiều nhất tại phụ cận mấy tòa thành chỉ có đóng quân quyền bởi vậy sở hà muốn vị trí đối với hắn hai quyền lợi cũng không xâm chiếm bất quá hai người bọn họ sớm âm thầm đầu nhập vào bình vương cho nên đối với hắn hai tới nói không xâm chiếm mình lợi ích tiếp theo chỉ cần không thể để cho sở hà làm lớn đều đang chờ đợi bình vương mệnh lệnh chỉ cần hắn cho cái ánh mắt hai người liền sẽ đối sở hà nổi lên liên hợp những cường giả khác nhất định có thể đem sở hà cùng chấn ma phủ hoàn toàn khu trụ đối với cái này sở hà phảng phất giống như không thấy căn bản không để ý chúng cường giả địch gì ánh mắt mà là thành thơi uống rượu trên cùng bình vương nhũ mày hắn đối với sở hà ngông cùng như thế đi lên liền muốn mấy chục tòa thành trì đóng giữ quyền đồng dạng phi thường bất mãn chẳng lẽ bình vương thầm nghĩ hắn cũng không rõ ràng như thế sẽ để cho bản vương bất mãn kiên kỵ thậm chí trực tiếp đậu thủ không đúng hắn có thể nhìn thấu nô lão nhị kế hoạch cũng hoàn thành phản xác tuyệt sẽ không như thế ngu xuẩn như vậy hắn đã dám như thế tất nhiên là có nắm chắc thậm chí không quan tâm mình hội sẽ không xuất thủ x o á t hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở hà mà sở hà cũng tại lúc này ngầm đầu bốn mắt nhìn nhau bình tính không lay động cũng không cái gì e ngại phản phất hai cái bình bọn người ở tại giao lưu thậm chí bình vương phát hiện sở hà nhìn mình ánh mắt tựa như nhìn người bình thường cái này bình vương chân mày những h i ê m trọng hơn ánh mắt của hắn chẳng lẽ lại tại hắn thế lực sau lưng bên trong láo phu bực này tu vi rất phổ thông mặc dù cũng không xem thường lại mơ hồ lộ ra xem thường mà lại hắn hoàn toàn tin tưởng mình trực giác lấy hắn thấy qua vô số người tầm mắt hoàn toàn có thể nhìn ra sở hà không phải đang giả vờ mà là thật không e ngại hắn tại xem thường hắn nhìn tới bình vương thầm nghĩ đối phương tịnh không để ý mình lại khả năng cân nhắc đến đại hoàng hoàng triều hoặc cân nhắc đến sau lưng mình thế lực lịch, luyện ị c h l quy tắc cũng lựa chọn thủ vệ q u ý củ như vậy mình tuyệt đối không thể phá làm hư q u ý củ nếu không r ấ t có thể sẽ nên đón hắn phía sau cường giả đến báo thủ và n h hắn đặt chén rượu xuống cũng không nói chuyện sở hà phía d ư ớ i có cường giả chất vấn ngươi dựa vào cái gì dám muốn nhiều như vậy thành trì đóng giữ quyền dựa vào cái gì ngươi một chút muốn nhiều như vậy để chúng ta những thế lực này nên làm như thế nào dựa vào cái gì và n h sở hà manh đem chấn ma kim đào vô lên bàn lạnh như bằng nói chỉ bằng cái này theo bình thành đại hội quy củ thành trì đóng giữ quyền có năng giả cư trì, bản tọa hôm nay muốn những thứ này thành trì người không phục đứng ra có thể tiếp bản tọa một đao kẻ bất tử lưu toàn thây nói hắn toàn thân khí huyết đột nhiên bắn ra t á m đầu huyết mạch ở sau lưng hiện hiện giữ tợn gào thét t ử s ắ c lôi đỉnh chiếu giỏi mặc dù hắn mỗi tháng vẹn vẹn có thể sử dụng hai lần trang thần mặt nạ nhưng chỉ phóng thích khí thế lại không hạn chế、Soạn. phía dưới t r u n g cường giả gặp này đều có bắn tịa xương sở thật sự là sở hạ quá cuộn vọng quá bá đạo hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt nhưng nhìn bên trên phương sở sông bàng đại uy thế lại nghĩ lên hôm qua v để đều chúng cường giả âm trong h lúc nhất g n thời đại điện lại lần nữa an tĩnh lại sở hà một người uy thế trấn trụ phía dưới hơn mười vị cường giả để bọn hắn không dám nói thêm cái gì thậm chí sinh ra vị này cũng chỉ là chiếm cứ một phần tư c bởi vậy hiện trường còn sót lại không đến hai mươi cái đứng thẳng thế lực phía trên bình vương lông mày càng ngăn hắn không thể trực tiếp ngăn cản sở hạ cũng không muốn để hắn thật thu hoạch được này lợi ích hắn lập tức hơi lắc đầu lại gật đầu động tác c h ẩ n nấp chỉ có đại giang rút kiếm tông người nói chuyện trông thấy hai người lập tức hội nghị Khủ, khủ. đại giang bang bang chùi ho nhẹ nói sở hình ngươi lập tức muốn mười mấy cái thành trì đóng quân quyền có chút quá xác thực kiếm tông người nói chuyện cũng đi theo phụ h o ạ n n h a sở h à ánh mắt nhìn về phía hai người sắc mặt không thay đổi nguy cười nói hai n g ư ờ i có ý kiến vậy liền ra chiến nói hắn lại có đứng dậy động tác chấn ma kim đao cũng xuất hiện trong tay phía sau tám đầu huyết mãng càng thêm giữ tận đại giang giúp người nói chuyện dê kiếm m ô n người nói chuyện mạnh vũ thảo tính tình như thế bạo sao nói cam liền cam người cái này thật sự là ai cũng không phục ca hai mươi t r ư ớ c một nghìn không trăm mười tám tranh chấp bắt đầu ngõ mã thực lực giờ phút này đại giang bang ban chủ kiếm t ô n g tông chủ hận không thể lập tức đứng lên cùng sở hà đến trận c h é m giết hai người bọn họ cũng không phải hạ người lỗ mãng biết được sở hà thực lực phi phạm đồng thời nhìn bình vương trạng thái phía sau khẳng định có mạnh thế lực lớn tại trẻo trống bởi vậy cũng không muốn đắc tội quá chết nhưng đồng dạng không dám vi phạm bình vương ý nguyện chỉ có thể lựa chọn một cái thích hợp với cắt ha ha đại giang bang bang chủ cười v à n ó i sở huynh chớ có vội vàng sao động đơn giản là chút lợi ích làm gì làm tỏ chuyện người ta cũng đều tính chúa tể một phương tuy ý hạ c h à n g giao đ ấ u ha không làm mất thân phận sau đó lời nói xoay chuyển nhưng sở huynh há miệng muốn mấy chục tòa thành chỉ thuộc về quyền làm biên cảnh nguyên lão lao phu cũng phải thay thế lực khác nói một câu ngươi nói đúng không nói hắn cho phía dưới trung thế lực đầu mục n g á y mắt lập tức bọn hắn từng cái đều phụ hòa nói đúng dương bang chủ đến cho chúng ta chủ trì công đạo dương bang chủ mà nói chúng ta tin phục mời dương bang chủ làm chủ、Soát. lớn giang bang chủ đưa tay ép xuống tiếp tục nói ra đã như vậy lao phu có một cái kế hoạch không bằng chúng ta lần này tranh đấu đổi một cái cách chơi cùng dưới trướng giao đấu tranh đoạt lợi ích như thế cũng không thương tổn hòa khí sở huynh ý như thế nào hử sở h à lệnh hư một tiếng cao ngạo nói một đám tạm ngư bản tọa cũng lười đ ộ n g thủ nói hắn lại lần nữa bình tĩnh ngồi xuống phất phất tay ngọ mã ngươi xuống dưới đùa dẫn một chút rõ ngọ mã ra khỏi hàng định không n g ạ chấn ma phủ hí danh hắn thân thể đạt mạnh đến đến trong đại điện diễn võ khu nơi đây có trận pháp ngăn cách chính là đặc biệt vì lần này bình thành đại hội chuẩn bị có thể phòng hộ vương cảnh trở xuống chiến đấu dư ba k h u y ế t tán chấn ma phủ chủ sở hà tọa hạ hộ pháp n g ọ mã ai đến vẫn là cùng đi n g ọ mã nhìn khắp bốn phía ngầm đầu g ỡ ữ a ngực nói cái gì phía dưới chúng cường giả bao quát phía trên lớn giang ban chủ k i ế m tông tông chủ đều đầu trắng váng nhao nhao suy đoán cuồn vọng đến cùng phải hay không chấn ma phủ quen thuộc sao từng cái đều như thế tự đại côn đồ một cường giả dưới chướng thanh niên phóng tới diễn võ khu chỉ là thiên cương sơ kỳ cũng dám ở này hồ ngôn đoạn b à n h hắn lời còn chưa dứt thân thể đột nhiên giữa không trung chỉ trệ phía trước vốn nên ở nơi đó ngọ mã biến mất không thấy gì nữa mà hắn tầm mắt bên trong thì xuất hiện vô cùng cự quả đâm to b à n h nắm đâm cấp tốc phóng đại chính giữa hắn phần bụng siêu b à n h hắn lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về trực tiếp đập xuống đất miệng phun màu tươi cuối cùng càng trực tiếp hai chân đạp một cái ngay tại chỗ giá hôn mê một quyền đánh phế đồng cấp địch nhân chúng cường giả nhìn ngọ mã ánh mắt thêm ra mấy phần coi trọng nhưng cũng vẹn vẹn nhiều mấy phần mà thôi dù sao n g õ mã mới thiên cương sơ kỳ đối bọn hắn tới nói không tính là gì ta đến lại một thanh niên cường giả lại lần nữa lao ra bất quá cũng không có l ô mãng mà là tiến vào diễn vo khu t r ư ớ c làm ra phòng ngự tư thế phòng n g ự a bị n g õ mã đánh lén nhưng lần này n g õ mã nguyên địa không động chân trái tiến về phía trước một b ư ớ c b ư ớ c ra một kích hiệu tay kích thuận thế trước kích đặt đất thông thiên tháo không tốt vọ tới thanh niên nội tâm phát lệnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi sau đó không dám có bất kỳ trần trờ cũng vô pháp làm ra dư thừa cử động chỉ có thể đem hết toàn lực phòng ngự cho ta cản không ở b à n h gian g g i á c một trận tiếng xương nước âm từ thanh niên trên thân vang lên chỉ gặp hắn cánh tay lấy trình độ q u ỷ dị hối lượn khuỵu tay kích tiếp tục đi tới đánh vào hắn trên lồng ngực hộ tâm kính những thanh m à nát tính cả lồng ngực cũng sụp đổ bộ phận siêu hắn thân thể đồng dạng nhanh chóng lùi lại cuối cùng thình lình cũng rơi xuống tại vừa mới ngất thanh niên bên cạnh hai con ngươi lật một cái hai chân đạp một cái đi theo ngất giờ khắc này chúng cường giả nhìn ngọ mã ánh mắt thêm ra dị quang hắn vừa mới xuất thủ chiến cuộc nắm chắc ở mỹ vị trí công kích là đối thủ yếu kém nhất địa phương đồng thời hoàn toàn thừa dịp xuất thủ thanh niên đem rơi chưa hạ thấp thời gian không cách nào tại có dư thừa động tác làm ra phản kháng lại nhìn hắn rơi xuống vị trí thì càng có thể nhìn ra hết thệ không phải t r ù n g hợp đều tại ngõ mã trong dự liệu đây là một vị võ đạo đại sư nháy mắt no x o á t mấy cường giả lướt nhau âm thầm cho dưới trướng chuyền âm sau đó năm gái thanh niên tập thể ra khỏi hàng đã huynh đài nói cùng tiến lên vậy bọn ta liền không khắc khí nói năm người đồng thời phóng tới đài diễn võ cũng ở giữa không trung phân tán từ bốn phương tám hướng phát động tuyệt á c lôi đình quyền mánh hổ mọi tim đại điệu nước gia trưởng ngũ độc trị kiếm phá thận thân hương lập tức ngọ mã lâm vào tuyệt cảnh đối mặt năm cái cùng cấp bậc cường giả đã không phải đơn giản kỹ xảo có thể đ ề n b ủ nhưng chúng cường giả ánh mắt nhìn về phía sở h à lúc lại phát hiện hắn chính bình tĩnh uống rượu căn bản không quan tâm phía dưới chiến trường cũng giống như không nhìn ra ngọ mã lâm vào trong nguy hiểm hậu phương tị x à vị dương thân hầu đám người đồng dạng bình tĩnh c ũ n g làm mười hai cầm tinh bên trong không sợ nhất quần chiến chính là ngọ mã bởi vì hắn thể lực đơn giản vô cùng vô tận Quả trung nhiên. phong Ở vào trung tâm bị ạ lại Lại o tháo. ngõ mã sắc mặt khinh thường, lại lần nữa tiến về phía trước một bước bước ra, một tay dựng thẳng sông đập đất, thông tin tháo. Lại là này. mã mặt một một sắc trước bước bước chiêu tay đất, khuyệu phía là ra, về đập b công kích phương vị thanh niên sắc mặt tối đen hoàn toàn không nghĩ tới ngõ mã sẽ còn lập lại chiêu cũ cũng không nghĩ tới mình vận khí sẽ như thế trên l ệ n h cũng may có vết xe đổ lập tức đem năng lượng toàn tre ngược miệng mình tuy bị đánh ra chiến trường còn có bốn người khác ngõ mã tại công kích mình lúc mất đi tiên cơ lại như thế nào ngăn cản nhưng h ắ n trước khi rơi xuống đất lại hai con ngươi trường lớn phản phất trông thấy cái gì đài diễn võ ngõ mã một kích đánh bay một người chân trái vì cùng đùi phải hướng về sau hung hăng đà tới và anh giang g i á t lại một vị cường giả thanh niên thổ huyết bay ngược đồng thời ngõ mã thân thể phía bên phải hung hăng đánh tới cấp tám vang sơn và anh phía bên phải thanh niên đồng dạng bị tại chỗ đụng bay thổ huyết thân thể trong nháy mắt nện đến đại điện trong vách tường có thể thấy được này cỗ lực lượng mạnh mẽ mà mã mị mà càng nhờ vào hoàn ngọ nhờ phản chấn thân thể vững chắc, rơi xuống chân phải, thu chân trái, hoàn mị tránh đi đỉnh đầu chân áp mà đến thanh niên. chắc, thể phải, thu đó đi đầu áp trái, rơi sau đó lên đỉnh đầu thanh niên không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt bên trái bản công kích ngọ mã thanh niên một q u y ề n đánh trúng phần bụng ai ta thao né tránh hai thanh niên đồng thời lên tiếng lại thì đã trễ chỉ gặp ngọ mã lại lần nữa lấy chân trái vì cùng vọt tới trước toàn bộ thân hình đi phía trái đánh tới một tòa hư hảo núi nhỏ từ hắn phía sau hiện hiện đi theo thứ nhất lên hung hăng vọt tới rơi xuống thanh niên Cấp từ trên trời giáng xuống thanh niên chỉ cảm thấy đại sơn đ á n h tới trong nháy mắt thân thể tê dần mất đi ý thức bên trái thanh niên mặc dù cùng ngõ mã khoảng cách một người lại cảm giác cự lực từ năm đấm vào tới trận trận nước xương từ năm đấm lan tràn toàn bộ thân hình ý thức tiêu không giờ khắc này phát sinh quá nhanh dù là ở đây chúng cường giả cũng không có kịp phản ứng chỉ thấy phóng tới ngõ mã năm cái thanh niên đã càng nhanh chóng hơn độ bay ngược trở về miệng phun màu tươi b à ảnh ít năm 5 cái thân thể rơi xuống âm thanh n m vang lên đồng thời ngõ mã thu chân đứng chắc tay ngắm nhìn một phía còn có ai thật sự là dày vò k h ố n khổ để bọn hắn cùng tiến lên giờ k h ắ c này hắn giống như chiến thần dựng đứng đài diễn võ bên trên mặc dù tu vi chỉ có thiên cương sơ kỳ lại làm cho chúng cường giả cho mày đối phương vừa mới h i ể n lộ chiến lược đã không phải thiên cương sơ kỳ phạm chủ thậm chí coi như bình thường thiên cương trung kỳ cũng không thể làm được vừa mới như vậy gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng cái này liên đệ chúng cường giả có chút kéo không xuống mặt m ũ i dù sao vừa rồi đã có năm cái đồng cấp cường giả tập thể đi lên dây bại hiện tại chính là điều động thiên cương trung kỳ cũng chưa chắc có thể thắng lợi về phần thiên cương hậu kỳ cái kia tại đại hoàng biên cảnh đã thuộc đại lao cấp bậc nhìn sở hà dưới trướng trong đội ngũ cũng không thiên cương trung hậu kỳ bọn hắn muốn phái cái này nhóm cường giả sợ sẽ để cho sở hà tự mình hạ tràng vậy coi như thuồng phí tâm cơ trong lúc nhất thời chúng cường giả âm thầm truyền âm làm sao bây giờ t á o phu như thế nào biết được cái này ngọ mã tuổi tác không lớn coi như cũng coi như vị thiên kiêu cấp nhân vật đúng vậy à bậc này trường hợp đã không thích hợp lại phái người đi lên nhất định phải thay đổi người này phía trên bình vương nhữ mày đại giang ban ban chủ kiếm tông tông chủ sắc mặt tâm trầm âm thầm truyền âm phía sau kiểm tông tông chủ cười lấy nói ra vị tiểu huynh đệ này thật sự là tốt tuấn thân thủ tương lai chắc chắn hiện lộ tài năng lại là ta biên cảnh một phương đại lao cấp nhân vật không thể so với chúng ta c h a n h l ệ n h thậm chí hội đột phá vương cảnh tiêu dao một phương không thể bình thường đối đãi hắn đã liên này b y trận tiếp tục đánh xuống cũng có sai lầm phong phạm thế lực khác thắng cũng sẽ rơi tiếng người trôi sở huynh vẫn là thay cái dưới trướng giao lưu một phen nói hắn cười tầm tìm nhìn xem sở hạ một bộ thỉnh giáo bộ dáng nhưng trong lời nói ý tứ lại phân mấy tầng thứ nhất trực tiếp nói thẳng ngọ mã chiến đồng cấp lực quá mạnh hắn tại chiến đấu tiếp thuộc về g i a lận thứ hai, nói hắn ngay cả đánh ngay nói cả ba càng là cuồng khen ngõ mã nói đối phương tương lai có thể trèo lên vương cảnh hội siêu việt mọi người tại chỗ để hắn sinh g i a n g l ị c h phản tâm lý từ đó sẽ không tiếp tục thần phục sở hà cái này chính là người già thành tinh trong lời nói giấu như đồng thời hoàn toàn là dương mưu coi như sở hà nghe ra cũng không quan trọng dù sao là quang minh chính đại khích lệ đối với cái này sở hà vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh v ảnh hắn đặt chén rượu xuống sợ người, người hà cao giọng nói rõ ba người lĩnh mệnh đều thân ảnh trước bức gia hiện tại đài diễn võ bên trong đứng thành tam giác hình thức đồng thời ngõ mã thân thể nhoáng một cái Biến sở hà sở. Sở giờ đ phút này hoàn toàn chiếm thượng phong một người chấn áp tất cả cường giả coi như chậm rãi bức bách cũng có thể lấy được đại lượng thành trì đóng quân quyền lại hội mạo hiểm như vậy còn đơn đà độc đấu quân chiến đều có thể cái này đơn giản đã không thể dùng cuồng vọng để hình dung đơn giản căn bản không có đem ở đây thế lực để vào mắt giờ phút này bọn hắn ánh mắt nhìn về phía vị dương tị xà thân hầu ba người chỉ gặp ba người đều là bình tĩnh dựng đứng tại đài diễn võ đối với nhà mình chủ thượng vừa mới thổi đến tiểu như châu bỏ một chút cũng không ngoài suy đoán chỉ là trên thân khí thế tại dần dần kéo lên ba cái thiên cương sơ kỳ kiếm tông tông chủ thầm nghĩ xem ra thực lực cũng không bình thường nhưng lại không p h à m đoán chừng cũng tranh lệnh n g õ mã một chút lại nói lần này hắn tự đại nói nhưng còn chiến chỉ cần chúng thế lực dưới trướng thiên cương sơ kỳ cường giả cùng nhau tiến lên liền coi như bọn họ bên trong có một hai người chiến lực có thể so với ngõ mã cũng không được nghĩ đến nơi này hắn cười lấy nói ra đã s ở phủ chủ tự tin như vậy chúng ta tự nhiên cũng muốn phụng đổi mới là nói hắn cũng phất phất tay lập tức hậu phương một vị thanh niên kiếm khách ra khỏi hàng phía sau trường kiếm ông ông tác hưởng kiếm ý n g ú t trời tu vi cũng là thiên cương sơ kỳ nhưng hiển nhiên không là vừa vạn xuất thủ loại kia tồn tại có thể so sánh chiến lực chân chính coi như không bằng ngõ mã cũng coi như đỉnh tiêm đồng thời đại giang bang bang chủ phía sau đồng dạng đi ra một cái thô cạnh đại hán trên người đối phương khí thế đồng dạng cường hành không thể so với đeo kiếm thanh niên kém bao nhiêu hai người chính là riêng phần mình thế lực nhất mới quật khởi thiên tiêu mà những cường giả khác gần đây cũng không tại bận tâm cái gì cái gọi là mặt mũi lần này bọn hắn muốn tại thất bại sẽ triệt để mất đi mấy chục tòa thành chỉ thuộc v ề quyền thậm chí vốn định khoanh tay đứng nhìn thế lực cũng cho rằng đây là cái cơ hội tốt không ít thế lực đồng dạng phái ra thiên cương sơ kỳ cường giả âm thầm căn dặn một chút tình huống mà kích động nhất không ai có thể hơn tại anh em nhà họ nô hai người bọn họ tự mình điều động bốn vị thiên cương sơ k ỳ cường giả hạ tràng đồng thời âm thầm phân phó không cần lưu thủ một khi có cơ hội có thể trực tiếp hạ sát thủ chiến trường vô tình không cần sợ hãi đúng giết chết bọn hắn tính lao tử lao tử tuyệt đối có thể thay các người gánh vác áp lực làm liền xong rồi phía trước mấy cái bị sai phái ra đến cường giả thì biểu lộ khác nhau có là trong mắt chứa cửa hận dự định có cơ hội thật muốn vì ngôi nhị ra báo thù rửa hận nhưng có thì tràn ngập kiên kỵ dù sao bọn hắn biết sở hà thực lực chân chính mạnh cỡ nào kết hợp với hôm nay cường thế như vậy trạnh thái nếu Bọn hắn hạ một t h là hắn có thể là nghe q u n một h mươi hai cầm tình cái này ghi chép này phương thế giới cũng có chính là có rất ít người đề cập nghe nói là thượng cổ nhớ lúc phương pháp mà ngõ mã Vị d ư ơ như g tị t xà, â n n hầu đám g ờ i rõ ràng là vậy ì cùng một loại người. một t loại h t theo tình tính, muốn cẩm m ấ vị này rất có thể thực có liên ự c chân chính cũng không h、so、ngỏ n kém so bao mã u h ư vậy, liền quá kinh khủng bực này xem xét t u ổ i không lớn lắm thiên tiêu thật muốn có m ộ ư ơ i hai vị nhiều hắn đại biểu sở hà thế lực sau lưng khả năng so hắn tưởng tượng bên trong còn lớn hơn thân phận khả năng cũng viễn siêu hắn đã từng suy đoán khả năng tại cái tiêu phe thế lực cũng coi như hạch tâm đệ tử hai là sở hà vẫn như cũ biểu hiện rất bình tĩnh dù là trông thấy có hai mươi vị thiên cương sơ kỳ ra khỏi hàng hạ tràng tự tin của hắn đến cùng đến từ phía dưới ba vị giới trướng vẫn là phía sau cường giả chân chính hoặc là hai cái đều có mãi m ạ i thật làm cho người đau đầu bực này tồn đang vì sao sẽ đến đến bản vương địa bàn đến cùng nên làm như thế nào mẹ nó mặc kệ trước ổn định hắn lại nói cùng làm thì về sau bản vương trực tiếp xin triệu hồi hoàn thành đối với một bên thị x à thân hầu hoàn toàn không cái gì công kích mà cái khác m ộ ư ơ i tám vị thiên cương sơ kỳ cường giả tại lúc này cũng thân thể vọt tới trước có thể tại như thế loạn thế tu đến thiên cương cảnh chiến l ự c tiềm lực khả năng kém xa n g ngõ mã đám người nhưng ý thức chiến đấu cũng không thiếu khuyết bởi vậy tại kiếm khách đại hán lựa chọn vị dưỡng lúc bọn hắn m ộ ư ơ i tám người chia hai đội một đội m ộ ư ơ i hai người công thân hầu sắp chiêu nhiều lần ra dự định tốc chiến tốc thắng một đội sáu người hiện lên phòng ngự t r ả thái dự định ngăn chặn t h xã để nàng không cách nào trở về thủ lần này đều không có k i n h thưởng dù là hai mươi vị đánh ba vị vẫn như c ũ lựa chọn bảo thủ công kích đối với cái này liên liên n g o mã lục phong tuất cầu cũng âm thầm gật đầu nên nói hay không n à y phương thế giới võ giả so hạ giới có chỗ thích hợp kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn sở hà thì căn bản không chú ý phía dưới chiến đấu ngay tại ngẩm từ tu luyện công pháp hồn để cao tu vi nói cho đúng công pháp này còn là lúc trước hắn từ đại h o a n g hoàng, hoàng t r i ề u một vị tiên sinh dạy học trong tay đoạt được đồng thời một năm qua này hắn thông qua đặc thù linh hồn lực phụ trọ để môn công pháp này đẳng cấp biên càng sâu không lường được đoán chừng tương lai hội so với lúc trước người sáng lập càng kiểu như châu bò về phần lý kiện đại hắc b a n g quạ ba người bọn hắn ngay tại không coi ai ra gì cái s o c tịch ăn cứ gọi là cái mánh đối với phía d ư ớ i chiến đấu căn bản không có thời gian nhìn thậm chí đem phụ cận hai bên trên bàn ăn cầm về đại diễn võ tới tốt lắm thay đổi căn khôn vị dương sắc mặt khẽ giật mình trong tay quải t r ư ở n g gõ nhẹ mặt đất ông hắn dưới chân ngũ giác trận pháp hiện hiện trực tiếp đem t ị xà thân hầu bao phủ ở bên trong sau đó hắn phía trước xuất hiện một trận g ầ n sóng phản phất một cái vô hình đại môn mở ra chém phá t i ế n quang quyến quang n m vang rơi xuống ông ba động kịch liệt dẫn động dưới chân ngũ rắc trận pháp cũng tại lây nhẹ nhưng lại chưa xuất hiện vỡ vụn cùng lúc đó tị xà thân hầu trước người đồng thời mở ra hai tòa vô hình chỉ môn một đạo vô cùng q u ỳ n quang một đạo phá tiêu kiếm khí ủng ra cái gì đáng chết chính phong tới tị xà thân hầu cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi hết thể phát sinh quá nhanh dung không được bọn hắn phản ứng vây anh một tiếng bảng chấn động mạnh tiếng vang triệt đại điện siêu siêu tại chỗ thực hai vị thiên cương cường giả thân h n h bay ngược ở giữa không trung thổ hết không ngừng thoi thót dù sao đây chính là hai vị cường giả đỉnh cao muốn đối phó vị dương một cách Há hắn lại bọn hắn có trận h ể ngăn cản. t pháp sư kiếm khách đại hán gặp này lên tiếng kinh hô cái k h á c cường giả thanh niên đồng dạng sửng sốt một chút không thể tin được một vị trẻ tuổi như vậy trận pháp sư liền tại bọn hắn trước mắt dù là ở đây phương đại thế giới trận pháp sư cũng không phải vắng vẻ chi địa thế lực nhỏ có thể có được nhưng mà chưa chờ bọn hắn nghĩ nhiều nữa thân hầu đã thừa dịp vị dương c h ấ n trụ toàn trường bước chân tại trong trận pháp na z i hai tay hóa thành nói đạo tàn ảnh tốc độ nhanh chóng coi như quan chiến tất cả mọi người không thấy rõ ba ba ba ba ba ba đỉnh keng keng một trận binh khí rơi thanh âm vang lên chỉ gặp trong ba người mười mây thanh binh khí rơi xuống đất chính phóng tới tị xã thân hầu hai người cường giả thanh niên chỉ binh thậm chí mấy cái ngô già sai phái ra cường giả trên mặt phiếm hỏng dần đẩn nâng lên xuất hiện d ấ u bàn tay ta mẹ nó l a o tử binh khí mặt của ta đau quá tiêu thảm kinh hô từ tứ phía chuyển đến mười cái cường giả thanh niên nhìn xem mình giống tuyết hai tay lại nhìn phía trước trên mặt đất tán loạn binh khí khó có thể tin rõ ràng vừa mới tại binh khí trong tay của mình cứ như vậy biến mất làm cho không người nào có thể lý giải đây là thần đầu chi thuật nói mà tại thân hầu quy vị trong nháy mắt tị x a thì nhẹ phất ống tay á o một cỗ tử sát x ư ơ n g mù đột nhiên xuất hiện đem đài diễn võ hoàn toàn bao phủ ở bên trong để bên ngoài chúng cường giả thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì chỉ nghe bên trong không ngừng chuyển đến trên thân thể rơi xuống âm thanh lít nhá lít nhít hiển nhiên đều không đơn giản một kiếm khai thiên quyền phá núi sông hai t i ê n giống to từ x ư ơ n g mù tím bên trong chuyển đến siêu siêu hai thân ảnh cũng từ giữa sông ra một mực vọt tới trước mấy chục mét mới dừng lại đám người cũng rốt cục thấy rõ bọn hắn bộ dáng cơ bản giống nhau quần áo phảng phất bị ăn mòn vỡ vụn không chịu nổi bên trong làn da biến thành màu đen không ngừng lắc đầu bước chân phủ phiếm hiện nhiên thụ thương không phải mái tóc có chút t r ắ n g bệnh một chút liền có thể nhìn ra không phải trúng độc mà là hao tổn tinh huyết thó nguyên dẫn đến độc tiêu hao t i n h huyết thó nguyên đây là hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực h i ệ n nhiên là tị xà thân h ậ u vị dương trong ba người hai loại năng lực mà lại đã biết là ai tị xà là độc thân h ậ u là tiêu hao tinh huyết thó nguyên về phần vị dương là t r ấ t pháp ông từ sát x ư ơ n g mù khí tiêu tán bên trong tràng cảnh xuất hiện trước mặt mọi người nổ ngang trên đất nằm mười sáu vị cừng dạ tại r chiến đấu phạm vi bên trong đã là tu ra đến dù là lại quỷ dị cũng không tính gian lận nhưng bọn hắn nhìn xem hôn mê mười sáu người lại nhìn bất lực tái chiến kiếm khách đại hắn càng bất đắc dĩ chẳng lẽ liền muốn nhường ra mấy chục tòa thành trì lợi ích sao lón giang ban g chủ kiếm tông tông chủ hai mặt nhìn nhau hai người bọn họ cũng căn bản chưa đoán được sẽ phát sinh cái này các loại tình huống hiện tại coi như hắn hai cũng không biết làm sao bây giờ dù sao vừa mới đã đem nói được trình độ kia phía trên bình vương song mắt lạnh lùng dần dần c h u y ề n thành bình tĩnh h ắ n mặc dù rất k h n g phục cũng vô pháp ngăn cản nếu không sợ dẫn tới sở hà phía sau tồn tại xem ra muốn ngăn cản hắn phát triển còn phải từ phía dưới thế lực khác độc thủ coi như sở hà mạnh còn có thể một người chấn áp mười mấy cái thành trì không thành vẫn là tuổi trẻ không biết lập tức động quá nhiều người lợi ích dù là thực lực mạnh cũng sẽ xảy ra chuyện mà ngay tại hắn đang tự hỏi như thế nào mưu đồ lúc lại nghe sở hà nói ra liên bản tọa ba cái dưới trướng cũng đánh không lại thật ra r ư ớ i đi bản tọa lừa nhắc cùng các ngươi c á i cọ cái kêu ba mươi mấy cái thành trì bản tọa chỉ cần hai mươi cái còn lại coi như bản tọa từ bi tặng cho các ngươi nói hắn tùy ý một chỉ địa đô tới gần bắc vương thành hai mươi tòa thành trì đem còn thừa thành trì nhường lại lời này vừa nói ra để lúc đầu tuyệt vọng cường giả sắc mặt c ù n g hy sở phủ chủ đ ạ i nghĩa sở phủ chủ thật sự là người tốt ta sở phủ chủ ta l á o ngư về sau cái kia về sau tường đều k h ô n g phục liền phục ngươi trong lúc nhất thời chúng thế lực người nói chuyện n h a o nhau lên tiếng bình vương manh ý mãi m ạ i đều là bản vương thành trì sao còn để tiểu tử này đưa ra làm ân tình thu mua lòng người đương nhiên hắn không biết là sở hà từ đầu đến cuối chỉ tính toán muốn hai mươi tòa thành trì nếu không thành trì lại nhiều đã trước mắt chấn ma phủ đệ t ử quy mô tới nói không cách nào khống chế bất quá đồ vật liền phải hướng nhiều mớn như thế mới khiến cho người có giảm s ó c thời gian thật đi lên muốn hai mươi cái thành trì đồng dạng sẽ chọc cho chúng n ộ hiện tại mặc dù cũng muốn hai mươi thành trì lại làm cho không ít cường giả cảm kích cái này chính là vào t r ư ớ c là chủ mị lực ai đại hắc lắc đầu còn phải là lao đại đoạt người khác đồ vật còn để cho người ta nói tạ ơn ân n g o n nhân a trưng một nghìn hai mươi một trực tiếp rời đi cản dỡ đến cùng giờ phút này liên liên chính nghiên cứu muốn hay không tự mình hạ tràng đại giang bang ban chủ kiếm tông tông chủ cũng t h ở p h à o vừa mới bởi vì bị buộc thật chặt nhà mình đệ tử đi lên lại không có chút nào hành động để bọn hắn mất mặt cho nên sợ bình vương sinh khí nổi giận hai người đã tối tự chuyện âm thương lượng hợp lực đối phó sở hà nhưng trong lòng lại kiên cố kỵ sở hà thực lực sợ h ã i hạ tràng hội càng mất mặt hiện tại sở hà chủ động từ bỏ non nửa thành trì thuộc về quyền lập tức đều âm thầm t h ở phảo bất quá hai người nhìn xem phương những cường giả khác phản ứng cũng minh bạch sở hà làm như thế đến cùng cỡ nào dù ý những cái kêu bản đối với hắn phi thường tự trị thậm chí có thể so với giết bọn hắn phụ m n u tồn tại lại ngắn phút chốc chuyển đổi hóa ái, phản phất vừa mới muốn cướp thành trì đóng quân quyền không phải sở hạ thậm chí không ít cường giả trên mặt càng lộ ra vô cùng vẻ cảm kích mẹ nó đại giang bang bang chủ nói không nghĩ tới sở h à loại này t h u kệch hán tử lại cũng có như thế tâm cơ có thể cướp đoạt nhiều như vậy thành trì còn để những cường giả khác mang ơn thật không đơn giản hù kiểm tông tông chủ nói ngươi làm a đều là ngươi đâu chỉ biết đánh trận căn bản sẽ không động não cam đại giang bang bang chủ ý mãnh ý ỉa mãi mãi mãi m ngươi mẹ hắn với ai hai đâu Động đầu hắn ô tông tông không không n bằng một quyền cột ngã, gọn càng. ngươi xuống ngã trên, bình vương g một Kiếm cột đặt chủ, phải Phía sao. s c phức、tạp. Thực, mặt tạp. h ắ rất phẫn nộ sở hà trước mắt thu hoạch được cảm giác ứng toàn thuộc về hắn hiện tại hắn chẳng những ngạnh sinh sinh cướp đoạt hai mươi tòa thành trì còn để những cường giả khác cảm động đến rơi nước mắt l i ề n mẹ nó không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng hắn có thể làm sao kiên kỵ sở hà thế lực sau lưng cũng không dám bên ngoài n h ầ m vào chỉ có thể nghe mà mặc cho chi tối thiểu sở hà biết tiền tối chủ động lui về một chút thành trì đóng quân quyền để hắn cũng thở phào nhìn tới Bình vương tâm h nghĩ hắn ứng không phải muốn tại thời gian ngắn nhất q u y ế t trường tăng thế lực mà muốn tiến hành theo chất lượng như thế bản vương có sung túc thời gian có thể rời nơi đây không cần chính diện va chạm kẻ này nghĩ đến nơi này hắn âm thầm t h ở phào nói ra đã như vậy sự tình như thế định ra đến hai mươi tòa thành trì cùng bắc vương thành đóng quân quyền kể từ hôm nay về trấn ma phủ thẳng đến lần sau chiêu mộ đại hội một lần nữa phân phối về phần đóng quân thành trì thu thuế vẫn như cũ quy c ủ cũ đóng quân thế lực lưu nửa dưới còn thừa nộp lên đại hoang hoàng triều đồng thời cũng phải nhớ kỹ cần phải không thể để cho thành trì bị yêu ma xâm lân nói hắn vô ý thức nhìn về phía sở hạ dù sao ở đây chúng thế lực chỉ có c h ấ n ma phủ vừa mới quật khỏi coi như anh em nhà họ ngô cũng đã quật khởi mấy năm những quy củ này cũng chỉ cho sở hạ nói là được hắn cũng sầu lo sở hạ bực này tồn tại hội không tuân quy củ mà thuế địa phương thu nói nộp lên cho đại h o a n g hoàng triều nhưng ở giữa bình vương phủ khẳng định giữ lại rất lớn một bộ phận cuối cùng chỉ cần nói biên cảnh hỗn loạn chấn áp thành trì chi phí quá thăng chức có thể giải thích đối với cái này đại hoàng hoàng triều cũng mở một con mắt nhắm một con mắt hẳn là sẽ không bình vương thầm n hắn tất lại tuổi tác như vậy không đến mức biết những cái kia kẻ già đời tiểu động tác lại nói coi như hắn muốn giữ lại cái kia hai mươi tòa thành trì cũng giữ lại không được quá nhiều không quan trọng lúc này các đại lao đang không ngừng suy tư nghiên cứu mình sắp có thể thu được lợi ích đến cùng bao nhiêu phía dưới chúng cường giả thanh niên thì đi ra phía trước nâng diên phần mình thế lực hôn mê thanh niên tài tuấn nhao nhao lo l ắ n g nói lão nhị ngươi không sao chứ tam điệt ngươi cũng không thể chết ta ngươi v ừ a chết vợ ngươi a i có thể giúp ngươi chiếu cố a t h o nhi ngươi phải chết ta lại phải lại muốn một cái xem ra phải nếu g đi cường lực hoàn. Đồng thời, bọn hắn đang kêu gọi thân bằng đồng thời, dương, người, người. h pháp hoàn. thời, hắn thân hảo hữu thời, ánh nhìn phía thân hầu ba người, vừa mới ba vị này bày ra thực ĩ biện bọn bên ba ba bày đi điểm đài diễn mới trên này n quá đều đem làm lực lực mắt mức tị xa, vừa ra kêu về võ vị vị dò như sở hạ bực này bá chủ cấp tồn tại làm ra kinh thiên động địa sự t ì n h bọn hắn sẽ không để ý dù sao cái này nhóm cường giả cách bọn họ còn có khoảng cách nhất định nhưng vị dương ba người khác biệt mọi người tu vi đều như thế mà lại tuổi tác so với bọn hắn còn ít hơn nhiều Tại thiên cương cảnh cương bởi ự sự c cái tiểu cảnh giới đều có thể đã lần, thậm chí có cái cảnh có cả chính này tiện năm luận, người thường biến tình. là tùy tiểu thể thậm tại một cái tiểu cảnh giới có thể thẻ một giới mười giới đời, chính là phi đều phổ đã b vậy dù là thiên cương sơ kỳ cùng nửa bức vương cảnh nhìn không kém nhiều nhưng hiện thực lại ngày đêm khác biệt hoàn toàn không phải ngang cấp tuyển thủ một cái chỉ có thể ở thành nhỏ là mưa m làm gió một cái có thể tại biên cảnh làm đại lão trên lệnh đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ me no mà với mối vị dương ba người triển lộ ra không chỉ có thực lực càng là có vô cùng tiềm lực có thể tại thiên cương sơ kỳ liền ba người đánh hai mươi cái cùng cấp bậc đối thủ vẫn là toàn t h ắ n g người tương lai tuyệt sẽ không dừng bước ở đây thậm chí vương cảnh cánh cửa đối bọn hắn tới nói cũng không tính là gì mà dạng n à y yêu nghiệt bọn hắn hôm nay nhìn thấy một cái giờ phút này đeo kiếm thanh niên t h u kệ đại h á n đồng dạng sắc mặt trắng bệnh nhìn xem vị dương ba người lại đem ánh mắt nhìn n g ọ õ mã trong mắt tràn ngập k i ê n kỵ tính sợ không thể tưởng tượng nổi cuối cùng chúng cường giả thanh niên tập thể đem ánh mắt nhìn sợ hà nhìn xem vị dương ba người cũng trở về đến hắn hậu phương dựng đứng trong lúc nhất thời có loại không biết nên nói cái gì cảm giác liên đăng cấp này yêu nghiệp nhóm đều thần phục ở đây người dưới trướng cộng thêm bên trên sở hà hôm nay sở tác sở vi vô cùng cường thế bá đạo thậm chí hoàn toàn không có đem bình vương để vào mắt cái này để bọn hắn đối với người này càng thêm kính sợ cũng vì về sau trung thế lực đệ tử lớn thoát đi làm ra làm nền và ảnh tại vạn chúng chú mục bên trong sở hà thả ra trong tay chẻn lấn rượu chậm dại đứng dậy vỏ đào quý vị cái này một động tác đem những cường giả khát dọa đến run lên run sợ hai sở hà lại muốn làm cái gì yêu tiêu thân đã thấy sở hà nhìn quanh tứ phương nói ra đã bản tọa lợi ích đã phân phối hoàn tất cũng không cần thiết ở đây chậm trễ thời gian nói hắn đ u ô i bình vương tùy ý phất phất tay đi sau đó căn bản không chờ bình vương trả lời chắc chắn cũng không quan tâm những cường giả khác kinh ngạc im lặng ánh mắt nhanh chân hướng đại điện bên ngoài mà đi hậu phương b ị dương thị xã lục phong đám người đi theo trong đó lý kiện đại hắc băng quạ càng là c ầ m lấy phụ cận những cường giả khác trên p h o t chân quý ăn uống chứa vào túi cả à thôn một bộ ăn uống no đủ đóng gói trạng thái chật chật đại hắc cuối cùng bẹp một chút miệng vị không ra thế nào ăn ngon những cường giả khác ý mang ý ỉa mánh chín mươi mốt mẹ nó ngươi cái này liên ăn mang cẩm còn ghét bỏ không thể ăn không thể ăn vừa mới nhiều như vậy ăn để ai ăn nếu không phải nhìn ngươi đứng sau lưng sở hạ sớm đem ngươi ném ra no di no l cuối cùng chúng cường giả bao quát bình vương c h ơ mắt nhìn xem sở hạ rời đi không ai dám lên tiếng chớ nói chỉ là ngăn cản thật lâu đại điện bên trong mới lại lần nữa khôi phục sinh cơ các thế lực lớn bắt đầu tranh đoạt thành trì đánh võ mồm giao đấu nhiều lần ra lại không người nhắc lại sở hạ đám người tường quan sự t ì n h chỉ có anh em nhà họ nồ con mắt chỗ sâu tràn ngập vẻ lo lắng lại không biết nói cái gì cái này chính là sở hà kiểu như châu bỏ chỗ để ngươi hận nghiến răng lại bắt hắn không có biện pháp Trước 1022, cơ duyên xuất hiện, phương tây dây núi, giết tức tiếng thét tại trên thành Chỉ gặp. Vạn thú bay đổi phóng lên tận trời, hai bên chấn ma thân vệ dựng đứng, hướng ngoài thành trận toàn bất tác Tình thành ra. phương phương. hướng dưới người cơ Chỉ chấn chấn cấm có cứ hoặc. duyên dây dựng dụng Suy. huống bay bay bay lên bên nên lên hiện, núi, săn Giống. vang vọng bình Vạn phóng ngàn đứng, ngoài vốn hoàn không nghi Bình Hai hai pháp phía đổi đi. lại vệ sắp gặp. gào gì, gì. số mở ma Mà ba vô để chẳng lẽ lại là tranh đấu thất bại thẹn quá hóa giận trực tiếp đi hay sao nói nhảm một cái lao giả nổi giận mắng sở phủ chủ thực lực gì kia là có thể tùy tiện chấn sát ngô gia nhị ra tồn tại hiện tại đại hoang biên cảnh cũng liền kiếm tông đại giang giúp có thể miễn cưỡng chống lại táo nhân ra ông ta muốn không cách nào lấy được được lợi ích còn lại mấy cái bên kia thế lực nhỏ sợ không được uống gió tây bắc lao nhân ra phu cận người nhìn xem giả mua còn súng lao đầu gọi niên kỵ tuyệt đối năm mươi tuổi trở xuống sở đại lao lao nhân ra nhất thời căn bản không biết nên nói cái gì nhưng đối với hắn nói lời cũng phi thường tán thành dù sao sở hà cương đại ba khi đã thâm nhập lòng người đồng thời nhất để bọn hắn giật mình là vạn thú bay đuổi có thể tại trong thành trì bay lên không khẳng định là bình vương g i a t hứa lại không biết mình chân kinh hơi sớm chờ ngày thứ hai trên đại hội sự t ì n h truyền ra mới biết sở hà đến cùng làm ra cỡ nào kinh thiên đại sự t ì n h làm cho không người nào có thể bình tĩnh bay đuổi qua sở hà cảm thụ bay đuổi lướt qua bình thành bay về phía hôn loạn tri điệm thầm nghĩ vạn thú bay đuổi đẳng cấp vẫn là quá thấp nếu không căn bản không cần bình vương mở ra trận pháp vạn thú bay đuổi liền có thể che đậy cấm bay trận pháp tùy ý xuất nhập bình thành bất quá bay đổi thăng cấp cùng hắn tu vi tương quan tu vi không nhắc tới vương cảnh không cách nào thăng cấp lắc đầu hắn không có suy nghĩ thêm cái này lần này đến đây bình thành tham gia đại hội hiệu quả ích lợi đều đạt tới mục tiêu hai mươi tòa thành trì lại thêm hỗn loạn bốn thành cùng phụ cận cái khác hai đại vương triệu biên cảnh thành trì đã đầy đủ hiện tại c h ấ n ma phủ tiêu hóa một đoạn thời gian lục phong tại bên ngoài truyền đến lục phong tiếng trả lời truyền lệnh vô tình xuất chấn ma đường và o ở bắc vương thành đồng thời an bài cái khác hai mươi tòa thành trì đóng quân vấn đề cũng để triệu nguyên xuất chân ma quân phụ trọ tại các lớn trọng yếu thành trì tại đóng quân, quân đội sở hà uy nghiêm thanh em vang vọng đất trời e d sáu lục phong lập tức đáp còn có để chấn ma đường chấn ma quân đối cái khác hai đại vương triệu biên cảnh thành trì cũng tranh đoạt hạ đóng quân quyền thu thuế muốn một phần không thiếu thu đi lên a muốn không giao để chính bọn hắn nhìn xem xử lý bản tọa chỉ thấy kết quả còn có để chấn ma đường chấn ma quân ở phương thế giới này chiêu mộ nhân mã khuyết trương tăng đệ tử số lượng tốc độ phải nhanh bản tọa không có công phu ở đây vắng vẻ chỉ địa sóng tôn thời gian sở hà thanh em biến có chút l ạ n lẽo rõ lục phong lần nữa gật đầu hắn hiểu được những cái tia đã từng ỉ vào có chút thực lực bối cảnh không nộp thuế thu sợ sẽ rất thảm về phần những thứ này thu thuế muốn hay không lại cho đại hoàng hoàng triều nộp lên trên ha ha đến miệng thịt sao có thể đưa ra đi hỏi liên một chữ không có dù sao chính là kéo đoán chừng kéo cái một đoạn thời gian đại hoàng, hoàng triều cũng sẽ là bọn hắn c h ấ n ma phủ đến lúc đó số tiền này tại tài nguyên còn có cần phải còn sao đương nhiên không có cái này kêu là ngự kế bên ngoài đại hắc đữu môi nói ta cùng ngươi hay nói hắc ra chỉ là tâm hắc lao đại kia là thật hắc lý kiện yên lặng gật đầu b ă n g q u ạ không dám nói lời nào sau đó bay đổi bên trong truyền đến sở hà hạch cái thanh âm đại hắc tiến đến đại hắc chín o không ta không đi mãnh thời gian trôi qua đang bay đổi rời đi bình thành ba ngày sau liên quan tới bình thành đại hội tin tức cũng trong nháy mắt truyền khắp biên cảnh của ba nước đối với sở hà cái này mới quật khởi công thần dám chính diện không sợ bình vương trực tiếp giết chết ngô láo nhị tồn tại các thế lực lớn người nói chuyện đều ôm kính nhị viễn trì tâm tính dù sao chính là có thể không đắc tội tận lực không đắc tội giống đi ngang qua một mảnh rừng tây lúc hỏa long gào thét một tiếng bị hù phía dưới c h ú n g tầng dưới chót yêu m à không dám lên tiếng bay đổi u bên trong chính đoan ngồi tu luyện sở hà đột nhiên mở ra hai con người hắn ánh mắt nhìn về phía xuyên tấu qua bay đổi u nhìn về phương tây v ơ i anh phương tây d ậ y núi chỗ sâu một đạo trùng thiên quang mang xuất hiện để cho dù ngăn cách xa như thế khoảng cách hắn vẫn như cũ có thể trông thấy h i ệ n nhiên là có cái gì nặng muốn bảo vật xuất thế nhìn hết mang l ó a mắt trình độ tối thiểu phải là vương cảnh trở lên thậm chí thánh cảnh cũng không phải là không được bên ngoài lục phong thanh âm cũng chuyển tới báo phụ chủ phương tây dãy núi xuất hiện d ị động khoảng cách nơi đây sợ có nửa tháng trở lên lộ trình nhìn trạng thái hẳn là cái nào đó c h u y ể n thừa xuất thế mặc dù hắn rõ ràng chính mình nói những thứ này chủ thượng khẳng định biết được làm thuộc hạ bẩm báo là chức trách của hắn chỗ đi xem một chút sở hạ uy nghiêm thanh â m chuyên r a dố lục phong gật đầu đáp mà hòa long hát mã cũng thay đổi phương vị hướng tây phương dãy núi mà đi tốc độ thêm đến nhanh nhất phương tây dãy núi chính là tây cương phương tây đỉnh tiêm dãy núi một tròng bên trong phạm vi vô cùng rộng lớn diện tích thậm chí không thể so với đại hoang hoàng triều cương vực kém bao nhiêu đây cũng là lục phong đoán chừng phải có nửa tháng trở lên lộ trình nguyên nhân thực sự quá xa bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết tại huyền huyến thế giới càng là như vậy trên bản đồ cự ly rất gần tại trong hiện thực rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô pháp đến Húng chi trước mắt hòa long hát m a cũng không đột phá thiên cương dù là nhận vạn thú bay đổi cải tạo tốc độ cũng vô pháp quá nhanh đồng thời bởi vì địa lý nguyên nhân người ở đây tộc rất ít xuất hiện đa số yêu ma thiên hạ tốc độ quá nhanh rất dễ dàng gặp cản đường yêu ma tốt ở chỗ này yêu ma cường giả đỉnh cao không nhiều nghe nói trừ phi chỗ sâu nhất nếu không có rất ít vương cảnh yêu ma ẩn hiện v ề phần dạng núi này bên trong có hay không thánh cảnh yêu ma trong truyền thuyết có mà nhìn hết man g xuất hiện vị trí cũng không phải là tây sơn mạch vị trí h a y tâm tối đa cũng coi như tam hoàn đồng thời sở hà lần này trước đến đó cũng vẹn vẹn ôm nhìn xem mình có phải hay không vận khí thật biến tốt quan trọng hơn mục đích là giết chóc yêu ma thêm điểm đột phá bay đổi u phía trước tị xà ngọ mã thân hậu các loại người tinh thần xa láng bọn hắn rõ ràng chỉ cần đi theo chủ thượng chỗ tốt sẽ không thiếu lần này tiến đến tây sơn tám thành hội có rất lớn thu hoạch dù sao cơ duyên không chiếm được cũng có thể đoạt cái khác yêu ma dù sao tây sơn bên trong còn nhiều về phần đánh không lại làm sao bây giờ bọn hắn căn bản không có lo lắng nhiều tại bọn hắn nhận biết bên trong chủ thượng có thể quét ngang hết thảy tối thiểu thánh cảnh trở xuống yêu ma tuyệt không có khả năng để bọn hắn có nguy hiểm tính mạng đây là tất nhiên bay đuổi bên trong sở hà nhìn xem tây sơn phương vị thẩm nghĩ lần này tây sơn một nhóm cũng nên nhiều đột phá mấy tầng nếu không thật muốn bị tí thử bọn hắn xa xa rơi xuống coi như quá mất mặt thân ma điểm cũng chỉ tranh lệch mấy chục điểm chỉ cần tùy tiện chém giết tây sơn một chút yêu ma một bên cắm dễ tại nơi hẻo lánh cây nhỏ người chỉ cảm thấy trên thân lúc nào cũng có thể sẽ tử vong nguy hiểm tiêu giảm không ít lập tức thở phào hắn lại giá không biết nếu không phải tại bình thành nội gặp nguy hiểm nó sớm đã hóa thành thần ma điểm trợ sở hà đột phá thời gian trôi qua trọn vẹn hơn hai mươi ngày sau vạn thú bay đổi g á n g lâm tại từng quan g mang phát ra vị trí sở hà cùng lục p h ò n g đám người ánh mắt nhìn về phía phía dưới chỉ gặp trước 2023, cơ duyên đã mất, cơ duyên lại tới, cơ cơ Ch duyên duyên điên đã đào lại khí vợ. duy chỉ có có trung ương hình trụ còn đang tỏa ra nhỏ bé con mang đáng tiếc cũng đã hoàn toàn vỡ vụn hiện nhiên nơi đây trước đó không lâu phát sinh qua phi thường chiến đấu kịch liệt trên mặt đất còn còn sót lại không ít thi thể s i ê u lục phong lập tức nhảy xuống bay đuổi trên mặt đất bốn phía dò xét tình huống lại nhanh chóng đi lên không người nói ra bẩm báo phủ chủ phía dưới tại một ngày trước ứng buộc phát qua đại chiến bên trong không thiếu có vương cảnh tu sĩ cái kia vỡ vụn cổ sáng còn sót lại không gian phát tắc đoán chừng là chuyển thừa cửa vào bất quá đã mất hiệu lời này vừa nói ra vị dương tị xã thân hầu đám người lắc đầu bọn hắn tại nhìn thấy phía dưới c h ẳ n g cảnh lúc đã đoán ra đại khái hiện tại lục phong tại đem tình huống cặn kẽ nói chuyện cơ bản đã có thể phòng chế ra vừa mới tình huống nơi đây cơ duyên một ngày trước đã triệt để hoàn tất đồng thời một chút sinh linh vì tranh đoạt cơ duyên còn ở chỗ này đại khai sát giới thật dây đặc yêu tộc mùi máu tươi ngọ mã há miệng nói ra đoán chừng một ngày trước nơi đây phát sinh đại chiến cường giả nhiều vì yêu tộc chính là không biết cái này truyền thừa đến cùng có bao nhiêu bảo vật cuối cùng lại để cho yêu ma thu hoạch được còn là nhân tộc thu hoạch được bảo vật khẳng định không b t vị dương gật đầu nói đoán chừng yêu ma thu hoạch được này chuyển thừa bảo vật tỷ lệ lớn hơn một ch mặc dù nơi đây cũng có một chút còn sót lại nhân tộc khí tức nhưng nơi đây là yêu ma quần cư chi địa mà lại chuyển thừa cái tia cổ sáng cũng phát ra rất nhỏ yêu ma khí tức đoán chừng này chuyển thừa chính là cái nào đó yêu tộc đại lao lưu lại tới chậm sở hà khen nhữ mày vậy mà chỉ kém một ngày thậm chí khả năng càng thời gian ngắn hơn ở giữa có chút ý tứ hắn không rõ ràng là tự mình xui xẹo thể chất lại lần nữa phát huy vẫn là trước đó không lâu vận khí tốt đã sử dụng hết chẳng lẽ là ảo giác sở hà thầm nghĩ cũng đúng bản tọa vốn cũng không phải là nhân vật chính mệnh cách có thể nào vừa đến đã cấp được cơ duyên bất quá hắn trước chuyến này đến cũng liền thăm dò một chút mục đích thực sự chém giết yêu ma góp nhặt thần ma điểm nhiệm vụ đã hoàn thành trên đường đi mặc dù ba ngàn chân ma thân vệ bảy trận uy thế dọa người nhưng dù sao không có sợ chết yêu ma bởi vậy dù là chưa tiến vào dãy núi khu vực trung tâm cũng gặp một hai vị nửa bước vương cảnh yêu ma vừa lúc bị sở hà dùng lập tức sẽ một lần nữa đổi mới trang thần mặt nạ tiện tay chân áp về phần thiên cương đình phòng nếu không căn bản không cần sở hà xuất thủ lục phong suất ba ngàn chân ma thân vệ liền có thể chân áp mà thiên cương đ ỉ n h phong đối sở hà tới nói coi như không cần trang thần mặt nạ cũng có thể chân、áp. xuất sở hà ánh mắt nhìn về phía hệ thống giao diện thuộc tính điểm số một cột thần ma điểm 1679. đã đủ đột phá thiên cương sơ kỳ sở hà lẩm bẩm nói trước mắt c h â n ma đường chân ma quân ứng đang tiến hành đóng quân luyện binh chiêu binh kế hoạch mỗi ngày đều có thể chém giết không ít yêu ma thần ma điểm cũng tại càng lúc càng tăng hệ thống đột phá thiên cương trung kỳ cần nhiều ít yêu ma điểm túc chủ thiên cương sơ kỳ đột phá thiên cương trung kỳ cần 1.200 t h ầ n ma điểm thiên cương trung kỳ đột phá thiên cương hậu kỳ cần một n thần ma điểm Thiên cương hậu đột phá thiên cương kỳ đối ộ t thiên thần ma điểm. trước mắt t phá phong đỉnh điểm, cương cần 1.600 ma chủ còn t địa huyền đỉnh đột điểm đã đầy huyền phong, phải chăng muốn cương thiên cảnh, số đột phá ngươi, đủ đủ. Không là thật với cái này sở hà không thèm để ý điểm số đã đủ đột phá có thể tùy thời đã như vậy sao không thừa dịp này thời cơ lại nhiều chém giết một chút yêu ma nhiều góp nhặt chút yêu ma điểm bằng không đợi phá thiên cương chém giết yêu ma thu hoạch được điểm số thẳng tắp hạ xuống hắn sao sẽ như thế ngu xuẩn bất quá cũng sẽ không nhiều các loại tại không tình cờ gặp nguy hiểm tình huống phía dưới cái này một hai ngày muốn không cách nào gặp phù hợp yêu ma liền sẽ đột phá như thế mới là cơ c h í lựa chọn đúng không phải nơi đ â y không người chặt chân đột phá không cách nào trang b ư ớ c ừm tuyệt đối không phải một bên đại hắc càng than thở đối với no nó tới nói có chủ bảo vật đều thời khắc nhớ thương bực này bảo vật vô chủ không biết được cũng được đã biết được cái k i a không chiếm được chính là mất đi có thể nào cam tâm người hắn cái mũi có rúm liếp nhìn từ phương không thích hợp à rõ ràng suy tính lần hành động này có thu hoạch chẳng lẽ lại nói tới thu hoạch là trên đường đi gặp những cái kia yêu ma thu hoạch được nhỏ thu hoạch do k h á c này đại hắc phi thường mê mang nó suy tính ra lần này đến đây tây sơn sẽ có thu hoạch lại không tính đại các đại lợi chỉ tính trung thượng đẳng bởi vậy cũng không rõ ràng trên đường chém yêu ma có tính không ngay tại đại hắc bề phải sở hà cân nhắc muốn không nên rời đi lúc lại đều hai con ngưng ngưng tụ nhìn xem phương xa vê a n g vê a n g vê a n g đính hai nhức góc tiếng oanh minh từ phương xa chuyển đến để hư không đều tại rung động phát tác hơi r u n nhẹ đây là tuất c ầ sừng sốt một chút nói có vương cảnh cường giả tại chiến đấu đồng thời còn không chỉ là một cái phát tác bên trong mang theo đại lượng yêu ma khí là yêu ma bên trong v ư ơ n g cảnh mơ hồ có một tiên nhân khí sau đó trận trận tiếng giống giận dữ từ phương xa như ẩn như hiện t r u y ề n đến nhân tộc không xứng bảo vật giao ra chết sống g i á t r ư ỡ i n g ư ờ i phối bảo đồng thời sóng âm bên trong còn sen lẫn đại lượng oanh minh chấn động hiển nhiên chính đang phát sinh một trận giết người đoạt b ả o tình huống mà lại khoảng cách nơi đây cũng không phải là đặc biệt xa bằng không bọn hắn sẽ không cảm giác rõ ràng như thế như vậy sự tính đã làm cho suy nghĩ sâu xa nơi đây một ngày tiền chuyện nhận vừa bị người cướp đoạt hiện tại phụ cận phát sinh như thế chiến đấu muốn nói cùng chuyển thừa không quan hệ đều sẽ không có người tin khẳng định có vấn đề hoàng ấ u đại hát hai mắt đột nhiên có thần nói ra ai ra ta liền nói hát ra suy tính năng lực thiên hạ vô song nói có thu hoạch khẳng định có thu hoạch tới sớm không bằng đến đúng lúc lão đại nơi đó khẳng định tại tranh đoạt bảo vật chúng ta nhanh lên đi thôi đi trễ liền cái gì cũng bị mất hai bên vị dương thân hậu tị xã mấy người cũng lộ ra chờ mong ánh mắt tu hành muốn là không ngừng rèn luyện dùng cái này đạt tới phi tốc tăng lên hiệu quả muốn cái này các loại tình huống đều không đi ngó ngó n nhìn có thể hay không chiếm được cơ duyên đời này cũng vô pháp có quá nhiều thành tựu tu sĩ muốn hiểu biết tiến thối nhưng nên mạo hiểm thời điểm cũng tuyệt không thể lùi bước nếu không còn sao thực hiện tương lai tranh bá trừ thiên mộng t ư ợ n g húng chi bọn hắn còn có phủ chủ tại lấy bọn hắn đối phủ chủ lòng tin một chút chỉ là vương cảnh chiến đấu chủ thượng vừa đến nhất định có thể bình định hết thảy chấn áp hư không bọn hắn muốn tại lao đại bên người đều sợ đầu sợ đôi vậy còn không như trực tiếp về nhà sữa hải tử giờ phút này sở hà nhìn xem phương xa kịch liệt ba động hai con ngươi ngưng lại l ầ m b ầ m nói bản tọa đây rốt cuộc là khí vận không tốt vẫn là khí vận quá tốt làm sao lúc đ ứ t lúc nôi nhưng mà hắn lại không biết nhà mình thân đệ đệ cho mình chuyển vận khí vận để bản thân hắn suy vận đạt được c á p chế nhưng bởi vì bản thân suy vận cũng không thấp cho nên khí vận mới lúc đ ứ t lúc nối vừa đi vừa về đi nào lắc đầu không nhớ tới cái này đã cơ duy tới tự nhiên muốn đi tranh đoạt một phen đi nương theo sở hà ra lệnh một tiếng giống ô vạn thú bay đổi hướng ba động phương vị cực tốc mà đi